chương bốn trăm chín mươi các loại lại nhìn đẹp bi cái này bắt nguồn từ ngựa đua từ ngữ đã hoàn toàn trở thành cùng thành đại chiến đại danh tử mặc kệ là nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ vẫn là không biết tên trung hạ du đội bóng tại đụng phải đẹp bi thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ l ờ i biếng nguyên nhân rất đơn giản nếu là đẹp bi như vậy thì là cùng thành đối với cùng thành song phương tới nói đó chính là càng sâu một tầng đối thủ cạnh tranh đoạn địa bàn đoạn nổi tiếng đoạn p a n bóng đá t h u về đây hết hệ đều là quan hệ đến toàn bộ đội bóng phát triển mấu chốt mà milan đ ẹ bi có thể nói là trên thế giới trình độ cao nhất cùng thành đ ẹ bi cái này hai chi đội bóng bản thân liền là thế gian nghe tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ thường thường đối với một tòa thành thị tới nói mặc dù một tòa thành thị thường thường có mấy chi đỉnh cấp đội bóng thế nhưng là tượng dạng này hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ tại một tòa thành thị bên trong lại là tương đương hiếm thấy ngoại trừ milan song hùng bên ngoài còn lại có thể xưng là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trên cơ bản đều là một tòa thành thị chỉ có một chi tỷ như manchester cũng chỉ có mu Manchester City một mực chỉ có thể coi là sợi cỏ everton trung tâm huấn luyện cầu thủ là liverpool everton tại thành tích bên trên xa kém xa cùng chi này so với mình thành lập một đội bóng so sánh munich 1860 t ạ i bayern trước mặt lộ ra là như thế nhỏ bé atletico cũng không thể cùng rio mazit nội t ì n h so sánh người tây ban nha espanion chỉ là ngẫu nhiên có thể ác tâm một fan barcelona coi như arsenal cùng chelsea đều tại london nhưng là muốn biết london rất lớn mà tại abu nhập chủ trước đó chelsea vẫn luôn không thể xem như một chi đỉnh cấp đội bóng cho dù là tại bạ tín suất l ĩ n h dưới bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là một cái kẻ quấy rối mà không phải một chi có thể xung kích quán quân đội bóng chỉ có milan debi gồm có cao như vậy lực hiệu triệu đối với tranh tài như vậy tự nhiên có vô số người vô cùng chờ mong chỉ bất quá trước mùa giải hai trận milan debi lại đều tiến hành đến không có chút rung động nào hai trận không so với không mặc dù tranh tài cũng rất bình thường kịch liệt song phương cầu thủ cũng rất bình thường cố gắng nhưng mà từ quá trình nhìn lại cũng không có cái gì đặc sắc địa phương mà tại trận đấu này trước khi bắt đầu rất nhiều người cũng có dạng này lo lắng inter milan hiện tại dẫn trước ac milan một phần bọn hắn đến bây giờ còn giữ cho không bị bại khoảng cách ac milan sáng tạo bất bại ghi chép chỉ còn lại có bốn trận đấu liền có thể đ ổ i kịp lấy giờ ý cờ cơ đặc điểm nói không chừng liền sẽ hẹn bọn thủ ra một trận thế hòa sau đó xung kích ghi chép đến để thang sĩ khí từ đó tại hạ nửa mùa giải đối j u ven t u s triển khai phấn khởi tiến lên cái này không phải là không có nhưng có thể làm được lấy inter milan băng ghế độ dày chỉ cần không tại đối thủ cạnh tranh trên thân ném quá đa phần tại trang tionlit lại cháy lên chiến hòa về sau bọn hắn đoạt phân khả năng muốn so băng ghế độ dày tương đối yếu kém mà lại bình quân tuổi tác cũng không nhỏ du ven tú đồng dạng phải lớn hơn nhiều du ven tú hiện tại gặp phải tình huống trên thực tế cũng giống như nhau bọn hắn hậu phòng tuyến đồng dạng n i ê n kỷ tương đối lớn thù d è m bản thân liền đã n i ê n kỷ không nhỏ c ổ và cũng là một cái lao tướng ý mệ tần cùng vẫy dạ đôi này tiền vệ phòng ngự cũng đều tuổi gần ba mươi bình quân tuổi tác trẻ tuổi nhất inter mi lan hoàn toàn có thể hậu phát chế nhân bất quá tại tranh tài sau khi bắt đầu dạng này lo lắng liền biến mất inter mi lan mặc dù không có vừa mở trận liền cái gì đều không để ý quy mô tiến công nhưng là ở đây bên trên bọn h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền lộ ra tích cực chủ động cùng a c milan ở giữa sân triển khai bước đ o ạ n song phương giữa trận có thể nói đều là kỹ thuật cùng chạy năng lực đều tốt giữa trận từ phương diện nào đó đến xem song phương giữa trận rất giống a c milan có dựa vào sau điều hành đại sư t e r l o inter milan cũng có tổ chức tân tú sơ nữ đơ a c milan giữa trận phòng thủ chủ yếu là dựa vào gạt tủ s ô điên cùng chạy inter milan m a s c h e s a n o đồng dạng cũng là có thể chạy phòng thủ giữa trận đồng thời sĩ đọc cùng sở tặn cổ việc đều là loại kia chạy năng lực không tệ giữa trận cũng đều có một kết xuất s ắ c xuất xa chỉ bất quá xí đ ộ c năng lực tổ chức càng mạnh hơn một chút sợ tàn cổ việc chạy chăm chỉ hơn duy nhất khác nhau lớn chính là cả c ạ cùng phỉ g ỗ cả c ạ tổ chức người đột kích năng lực cùng xuất xa năng lực cường hãn phỉ g ỗ thì là kinh nghiệm phong phú chuyển trung hòa trợ công năng lực xuất sắc mà tại phong tuyến bên trên cũng tương đối cùng loại inter milan là t o n y đẻ vào phía trước nhất adji ano kéo về sau ac milan là gì là đi nổ đẻ vào phía trước nhất sậm c h è n c ố chạy tới chạy lui động liên lụy hậu phòng tuyến bên trên inter milan là tứ lao tổ hợp ac milan hậu phòng tuyến nghiên kỷ cũng không nhỏ cái này hay là bởi vì mạ đi nỉ thủ thương nếu không bình quân tuổi tác chưa hẳn so inter milan nhỏ đi nơi nào lại thêm song phương thủ môn đều là bờ r a dịu người đôi này đẹp bị đối thủ s á c thực vô cùng cùng loại giờ y cờ cơ trận đấu này áp dụng chiến thuật cũng không phải là mù quáng để lên tiến công nguyên nhân rất đơn giản c ạ c ạ cùng sập trẹn cổ cũng phải cần có không gian dẫn bóng cầu thủ nhất là c ạ c ạ nếu như là đánh trận địa chiến c ạ c ạ năng lực trên thực tế cũng không phải là đặc biệt cường hãn bởi vì hắn khuyết thiếu năng lực tổ chức cùng tinh tế tỉ mỉ đột phá cấp pháp được xưng là hiện đại hóa hộ công cũng là bởi vì hắn chạy năng lực mạnh lực lượng mười phần cùng truyền thống hộ công có khác nhau rất lớn nếu như áp suất không gian của hắn biểu hiện của hắn liền sẽ không quá tốt thế nhưng là nếu như cho hắn đầy đủ không gian như vậy hắn có thể phát huy ra lực sát thương sẽ lớn đến kinh người cho nên giờ ít cờ cờ trận đấu này không có ý định ở phía sau trận t r ư ợ lại quá lớn đúng không hậu trường có giành ngăn thời điểm nhất định là inter mi lan tại thời điểm tiến công song phương ở giữa sân triển khai chiến đấu chiến đấu trình độ tự nhiên là tương đương kịch liệt mở màn vẹn vẹn hai phút đồng hồ tony ngay tại trước trận tranh bóng trên không thời điểm cùng cạ lạt tơ đụng vào nhau c ạ lạt tơ lông mày xương mở đầu nhân k h u bị ép ra sân trị liệu tony ngược lại là không có vấn đề gì vừa mở trận liền đ ổ máu tự nhiên là ý vị trận đấu này sẽ không quá bình an rất nhanh gạt tù sô liền ở giữa sân đụng ngã phí g ồ tại đưa tới nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá một trận giận mắng đồng thời cũng cho mình đưa tới trọng tài chính một lần cảnh cáo cái này hai lần phạm lỗi chỉ là song phương chiến đấu một cái ảnh thu nhỏ chỉ bất quá song phương năng lực tiến công đều rất bình thường xuất sắc inter milan hiện tại 14 vòng đấu làm cho người giật mình đánh vào 56 cái giận bóng b ì phút quân m thứ bảy inter milan dẫn đầu hoàn thành một cất xuất g o n f h i gỗ đường biên cầm b anh adji ano cùng tony tại bên trong cấm khu chạy hấp dẫn sức chú ý của đối phương hắn lại quay người đưa bóng chuyền cho chen vào đi lên sơ ních n đưa ra đường chuyền ngắn sợ t ả n cổ việc cầm banh về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu trước tiên lên chân xuất xa bóng ra hơi cao hơn s à ngang gạt t u s ố kịp thời bước đoạt ảnh hưởng tới sợ t ả n cổ việc xuất gôn sợ t ả n cổ việc xuất xa là rất bình thường xuất sắc bất quá hắn xuất xa cũng có một c ọ n g lông bệnh đó chính là tư thế kéo đến quá lớn thường thường rất dễ dàng nhận người khác q u y nhiễu hắn đỉnh cấp xuất xa trên cơ bản đều là tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh vào inter milan cũng không cam chịu ưu thế rất nhanh bọn hắn liền hoàn thành một lần phản kích cả cả đang phản kích bên trong phân cầu xị đọc cầm banh về sau chọc khe trước trận dĩ l ạ đi n ô nhận banh về sau trước tiên quay người xuất gôn sệ xạ phi thân cứu thua đưa bóng đặt ở dưới thân sệ xạ tay ném bóng phát động tiến công bóng ra trực tiếp bị ném đến lui về phỉ gỗ dưới chân phỉ gỗ nhận banh quay người tạ i gạt tủ sổ khí thế hùng h ổ i nào tới thời điểm liền đã lên chân đưa bóng chuyển cho phía trước a d c i ano a d t i ano phân cho cánh trái chen vào s ở t ả n cổ vịt s ở t ả n cổ vịt mang theo hai bước về sau lên chân chuyển bên trong tony tại sở thèm cùng mẹ xạ giáp công phía dưới vẫn như cũ c ư p được thứ nhất điểm rơi đáng tiếp đang quấy dậy phía dưới hắn không thể trên đỉnh lực lượng. Bóng ra mềm. mãi vô lực bay về phía cầu môn bị s u ấ t kích đi đạ nhẹ nhõm cầm tới phút thứ mười hai inter milan lại lần nữa nổi lên sợ t ả n c ổ v i ệ t đường biên truyền bên trong xếp sau chen vào adji ano ở phía sau điểm bộ ngực ngừng cầu về sau trước tiên lên chân giúp bắn bóng ra cao hơn s ả ngang n g cái này khiến adji ano vô cùng tiếc nuối mới vừa rồi là một cái cơ hội tốt thế nhưng là hắn tại suốt gôn thời điểm lại có chút nóng n ả y đến mức không có đánh lên bộ vị đứa nhỏ này gấp cái gì nha không phải liền là cái milan net bi sao có cái gì tốt khẩn trương giờ y cờ ở đây hạ đích thì thầm một tiếng thanh âm rơi xuống những người khác trong lỗ thay nhưng lại làm cho bọn họ từng cái im lặng milan đ e t bi vì cái gì không thể khẩn trương trọng yếu như vậy tranh tài khẩn trương không thể bình thường hơn được tốt ta bất quá ngay cả tục hai lần tiến công đều sáng tạo ra cơ hội cũng bắt đầu cho ac milan đám cầu thủ mang đến nhất định áp lực tại mở màn về sau vừa đi vừa về tiến công một lần về sau inter milan liền bắt đầu không ngừng chế tạo sút gôn từng chút từng chút tạo thành áp chế làm sao có thể không để bọn h ắ n có áp lực a n c e l o t t i chân mày cao lại inter milan coi như hiện tại trạng thái rất tốt ac milan trạng thái cũng không kém làm sao có thể ngay từ đầu liền bị áp chế lại nếu như thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h có như thế lớn như vậy trận đấu này liền căn bản không có dẫn đầu thực lực không bằng đối phương thể năng không bằng đối phương kia còn thế nào đánh thế nhưng là trên thực tế không có khả năng xuất hiện loại chuyện này ac milan cũng là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ phố i trí trong đội ngôi sao bóng đá tụ tập phối hợp cũng không sinh sơ làm sao có thể bị inter milan kéo xuống nhiều như vậy duy nhất nguyên nhân chính là rất nhanh a n c e loti liền đã nhìn ra đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành hậu quả như vậy đó chính là thể năng bởi vì biết mình đội bóng thể năng c h ỉ ít không là ở vào trạng thái tốt nhất cho nên an c e l o ti t an bài chiến thuật thời điểm là lấy dây dưa đối phương làm chủ tận lực đem thể năng bình quân phân phối để tránh đến tranh tài nửa đoạn sau mà thể lực không chỉ để inter milan tìm tới cơ hội giao đấu j u ven tú tranh tài cũng có thể thấy được inter milan tại thể có thể lên ưu thế bọn hắn nửa tràng sau cơ h ộ i là dùng điên cuồng chạy kéo sụp đổ j u ven tú giờ y cờ cờ tổ đội mạch suy nghĩ tại tranh tài như vậy bên trong thể hiện đến đặc biệt rõ ràng trong đội đại bộ phận đều là thể năng xuất sắc cầu thủ lại rất bình thường am hiểu thay phiên cái này khiến inter mi lan tại bất luận cái gì trong trận đấu đều có thể có thể lên ưu thế đối đội yếu chính là mưa to gió lớn mở màn tiến công lấy được ưu thế về sau từng bước mở rộng đối cường đội chính là hơn nửa hiệp liệu mạng dây dưa bất kỳ cái gì tại nửa tràng sau dựa vào thể năng ưu thế khởi xướng đại phản kích mặc kệ đối du v e vẫn là đối chelsey đều là như vậy mạch suy nghĩ cho nên an xe lô ti đối điểm này cũng là làm ra thích đáng ăn bài nhưng mà inter milan nhưng từ vừa mở trận lại bắt đầu loại kia đại lượng chạy mà không phải dây dưa tại dạng này chạy phía dưới cố ý tiết kiệm và cố gắng phân phối thể năng ac milan tự nhiên có chút không chống nổi n g ư ờ i chạy 1 0 0 m người ta liền chạy 1 5 0 m tích lũy vậy nhưng là rất lớn ưu thế hiện tại an xe lô ti gặp phải hai loại cục diện một loại liền là đồng dạng để đám cầu thủ gia tăng chạy đến triệt tiêu loại ưu thế này nhưng là như thế này làm rất dễ dàng tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu không lâu đám cầu thủ cũng bởi vì thể năng hạ xuống mà biểu hiện hạ xuống có lẽ giờ ý cờ cờ chính là muốn h mà một loại k h á c c c á h làm chính là chính t r ư ớ c k h ô n g thay đổi, dạng này đánh này đổi, đi dạng x u ố n g xe m ộ trăm chút. Phải biết làm như biết t i làm n vậy e Milan đám tiêu nhiều là hao cũng n cầu thủ cũng là sẽ tiêu rất nhiều thể sẽ n nếu như g AC i l a n chín ó t ể đ h qua gần, n h ư vậy i n t e r mốt i tiếp l a n x u n g hai ể thể có thể lên thế, liền sẽ không còn thế, tồn tại. Thế không lên liền là ưu sẽ n c e l o t t tính toán đợi chờ đợi lần ạ i nhìn. Trước 491, l xử phạt a n c e l o ti t làm ra quyết định này h i ệ n nhiên là căn cứ vào lâu dài mà làm ra càng ổn thỏa một chút quyết định mà lại hiện tại tranh tài mới bắt đầu coi như bị động bị đánh tại lực chú ý tập trung tình huống dưới cũng chưa chắc sẽ ném cầu mà ở sau đó bọn hắn sẽ ở vào một loại càng công bằng trạng thái coi như ném cầu cũng chưa chắc chính là tận thế hơn nửa hiệp ném cầu tổng còn có đuổi trở về cơ hội dù sao cũng so hiện tại cưỡng ép cùng đối phương lẫn nhau hao t ổ n thể năng cuối cùng làm cho thể lực không chỉ bị inter milan đuổi đánh tới cùng phải tốt hơn nhiều nhìn thấy a n c e l o t t i cũng không có có động tác gì giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu cái này ứng đối hiển nhiên là hợp lý nhất cách làm xem ra trận đấu này kế tiếp còn sẽ rất phiền phức đâu bất quá tại milan đét bi cấp bậc như vậy tranh tài đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm để giờ y c cờ, cờ đạt được thắng lợi Đối p h ư ơ nhìn g dạng làm này ra c í n phản đoán, cũng là chuyện h xác là rất b h thấy ư như dưới ờ giờ ý cờ cờ thời n Không quan xuống tranh nào an chuẩn càng. Trên trận Inter Milan đám cầu thủ bắt đầu tiếp tục tiến công, Milan Ancelotti mình trận hình, muốn đem đoạn thời gian này đỉnh quá khứ lại nói. Nhìn g ký khứ hệ, thế thủ thì chỉ huy hơi h quá cầu đầu AC của tiếp tài bắt tiếp tục rút t đi bài, lại lại mà là co đã đám đem bị y sớm sự đối phương thu về inter milan đám cầu thủ tự nhiên không có muốn lưu thủ đạo lý mặc dù cũng kiên kỵ đối phương cả cả cùng s ậ m c h ẹ n cổ p h ả n kích mà ở lúc trước bố trí lên giờ ý cờ cờ cũng đã an bài nhân thủ Cả nạ vạ dồ đi theo s cả cả ậ phút n c thứ mười bốn azziano cánh phải cầm banh về sau cưỡng ép dẫn bóng bên trong cắt thoát khỏi cạ lặt tờ phòng thủ sau đó trên nệ xạ đến bụi vị trước đó lên chân thấp án bóng ra nhanh chóng kể sát đất bay về phía góc xa đi đã kịp thời làm ra phán đoán ngã xuống đất một tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài cắt lập tức đá mạnh giải vây định đi ra bóng ra bị mastrejano đoạt tại cạ cạ phía trước gãy xuống sau đó giao cho sơ n i t e r sơ n i t e r dự định đưa ra qua đội đầu lại bị sở kèm vượt lên trước đánh đầu đưa bóng gãy xuống tớt l ô nhận banh về sau nhanh chóng triển khai phản kích kéo bên cạnh cạ cạ ở bên trái đường bắt đầu dẫn bóng cưỡng ép đột phá cọt đồ bạ nhanh chóng bù vị hai người cùng nhau dây dưa tiến lên mắt thấy không có cách nào đoạn hạ cạ cạ dẫn bóng tại cạ cạ sắp từ đường biên tiến vào 30 m ư ơ khu vực thời điểm cọt đồ bạ quả quyết đụng ngã cạ cạ trọng tài chính tiếng còi văng lên sau đó cho cọt đồ bạ lấy ra một chương thẻ vàng c giờ y cờ cờ ở đây hạ vỗ tay hô c ó độ bạ lần này phạm lỗi có thể nói là rất bình thường kịp thời nếu như lại để cho c ạ c ạ xâm nhập liền không tốt lắm làm mà loại này phương thức phòng thủ cũng là đối phó c ạ c ạ phản kích tối vũ khí thật sắc bén inter mi lan hậu trường hiện tại cũng không thiếu khuyết có tốc độ có đối kháng cầu thủ c ạ c ạ cầm banh về sau thay phiên đi lên phòng thủ cũng không có vấn đề gì mấu chốt là tấn công như vậy mỗi lần bóp chết một lần đều sẽ giảm bớt đối phương phản kích uy hiếp từ đó để trước trận tiến công cầu thủ càng thêm không có lo lắng tiến công không có lo lắng liền sẽ tiến công càng có uy hiếp đồng thời trái lại cũng sẽ để phòng thủ bên trên áp lực giảm bớt đây chính là tốt tuần hoàn giờ y cờ cờ muốn cũng l à như vậy tốt tuần hoàn tớt lô đi lên chủ phạt đá phạt hắn đá phạt nghiêng chuyển đến vùng cấm địa bên trong sợ t h è m cướp được thứ nhất điểm rơi nhưng m à mạ tệ dạ tỉ thiếp thân bước đoạt lại làm cho hắn thọt tới bóng ra phía dưới bóng ra hướng về không trung bay một khoảng cách sau đó bị sức hút trái đất lấy xuống xuất kích s ẻ xạ lên nhảy đưa bóng hái tại trong ngực inter milan nhanh chóng phát động p h ả n kích s ẻ xạ vừa vừa xuống đất liền đá mạnh đưa bóng đá lên trước trận vừa rồi liền không có trở về thủ inter milan hai cái tiên phong đồng thời phong tới bóng ra điểm rơi tony nhảy dựng lên tại nẹ t a đỉnh đầu đưa bóng đỉnh cho a d r i ano a d r i ano thì là tại đồng bào lao tướng c ặ p b ứ c đoạt phía dưới bắt đầu dẫn bóng tiến lên trên thân thể hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối. c ặ p rất bình thường cố gắng muốn chỉ hoan hắn tiến lên hiệu quả nhưng cũng không phải rất lớn bất quá bờ ra diệu lão đội trưởng cố gắng vẫn là làm ra tác dụng nhất định rất nhanh g ạ t tụ sổ liền trở về thủ hắn bắt đầu đồng dạng cuốn lên a d r i ano có cái này đối kháng năng lực xuất sắc tiền vệ phòng ngự thêm tiền đến a d r i ano muốn tiến lên liền có vẻ hơi khó khăn hắn một cái rừng đưa bóng hoành chuyển cho chen vào tới tiếp ứng phỉ gỗ phỉ gỗ tại tơ lô chuẩn bị vụ vị thời điểm nhấc chân đưa bóng đưa cho vùng cấm địa biên giới tony tony đưa bóng ngừng một chút sau đó tại trở về thủ cạ lạ tờ đi lên bước đoạn trước đó đột nhiên lên chân suốt gôn trước mùa giải tony là không có quá nhiều s u ú t xa năng lực bất quá cái này mùa giải trạng thái tốt đến kinh người hắn tại vùng cấm địa mỗi cái vị trí đều có thể dẫn bóng cước này suốt gôn đánh cho vô cùng xào trá bóng ra trực tiếp kề sát đất bay về phía góc gần đi đá ngay từ đầu đánh giá ra hiện s i lầm bất quá h ắ n nhanh chóng liền ổn định mình trọng tâm nh nhìn trên đài vang lên inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng thở dài bất quá bọn hắn rất nhanh liền tiếp tục dùng trường âm thanh khích lệ inter milan đám cầu thủ hy vọng kế tiếp phạt góc liền có thể lấy được d ẫ n bóng chỉ bất quá a c milan tại phòng thủ bên trên vẫn như cũ rất bình thường như mật cứ việc tony cùng mạ tệ dạ t ỷ liên tục hai lần cướp được điểm rơi lại đều không thể tại đối phương phòng thủ hạ tìm tới suốt gôn cơ hội cuối cùng mạ tệ dạ t ỷ đưa đỏ xuống tới cầu bị nẹ sạ vượt lên trước đưa bóng cho mở ra ngoài a c milan dự định thuận thế triển khai phản kích nhưng mà cản nạ vạ dỗ lại dùng một cái xinh đẹp quân trước phòng thủ đoạt tại s ậ m c h è n cổ nhận b à n h trước đó đưa bóng lại đỉnh trở về a c milan nửa tràng sơ ních đơn nhận b à n h q u e n người tại nhào tới gì lại đi nổ đi lên bước đoạt trước đó nhấc chân đưa ra một cái sắc bén trọng truyền adriano cùng ned s t a đồng thời phóng tới bóng ra điểm rơi hai người đang chạy quá trình bên trong không ngừng va đập vào ngay lúc này ned s t a đột nhiên cảm thấy thân thể của mình mềm n ú t không tự chủ được thân thể nghiêng về phía trước hất lên cánh tay vừa vặn đánh vào bóng ra phía trên trọng tài chính tiếng còi văng lên n e s t a dùng tay vị trí là tại vùng cấm địa bên trong inter milan thu được một cái penalti nhìn trên đài inter milan p a n bóng đá điên quầng hô lên ở thời điểm này thu hoạch được một cái penalty rất bình thường hiển nhiên sẽ để cho thắng lợi thiên bình hướng phía inter milan cái này một bên nghiên g một chút netsta có chút bất đắc gì đứng ở nơi đó vẫn là cảm mạo không có hoàn toàn tốt vừa rồi mới có thể thân thể như l ô n luôn ra mặc dù là vô ý dùng tay thế nhưng là cái này dùng tay rõ ràng đối inter milan tiến công tạo thành to lớn ảnh hưởng bị phán đá phạt đền cũng không tính hoan hưởng cứ việc ac milan đám cầu thủ đang không ngừng t h i ế u l ạ i nhưng lại như thế này một cái rõ ràng dùng tay lại không có khả năng không xử phạt Mà lúc tại r trong, ư ớ c cũng cái thân thể đối kháng bên trong, cũng không hề h bên Adriano dùng đối gì p m l động trọng á cái c sạc cảm còn có cân nếu như nẻ không phải là bởi vì cảm bạo còn không có hoàn toàn tốt, là không thể nào mất đi cân bằng, cái giờ này cầu, phải thể giờ bởi đi là là bạo vì mất tốt, t ê n Inter Milan hàng thành thực tế loạt thế tích Tại t được là lũy r yêu quả. tài chính tiếng còi thổi lên về sau adziano một lần là xong đưa bóng đại lực rút tiến vào dưới góc phải đi đã mặc dù phán đoán đối phương hướng hắn cũng là một cái am hiểu bắt b e n a n t i thủ môn thế nhưng là đối mặt dạng này một cái vận tốc vượt qua một trăm cây số sức gôn hắn vẫn như cũ cũng chỉ có thể làm ra tượng trưng cứu thua n h không inter milan tại phút thứ 32 m ư a dựa vào a d di a n o p e n a n t i lấy được dẫn trước giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu lúc này giành trước tiếp x u ố n g tranh tài inter milan sẽ càng thêm có ưu thế hán dạng này tỉnh táo biểu hiện để inter milan fans hâm mộ bóng đá có chút kỳ quái chúng ta tại đẹp bị bên trong giành trước ca đây chính là rất lâu đều chưa từng xuất hiện sự tỉnh làm sao giờ y cờ cờ không chúc mừng đâu bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng nguyên lai、like、là lúc này còn không phải chúc mừng thời điểm giờ y cờ cờ là nghĩ tại chính thức cầm xuống mình chấp giáo inter milan về sau trận đấu milan net bi sau khi thắng lợi lại chúc mừng thắng lợi của mình đi nghĩ tới đây inter milan fans hâm mộ bóng đá liền bắt đầu cảm thán cỡ nào trách nhiệm huấn luyện viên trường a dạng này huấn luyện viên trường nhất định có thể làm cho chúng ta lại lần nữa đạt tới đ ỉ n h phong bất quá giờ y cờ cờ lúc này đúng là không có cảm thấy có cái gì tốt hưng phấn chúc mừng trận này đẹp bỉ vừa mới bắt đầu lúc này chúc mừng đến quá nhiệt liệt đợi chút nữa thật thắng được sau cuộc tranh tài liền không có kích tình chúc mừng nha inter milan đám cầu thủ đang ăn mừng kết thúc về sau về tới mình nữa chàng mà ac milan phương diện thì là giữ im lặng triển khai tiến công trước đó là bị inter milan chế trụ mà lúc trước gáp chế bên trong inter milan trên thực tế cũng là tiêu hao rất nhiều thể năng lúc này triển khai phản kích cũng không lo lắng gì quả nhiên lại lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài ac milan tiến công bắt đầu phát huy trên thực tế sự tiến công của bọn họ hảo thủ cũng không ít dĩ là đi nổ cái này mùa giải gia nhập liên minh ac milan về sau biểu hiện xuất sắc trên cơ bản sắp ngăn chặn in giả phi hắn cùng sập c h è n cổ cộng tác cũng tương đương không tệ sau lưng có cả cả sung kích xí đ ộ n g tiếp ứng tơ lô điều hành tăng thêm hai cánh cặp cùng cả lạt tờ cũng là không ngừng trước cắm vào công bọn hắn đồng dạng có thể cho inter milan mang đến to lớn phòng thủ áp lực inter milan thì là từ đó trận liền bắt đầu không ngừng chỉ hoan đối phương tiến công đồng thời cũng không cho đối phương co sông lên không gian cả cả d ư ớ i loại tình huống này tác dụng duy nhất chính là cầm banh về sau xuất xa mà s ầ m c h è n cô cũng nhiều hơn cần tại vùng cấm điệu bên trong tiếp ứng hai cái này nhất có uy hiếp tiến công tay không có cách nào có không gian hoạt động inter milan trong phòng tuyến áp lực tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều s ầ m c h è n cô một lần rất có uy hiếp đường biên đột phá bị rẽ nẹt thì i n h đẹp nửa đường sèn đoạn inter milan phát động phản kích một mực đánh tới ac milan trước cổng chính sợ t ả n c ổ vì u ố t xa bị nẹ sợ tạ cản ra ranh giới cuối cùng vì gỗ mở ra phạt góc có đ ồ bạ trước điểm hất đầu công cửa bị gạt tủ sổ đánh đầu giải vây mắt thấy inter milan phòng thủ đến không tệ đồng thời không ngừng dùng phản kích chỉ hoãn lấy đối phương tiến công giờ y cờ cờ cũng ngồi xuống không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có vấn đề gì sau khi tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi bảy thời điểm một cái xử phạt lại lần nữa cải biến trên trận cục diện sợp c h è n cổ quay thân cầm banh bị c ầ n n nạ vạ rộ từ phía sau đánh ngã ac milan thu được một cái khoảng cách cầu môn hai mươi hai m xa đá phạt tơ lô đi lên chủ phạt bóng ra đánh vào bức tường người bên ngay lúc này trọng tài chính tiếng còi lần nữa vang lên tớt lô đá phạt bị mastrejano dùng đỉnh đầu một chút vừa lúc t họ tới t sở tạng cổ việt hất lên trên tay trọng tài chính đồng dạng xử phạt một cái penalty nhìn trên đài hư thanh phô thiên cái địa sở tạng cổ việt cũng đang không ngừng hướng trọng tài chính khiếu lại lại đồng dạng cũng không thể cải biến trọng tài chính xử phạt sập chèn c ố đi lên chủ phạt cái giờ này cầu hắn đồng dạng tỉnh táo đưa bóng đánh vào dưới góc phải xệ xa mặc dù phán đoán chính xác nhưng cũng vẫn như cũ kém như vậy một chút hai cái penalty để song phương về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên rất bình thường hiển nhiên chính là tại hơn nửa hiệp trong trận đấu song phương biểu hiện đều tương đương không tệ tại phòng thủ phương diện rất tốt khống chế được đối thủ lại bởi vì dùng tay riêng phần mình đưa cho đối phương một cái penalty nửa chàng sau song phương còn có đ ề n đánh vài phút về sau trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi một so với một hòa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi chương bốn trăm chín m h i chứng cứ t i ê n cơ hai cái penalty song phương ở trong trận đấu đánh thành một so với một hơn nửa hiệp tranh tài không tính đặc sắc song phương càng nhiều hơn chính là bất đoạn bất quá tại nửa chàng sau theo song phương thể năng hạ xuống cơ hội sẽ càng nhiều hơn một chút hiện tại liền để chúng ta đến xem nửa chàng sau sẽ phát sinh cái gì hơn nửa hiệp trong trận đấu inter milan hơi chiếm ưu thế ac milan tiến công cũng không yếu song phương tại phòng thủ bên trên làm rất khá trọng tài chính hai lần xử phạt mang đến hai cái d i n bóng từ xử phạt đi lên nói hai cái này p nanty xử phạt là không có vấn đề gì cứ việc nẹ x tạ cùng sợ tàn cổ việc tại vùng cấm điệu bên trong đều là vô ý dùng tay thế nhưng là hai người bọn họ tay tại lúc ấy đều là rời đi thân thể phạm vi không chế bên trong đ ô i bóng ra quy tích vận hành tạo thành ảnh hưởng phán đá phạt đ ề không có bất cứ vấn đề gì đối với điểm này song phương v ấ n luyện viên trưởng tự nhiên là lòng dạ biết rõ nói cách khác trên thực tế tại hơn nửa hiệp trong trận đấu song phương là đều không thể sáng tạo ra cái gì quá cơ hội tốt tới đối với điểm này a n c e l o t t i rất hài lòng mặc dù mình không có sáng tạo quá cơ hội tốt bất quá cũng làm cho inter milan không có sáng tạo cơ hội gì làm được điểm này cũng không dễ dàng mà giờ y cờ c ơ lại có chút bất mãn mặc dù a c milan càng nhiều hơn chính là tại chú trọng phòng thủ thế nhưng là lấy inter milan năng lực tiến công không hẳn không có sáng tạo nhiều như vậy cơ hội cái này khiến tiến vào phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ trên mặt cũng không có cái gì t i ế u dung tiến h công phía trên chúng ta làm được không tốt bất quá đã nhưng đã qua k i a liền đi qua đi hơn nửa hiệp chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch chí ít bọn hắn n ẹ stạ đã có chút duy trì không được hắn cảm mạo chưa hẳn tốt nay lại để hắn đang đối kháng với bên trên có chút mềm ta nghĩ điểm này các ngươi đã chú ý tới nửa chàng sau ac milan có khả năng đem cả lặt tờ điều đến hậu vệ trung tâm vị trí bên trên đến phòng thủ hắn cũng là một cái rất bình thường d ũ n g manh trung vệ bất quá cứ như vậy ac milan hai cái trung vệ đặc điểm cũng có chút cùng loại đều là bên trên đoạn hung hãn vụ vị lại không tính đặc biệt vững vàng trung vệ cái này là cơ hội của chúng ta vừa đường chuyền bên trong hấp dẫn bọn hắn lực chú ý chủ yếu tiến công tập trung ở trung lộ cường đột chế ra bọn hắn phạm lỗi rõ chưa đương nhiên điểm này chúng ta hậu vệ cũng phải chú ý marco fabio không muốn đập quá mạnh đừng để sau lưng trở lại quá nhiều đúng không cơ bản chiến thuật chính là cái này nhớ kỹ trận đấu này chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi thế h ò a là chúng ta không thể tiếp nhận minh m ạ c h chưa hiện đang tranh thủ một cái bất bại ghi chép không có ý nghĩa gì chúng ta muốn làm là cầm xuống cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân ghi chép ta mớn thắng lợi cùng quán quân ta đồng dạng mớn giờ y cờ cơ lộ ra khẩu vị rất lớn bất quá đã inter milan muốn thu hoạch được càng nhiều vinh dự như vậy khẩu vị lớn một chút mới phù hợp đám cầu thủ đ i n h giá tại nghe được lời như vậy về sau inter milan đám cầu thủ cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không hợp lý ngược lại cảm thấy dạng này mới đúng inter milan đám cầu thủ sĩ khí dâng cao lên trận mà ac milan đám cầu thủ sĩ khí đồng dạng cao bọn hắn hiện tại cũng có chút thua không nổi nếu bị thua sẽ lạc hậu inter milan b ộ t phần lạc hậu du ven tú chính phần ở trên nửa t r ì n h liền lạc hậu nhiều như vậy nửa tràng sau sẽ có vẻ càng thêm phiền phức nhất là tại trang t onlit bắt đầu thi đấu về sau bọn hắn băng ghế độ d à i nhưng cũng không phải như vậy xuất sắc a n c e l o ti cũng không phải như vậy am hiểu dùng thay phiên huấn luyện viên trưởng tiếp tục như vậy bọn hắn t r ê n lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn nửa tràng sau tranh tài cứ như vậy bắt đầu dẫn đầu kéo cầu ac milan triển khai tiến công bọn hắn hiện tại đã không muốn tại kéo dài thêm giữa trận lúc nghỉ ngơi bọn hắn liền biết nệ sức tạ nhưng có thể không duy trì nổi quá lâu hiện đang tranh thủ muốn tại nẹ s tạ thể lực chống đỡ hết nổi ra sân trước đó dùng tiến công lấy được dẫn trước bằng không đợi đến nẹ s tạ ra sân về sau bọn hắn còn muốn cùng inter milan vừa đi vừa về xung kích đối công liền sẽ ăn rất lớn thua thiệt tại nửa tràng sau bắt đầu sau trong khoảng thời gian này ac milan chiếm cứ trên trận ưu thế bọn hắn liên tục triển khai tiến công phút thứ 48, chen vào chợ công cặp đường biên chuyển bên trong dĩ lạ đi nổ vùng cấm địa bên trong đánh đầu đoạt điểm l ệ c h đi xa nhà trụ phút thứ 49, tiếp vào si đọc chuyển bóng về sau dĩ lạ đi nổ làm cho người giật mình cho thấy hắn hơn người năng lực hắn liên tục dẫn bóng quá rẹ net phút thứ ì cũng n sờ năm mươi mốt gạt t u sô tại vùng cấm điệu biên giới xuất gôn lệch ra gần của cửa ở thời điểm này rốt cuộc duy trì không được nẹ sư t chủ động mời cầu thay người đối với âu mỹ người mà nói cảm bạo là một kiện rất bình thường muốn mạng sự tình cái này không riêng gì kiên trì liền có thể kiên trì choáng đầu thân thể mềm thể năng nhanh chóng hạ xuống lại ở đây bên trên lưu lại cũng chỉ có thể là gánh vác trên thực tế nếu như không phải ma đi ngừng i n thi đấu n e s t a sẽ không ở trận đấu này c h u n g thực trận a n C e lô ti rất nhanh liền đổi một người vờ ra dưới hậu vệ biên s ẹ t dì nổ ra sân thay đổi n e s t a các là thờ trở lại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên cái này thay người để giờ y cờ cờ hơi hơi kinh ngạc s ẹ t dì nổ cùng nói là một cái hậu vệ biên không bằng nói là một cái biên phòng hạn trợ công năng lực là tương đương xuất sắc dạng này một cái thay người rõ ràng chính là nghĩ tăng cường tiến công a n c e l o t t i có thể làm ra to gan như vậy thay người xác thực cũng làm cho giờ y cờ cờ hơi kinh ngạc bất quá ngẫm lại trước đó sẹt g ì nhổ tại milan des bi bên trong luôn có thể có biểu hiện xuất sắc giờ y cờ cờ liền bình thường trở lại đương huấn luyện viên trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín t ỉ như người nào đó tại nào đó trận đấu bên trong có thể biểu hiện xuất sắc như vậy tại trận tiếp theo giao đấu đồng dạng đối thủ thời điểm hắn đều thường thường có thể thu hoạch được ra sân cơ hội mà ở thời điểm này cùng tiếp tục bảo thủ không bằng liệu một phát có thể dẫn trước lập tức liền có thể đi vào phòng thủ dạng này mới có thể có khả năng nhất đạt được thắng lợi a n Lô Ti biết phòng thủ tầm phòng q u a n tràng mặc dù nẹ ra sân về sau tạ sân a mới bắt đầu trong khoảng thời gian này chính là an sê lô ti nhận định thắng bại thời gian g o ờ y cờ cờ rất nhanh liền quan sát ra điểm này sau đó hắn đứng lên đối trong chàng làm một cái lui về thủ thế muốn đem nửa tràng sau sau khi bắt đầu trong khoảng thời gian này biến thành cấp đoạt thắng lợi mấu chốt thật có lỗi chúng ta có ưu thế như vậy chúng ta liền có thể lựa chọn chiến trường nhìn thấy giờ y cờ cờ động tác này về sau inter milan đám cầu thủ mặc dù có chút không hiểu nhưng là bọn hắn hay là nhanh chóng căn cứ giờ y cờ cờ an bài toàn bộ trận hình thu về sợ tản cổ việc trở lại trung lộ trợ giúp phòng thủ vì gỗ đồng dạng đem vị trí của mình lui về bất quá hắn cũng không có tham dự quá nhiều phòng thủ dù sao hắn cũng muốn tiết kiệm thể năng tony đẻ vào phía trước nhất adriano thì là về tới giữa trận trợ giúp phòng thủ tại bày ra dạng này trận hình về sau a n c e loti t cũng có chút cái bù thêm bất quá ở thời điểm này thế tất cũng không thể lập tức liền cải biến chiến thuật không phải đột nhiên đ ổ i để đ ổ i lại rất dễ dàng để đám cầu thủ không biết làm thế nào hiện ở thời điểm này chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến công xuống dưới dưới tình huống như vậy a c milan tiến công thủ môn bạo phát ra to lớn đấu trí mặc dù inter milan cũng không có cho bọn hắn lưu lại quá nhiều hoạt động không gian thế nhưng là bọn hắn nhung như cũ đã sáng tạo ra không ít dẫn bóng cơ hội phút thứ 53, cả cả trung lộ cưỡng ép đột phá sở tàn cổ việc cùng martezano phòng thủ nhưng mà hắn thẳng truyền lại bị cạn nạ v à dội kịp thời bù vị ngăn cản ra m a c e j a n o cùng hắn đụng vào nhau hai người phát sinh ma sát bất quá rất nhanh liền bị trọng tài chính c á c h ra phút 57, m i l a d i n o đường biên đột phá bị rẽ nẹt tỷ đánh ngã x é t z i n o chủ phạt đ á phạt lệch ra gần của cửa a c milan không ngừng tiến công inter milan thì là tại ngoan cường phòng thủ bất quá bọn hắn cầu thủ cũng không hề từ bỏ cơ hội phản kích nhất là tại a c milan phòng tuyến bắt đầu để lên tình huống dưới phút thứ năm i chín i xa bị mạ tệ dạ tỷ dùng thân thể cản ra lui về sơ ních đỡ đoạt tại p e lô phía trước cấm anh sau đó trước tiên đưa bóng phân đến đường biên vì gỗ đồng dạng không có ngừng cầu hắn tại nhận banh về sau nhanh chóng một c ư ớ c nghiêng chuyển đưa bóng chính xác chuyển đến trước chen vào adji ano dưới chân adji ano bắt đầu đột phá của mình hắn tựa một cỗ xe tăng đồng dạng dẫn bóng thẳng đến ac milan vùng cấm địa sợ kèm cứ việc kịp thời trở về thủ nhưng cũng rất khó ngăn cản hắn tiến lên tại adji ano dẫn bóng nhanh muốn đi vào 3 0 m khu vực thời điểm cả l ạ tờ t đâm nghiêng bên trong lao đến một cái hữu lực va chạm đem adji ano đụng ngã xuống đất trọng tài chính tiếng còi vang lên cả là tờ phạm lội ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng inter milan thu được một cái khoảng cách cầu môn tiếp cận ba mươi m trực tiếp đá phạt adriano việc nhân đức không nhường ai đứng ở cầu trước khoảng cách như vậy h ã n đại lực suốt g o a l có thể sáng tạo càng nhiều uy hiếp mà inter milan còn lại cầu thủ rối rít chạy vào trong cấm khu quấy nhiễu đ ỉ đại ánh mắt đồng dạng đứng tại mặt khác một bên phỉ gỗ cũng là có khả năng đưa ra chuyển bên trong đối c h e l s e a cái kia đá phạt a c milan đám cầu thủ cũng là phi thường chú ý hiện tại tình huống này cùng inter milan giao đấu c h e l s e a thời điểm đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng không sai bị lắm bọn hắn tự nhiên cũng rất bình thường chú ý inter milan đám cầu thủ tại bên trong cấm khu chạy trong tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi a d r i ano bắt đầu chạy lấy đà ngay lúc này nguyên bản cùng nhau chen ở phía sau điểm sở t ả n cổ việc đột nhiên bắt đầu n g a n chạy lại tới một mực đang chú ý sở t ả n cổ việc cặp nhanh chóng đi theo ra ngoài đi theo sở t ả n cổ việc sau lưng hai người cùng nhau từ b ê n n a n t i điểm phụ cận chạy tới chính đang quan sát a d r i ano đi đà đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại ta dựa vào nguyên lai、like、có người cản trở tầm mắt của ta ngay lúc này adji ano đã chạy lấy đà đúng chỗ vung lên chân trái đại lực giút bắn bị sợ t ả n cổ việc cùng cặp lung lay một chút đĩ đạ không thể trước tiên làm ra phản ứng may mắn 29 m é t khoảng cách cũng là tương đối dài khoảng cách đ ư ờ n g bóng ra bay tới thời điểm đĩ đạ vẫn như c ũ làm ra cứu thua động tác bất quá cũng chỉ có thể tới kịp một tay đưa bóng ngăn cản một chút bóng ra nện ở đĩ đạ ra sức vươn ra trên tay a d i a n o cướp này suốt gôn không có cái gì xoay tròn cũng không có gì thay đổi cơ hội chính là một đường thẳng cho nên nện ở đĩ đạ trên tay về sau nhanh chóng liền đạn trở về vùng cấm địa ngay lúc này sợ t ặ n cổ việc xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ tại đem cặp cặn tại sau lưng về sau sợ tặn cổ việc nhanh chóng Đi đạ cũng không còn có thể có không thể đưa bốn trăm chín mươi ba bốn năm nay đương sở tàn cổ việc bù bắn đánh vào cái này dẫn bóng thời điểm giờ y cờ cờ lần này s i ế t quả đấm nhảy dựng lên dùng sức huy vũ mấy lần về sau mới quay người đối mặt khán đài dương lên cánh tay của mình nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá dùng tiếng hoan hô to lớn tới đón tiếp hắn lắp ta lấm tấm pháo hoa bắt đầu trên khán đài t o á t ra làm cho cả khán đài đều bao phủ lên sương mù inter milan lần nữa giành trước lần này dựa vào là một lần đá phạt a d r i ano đại lực xuất gôn đi đạ tốt tay sợ tặng cổ việc bù bắn phá không thành ac milan phòng thủ một mực làm tốt lắm thế nhưng là inter milan lại dựa vào hai lần định vị cầu cậy mở ac milan đại môn inter milan hiện tại lần nữa giành trước ac milan đối với ac milan tôi nói bọn hắn sau đó phải làm thế nào tiếp tục tiến công sao tựa hồ cũng là một cái có thể được cử động bởi vì lúc trước trong trận đấu bọn hắn thế nhưng là dùng tiến công chế trụ inter milan inter milan vẹn vẹn thông qua một lần phản kích mới thu được cái này cực kỳ trọng yếu đá phạt tại inter milan đám cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng thời điểm a n c e l o t t i nhìn đồng hồ đeo tay một cái khoảng cách tranh tài kết thúc còn có ba mươi phút nếu như nói trước đó có thể dẫn trước như vậy hắn lúc này hơn phân nửa là thay đổi simit thay đổi cặp đến tăng cường phòng thủ cùng trên trận thể năng nhưng là bây giờ là hậu đối với hắn mà nói cũng chỉ còn lại có một con đường g i ạ n g c ũ lộ địa ép ký ra sân thay đổi gạt tù sô in dạ p h ì ra sân thay đổi di là đi nô ngay cả đ ổ i hai cái chuyên công kích sinh lực quân một mực lấy ổn thỏa làm chủ an xê l o ti t muốn ở sau đó trong trận đấu l i ề u mạng đương nhiên nếu như muốn đổi tiên phong dựa theo đạo lý tới nói gì lạ a đi nổ trận đấu này trạng thái muốn so sập trẻn cổ tốt hơn nhiều thay đổi sập trẻn cổ lưu gì lạ a đi nổ ở đây bên trên mới là hẳn là thế nhưng là đến một lần gì lạ a đi nổ cùng nhìn dạ phỉ vị trí trung điệp thứ hai sập trẻn cổ tại quá khứ trong vài năm một mực là nhất làm cho inter milan n h ấ t đầu sát thủ thứ ba sập trẻn cổ địa vị cũng không phải mới đến gì lạ đi nổ có thể so sánh cho nên lúc này bị thay đổi chỉ có thể là dị lạ đi nổ Mà gạt tủ sổ s ra â nhưng t ì gì, không phải vậy, hắn biểu hiện phải vấn này tăng biểu vậy có lúc c đề gì, mà là ờ tiến công. Giữa trận tệ tiến công tay, tự nhiên cũng chỉ có thay giữa lại người biểu hiện nhiên đổi công, còn không công cũng hắn. Nhưng chỉ có là đều mà bởi vì hắn trước đó tại lúc trước cùng giờ y cờ cờ đánh qua nước bọc chiến lại giữa đường bị thay đổi trận cái này cũng khiến cho hắn nhận lấy nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá trào phúng như vậy rơi vào gạt tủ sổ trong l ô thai cũng làm cho gạt tủ sổ sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi thế nhưng là hắn thế tất lại không thể cùng phan bóng đá đưa khí vẫn là đối phương p a n bóng đá đối phương p a n bóng đá các loại trào phúng không phải chuyện lại không quá bình thường sao có cái gì tốt xóa t ả i cho nên gạt tủ sổ cũng chỉ có thể rất bình thường buồn bực về tới ghế dự bị bên trên sau đó bắt đầu hết sức chuyên chú vì trên trận đồng đội cố lên dạng cụ lộ hiệu et ký ra sân in dạ phì ra sân a c milan trước trận xem như toàn bộ đều là tiến công đội hình tớt lộ ở cạnh sau địa phương tổ chức xì đọc đi vào cánh phải dạng cụ lộ hiệu et kỳ cùng x ẹ t d ì nổ cùng nhau ở bên trái đường tiến công cả cả ở giữa sung kích sập c h è n cổ tiếp tục lôi ra vùng cấm địa rú tẩu in dạ phì tại vùng cấm địa bên trong chuẩn bị đột điểm dạng n à y một bộ tiến công đội hình nếu như có thể đem toàn bộ của bọn họ thực lực phát huy ra cũng đủ để tạo thành áp lực cường đại a n c e l o t t i hai cái này thay người cũng cho thấy hắn xuất sắc bản lĩnh nếu như inter milan bắt đầu triển khai phòng thủ đoạt điểm ỉn dạ phỉ cùng ở ngoài vùng cấm mấy cái trọng pháo tay sẽ cho inter milan vòng đai phòng thủ đến phiền t o i rất lớn dù sao cả cả si đọc cùng sập trẻn cổ xuất xa năng lực đều tương đương không tệ tăng thêm đường biên c ó dặn cụ lộ hiệa s khi bọn người đột phá chuyển bên trong cho ỉn dạ phỉ sáng tạo cơ hội phải vào cầu tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn nhưng mà vẫn luôn rất bình thường hay n ọ n không ngại tại trọng yếu trong trận đấu dẫn trước tình huống dưới dùng tử thủ đến bảo trụ mình muốn c ụ c diện g i ờ y cơ c ơ lúc này lại đột nhiên tựa hồ trở nên chính thẳng lên tại a c milan thay người về sau hắn cũng đồng dạng đổi hai người t ự r dồ t ự tạ thay đổi thể lực có chút hạ xuống phí gỗ giúp thay đổi trận đấu này trạng thái tựa hồ không thật là tốt t o nhi sau đó vung tay lên tiếp tục tăng cường tiến công a c milan muốn tổ chức thế công lập tức liền hỏng mất tại gạt tủ sổ ra sân về sau tơ lô đã mất đi bên người mạnh mẽ nhất giúp đỡ hắn tất nhiên sẽ càng nhiều phân tâm tại phòng thủ bên trên cứ như vậy inter milan thay đổi phí gỗ giữa trận đổi lại bốn cái có thể chạy giữa trận bọn hắn bắt đầu ở giữa trận không ngừng vừa đi vừa về xung kích đem a c milan cả cái tổ chức tiến công xung kích đến phá thành m ả n h nhỏ cùng lúc đó inter milan cũng không có thu về phòng thủ ngược lại là so trước đó càng thêm tích cực triển khai áp chế tính chất tiến công an c e l o ti t lấy làm kinh hãi nhưng mà rất nhanh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ trước đó inter milan cũng không giống trước đó điên cuồng như vậy để lên tiến công là bởi vì kiên kỵ cả cả cùng sập c h ệ n cổ phản kích nếu như bọn hắn có không gian bọn hắn lực sát thương sẽ phi thường lớn mà bây giờ inter milan liền không sợ sao bọn hắn thật đúng là không sợ cả cả cùng sập c h è n cổ phản kích lại xuất sắc cũng cần sau lưng vừa đúng chuyền bóng dạng này chuyền bóng si đọc là có thể chuyển không qua vị trí của hắn cũng rất cao muốn có càng nhanh phản kích như vậy chỉ có thể dựa vào tơ lô điều hành cùng chuyền xa mới có thể càng thêm có lực sát thương hiện tại tơ lô cũng ở tại chỗ bên trên nhưng mà bên cạnh hắn lại thiếu đi gạt tụ sổ cái này mạnh mẽ nhất người bảo vệ trước đó inter milan không phải là không thể đủ vì tơ lô tiến hành bước cấp tới để hắn xuất hiện sai lầm thế nhưng là khi đó tơ lô sau lưng có gạt tụ sô bảo hộ coi như bị cướp đ o ạ n lần một lần hai tơ lô cũng không sợ chỉ cần có thể thành công đưa ra bóng tốt như vậy thì là đáng giá mà bây giờ đâu nếu như tơ lô bị cướp đ o ạ n mất như vậy inter mi lan cường đại hòa lực liền sẽ trực tiếp đối mặt ac mi lan hậu phòng tuyến vẫn là hai cái cũng không phải là chủ lực cộng tác là lâm thời xây dựng trung vệ cộng tác cứ như vậy tơ lô còn có thời gian cùng chỗ chống đến tổ chức sao chỉ sợ hắn nhận banh về sau yếu tố đầu tiên là không muốn sai lầm mà không phải khởi xướng sắc bén trợ công giờ y cờ cơ loại chiến thuật này an bài có thể nói là đánh vào ac mi lan bảy tớp bên trên đúng lúc là tại an c e l o ti làm ra chiến thuật biến hóa về sau bọn hắn lập tức liền làm ra loại này an bài cái này đủ để chứng minh giờ y cờ cờ tại lúc trước liền đã làm ra qua rất bình thường kỹ càng bố trí hoặc là nói là vừa rồi hắn cử đi tợ rộ tợ tạ cùng rút thời điểm liền để bọn hắn chuyển đạt cho còn lại đám cầu thủ chiến thuật như vậy cả i biến loại chiến thuật này mạch suy nghĩ đương nhiên không phải là lâm thời nghĩ ra được chỉ có thể nói giờ y cờ cờ đã làm tốt hiện ở trong tình hình này chuẩn bị như vậy tại cái khác dưới cục diện đâu hắn còn có thể làm ra còn lại chuẩn bị đi ra không đáp án hiển nhiên là khẳng định dạng nay một cái tỉ mỉ đối thủ không xuất thủ t h ì thôi vừa ra tay liền để a n c e l o t t i không có bất kỳ biến hóa nào chỗ trống bởi vì hắn đã dùng hết ba cái thay người tại đã không có giữa trận nghỉ ngơi cùng không có thay người danh n lạch tình hồ dưới dựa vào bên sân la to thế nhưng là lên không là cái gì tác dụng a n c e l o t t i ở trong nháy mắt này biết mình muốn dùng chiến thuật bên trên ngăn chặn giờ y cờ cờ chí ít trận đấu này là không thể nào hoặc là nói lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện a c milan có thể đoạt tại inter milan phía trước đem so với p h â n sàn đều t ỷ số nhưng mà đối với giờ y cờ cờ tới nói đương chiến thuật của hắn ý đổ hoàn toàn bạo lộ lúc đi ra liền là đối phương lại cũng không có cái gì năng lực phản kháng thời điểm a c milan giữa trận bắt đầu bị áp chế thấy tình thế không ổn si đọc dự định lui về trợ giúp tơ lô nhưng mà hắn dù sao không phải chuyên trách phòng thủ giữa trận mà lại hắn lui về sẽ còn áp suất tơ lô khống chế bóng cùng tổ chức không gian trước trận sẽ càng thêm thiếu một cái trọng yếu tiếp ứng điểm đương loại tình huống này xuất hiện thời điểm a c milan gặp phải tình huống liền lộ ra càng phát tác liệt mà ở thời điểm này inter milan tiến công thì đánh cho càng ngắn gọn một chút sơ nick đờ cũng ép đi lên dùng không ngừng truyền lại đến sáng tạo cơ hội inter milan bắt đầu đ ố i ac milan phòng tuyến tiến công một đợt lại một đợt đặc kích c h i ệ t để chế trụ ac milan nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hò hét kinh thiên động điệu mà inter milan đám cầu thủ cũng là đồng dạng điên cuồng triển khai tiến công không ngừng đánh thẳng vào ac milan phòng tuyến ac milan phòng tuyến đang không ngừng ngăn cản cũng đang không ngừng lộ ra sơ hở rốt c ụ c tại phút thứ 76, thông qua một loạt c h u y ể n lại về sau a d r i ano tại vùng cấm điệu tuyến đầu nhận được s ở n ị c h đ ờ c h u y ể n bóng sau đó cương ép hướng phía vùng cấm điệu bên trong đột phá sợ thèm cùng cạ l ạ t tờ hai người liên thủ đóng cửa mới cản trở hắn tiến lên bóng ra lại bị a p gi ano tại trước khi té xuống đất đưa bóng truyền ra g dù i ú vùng cấm điệu bên trong nhận được a p gi ano chuyền bóng trở về thủ tơ lô cùng xí đọc l i ề u mạng hướng phía r ú vào tới、dù、nhưng không có c ư ơ n g ép sức gôn mà là đưa bóng nhẹ nhàng hướng bên cạnh một nhóm t r ê n vào sợ n ị c h đợt ạ i p e n a n t i điểm phụ cận vùng lên chân phải của mình k ề sát đất sức gôn bóng ra giống như rắn độc k ề sát đất s ô n g vào ac mi lan cầu môn góc dưới bên trái、Đi、đã lần này chỉ tới kịp đổ xuống liền thấy bóng ra từ trước mắt của mình bay vào mình chấn giữ lại môn ba、so với một. inter milan làm lớn ra mình dẫn trước ưu thế tại khoảng cách tranh tài chỉ còn dưới mười mấy phút tình hôn g dưới dạng này một cái dẫn bóng đủ để cho inter milan ưu thế trở nên c n g phát rõ ràng giờ y cờ cờ lần này tiến hành lâu d à i điên cuồng chúc mừng hắn cùng đập xuống tới đám cầu thủ ôm nhau không ngừng k ê u gạo hoan hô chúc mừng lấy cái này dẫn bóng cho bọn hắn mang tới kích tình cùng vui sướng nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá càng là vô cùng điên cuồng k ê u gạo bọn hắn đã bao lâu không thể tại milan deadby bên trong lấy được thắng lợi giống như đã rất lâu chỉ ít trước mùa giải bọn hắn cùng ac milan liên tục đánh thành thế hò tốt nhất cái mùa giải cùng tốt nhất trước mùa giải đều bị ac milan song sát đồng thời ở trên tốt nhất cái mùa giải bọn hắn còn tại t r a m g tí hon league bán kết bên trong hai hiệp cùng ac milan đánh ngang lại bởi vì sân khách dẫn bóng thiếu mà bị loại lần trước bọn hắn đánh bại ac milan còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến cuộc tợ nhập chủ cái thứ nhất mùa giải tại vòng 25 trong trận đấu inter milan dựa vào vì ở g ì dẫn bóng sân khách một không đánh bại ac milan từ đó về sau ba cái mùa giải tám lần giao thủ inter milan thành tích là bốn hòa bốn thua rốt cục tại hiện tại bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy một phen thắng lợi tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh phía dưới tại inter milan bắt đầu biến thành một c h i đỉnh cấp đội bóng về sau bọn hắn hiện tại rốt cuộc khoảng cách nhìn thấy một trận sắp chiến thắng milan d e i bi bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn sự thật cũng xác thực như thế cứ việc phút thứ 83 r ư ỡ i vào một lần trước trận đá phạt tơ lô mở ra đá phạt bị sợ thèm đỉnh tiến vào inter milan đại môn cái này dẫn bóng để inter milan fans hâm mộ bóng đá khẩn trương thêm vài phút đồng hồ mà ở tranh tài phút t á đột phá chế tạo một góc cầu sơ nê b ả n t r ậ n trạng Adriano lên ngảy đấu đốt sau thái t gáp phía dai cực lực ở sở è m đánh đầu đem phá khung thành, sáu o với phân dừng lại tại phân dừng lên. 4-2 4-2. 4, 4 c i dài đến nay, Inter Milan mùa nay, đến đ lần ầ tại mươi i l a trang n bên trong thủ thắng. Mà thắng Derby thủ Mà hai bất bại đi chép, chỉ còn lại có 4 trận chép, 4 siêu Việt. Trưng 494, nửa Tranh tài kết thúc. 4-2. inter milan tại sân nhà lấy được một trận đại thắng đây là từ khi không một m ù a giải vòng 25 về sau inter milan lần thứ nhất tại milan d e r b y bên trong đánh bại đối thủ lúc trước sáu trận thi đấu vòng tròn cùng hai trận champion league trong trận đấu bọn hắn đ ố i ac milan thành tích là bốn hòa bốn thua bởi vậy có thể thấy được inter milan fan bóng đá sẽ là cỡ nào h ứ n g phấn tại thắng được trận đấu này về sau inter milan tiếp tục lấy năm phần thế yếu sau lưng j u ven t u s chăm chú đội theo mà ac milan thì bị inter milan giành trước bốn phần hiện tại liền bị kéo ra dạng này lớn khoảng cách cũng không phải là nói ac milan thực lực liền so j u ven t u s cùng inter milan kém bao nhiêu chỉ bất quá đám bọn hắn vứt bỏ một chút không nên vứt bỏ phân j u ven tú đánh đến bây giờ chỉ là bại bởi ac milan đánh ngang inter milan còn lại tranh tài bọn hắn lấy được toàn thắng inter milan thì là tao nộ mấy trận thế hòa thế nhưng là bọn hắn chưa từng bại cầu chỉ có ac milan cứ việc tại cường đội đối kháng bên trong bọn hắn thắng j u ven tú thua inter milan cũng sẽ không có vấn đề quá lớn lại tại đối mặt xảm đỏ gì ạ p h i argentina cùng c h i a hệ vô trong trận đấu đều tao nổ thất bại đây mới là bọn hắn hiện tại lạc hậu căn nguyên đối mặt chung du đội bóng thời điểm đoạt phân xuất không bằng j u ven t u s cùng inter milan đây là bọn hắn tiếp tục muốn cải tiến sự tình j u ven t u s mặc dù tại tam cường đối kháng chung thành tích là kém nhất hoặc inter milan bại bởi ac milan thế nhưng là giao đấu còn lại đội bóng thời điểm toàn thắng chiến tích để bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế trở nên to lớn như thế hiện tại cja là phương bắc tam cường xa xa dẫn trước còn lại đội bóng cja tại lẫn nhau ở giữa đối kháng cách xa nhau không lớn tình hứng dưới cùng còn lại đội bóng đoạn phân xuất sẽ quan hệ đến tiếp xuống thi đấu vòng tròn tranh đoạt tình thế đông nghị kỳ đến trước khi đến inter milan còn có hai trận thi đấu vòng tròn muốn đánh một tuần sau bọn hắn sẽ tại sân khách khiêu chiến rể rin ạ sau đó lễ giáng sinh trước đó sân nhà nên chiến em họ l y cái này hai chi đội bóng rất khó đối inter milan chế tạo quá nhiều uy hiếp nói cách khác đông nghị kỳ trước đó bọn hắn rất có thể đem mình bất bại ghi chép gia tăng đến năm mươi bảy trận mà tại đông nghị kỳ về sau inter milan đối thủ theo thứ tự là s i e a các ly dị trệ vị dỗ cùng adlermo s i e a cùng cả ly dị có thể ngăn cản inter milan tiến lên sau cái này hai chi đội bóng đều là lão bài cg a đội bóng mặc dù không phải cái gì cường đội nhưng lúc trước inter milan trên người bọn hắn chịu khổ đầu cũng là không ít hiện tại liền nhìn inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ có thể hay không sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép a c milan bỏ qua trận đánh inter milan cơ hội tốt nhất trận đấu này trên thực tế bọn hắn đánh cho cũng không chênh lệch thế nhưng là inter milan biểu hiện muốn càng thêm xuất sắc nhất là trước đó thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng cũng không tính rất nhiều a t gì ăn o hắn dùng hai cái dẫn bóng đã chứng minh giá trị của mình gần nhất bốn vòng thi đấu hắn đánh vào b ậ cầu nếu như nói dẫn bóng càng nhiều tony là vũ khí thông thường như vậy adji ano đối tại inter milan tới nói chính là vũ khí hạt nhân tại mấu chốt trong trận đấu hắn dẫn bóng muốn càng nhiều hơn một chút 23 tuổi adji ano càng ngày càng giống là một cái thế giới cấp cao nhất tiên phong lực lượng của hắn tốc độ của hắn hắn toàn diện cùng hắn đạt được năng lực có thể xưng vô địch chúng ta tựa hộ nhưng chỉ chờ mong ở sau đó vật cột bên trên bờ ra dù có thể sáng tạo dạng gì tốt hơn thành tích inter milan đánh vào bốn cái cầu cái này đúng lúc là bọn hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn bình quân dẫn bóng số mà ac milan thì là đánh vào bọn hắn bình quân dẫn bóng đến được hai quả cầu năng lực tiến công xuất sắc hơn inter milan g ử i cuối cùng đối tại inter milan tới nói bọn hắn cái này mùa giải có thể ổn định đánh vào nhiều như vậy cầu sự tiến công của bọn họ có thể xưng châu âu đệ nhất dạng này một chi cường đại đội bóng sáng tạo dạng gì ghi chép tựa hồ cũng là đáng giá lý giải để chúng ta k ỳ đợi bọn hắn tiếp xuống biểu hiện đi kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc lấy được trận này milan đét bi thắng lợi inter milan đương nhiên đạt được càng nhiều sướng nôn viên k h e giờ y cờ cờ cùng hắn đám cầu thủ điên cùng chúc mừng dạng này một phen thắng lợi có lý do đạt được điên cuồng hơn chúc mừng mặc dù đến bây giờ cũng không có lấy đến bản mùa giải q u n quân còn tại thi đấu vòng tròn bên trong lạc hậu j u ven tú năm phần thế nhưng là vào lúc ban đêm inter milan toàn đội triển khai chúc mừng giờ y cờ cờ tuyên bố ngày thứ hai nghỉ một ngày về sau mới đội bóng tập trung chuẩn bị đông nghị kỳ trước cuối cùng hai trận đấu dễ ghi nạ trước mùa giải bảo đảm cấp sau khi thành công cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay biểu hiện được cũng không thể lắm năm tháng hai hòa tám thua thành tích để bọn hắn xếp tại vị thứ mười ba đối với mạ tạ di ý tới nói trước mùa giải ở italia hắn đã tích lũy không tệ kinh nghiệm cái này mùa giải chấp giáo xuất sắc hơn một chút xuất lĩnh lấy thực lực không đủ dễ ghi nạ bọn hắn có thể cầm xuống một chút không tệ thắng lợi cái này đầy đủ để dễ ghi nạ bảo đảm cấp thành công trên thực tế dễ ghi nạ mục tiêu cũng chính là như vậy mà thôi chỉ bất quá tại đối mặt inter milan quái vật khổng lồ này thời điểm dễ ghi nạ vẫn như cũ lộ ra là như thế nhỏ bé giờ y cờ cơ tại trận đấu này bên trong tiến hành nhất định thay phiên chia enrini mago zenetti zazatur sợ tản cổ việc cùng di nạ tạ lệ thay thế mạ tệ giati c o r d o v vì gỗ cùng tony vị trí nhưng mà inter milan vẫn tại sân khách lấy năm không điểm số lớn quét ngang đối thủ bản trận đấu ra sân từ đầu di n a tạ lệ đánh vào hai cầu adriano tiếp tục có một cầu thiên chướng tợ dồ tợ tạ cùng dự bị ra sân dù dưới ngôi tiến một cầu inter milan tiếp tục lấy bọn hắn thắng liên tiếp tình thế a c milan cũng nhanh chóng từ bại bởi inter milan trong bóng tối đi ra bọn hắn sân nhà bốn không quét ngang messina mà để inter milan fans hâm mộ bóng đá vô cùng cao hứng chính là j u ven t u s rốt cục kết thúc giao đấu còn lại đội bóng thắng liên tiếp ghi chép đã từng bức hòa qua inter milan bọn hắn tại sân nhà một so với một bức hòa du ven tú d ạ nguyên này một trận thế hòa để Inter Milan cùng một thế hòa để j v e n tranh thu nhỏ đến 3 phần. 3 phần cùng 5 phần tranh nhưng trong n t thu thế tại u s so chi lệch mặc dù chỉ có giữa điểm ở ra lệch, là tại trong lúc dù à khác không nhưng nhỏ. cũng biệt tương đương n g là u y nhân rất đơn giản ba phần chính là một trận đấu có thể đổi kịp lớn nhất điểm số vô luận là tại trên thực tế vẫn là trên tâm lý ba phần tranh lệch hiển nhiên sẽ để cho đội theo người cảm thấy an tâm được nhiều mà đối với ac milan tới nói cùng j u ven t u s chi ở giữa tranh lệch bắt đầu thu nhỏ đến bảy phần cũng là một kiện để cho người ta cảm thấy rất hài lòng sự tình chí ít tiếp xuống bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội Thắng được trận đấu này về sau đông nghị kỳ liền sẽ sắp đến ngày 22 tháng 12, i n t e r milan tại sân nhà nghênh đón em có ly đối mặt chi này c ũ n g dễ ghi nạ điểm số tới gần c h u n g hạ du đội bóng inter milan đồng dạng không có buông lỏng mình tiến công bước chân mặc dù trận đấu này giờ y cờ cờ lại lần nữa tiến hành thay phiên cử đi t ổ n đồ ạ bận loa mate giati angel j oliver cordova marchesano seneca figo sigarini vẹn đệ cùng tony đội hình ra sân thế nhưng là inter milan vẫn tại sân nhà năm so với một quét ngang đối thủ tony tại hai vòng không có dẫn bóng về sau trận đấu này đánh vào mật cầu phi gỗ đá phạt phá không thành lại thêm t ợ rộ t ợ tạ mạ tệ dạ thì cũng vẽn để d â n bóng inter milan đem mình bất bại ghi chép khuyết t r ư ơ n g lớn đến năm mươi bảy trận đem mình thắng liên tiếp ghi chép gia tăng đến sáu trận cái này nửa cái mùa giải đến nay chúng ta nhìn thấy chính là j u ven t u s vững vàng cùng inter milan k c h t ỉ n h inter milan dẫn bóng năng lực hiện ra đến thật sự là thật là đáng sợ mười bảy vòng thi đấu bọn hắn buổi diễn đều có dẫn bóng dẫn bóng ít nhất một trận đấu chính là sân khách khiêu chiến j u ven tú tranh tài bọn hắn ở trong trận đấu đánh vào hai cầu mà tại cái khác trong trận đấu bọn hắn ít nhất cũng đánh vào ba cái cầu nhiều nhất một trận đấu đánh vào bảy cái cầu tại cái này 17 trận đấu bên trong bọn hắn dẫn bóng đạt đến kinh người 70 cái nếu như dựa theo loại này dẫn bóng xuất đến coi là bọn hắn đơn mùa giải xuống tới dẫn bóng số có thể vượt qua 150 cái đương nhiên bóng đá tranh tài cũng không thể dạng này tính toán hạ nửa mùa giải tại trang t onlit đấu vòng loại sau khi bắt đầu bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tại trang t onlit bên trong đầu nhập càng nhiều tinh lực nhưng mà 17 vòng thi đấu 70 cái dẫn bóng đã là một cái không tầm thường thành tích bình thường tới nói toàn bộ mùa giải cũng rất khó đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng một trận b so với không một trận s so h còn có bốn trận đánh vào năm cầu đánh vào bốn cầu tranh tài càng là nhiều vô số kệ không có bất kỳ cái gì phòng tuyến có thể ngăn cản sự tiến công của bọn họ j u ven t u s cho đến tận này chỉ ném đi mười một cái thi đấu vòng tròn d i n bóng liền trên người bọn hắn ném đi hai cái ac milan chỉ ném đi mười bảy cái cầu liền trên người bọn hắn ném đi một cái có vô số đỉnh cấp tiến công tay là bọn hắn lấy được thành tích như vậy nguồn suối mặc dù vẫn còn so sánh j u ven t u s thiếu ba cái điểm tích lũy mà ở đông nghị kỳ trôi qua về sau bọn hắn liền rất có thể hướng phía j u ven t u s khởi s ư ớ n g càng thêm mãnh liệt xung kích nếu như sáng tạo ra mới bất bại g i chép cũng tất nhiên sẽ cho inter milan đ á m cầu thủ mang đến sĩ khí bên trên to lớn của vũ cái này nửa cái mùa giải là phương bắc tam cường ngươi tranh ta đoạt mùa giải tại bọn hắn về sau thì là f i o r e n t i n a lực lượng mới xuất hiện hiện tại bọn hắn xếp tại vị trí thứ tư cùng ac milan ở giữa điểm tích lũy t r ê n lệch chỉ có một phần từ hiện tại xem ra f i o r e n t i n a rất có thể trở thành bản mùa giải cái cuối cùng thu hoạch được trăm t i o n l i t tư cách đội bóng biểu hiện của bọn hắn tương đương không tệ lễ giáng sinh trước khi bắt đầu ý đài truyền hình bắt đầu đối đầu nửa chỉnh tranh tài tiến hành xem du ven tú v ữ n v à inter milan kích tỉnh cùng ac milan tuyệt đối lại thêm lực lượng mới xuất hiện phi argentina trở thành trên nửa mùa giải chủ đề cùng cái này bốn chi đội bóng so ra mặc kệ là truyền thống cường đội roma l a z i o cùng sạm đọ dị ạ vẫn là bản mùa giải ngay từ đầu bị người cho rằng là h ắ t mã vã lơ mô cùng phi argentina đều có chí ít m ộ ư ơ i phần t r í n h lệ ngược h n lại là lì vọt nổ tại bị inter milan c h u diệt về sau biểu hiện vẫn như cũ không tệ hiện tại bọn hắn chín tháng bốn hòa bốn con ở thi đấu vòng tròn bên trong lấy được ba mươi mức phân xếp hạng thứ năm chế trụ một nhóm lớn truyền thống cường đội cùng trung du đội bóng đây đúng là một cái để cho người ta phi thường giật mình sự t ì n h rất bình thường h i ệ n nhiên chính là nếu như không phải tại giao đấu inter mi lan thời điểm chủ lực của bọn họ xạ thủ lùa kazir lì không có cách nào ra sân đồng thời bọn hắn dùng sai lầm đối công chiến thuật bọn hắn đại khái cũng sẽ không thua cái bẫy so với không thảm như vậy mà tại cái khác trong trận đấu sự tiến công của bọn họ cũng là l u ô n có thể lấy được không tệ thành tích bọn hắn h ò a qua r o ma đã đánh bại la di o đồng thời tại giao đấu còn lại đội bóng thời điểm l u ô n có thể may mắn c ư p được ba phần đây là bọn hắn thành tích không tệ căn nguyên đối với hạ nửa trình tranh tài các truyền thông nao nhau, nhau biểu thị lạc quan cái này mùa giải cja tam cường đều tương đương cường đại mà lại cái này ba tri đội bóng đều từ trang t onlite tiểu tổ thi đấu bên trong thuận lợi ra biên đồng thời lấy được tiểu tổ thứ nhất đối với đã thật lâu không thể nhúng chạm trang t onlite cúp cja tới nói cái này mùa giải bọn hắn có lý do ước mơ một chút trang t onlite quán quân phải biết lần trước bọn hắn tại trang t onlite bên trong đoạt giải quán quân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 9 5 9 n t m ù a giải về sau cứ v i ệ c j u ven t u s cùng ac milan đều tiến vào hai lần trận chung kết lại tại trong trận chung kết toàn bộ thua mất tranh tài cái này mùa giải là chúng ta hướng trang t onlite triển khai bắn gọt thời điểm nếu không chúng ta chẳng những sẽ bị la liga bỏ xa thậm chí còn có thể bị tợ rơ mì ở kịp i siêu việt ý truyền thông nói như vậy tại la liga cùng tợ rơ mì ở kịp i uy hiếp trước mặt còn đắm chìm trong tiểu thật cột vinh quang cja người cũng bắt đầu cảm nhận được nguy cơ trăm chín m ư ơ p h ầ n diễn nhiều đấu vòng loại khả năng bị tợ rơ mì ở kịp i siêu việt nếu không phải trước mùa giải ta cầm cốt vụ efa cja chỉ sợ đã bị tợ rơ mì ở kịp i siêu việt đi giờ y cờ cờ cười nói với chặt lọc hẹ chặt lọc hẹ kỳ q u á nghĩ nghĩ sau đó hỏi uefa cùng cái này cũng có quan hệ sao đương nhiên châu âu thi đấu vòng tròn thứ hạng là căn cứ mỗi thi đấu vòng tròn đội bóng tại châu âu trong trận đấu lấy được điểm tích lũy mà tính toán uefa cuộc điểm tích lũy cũng không ít trên thực tế cho tới nay cg a đội bóng tại trang m t onlit bên trong biểu hiện đều không kém phương Bắc tam cường chỉ cần tham gia trang m t onlit trên cơ bản đều có thể tiến đấu vòng loại tăng thêm rô ma la di ấu dạng này đội bóng tại trang m t onlit mà biểu hiện một mực cũng còn có thể cg a đội bóng trang m t onlit đoạt phân cũng không so bất luận cái gì thi đấu vòng tròn t r ê n lệch chỉ bất quá đánh uefa c u ộ đội bóng cũng không quá không chịu thua kém trên cơ bản nói là từ bỏ liền từ bỏ hoàn toàn không có thập niên 90 tại uefa cột bên trong quét ngang khi thế phải biết thập niên 90 í n m i cza đội bóng tại t r a m t t h onlit bên trong cũng chỉ lấy một phần ba quán quân số lượng lại tại điểm tích lũy xếp hạng bên trên xa xa dẫn trước tại bất luận cái gì thi đấu vòng tròn cũng là bởi vì uefa cột cùng ảnh nở ở cục thành tích xuất sắc bất quá cái này cũng cùng cza hiện trạng có quan hệ phương bắc tăng cường cầm quá nhiều tiếp song phí còn lại đội bóng thu nhập kém xa tít tắp cái này ba chi đội bóng đánh t r a m t t h onlit còn có thể nói là tiến lên trước một bước liền có thể lấy thêm rất nhiều tiền tại tiền thưởng không nhiều uefa cột bên trong bọn hắn liền không có quá nhiều động lực đi thi đấu cùng tại uefa cột bên trong tiêu hao thể lực còn không bằng tiết kiệm thể lực tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh cho khá hơn một chút cuối cùng vẫn là cg a cái này thi đấu vòng tròn xảy ra vấn đề chặt lọt k ẹ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu bất quá nàng tựa hồ quan tâm hơn một cái vấn đề khác lễ giáng sinh tính toán đến đâu rồi mà chơi ta không có cái gì thân nhân cái này lễ giáng sinh ta nghĩ tiến đến b á i phòng một chút người nhà của ngươi không biết ta có hay không cái này vinh hạnh có thể cùng mô na cô vương thất cùng nhau chung tiếng noel bữa tối đâu giờ y cờ cơ mỉm cười nói với chặt lọt t ẹ một câu chắt lót kẹ đầu tiên là sướng sở sau đó không thể nín được cười lễ giáng sinh là người cả nhà cùng nhau qua ngày lễ giờ y cờ cờ nói như vậy có phải hay không mang ý nghĩa hắn cũng muốn trở thành monaco vương thất một phần từ đâu để ta suy nghĩ một chút hẳn là có thể đi chắt lót kẹ dùng một đầu ngón tay bám lấy mình cằm n g h ế c đầu lên nói với giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười vậy ta hẳn là mang những thứ gì đi đâu muốn đưa lễ vật gì tốt đâu ai nha phải biết dựa theo trung quốc chúng ta tập tục lần đầu đi nhà ngươi là đến mang lễ gặp mặt xem ra trong khoảng thời gian này ta phải hào hào mua sắm một chút mặc dù nói trong nhà người cũng không thiếu thứ gì thế nhưng là đây cũng là một phần của ta tâm ý không phải sao chắt lọt kẹ mím môi nhìn xem giờ y cờ cờ một bộ rất bận rộn bộ dáng trong lòng tràn đầy ngọt ngào cảm giác đây là nàng quá khứ vài chục năm thời gian bên trong không có cảm nhận được đồ vật mặc dù giờ y cờ cờ từ niên kỷ đi lên nói cũng liền so với nàng lớn bảy tám tuổi cũng không tính là một cái rất lớn tuổi tắt chênh l ệ n h nàng lại có thể cảm thụ được giờ y cờ cờ tựa hồ so với nàng muốn thành thục được nhiều mà lại cũng bao dung được nhiều đối với giờ y cờ cờ trước kia hành vi nàng cũng không ngại đối với châu âu vương tất h tới nói công chúa gả cho người bình thường thậm chí là đã ly hôn nhiều người chỉ cần là trước hôn nhân phát sinh sự t ì n h khác đối với nàng tới nói liền không tính là gì mà trải qua trong khoảng thời gian này ở chung chặt lọt kẻ biết mình quả thật đã thích giờ y cờ cờ chí ít hắn là một cái coi như không tệ đối tượng tại toàn bộ châu âu phạm vi bên trong có danh vọng tự thân cũng phi thường tốt mấu chốt nhất là từ vừa mới bắt đầu nàng chính là cùng giờ y cờ cờ lấy một loại hoàn toàn bình đẳng tình huống tại kết giao bao quát về sau giờ y cờ cờ biết thân phận của nàng về sau cũng không có thay đổi thái độ của mình cách làm này để chặt lọt kẻ cảm thấy rất an tâm bởi vì vì mẹ của mình lần thứ nhất hôn nhân chính là gả cho một cái hoa ngôn xảo ngự a thương nhân nguyên nhân chặt l ọ t kẻ đối những cái kia có ý định tiếp cận mình nam nhân luôn luôn lộ ra rất bình thường cảnh giác mà giờ ý cờ cờ lại không giống hắn không phải có ý định tới gần mà lại cũng tựa hồ cũng không là vì cái gì còn lại mục đích mà cùng với mình cho dù là cùng với mình thời điểm hắn cũng l à nên công tác thời điểm liền công việc nên bồi mình thời điểm liền bồi mình tuyệt đối sẽ không có những yếu tố khác ở bên trong mặc dù giờ ý cờ cờ nói qua mình còn không biết cái gì là yêu thế nhưng là có đôi khi tình cảm là trường kỳ ở chung mà tích lũy lại tới không phải sao song phương lẫn nhau có sự nghiệp của mình tuyệt đối sẽ không trở ngại đối phương sự nghiệp mà tại sự nghiệp bên ngoài song phương có điểm giống nhau c h u n g đụng được vui sướng giờ y cờ cờ đầy đủ thành thục đầy đủ bao dung lẫn nhau ở giữa địa vị cũng tương đối tiếp cận dạng này cùng một chỗ mới sẽ có vẻ càng thêm vững chắc ca bởi vì gia đình nguyên nhân chặt lọt kẻ đối đại hôn nhân có cùng tự thân niên kỷ không phù hợp thành thục cân nhắc giờ y cờ cờ là l ă n g tử thế nhưng là hắn cũng không hoa ngôn xào ngữ hắn cũng không nản lớn ngược lại rất bình thường thành thục cổ trọng đây hết thầy đều để chặt lọt tệ cảm thấy hài lòng đương nhiên cái gọi là không nản lớn chỉ là chặt lọt tệ cách nhìn mà thôi tại toàn bộ châu âu bóng đá giới giờ y cờ cờ đã là được công nhận ngã lớn nhất huấn luyện viên trưởng monaco vương thất lấy đối đãi người nhà yến hội tiếp đãi giờ y cờ cờ bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt phải biết monaco nhà nam nhân trên cơ bản đều đ ố i bóng đá cảm thấy rất hứng thú không ba trăm lẻ bốn mùa giải trang tí onlit trận chung kết thời điểm lúc ấy vẫn làm d ì n s ở ạn bật liền mang theo mình hai cái chất nhi cùng nhau đi quan sát qua trang tí onlit trận chung kết chỉ bất quá monaco thua tương đối thảm dẫn đến ạn bật giận d i nâng lên rút lui chính là bởi vì điểm này ăn bật đuối giờ y cờ cờ lớn thêm tán thưởng nhất là cái này mùa giải giờ y cờ cờ xuất lĩnh inter milan sân nhà đánh bại chelsea tranh tài càng làm cho ăn bật cảm giác đến vô cùng cao hứng nếu như ngài thật chán ghét tên kia như vậy còn có càng làm cho ngài cao hứng sự tình đâu căn cứ ta dự đoán chelsea có thể sẽ tại đấu vòng loại giai đoạn thứ nhất liền thua trận tranh tài giờ y cờ, cờ cười ờ c ha ha lấy trả lời thật sao ăn bật lấy làm kinh hãi nếu như nói trước đó tại trang tv o n l i t tiểu tổ thi đấu rút thăm thời điểm giờ y cờ cờ nói lời như vậy chỉ là vì phát động tâm lý chiến như vậy lúc này hắn còn dám trước mặt mình chắc chắn như thế mà nói như vậy thì có rất lớn nguyên nhân khác ta cũng chỉ là phỏng đoán bất quá rất nhanh ngài liền hẳn phải biết vì cái gì ta sẽ có thể làm ra phán đoán như vậy Giờ cười cờ cờ y tại r ả lời. t lễ giáng sinh về sau giờ y cờ cờ liền bay về phía thụy sĩ lộ sần đi tham gia bản mùa giải trang đi o n l i t đấu vòng loại rút thăm nghi thức rút thăm nghi thức về sau ngài liền biết vì cái gì ta sẽ biết điểm này g i ờ đi monaco thời điểm giờ y cờ cờ cười đối ản b ậ t dình sờ nói đối với lễ giáng sinh về sau châu âu giới bóng đá tới nói ngoại trừ mỗi lớn câu lạc bộ bắt đầu từng bước tập hợp bên ngoài nhất làm cho người chú ý chính là trang i í onlit đấu vòng loại rút t h ă m nghi thức lần này trang i í onlit vòng tháng một năm một sáu trên cơ bản đều là tập hợp toàn bộ châu âu tinh anh ngoại trừ mở h u khiến người bất ngờ tại một cái cũng không khó khăn tiểu tổ thi đấu bên trong hạt chót ngay cả uefa cúp đều không có cơ hội đi tham gia bên ngoài còn lại cường đội đều tiến vào đấu vòng loại tờ rơ mỹ ở kim j e r s e arsenal li và bun ý phương bắc t ă n cường tây ban nha zio majit barcelona vila vânesliga bờn cùng bờ di m e n ý dễ đ ị vị gì a rách cùng in hồ vẩn lại thêm l i g u e ở một ly ông bồ đào nhà benfica cùng sở c o t l a n d ở và a z a đây chính là bản mùa giải c h a m p i o n s l e a g u e vòng tháng một năm một i sáu inter milan là lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên bất quá lần này tên thứ hai bên trong cũng là cường đội vô số b a y e r n a rách rio mazit chelsea đương nhiên chelsea cùng inter milan phân tại một tiểu tổ bọn hắn không có khả năng cùng inter milan giao đấu bất quá inter milan tranh đoạt đến tiểu tổ thứ nhất cũng không phải thu phí bởi vì tiểu tổ đệ nhất cường đội càng nhiều Tại giờ y cờ cờ tiến vào rút thăm nghi thức hiện trường thời điểm còn lại huấn luyện viên trưởng nhóm cũng trên cơ bản đều đến đại bộ phận đều là giờ y cờ cờ người quen cũ duy nhất tiếp nối chính là phở cơ sở ẩn không thể xuất hiện tại hiện trường giờ y cờ cờ tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống mai cho đến vào chỗ mới phát hiện bên người có người đang nhìn hắn nhìn kỹ là muzino giờ y cờ cờ cũng không khỏi đến có chút lúng túng n ở nụ cười hắn là thật không có chú ý không phải cố ý ngồi vào muzino bên người đến kích thích hắn giờ y cờ cờ tiên sinh ngày tốt muzino ngược lại là rất bình tĩnh nói một câu muzino tiên sinh ngày tốt giờ y cờ cờ cũng nhẹ gật đầu tiểu tổ ra biên về sau hai chi đội bóng không có khả năng tại đấu vòng loại bên trong gặp nhau vậy đại khái cũng là mu j i no sẽ rất bình tĩnh nguyên nhân a bất quá giờ y cờ cờ vẫn là nhìn một chút chung quanh tìm một chút chạy trốn lộ tuyến bởi vì hắn trước đó khẳng định như vậy cũng là bởi vì biết trong lịch sử cái này mùa giải chelsea chính là tại đấu vòng loại vòng thứ nhất lại đụng phải barcelona sau đó bị cuối cùng đoạt giải quán quân barcelona đào thải ra khỏi cụ đợi chút nữa rút thăm thời điểm nhìn thấy mình cùng barcelona rút đến cùng một chỗ mu di no thật sẽ xông lại cùng mình đánh một trận a mặc dù mình tựa hồ so mu di no muốn cao một chút thế nhưng là mu di no dù sao cũng là vận động viên xuất thân so chính mình cái này chạch nam cường tráng hơn một chút đâu bất quá giờ y cờ cờ không có nghĩ tới là trước hết nghĩ bóp chết đối phương lại là chính mình đương t ờ latini rút ra một trận giao đấu thời điểm giờ y cờ cờ cũng có chút một người inter milan vs gil mazit làm tiểu tổ thứ nhất r a biên đội bóng inter milan nhưng thật ra là có rất lớn trình độ đụng tới một c h i đội yếu thế nhưng là giờ y cờ cờ không có nghĩ tới là trong lịch sử rút thăm vẫn luôn rất tốt inter milan đổi lại mình chấp giáo liền không ngừng tao nộ cường đội tiểu tổ thi đấu đụng chelsea đấu vòng loại vòng thứ nhất lại đụng phải rio mazit giờ y cờ cờ nhìn chòng chọc vào tờ latini tựa hồ muốn tại trên mặt hắn nhìn ra một cái hô tới giờ y cờ cờ tiên sinh vận khí của ngài thật không tốt mặc dù nói hạng nhất có thể chiếm được một chút ưu thế thế nhưng là nếu như vận khí không tốt cũng là sẽ đụng phải một c h i đội yếu lây này bên cạnh truyền đến mu j i nhô cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười có gì đáng cười nói không chừng các ngươi lập tức liền đụng tới baselona đâu giờ y cờ cờ hừ một tiếng nói không chừng chúng ta đụng tới villa diêu đâu mu di n ô nhô bay giờ y cờ cờ lần này không p h mượt hắn bắt đầu vui vẻ nhìn xem muzino nhìn người bồ đảo nha có chút run dậy ngay tại muzino chuẩn bị hỏi giờ y cờ cờ tại sao muốn dạng này nhìn mình thời điểm hắn rất nhanh liền hiểu barcelona vs chelsea tờ latini mà không thay đổi nói hiện trường một mảnh xôn xao inter milan đối diêu mazit coi như xong chelsea đối barcelona vòng một m ư liền có hai trận trọng đầu hí dạng này cham t onlith thật là khiến người ta cảm thấy kích thích r thế nhưng là thân ở vòng xoáy bên trong người mà nói cái này nhưng không riêng gì kích thích Mới nhậm c h ứ c k h ô n g lâu h o à n g Mã trăm chín mươi sáu t ạ i á ngang h mắt i o o p h Lần này n đấu v ò g l o ạ i sẽ c ó rất n h i ề u p h ầ năm diễn như n h t r 496, m linh g g g a n i chép. 0506 mùa giải trang ghi o n l i t đấu vòng loại rút thăm nghi thức kết thúc lần này rút thăm nghi thức có thể nói là trò hay liên tục sao hỏa đụng phải trái đất tầm t h ư ờ n g tranh tài liền có ba trận đầu tiên là inter milan đụng phải rio mazit sau đó là barcelona đụng phải chelsea cuối cùng làm ơ đụng phải ac milan ba chi luân lạc tới tiểu tổ thứ hai cường đội đều đụng phải một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đầy đủ chứng minh trang tion lit đấu vòng loại vô tình may mắn nhất chính là ở h ò a hạ giả cùng b i la d i ê cái này hai chi đội bóng mặc dù giao phong sẽ là tối không khiến người ta trú m g ụ bất quá bọn hắn ở giữa đều có cơ hội đánh bại đối thủ l i v e r p o o l cùng a r s e n a l cũng tương đối may mắn bọn hắn đụng phải b e n f i ca cùng a g a ắ t tương đối mà nói muốn nhẹ n h ó m rất nhiều j u ven t u s đụng tới bờ di mèn tấn cấp cũng hẳn không có vấn đề quá lớn về phần li ông cùng nhìn hố vẩn chỉ sợ cũng đến triển khai một trận long tranh hồ đấu ba trận cường cường trong lúc nói chuyện với、nhau. ngoại trừ bê tân cùng ac milan ở giữa chủ đề có lẽ không tính quá nhiều bên ngoài còn lại hai trận có thể nói đồ vật nhiều lắm inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ vốn là từ a t l e t i c o xuất đạo làm trước a t l e t i c o huấn luyện viên trưởng rất tình nguyện cho chức tử địch chế tạo một chút phiền thoái cái này mùa giải rio majit thành tích phi thường h n g b é t hơn hai mươi ngày trước bọn hắn vừa mới sa thải bờ ra giữa huấn luyện viên trưởng giữa xe bồ ựa lâm thời bị điều bên trên một đội trước đội thanh niên huấn luyện viên trưởng cắt lô lập tức liền muốn đụng tới như thế một cái để rio majit cảm thấy vô cùng nhức đầu đối thủ đối cắt lô tới nói cũng xác thực quá tàn nhẫn một chú mà c h e s e i huấn luyện viên trưởng muzino từng tại barcelona làm qua bốn năm trợ lý huấn luyện viên trước mùa giải cảng là tại một trận điên c u ồ n g vừa đi vừa về tiến công bên trong đánh tan barcelona hiện tại là barcelona báo thủ thời cơ tốt nhất ta nghĩ tiếp sóng đám thương ra hẳn là sẽ cảm thấy nhức đầu mặc dù cái này hai trận đấu cũng không phải là tại cùng một ngày tiến hành nhưng là liên tục hai ngày dạng n à y giao đấu rất khó nhường lợi ích trở nên tối đ ạ i hóa mấy ngày kế tiếp bên trong truyền thông bên trên toàn bộ đều là thảo luận liên quan tới cái này mấy trận giao đấu tin tức mà tại tin tức a n h tạc bên trong giờ y cờ cờ lặng yên về tới milan inter milan cũng lại bắt đầu lại từ đầu mình tập huấn bọn tiểu nhị vận khí của chúng ta rất tốt tại đấu vòng loại bên trong đụng phải một một đối thủ không tệ giờ y cờ cờ vừa vừa mới nói câu nói này trên sân huấn luyện đám cầu thủ liền bắt đầu cười lên ha h a bọn hắn cảm thấy đầu nhi ra mặt thật sự là quá dày đụng phải có thể nói là tạm cái tên thứ hai bên trong mạnh nhất rio mazit thế mà còn nói mình vận khí không tệ cười cái gì ta là nói thật c ũ n g hơn so ra rio mazit dễ đối phó nhiều nhất là bây giờ rio mazit liền càng thêm dễ đối phó chớ nhìn bọn họ mùa hè bỏ ra nhiều tiền như vậy mua nhiều người như vậy thế nhưng là rèn luyện liền là một đại vấn đề lại vừa mới đổi huấn luyện viên trưởng cái k i a cắt lâu cũng không phải cái gì lợi hại huấn luyện viên trưởng muốn đối phó hắn so đối phó m à gặt dễ dàng hơn nhiều lại nói các ngươi chẳng lẽ không biết ta sao ta thế nhưng là trên thế giới này am hiểu nhất đối phó rio mazit huấn luyện viên trưởng lần này đám cầu thủ không cười được bởi vì giờ ý cờ cờ ở một mức độ rất lớn là thật hạn chấp giáo atleti c o kia trong vài năm chính là rio mazit vận rủi này hai năm cầm hai cái thi đấu vòng tròn quán quân hai cái châu âu quán quân áp chế đến rio mazit không ngẩng đầu được lên mai cho đến giờ y cờ cờ rời đi atletico về sau rio mazit mới cầm một cái thi đấu vòng tròn quán quân bất quá rất nhanh liền bị valencia cùng barcelona thay nhau áp chế tương đương t h ế thảm mà rio mazit mấy năm này náo động mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt không ba trăm lẻ bốn mùa giải tại quầy r ồ i xuất lĩnh giới đau mất t ố t cục trước mùa giải liên tiếp đổi ba cái huấn luyện viên trưởng cái này mùa giải lại đ ổ i đi do xe búa ừ a mới nhậm chức cắt lô mặc dù là rio mazit đội thanh niên huấn luyện viên trưởng thế nhưng là h ắ n sẽ là kế tiếp r tình rất huống như vậy tại toàn bộ bóng đá sử thượng đều là rất bình thường n h i n g thấy trước đó nổi danh nhất một trợ lý huấn luyện viên nên tính là bãi ly vị này xa ly trợ lý huấn luyện viên để hồng quân quét ngang toàn bộ châu âu thế nhưng là ở trước đó hắn chính là ly và bung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng không giống giờ y cờ cờ dạng này cơ hồ là đột nhiên xuất hiện cho nên nói giờ y cờ cờ tự tin cũng không phải là không có đạo lý Tốt, bọn tiểu nhị. trang thi o n l i t đấu vòng loại còn có hơn một tháng đâu bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm ta nghĩ mọi người ngày nghỉ này đều chưa từng có tốt ta đều đang mong đợi sáng tạo hoàn toàn mới bất bại ghi chép à. kỳ thật có cái gì tốt lo lắng đâu cầm tới bất bại ghi chép là bình thường chỉ bất quá chúng ta bây giờ đã sáu tháng liên tiếp có hứng thú hay không lần nữa xung kích một chút tháng liên tiếp ghi chép trước mùa giải tại thời khắc cuối cùng đã mất đi xung kích thắng liên tiếp ghi chép cơ hội ta thế nhưng là tiếc nuối thật lâu đâu giờ y cờ cờ vỗ tay một cái nói cái này lời vừa nói ra đ ã cầu thủ đều có chút mắt t r ợ n tròn lúc đầu tất cả mọi người nghĩ là xung kích bất bại ghi chép kết quả giờ ý cờ cờ nói muốn xung kích thắng liên tiếp ghi chép bất quá n g ấ m lại cũng thế muốn xung kích thắng liên tiếp ghi chép liền phải c h í ít lại thắng năm trận cứ như vậy bất bại ghi chép phá mất là khẳng định chỉ bất quá độ khó càng lớn đối du ven tú xung kích cũng sẽ càng thêm húm mãnh lập tức liền có cầu thủ lẫn nhau hỏi t h ă m tiếp xuống mấy cái đối thủ không chờ bọn hắn hỏi ra cái như thế về sau giờ ý cờ cờ liền đã nói cho bọn hắn đáp án đây chính là chúng ta tiếp xuống sáu cái thi đấu vòng tròn đối thủ thế nào lại đến cái sáu tháng liên tiếp à? giờ y cờ cờ cười nói không có vấn đề đám cầu thủ nhao nhao hô lên mấy cái này đối thủ bên trong ngoại trừ s ì hệ nạ cùng c ả lì di bên ngoài những đối thủ khác đều ở trên nửa trình bên trong đánh qua inter milan là quét ngang trệ vĩ r ổ lại ít cùng t r ĩ a hệ vô chỉ là cùng tạ lơ mộ đánh thành thế hòa nếu như cẩn thận một chút lời nói trên cơ bản không có vấn đề gì về phần s ì hệ nạ cùng c ả lì di một cái xếp tại thứ mười một một cái xếp tại thứ mười tám nhìn xếp hạng liền biết bọn hắn cái này mùa giải biểu hiện muốn đối phó bọn hắn c ũ năm g không khó k tính h biệt là đặc n ộ t bắt sự kiện.、Vậy、liền luyện. huấn Vậy hào hào bắt đầu đ e mới trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Một bắt đột tay. đại chỉnh đến bắn bọn, liền muốn bắt đầu. Cỡ cỡ nhiên Năm giải Giờ cái điều đầu. cờ cờ mùa m vĩ y về sau inter milan trận đấu thứ nhất chính là sân khách đi khiêu chiến s ì hệ nạ đối với s ì hệ nạ tôi nói trận đấu này bọn hắn là nhất định phải đem hết toàn lực bọn hắn hiện tại thứ hạng không tệ thuộc về bảo đảm cấp không lo tiến vào châu âu đấu trường vô vọng trạng thái làm nhỏ ngựa vằn cùng có không ít du ven tú thuê cầu thủ câu lạc bộ bọn hắn rất tình nguyện tại trận đấu này bên trong chợ giúp du ven tú chặn đánh một chút inter milan mà nói như vậy tại đông nghị kỳ qua đi cường đội nghị phải nhanh tìm về trạng thái là có chút khó khăn dù sao bọn hắn vừa mới nghỉ phép hoàn tất lúc này đội yếu nếu như có thể đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt liền có thể lấy được thành tích tương đối khá ngày 8 tháng 1, inter milan tiến về sân khách khiêu chiến siena đối với trận đấu này giờ y cờ cờ rõ ràng là rất bình thường xem trọng hắn phái ra trong tay toàn bộ chủ lực xây xa chấn giữ đại môn phòng thủ hậu phương tứ lao canh cương giữa trận mastrezano sơn đờ tận cùng p h gô tiên phong adji ano cùng tôn i tại không có trang tỷ o n l i t thời gian bên trong giờ y cờ cờ quyết định cố mà chân quý thi đấu vòng tròn đoạt phân cơ hội cứ như vậy si h ễ nạ liền tương đối khô bức mặc dù nói bọn hắn cái này mùa giải thành tích không tệ thế nhưng là bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào c h í n h thể cũng không có cái gì đ ổ i bóng đương giờ y cờ cờ đội hình chủ lực bắt đầu lấy c h ì n h thể vận chuyển thời điểm bọn hắn liền đã mất đi bất kỳ ưu thế mặc dù bọn hắn tự tranh tài ngay từ đầu ngay tại hàng phòng ngự dày đặc thế nhưng là inter milan đang áp chế tiến công bên trong cũng không thiếu khuyết bất kỳ phá khung thành vũ khí tony đặc điểm áp gi a n o cùng sơ n í c đờ xuất xa phí gỗ truyền bên trong tờ rộ tờ tạ trước trên、bão. phút thứ ba mươi l phi gỗ đường biên truyền bên trong tony vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đình đối phương hậu vệ giải vây không xa bóng ra rơi xuống đuổi theo dẹn ẹ t tỉ trước mặt inter milan đội trưởng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ trực tiếp vung lên chân phải liền đón rơi xuống bóng ra bắn ra ngoài bóng ra bay thẳng qua vùng cấm địa bên trong song phương cầu thủ đỉnh đầu thẳng treo gấp chết có cái thứ nhất cầu tiếp xuống tranh tài liền dễ làm nửa trang sau bắt đầu sau mười phút đồng hồ adji ano ở ngoài vùng cấm cưỡng ép đ ậ t phá hấp dẫn đại bộ phận phòng thủ lực chú ý về sau xảo diệu đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong theo vào tợ r ổ tợ tạo một cước thấp bắn lại lần nữa phá không thành hai không phút sáu mươi bảy tony trước trận sáng tạo ra một cái đá phạt phi gỗ cùng sờ nick đờ đồng thời đứng ở cầu trước tại phi gỗ hiểm hộ hạ sờ nick đờ bay lên một cước bóng ra mang theo mánh liệt xoay tròn vượt qua bức tường người bay thẳng cầu môn góc chết ba không cuối cùng inter mi lan tại sân khách ba không song tháng để nhỏ n g ợ i và muốn ngăn cản nguyện vọng của bọn hắn rơi vào khoảng không inter milan thu hoạch được 58 t r ậ n bất bại chính thức đổi u ngang ac milan sáng tạo ghi chép khoảng cách tân lịch sử chỉ có một trận thân inter milan truyền thông như thế kinh hô bọn hắn bắt đầu nhao nhao bày ra inter milan 58 t r ậ n bất bại thành tích k h ô n m ù a giải cuối cùng hai vòng bọn hắn phân biệt đánh bại bắt mạ cùng em họ lee trước mùa giải giữ vững 38 t r ậ n bất bại đây chính là 40 trận tăng thêm cái này mùa giải bắt đầu đến nay 18 t r ậ n bất bại dòng g ã n ă t r ậ n lần trước bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong thua là tại 0 -0 mùa giải vòng thứ ba mươi hai lúc ấy bọn hắn sân khách một so với hai bại bởi lẽ ít từ sau lúc đó giờ y cờ cơ tại mùa hè cưới ngựa nhậm trước inter milan cũng bắt đầu bọn hắn bất bại hành trình inter milan bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong đã lấy được rất cường hãn g thành tích hiện tại khiếm khuyết chính là một cái t r a m di olí bất quá muốn nói bọn hắn sáng tạo ra lớn inter milan thời đại còn hơi sớm dù sao cái này mùa giải bọn hắn còn lạc hậu j u ven tú ba phần j u ven t u s tại một vòng này bên trong sân khách hai so với một lực khác đã l ờ mộ tiếp tục gáp chế inter milan mà tại trang t onlit đấu vòng loại bên trong bọn hắn cũng đụng phải rio ma rít mạnh như vậy đội nếu như không thể kéo dài thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang t onlit quán quân như vậy cái kỷ lục này vẹn vẹn chỉ là một cái vinh quang ghi chép mà thôi cũng không thể nói rõ bọn hắn thống trị lực phải biết a c milan sáng tạo bất bại trong đoạn thời gian đó bọn hắn thu được hai cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái trang t onlit quán quân tại bất bại kết thúc về sau bọn hắn lại lấy được một cái trang t o l i t quân chính là bởi vì có thành tích như vậy bọn hắn bất bại ghi chép mới lộ ra hàm kim lượng mười phần tại phương diện này hiện tại inter milan còn không có chứng minh chính mình đối với đánh giá như vậy giờ y cờ cờ ngược lại là cảm thấy rất công bằng dù sao hiện tại mặc dù bất bại bất quá bọn hắn lại đụng phải một c h i đ o ạ t phân năng lực vô cùng cường hãn j u ven tú cùng j u ven tú so ra inter milan hiện tại còn lạc hậu đây đây cũng là giờ y cờ cờ đưa ra muốn sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép nguyên nhân nếu như có thể sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép khoảng cách như vậy cùng du ven tú đối kháng liền đã không xa đến lúc kia inter milan có thể lấy trạng thái tốt nhất để đến giao Đấu du đương ấ u du ven tú. đ nhiên vòng tiếp theo giao đấu cả lý gì cũng nhất định phải thắng được đến sáng tạo một cái hoàn toàn mới ghi chép lại nói chương bốn trăm chín ghi chép sinh ra muốn hỏi hiện tại ý khó chịu nhất người là ai a c milan f a n bóng đá cái quần thể này sẽ là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong nhìn lấy sự kiêu ngạo của bọn họ bọn hắn bất bại ghi chép bị cùng thành t ử địch từng bước tới gần hiện tại rốt c ụ c đổi ngang bọn hắn ghi chép bước kế tiếp nhìn lập tức liền muốn đánh vỡ bọn hắn ghi chép này làm sao sẽ để bọn hắn cảm thấy cao hứng mà a c milan fans hâm mộ bóng đá càng thêm muộn inter milan fans hâm mộ bóng đá liền càng cao hứng vòng tiếp theo inter mi lan giao đấu cả lì d ị tranh tài đúng lúc là tại bọn hắn sân nhà bọn hắn thật cao hứng có thể tại sân nhà nhìn thấy bọn hắn đội bóng sáng tạo hoàn toàn mới bất bại ghi chép ra bất quá trước lúc này bọn hắn còn phải nhìn một trận đệm trận thi đấu tại giữa tuần sẽ tiến hành ỷ tạ l u ạ n cúp vòng một m ư hiệp hai tranh tài inter mi lan sân nhà giao đấu m ạ bởi vì lúc trước tại sân khách một không đánh bại đối thủ cho nên trận đấu này giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị trên thực tế trận đấu này coi như thố mất h ắ n cũng sẽ không cảm thấy quá để ý hiện tại mục tiêu là thi đấu vòng tròn cùng cham t chúng chi cũng không nhất định liền sẽ bị thua inter milan dự bị nhóm biểu hiện được rất bình thường cố gắng mặc dù gần nhất mấy trận đấu giờ y cờ cờ đều là để chủ lực toàn bộ ra sân bất quá bọn hắn cũng rõ ràng chờ đến cham tionlis đấu vòng loại sau khi bắt đầu inter milan vẫn là sẽ thay phiên hiện tại biểu hiện tốt một điểm chờ đến thay phiên thời điểm ra sân cơ hội cũng sẽ nhiều một chút tại sân nhà inter milan dự bị nhóm đứng vững mặt mạ điên c u ồ n p h ả n công mặc dù có d a đi một lần ở trong trận đấu phá không thành đem tổng số săn đều tỷ số thế nhưng là inter milan lại tại nửa chàng sau dựa vào cùng di nạ tạ lệ hai hạt dẫn bóng hai so với một lại vượt qua đối thủ cuối cùng lấy ba so với một tổng số lấy được thắng lợi ba so với một đánh bại bất mạ inter milan tiến vào ý tạ l ì ả ạn cột bắt tường bất quá đối với chàng thắng lợi này inter milan fans hâm mộ bóng đá chúc mừng hoàn tất cũng liền xong rồi trận đấu này chỉ là một trận món ăn khai vị chân chính tiệc ở phía sau ngày 15 tháng 1, t ạ i m ỹ a sân bóng inter milan nên chiến c ả l ì gì, chỉ cần không thua trận trận đấu này như vậy inter milan liền sẽ sáng tạo 59 trận bất bại mới ghi chép đương nhiên đối với giờ ý cờ cờ cùng inter milan đám cầu thủ tới nói trận đấu này liền xem như thế hòa cũng coi là một loại thất bại chỉ có thắng lợi mới có thể để kỷ lục này lộ ra càng thêm có ý nghĩa bởi vì tại mặt khác một vòng nâng lên tiến hành thi đấu vòng tròn bên trong j u ven tú lại chiến thắng đối thủ tướng linh t r ư ớ c ưu thế tạm thời mở rộng đến sáu phần nếu như inter milan trận đấu này vẹn vẹn chỉ là thu được một trận thế hòa như vậy lần nữa lạc hậu năm phần cục diện sẽ để cho kỷ lục này có vẻ hơi ảm đạm cùng không có ý nghĩa chỉ có thủ thắng về sau sáng tạo ghi chép mới có thể để inter milan fans hâm mộ bóng đá khi nhìn đến mới ghi chép sinh ra về sau không chút kiên kỵ đi chúc mừng đi g e o họ bất quá rất bình thường hiển nhiên chính là c ả lì dì phương diện cũng không muốn trở thành inter milan sáng tạo ghi chép bàn đạp mặc dù nói tại đem người tới nhóm n h ấ t lên inter milan bất bại ghi chép thời điểm sẽ không nói inter milan là tại đánh bại cả lì dì về sau sáng tạo ra cja giải nhất bất bại ghi chép mà là sẽ chỉ nói tại tháng năm năm k h mùa giải inter milan sáng tạo ra hoàn toàn mới cja bất bại ghi chép nhưng là bất kể như thế nào bọn hắn cũng không hy vọng mình sẽ trở thành một cái vĩ đại kỷ lục bối cảnh cho dù là lại vĩ đại ghi chép đối với cả lì dì tới nói bọn hắn lần này có thể nói là có đầy đủ lý do đi đem trận đấu này đánh tốt không riêng gì vì trận đánh inter milan đồng thời bởi vì bọn hắn mặc dù bên trên một vòng sân nhà hai so với một đánh bại u hủi nở sẽ thoát khỏi giáng cấp khu thế nhưng là bọn hắn cũng chỉ dẫn trước giáng cấp khu một phần mà thôi nếu như trận đấu này thua mất rất có thể lần nữa rơi vào giáng cấp khu bọn hắn cũng không hy vọng giống như b ờ r ẻ xì ạ cái này mùa hè rộ là từ cá lì dị xuất ngũ mà b ờ r ẻ xì ạ chính là tại bạ gỗ xuất ngũ về sau tao nổ giáng cấp đồng thời không còn có g i ế t đi lê n qua cá lì dị tình huống cùng b ờ r ẻ xì ạ vô cùng cùng loại hiện trong cá lì ạ tự nhiên không nguyện ý dấm lên vết xe đổ trên nửa mùa giải hỏng bét thành tích để loại cục diện này trở thành khả năng các ly dị sẽ ở tất cả trong trận đấu đi đem hết toàn lực tại inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hò hét bên trong song phương cầu thủ ra sân inter milan fans hâm mộ bóng đá đang lớn tiếng kêu gạo、đối、đội bóng sáng tạo mới ghi chép có vô cùng lòng tin bởi vì tại giữa tuần trong trận đấu inter milan chủ lực đ á m cầu thủ đạt được rất tốt nghỉ ngơi lấy dạng này tốt đẹp trạng thái xuất chiến đối đội bóng thắng lợi tự nhiên sẽ đưa đến tác dụng rất lớn mà đối với tony tới nói trận đấu này hắn cũng vô cùng khát vọng g i n bóng trước lúc này năm vòng thi đấu bên trong tony chỉ có tiến hai cầu mặc dù tại xạ thủ bảng vị trí thứ nhất bên trên vẫn như cũng là vô cùng vững chắc nhưng là đối với trước đó dẫn bóng như ma tony tới nói năm vòng thi đấu chỉ có tiến hai cầu đã là một cái xì đục cho nên từ tranh tài ngay từ đầu tony chỉ tại không ngừng tìm kiếm lấy dẫn bóng cơ hội mà liên tục ba trận đấu không có dẫn bóng cũng làm cho inter milan các đội hữu bắt đầu càng nhiều cho hắn c h u y ể n bóng bọn hắn biết tony có thành tựu hiện tại không dễ dàng là một sợi cỏ xạ thủ tại cấp thấp thi đấu vòng tròn phí thời gian nhiều năm trước mùa giải đạt được giờ y cờ cờ ưu ái phía dưới mới thu được thành tựu không tệ cái này mùa giải càng là bắt đầu mình bộc phát nếu như chỉ bộc phát được cái m u a giải vậy cũng thật là đáng tiếc một điểm tại dạng này tranh đoạt bên trong tony rất nhanh liền đã được như nguyện mở màn vẹn vẹn mười phút đồng hồ tại một loạt cường công về sau vị gỗ cánh phải tiếp vào adji ano c h u y ể n bóng về sau quả quyết lên chân truyền bên trong trung lộ bọc đánh đúng chỗ tony lực gáp đối phương trung vệ cao cao nhảy lên lấy một cái sách giáo khoa tầm t h ư ờ n g đánh đầu công canh c ử a phá tan đối phương đại môn một không tony dẫn bóng bàn mùa giải hắn thứ hai mươi mốt cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng xinh đẹp dẫn bóng cường đại tony hiện tại hắn dẫn trước tên thứ hai khoảng chừng bảy cái cầu tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong hai mươi mốt cầu đã có thể cam đoan tại xạ thủ bảng t ố t năm mà có mấy năm xạ thủ tốt nhất dẫn bóng còn không có cái số này nhiều mà hắn hoàn thành điểm này chỉ tốn mười chín vòng hiện tại hắn vẫn như cũ duy trì một trận hơn một cái cầu dẫn bóng x u ấ t hiện tại tony là cường đại nhất thời điểm có lẽ vì ở g ì muốn lo lắng tại thay thế hắn tại inter milan vị trí về sau tony tự a hồ sẽ còn thay thế vị ở g ì tại ý đội tuyển quốc gia tiền đạo vị trí cái này mùa giải vị ở g ì tại rio majit đánh không được h á trên nửa mùa giải hắn chỉ có hai cầu nhập trướng cũng từ từ đã mất đi tại rio majit chủ lực vị trí vị cam đoan có thể tham gia tram k h ô n tại tony h h dẫn bóng về sau vẹn vẹn năm phút đồng hồ gần nhất trạng thái rất tốt dẹn nẹt tì từ cánh trái tiếp vào sợ nịch đở chuyền bóng về sau một đường dẫn bóng tiến quân thân tốc rất bình thường hiển nhiên chính là các ly dị đối dẹn nẹt tì đột phá không có quá nhiều chuẩn bị bị dẹn nẹt tì trực tiếp từ đường biên đột nhập đến vùng cấm địa bên trong bên trong cắt hai bước về sau dẹn nẹt tì lên chân xuyên qua phía trước cầu môn trước điểm tony giả thoáng m ộ thương t đưa bóng đ ẩ y l ọ t tới sau điểm theo vào adji ano nhẹ nhóc nhất chân đẩy bắn đưa bóng đẩy vào k h n g môn hai không inter milan ưu thế thật sự là quá rõ ràng các lì dì đám cầu thủ không phải không cố gắng thế nhưng là phòng tuyến của bọn hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản inter milan thế công dạng này inter milan thật sự là thật là đáng sợ có lẽ đem hy vọng ký thác vào còn tại giáng cấp khu phụ cận bồi hồi cả lì dì trên thân là một kiện không quá sáng suốt sự tỉnh đáng chết Bẹt lờ căm nỉ c tức tắt đi tv hắn đương nhiên rất bình thường quan tâm inter milan bất bại ghi chép dù sao ac milan bất bại ghi chép là niềm kiêu ngạo của hắn nhưng mà hiện ở thời điểm này cái này kiêu ngạo tựa hồ rất nhanh liền bị đánh vỡ không có tác dụng gì còn đem hy vọng ký thắt trên người các ngươi ta thật sự là mắt bị mù căm tức b e t l e r s k o n ỉ mắng vài câu sau đó hắn t h á n h niên h đi làm chuyện rồi khác nhưng khi đó ở giữa đi đến hơn nửa hiệp lúc kết thúc hắn vẫn là không nhịn được mở ra tv nhìn xem chính mình có phải hay không triệt để không có hy vọng mà bây giờ điểm số lại làm cho hắn vui mừng một chút điểm số hiện ra chính là hai so với một rất bình thường hiển nhiên chính là ở sau đó nửa canh giờ này bên trong inter milan không thể tiếp tục d ẫ n bóng ngược lại bị cã lụy dị lật về một phần tình huống như vậy không hề nghi ngờ là để bẹt lật cổ ni lại g i ấ y lên hy vọng cái này khiến ý thủ tướng bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng nhìn lên nửa tràng sau tranh tài mà ở tranh tài quá khứ mười phút sau hắn c ă m t ứ c lại tắt đi t v trên trận tại dùng một cước đại lực quanh tay cầm cái cửa p e n a l t y đánh vào cã lụy dị đại môn adriano chính đang ăn mừng vừa rồi chính là hắn đột phá của mình sáng tạo ra một cái penal sau đó đem cái giờ này cầu đánh vào lập cú đút inter milan lại lần nữa giành t r ư ớ c hai quả cầu betlus cổ nhì lần nữa căm tức tắt đi tv thế nhưng là tại 10 phút sau hắn nhịn không được lần nữa mở tv thời điểm trên tv điểm số biến thành 32, ư ơ n g ngạch c ả lì dị lần nữa lật về một phần rất là ngạc nhiên betlus cổ nhì lần nữa tắt đi tv mỗi lần đóng lại tv c ả lì dị đều có thể đánh vào một cái cầu lần này nhiều quan mấy lần nói không chừng c ả lì dị liền có thể san đều tỷ số điểm số thậm chí lại vượt qua đây có lòng hy vọng betlus cổ nhì tại m ư phút sau lần nữa mở ra tv sau đó hắn liền thấy phỉ gỗ giang hai cánh tay cùng các đội hưu ôm nhau biểu hiện trên màn ảnh ra kịp thời điểm số biến thành bốn x hai inter milan lần nữa dẫn bóng berlusconi kém chút đem ti vi đập một hồi có cơ hội một hồi không có cơ hội đây là đùa nghịch chúng ta chơi sao cũng quá không có tiết tháo a mà lúc này đây giờ y cờ cờ thì là hướng về phía trong tràng huy vũ một chút nằm đấm vừa rồi trong cạ l ì h lại lần nữa lật về một phần về sau hắn quả quyết làm ra thay người sợ tặng cổ vịt ra sân thay đổi tợ rộ tợ tạ ra ra tua ra sân thay đổi sơ nữ cho phỉ gỗ càng nhiều hoạt động không gian cùng càng lớn sân khấu quả nhiên tại mười phút sau t r ư ớ c t r ê n vào ra ra tua hấp dẫn đối phương hậu phòng tuyến lực chú ý phi gỗ g i ả chuyển thật đột dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau xào rượu lên chân đợi bắn góc xa vì inter mi lan đánh vào khóa chặt thắng cục một cái giận bóng chúng ta là hoàn toàn mới ghi chép có được nhìn trên đài inter mi lan fans hâm mộ bóng đá phát ra liên tiếp tiếng hoan hô trận này biến đổi bất ngờ tranh tài để bọn hắn đúng là nhận lấy một chút kinh hãi bất quá bây giờ bọn hắn có thể đem tâm đặt ở trong bụng sau đó hảo hảo chúc mừng trận đấu này thắng lợi lại lần nữa hai cầu lạc hậu cả lụy dị không đủ s dù sao bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có mười mấy phút trên thế giới không phải là không có có thể tại mười mấy phút bên trong đánh vào inter milan hai cầu đội bóng thế nhưng là rất rõ ràng là các ly gì cũng không có năng lực như vậy đương trọng tài chính rốt cuộc thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi về sau inter milan fans hâm mộ bóng đá đem mỹ ad sân bóng biến thành sung sướng hải dương bọn hắn đang lớn tiếng reo họ chúc mừng lấy một cái thuộc tại inter milan hoàn toàn mới ghi chép sinh ra chương bốn trăm chín mươi tám nghĩ soát tồn tại cảm vạ lm ô hoàn toàn mới ghi chép ra đời năm mươi chín trận bất bại thuộc về cg a mới bất bại ghi chép đồng thời cũng là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong mới thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép vĩ đại inter milan bọn hắn dùng bọn hắn xuất sắc tiến công đem loại này ghi chép cho một mực tiếp tục kéo dài bọn hắn chẳng những siêu v i ệ t a c milan bất bại ghi chép đồng thời tại tỷ số thắng bên trên cũng siêu v i ệ t a c milan không ít cố nhiên có hiện ở italia tăng cường quân bị nguyên nhân ở bên trong thế nhưng là lấy được càng nhiều thắng lợi cũng đủ để chứng minh inter milan cái này bất bại ghi chép hàm kim lượng cũng là khá cao đ ư ơ n một cái hoàn toàn mới ghi chép đạn sinh thời điểm chúng ta suy nghĩ sẽ là cái kỷ lục này sẽ mở rộng tới trình độ nào hiện tại xem ra cái này bất bại ghi chép mở rộng đến 60 trận là không có vấn đề gì có khả năng nhất để cái kỷ lục này kết thúc hẳn là inter milan sân nhà nên chiến j u ven t u s tranh tài kia là tại bản mùa giải vòng thứ 24. n ế u như có thể qua j u ven t u s cửa này inter milan bất bại ghi chép sẽ mở rộng đến 64 trận tiếp xuống inter milan sẽ lấy được dạng gì bất bại ghi chép n g ắ m lại đều là một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện kinh khủng không có cầm tới quán quân trước đó bất bại ghi chép không có chút ý nghĩa nào b e t l u s c o t n i đang tiếp thủ phỏng vấn thời điểm dạng này biểu thị đa tạ thủ tướng tiên sinh khích lệ chúng ta sẽ cầm tới đủ nhiều quán quân giờ y cờ cờ tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cười trả lời nói tiếp xuống một tuần lễ là một tuần s o n g thi đấu tranh tài giữa tuần bọn hắn sân khách khiêu chiến t r ẻ vĩ rộ tiếp lấy cuối tuần sân nhà giao đấu tả lơ mộ trước đó mười chín trận thi đấu vòng tròn đúng lúc là một nửa trình mà tại hiện tại bắt đầu chính là lại một cái luân hồi cái này hai trận thắng được tới inter milan bất bại ghi chép sẽ mở rộng đến sáu mươi mốt trận đối inter milan có thể lấy được sáu mươi trận bất bại cùng chín t h ắ n g liên tiếp inter milan fans hâm mộ bóng đá không chút nghi ngờ inter milan đám cầu thủ đồng dạng cũng là không chút nghi ngờ bởi vì trệ vĩ rộ thành tích bây giờ tương đương hằng bé bọn hắn chỉ lấy được mười hai cùng lẽ ít cùng nhau điểm tích l u y hạt chót biểu hiện của bọn hắn cùng mùa giải trước khi bắt đầu mọi người dự tính bởi vì là thời gian không đủ xây dựng đội bóng cũng không xuất sắc cho nên h à n h tích của bọn hắn cũng là đồng dạng hồng bét đánh đến hiện tại bọn hắn chỉ thắng hai trận đấu thua mất mười một trận thành tích như vậy có thể cùng inter milan so sao húng chi trận đấu này inter milan cũng phái ra tuyệt đại bộ phận chủ lực muốn tại sân khách đánh bại trệ vĩ rộ quả thực là lại chuyện quá đơn giản t ì n h trận đấu này inter milan xác thực cũng thắng được tới sáng tạo ra sáu mươi trận bất bại cùng chín trận thắng liên tiếp thế nhưng là tranh tài quá trình lại cũng không thể để người vừa ý trệ vĩ d ù cả trận đấu đều biểu hiện được vô cùng ướng lạnh inter milan thì là đánh cho có chút lộn xộn lãng phí quá nhiều cơ hội nếu như không phải dự bị ra sân cứu tại nửa chẳng sau phút thứ ba mươi hai giải quyết dứt khoát có lẽ inter milan liền sẽ tao nộ một trận thế hỏa trận đấu này chúng ta bị đá rất bình thường lộn xộn tại liên tục tốt trạng thái về sau đám cầu thủ có chút lời ư biếng đây là bình thường sự t ì n h dù sao không có cầu thủ có thể hoàn toàn như trước đây bảo trì trạng thái tốt nhất may mắn là chúng ta hay là thắng được tới ta tin tưởng ta đám cầu thủ ở sau đó trong trận đấu sẽ rất tốt điều chỉnh tốt trạng thái của mình giờ y cờ cờ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên hoàn toàn như trước đây bao che cho con bất quá ngược lại là không có cái gì truyền thông đối giờ y cờ cờ chỉ huy cùng an bài có ý kiến đến gì giờ y cờ cờ ở trong trận đấu điều chỉnh làm ra tác dụng rất lớn ra ra tour ra sân tăng lên inter milan giữa trận chạy mà cô dự bị ra sân thì là đưa ra mấu chốt trợ công tăng thêm đồng dạng dự bị ra sân r ú t d i n bóng giờ y cờ cờ diệu thủ là inter milan tại phát huy không tốt tình huống giới cầm xuống trận đấu này mấu chốt bất quá đối với ngoại lực rất tại trong đội giờ y cờ cờ lại triển khai nghiêm khắc phê bình tại buổi họp báo kết thúc về sau giờ y cờ, cờ ngày thứ hai liền tổ chức một hội nghị trong buổi họp hắn đem trận đấu này tất cả chi tiết lấy ra từng bước phê phán cơ hồ tất cả cầu thủ đều bị hắn phê bình mà hắn cũng là lần lượt tại chi tiết nói cho đám cầu thủ các ngươi chỗ nào làm sai chỗ nào làm không đúng dạng này phê bình để đám cầu thủ cũng chỉ có thể nghe dù sao giờ y cờ cờ chiếm cứ điểm cao không thể nói không có người đối giờ y cờ cờ bất mãn thế nhưng là tại hiện tại giờ y cờ cờ hung hăng như vậy tình hôn g dưới cho dù có cái gì bất mãn bọn hắn cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng bởi vì ở thời điểm này không người nào dám xúc phạm giờ y cờ, cờ quyền uy giờ y cờ cờ hiện tại không ngại đem bất luận cái gì cầu thủ đặt ở ghế dự bị bên trên nguyên nhân rất đơn giản hắn có đầy đủ nhân thủ có thể dùng mà tại inter milan cái nay mùa giải tình thế tốt như vậy tình h u ố n g dưới cũng không có, có người muốn bởi vì đối giờ y cờ cờ bất mãn mà mất đi s u n g kích vinh dự cơ hội bất quá tại một vòng này bên trong j u ven tú lại lần nữa lấy được một phen thắng lợi bọn hắn một cầu nhỏ thắng chĩa hệ vô liên tục ba vòng thi đấu đều là một cầu nhỏ thắng lấy tôi vững vàng cùng thỏa đáng nhất phương thức hướng phía inter milan khởi xướng xung kích cái này cũng là bọn hắn địa phương đáng sợ nhất muốn ngăn cản inter milan tiến lên chỉ có thể dựa vào chúng ta tại đ ố i inter milan nội bộ tiến hành giáo hấn thời điểm ngoại bộ tựa hồ cũng có muốn để giờ ý cờ cờ đi giáo hấn g i a hỏa vã lợ mộ chủ tịch d ẻ m vạ gì n í luôn luôn đều là một cái không chịu cô đơn g i a hỏa t ạ i thời dù dị ạ dáng cấp gộp xỉ chạy trốn về sau hắn rất nhanh liền bổ khuyết lên cd a thô tục vô lý chủ tịch vị trí có lẽ là vừa ý một trận inter milan đánh không được há mà vã lợ mộ tại thứ nhất tuần hoàn sân nhà kém chút liền xử lý inter milan cho nên hắn bắt đầu không chịu cô đơn soát tồn tại cảm inter milan bọn hắn là rất cường đại bất quá cũng không có cường đại đến tình trạng kia ta không biết bọn hắn tại cái khác trong trận đấu là thế nào chiến thắng ta chỉ biết là bọn hắn không có thắng được chúng ta mà chúng ta khoảng cách thắng lợi cũng không xa lắm sáu mươi trận là một cái rất tốt số lượng ta nghĩ inter mi lan bất bại ghi chép cũng liền có thể duy trì tại cái số này bên trên mà thôi g i m p h a gì nỉ h thật đáng tiếc mình đội bóng không thể nâng lên hai vòng đụng phải inter mi lan như vậy hắn liền có càng nhiều hiện ra tồn tại cảm cơ hội lúc này inter mi lan đã sáng tạo ra ghi chép tại trận đánh inter mi lan trong chuyện này đã không thể lẫn lộn quá nhiều hắn thích x o á t tồn tại cảm liền để hắn đi x o á t bất quá p ạ lờ mổ cũng nghĩ trên người chúng ta soát tồn tại cảm có phải hay không quá không biết tự lượng sức mình một chút giờ y cờ cờ thật không có cùng đối phương dây dưa tiếp hắn biết g i m phạ d ì ni hiện tại chính là ư ớ c gì cùng mình cãi nhau dây chút nhân khí hắn biết đối phương đặc điểm đương nhiên sẽ không miễn phí cho người ta thêm nhân khí chỉ là tại trong đội huấn luyện bên trên cười nói một câu thuận tiện cho g i m phạ d ì ni lấy là cựu hận inter milan đám cầu thủ hai ngày này bị giờ y cờ cờ thao luyện đến có chút thảm đầy bụng tức giận không dám hướng giờ y cờ, cờ phát lúc này g i m p ạ dị ni nhảy ra kéo cựu hận bọn hắn rất tự nhiên liền đem cựu hận mục tiêu chuyển rời đến g i m phạ dị ni cùng toàn bộ phá lờ để bọn hắn nhìn xem chúng ta đến cùng là thế nào đánh bại những đối thủ khác tại từ trong phòng thay quần áo trước khi lên đường dẹn nẹt tỉ khó được tại trong phòng thay quần áo cổ vũ một chút sĩ khí mặc dù hắn là inter milan đội trưởng thế nhưng là dẹn nẹt tỉ xưa nay có chút khí chàng không đủ rất ít nhìn thấy hắn ở đây bên trên p h ả n kích đối phương cầu thủ hắn càng nhiều hơn chính là yên lặng dùng mình chạy đến chợ giúp lấy các đội hưu đấu trí liền xem như tại trong phòng thay quần áo hắn cũng có chút tồn tại c ả m không đủ inter milan hiện tại phòng thay quần áo lãnh tụ là tính tình càng nóng nảy mã tệ dạ tỉ bất quá chính là bởi vì dẹn nẹt tì rất ít tại trong phòng thay quần áo cổ vũ sĩ khí cho nên hắn ngẫu nhiên đến như vậy một chút liền có thể rất tốt điều động lên sĩ khí tới nói thế nào còn lại đám cầu thủ cũng phải cấp đội trưởng một bộ mặt không phải sao cho nên inter mi lan đám cầu thủ sĩ khí dâng cao lên trận định cho vạ lờ mồ mộ một cái để mắt d ẹ m vạ gì nhỉ dĩ nhiên không phải một cái không có đầu h ó c chủ tịch hắn muốn soát tồn tại cảm thế nhưng là cũng không muốn bị đối phương đánh mặt có thể lúc trước dạng này khiêu khích inter milan ngoại trừ nhìn thấy inter milan bên trên một trận trạng thái tựa hồ không phải quá tốt trận đấu này cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào bên ngoài v ạ lợ mộ thực lực bản thân cũng là một cái yếu tố rất lớn mặc dù nói hiện tại v ạ lợ mộ thành tích có chút hạ xuống thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng xếp ở vị trí thứ mười giáng cấp không lo cùng trước mặt điểm tích lũy t r ê n h lệch cũng không nhiều nếu quả như thật có thể đánh bại inter milan mang tới lực ảnh hưởng nhưng so sánh tiến vào châu âu đấu trường ngôn cao hơn nhiều dù sao trên giờ y cờ cờ mặc cho về sau inter milan đã dòng g ã phong q u a n g một năm rưỡi tại một năm rưỡi này bên trong không có bất kỳ cái gì cg a đội bóng có thể đánh bại bọn hắn hạ l ợ t m ộ nếu như có thể làm được cái này một chút đối với đám bọn hắn như vậy nhân khí nhưng là không dì sánh được gia tăng muốn sáng tạo ký tích ngoại trừ phải bắt được đối phương hư n h ư ợ c thời điểm bên ngoài mình còn phải có đủ thực lực hiện tại inter milan biểu hiện được lại trên lệnh cũng sẽ không thua cho trệ vị rộ dạng này h ạ n chót đội bóng ngược lại là g i m vạ dị nỉ cảm thấy mình đội bóng có cơ hội đánh bại một chút chú nhưng mà hắn tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều bởi vì vạ lở mồ thực lực bây giờ mặc dù nhưng đã không tệ thế nhưng là tại trận đấu này trước đó giữa trận hạch tâm có gì nghĩ bởi vì tổn thương thiếu trận đã để vạ lở mồ thực lực tổng hợp giảm xuống không ít mặc dù bọn hắn phòng tuyến cộng tác gì m à c h cùng cắt lạ dỗ ấu tổ hợp coi như không tệ thế nhưng là tại đối mặt inter mi lan phòng tuyến tình huống d ư ớ i nghĩ muốn lấy được dẫn bóng vẫn còn có chút khó khăn bọn hắn hai cái này mùa giải biểu hiện không tệ rất lớn nhân tố là bởi vì bọn họ hậu phòng tuyến lũ t ệ kẹo l ì là một cái không tệ bản thổ thực lực phái thủ môn mà đầu kia cơ hồ là ý đội tuyển quốc gia hậu phòng tuyến cũng cho bọn hắn phòng thủ tăng lên rất lớn nắm chắc không phải bọn hắn cũng sẽ không ở sân nhà đem inter mi lan đánh cho chật vật như vậy thế nhưng là d è m v a di n i không để ý đến một điểm trước đó bọn hắn là tại mình sân nhà xin xí l ì sân nhà cho vạ lỡ mổ đám cầu thủ rất lớn của vũ cũng tương tự để inter mi lan đám cầu thủ có chút không thích đứng càng quan trọng hơn là trận đấu kia trọng tài chính tiêu chuẩn có chút rộng rãi để inter mi lan tại không thích đứng tình huống dưới chịu không ít thua thiệt mà trận đấu này mấy cái này điều kiện đều không có đủ t r a n đầy tự tin rẻm b ọ a d n g tại tranh tài sau khi bắt đầu không lâu tiếu dung liền biến mất bởi vì từ tranh tài ngay từ đầu inter mi lan liền ở trong trận đấu một mực chế trụ vã lợ m ổ tại thiếu khuyết có dị n g tổ chức về sau vã lợ m ổ hoàn toàn không thể như là sân nhà như thế dùng tiến công không ngừng cho inter mi lan chế tạo phiến phước nếu như không phải bọn hắn hậu phòng tuyến biểu hiện xuất sắc chưa từng xuất hiện cái gì để lập động chỉ sợ inter mi lan vừa mở trận tấn công mạnh liền có thể dẫn đầu lấy được dẫn bóng tại ngăn cản 30 sau vã lợ mộ rốt cục tại inter mi lan cường công phía dưới bị công hãm đại môn phút thứ ba m ư ố phỉ gộ mở ra phạt góc có đ ồ bạ trước gật đầu cầu sau c ỏ thủ tại cửa sau trụ tợ r ổ tợ tạ ở trước cửa năm mét chỗ hất đầu công cánh cửa vì inter milan phá vỡ cục diện bế tắc phút thứ bảy mươi bốn lại là p i g o mở ra phạt góc có đ ồ bạ trước điểm hất đầu công cánh cửa bóng ra đánh trúng đối phương hậu vệ đầu gối biến tuyến bay vào cầu môn gần một chút inter milan làm lớn ra dẫn trước ưu thế sau năm phút dự bị ra sân rút sáng tạo một cái đường biên đá phạt p i g o đá phạt lái đến vùng cấm địa bên trong bóng ra giống như truyền giống như bắn bay về phía vùng cấm địa bên trong tony trước điểm không thể đội lên bóng ra lại quấy nhiều đối phương thủ môn á n h mắt bóng ra bay th dựa vào ba lần định vị cầu inter milan sân nhà ba cầu t o à n thắng pa lơ mộ đem thắng liên tiếp ghi chép quyết t r ư ơ n g lớn đến mười trận chương 499, t h ắ n g liên tiếp ghi chép đương kết thúc cái cõi tiếng vang lên thời điểm giờ y cờ cờ mỉm cười đứng lên giang hai cánh tay nên h đón từ trên trận lao xuống đám cầu thủ mà d è m pa dì nỉ thì là sớm liền rời đi mị à sân bóng bao s ư ơ n g trước đó giờ y cờ cờ cũng không có đáp lại hắn bất quá lấy giờ y cờ cờ tính tình hiện tại thắng tranh tài ngược lại sẽ để ý tới hắn nhưng mà loại này để ý tới lại là rèm pa dì nỉ không cần hắn là nghị soát tồn tại cảm thế nhưng là h ắ n không muốn bị người lánh mặt d i m pha gì nhỉ tiên sinh tranh tài trước đó nói không biết chúng ta là thế nào thắng được những cái kia tranh tài ta nghĩ trận đấu này qua đi hắn cũng đã biết đi phi gộ biểu hiện xuất sắc bình thường hắn vẫn luôn là một cái đỉnh cấp cầu thủ hắn cùng sợ ních đ ờ i gia nhập liên minh để chúng ta định vị cầu uy lực trở nên càng thêm cường đại đạt được thủ đoạn càng nhiều mười t h ắ n g liên tiếp chỉ là đổi u ngang ghi chép mà thôi sáng tạo mới ghi chép mới là kỳ vọng của chúng ta đương giờ y cờ cờ tại buổi họp báo đã nói đoạn văn này về sau các phóng viên mới giật mình nguyên lai trong lúc lơ đãng giờ y cờ lại đổi ngang một hạng ghi chép dựa theo đạo lý tới nói dạng này ghi chép là không thể nào tại hiện tại mới bị người nhấc lên nhưng mà trước đó lực chú ý của mọi người đều bị bất bại ghi chép đánh vỡ hấp dẫn tới một tận đến giờ phút này tất cả mọi người mới nhớ tới kế trước mùa giải về sau inter mi lan lại tiếp cận cái kỷ lục này mà cùng trước mùa giải chín t h ắ n g liên tiếp liền tao n ộ thế hòa so ra cái này mùa giải bọn hắn không có cao điệu như vậy lại vô thanh vô tức tới cái mười t h ắ n g liên tiếp đây đã là cg a đội bóng lần thứ tư sáng tạo cái kỷ lục này vừa mới một cái ghi chép bị đánh phá tiếp xuống lại sẽ có một cái ghi chép đứng trước đánh vỡ để chúng ta đến xem inter mi lan tiếp xuống đối thủ là ai ân là lẽ t ứ t là inter milan sắp sáng tạo một cái mới đ i chép tại giờ mạn rời đi về sau trước mùa giải còn khoảng cách châu âu đấu trường chỉ có cách xa một bước lệ ít lập tức liền bị đánh trở về nguyên hình mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có vụ x ỉ n i ệ p chờ một nhóm không tệ cầu thủ thế nhưng là giờ mạn rời đi mở ra sống lưng của bọn họ trực tiếp để bọn hắn giống như trệ vị dồ h ạ c chót đồng thời khoảng cách còn lại đội bóng t r ê n lệch vô cùng lớn trệ vị dồ có biểu hiện như vậy rất bình thường bọn hắn phần lớn cầu thủ cơ hồ chính là cgb trình độ ở italia có biểu hiện như vậy sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái nhưng mà lệ ít thế nhưng là lão bài cg a đội bóng có thể đánh thành d ạ n g này thực sự chỉ là có thể chứng minh bọn hắn đã hoàn toàn không có hôn p h á c h nếu như giờ m à n vẫn còn coi như trận đấu này thất bại mọi người cũng sẽ đối lệ ít có lòng tin nhất định nhưng là bây giờ lệ ít đừng nói đối mặt inter milan coi như đối mặt còn lại đội bóng cũng sẽ không có cái gì quá lớn phần thắng tại giao đấu lệ ít trước đó inter milan nên đón ỷ tạ lụy h n c ộ t vòng tứ kết hiệp một tranh tài lần này ỷ tạ lụy h n c ộ t tranh tài inter milan đối thủ lộ ra tương đối mạnh bọn hắn hiện tại đối thủ là lazio lazio thành tích bây giờ mặc dù chỉ là xếp tại trung dù thế nhưng là bọn hắn là không có dáng cấp nguy hiểm tại cúp thi đấu bên trong bọn hắn ngược lại là có hứng thú rất lớn đi xung kích một chút mà đối lagio tới nói bọn hắn vẫn luôn không sợ hai inter milan có được jonaldo inter milan liền từng tại đỉnh phong nhất cái kia mùa giải cũng chính là 9 7 9 n t m ù a giải bị bọn hắn 3-0 đánh tan qua mà tại năm thứ hai bọn hắn lại tại mỹ a sân bóng lấy năm x ba đánh bại inter milan đối inter milan bọn hắn là có nhất định tâm lý ưu thế trận đấu này giờ ý cờ cờ phái ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là lạc hậu j u ven tú ba phần mà lại không lâu sau đó chính là cùng du ven tú quyết chiến dưới loại tình huống này tự nhiên không thể để cho chủ lực nhóm tạ ý tạ luy ạn cột bên trong tiêu hao quá nhiều bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong giờ ý cờ cờ đều không thay phiên chính là vì đối du ven tú triển khai càng thêm chặt chẽ đuổi theo để bọn hắn nhận càng lớn áp lực dưới tình huống như vậy giờ ý cờ cờ cũng sắp thực đối ý tạ luy ạn cột không có quá nhiều hứng thú tại sân vận động ô lỉm tỉ cổ sân bóng inter mi lan dự bị nhóm cùng phái ra đại bộ phận chủ lực la z i o c u ố n q u y ế t lấy nhau cuối cùng vẽn để đánh vào một cái xinh đẹp ở ngoài vùng cấm trọ bắn la di ô thì là dựa vào dọc trĩa dẫn bóng san đều tỉ số điểm số song p ư ơ n g đánh thành một so với một. Quyết chiến sẽ tại sẽ m ỹ A Sơn bóng tiến hành, đối kết quả này, vẫn giờ kết t đối là quả cờ cờ ư ơ n g đ ố i hài lòng. một n tháng e r Milan fans â m mộ bóng đ c ũ không n có quá h i ề u h ứ n g t h ú bọn hắn m o n g ư ợ i là cuối t u ầ n tháng i đấu vòng tròn. 11 tháng liên tiếp 11 tháng l i ê n t i ế p 11 tháng liên tiếp inter milan fans hâm mộ bóng đá hô to lấy dạng này khẩu hiệu tuân hướng mỹ ad sân bóng tại dạng này bầu không khí dưới nguyên bản biểu hiện liền chẳng ra sao cả lẽ ít đám cầu thủ hoàn toàn không có trước đó quả ớt nhỏ pháo phạm cả trận đấu bọn hắn đều bị động bị đánh mặc dù hai tên tiên phong bị lệ ít chằm chằm đến rất bình thường chết nhưng mà dựa vào hai tên tiên phong sen kẽ liên lụy chạy phì gỗ cùng s ở tặng cổ việc hai tên giữa trận hoàn thành hai cái giận bóng inter milan hai không đánh bại lệ ít hào lấy mười một t h ắ n g liên tiếp mới ghi chép lại một cái mới ghi chép ra đời kế đánh vỡ bất bại ghi chép về sau inter milan phá vỡ phủ đuổi bảy mươi bốn ă m ghi chép ba trăm mười ba hai mùa giải j u ven t u sáng s tạo ra mười t h ắ n g liên tiếp ghi chép về sau ac milan cùng bộ lộ tệ nạ đều đổi ngang qua cái kỷ lục này nhưng như c ũ chỉ thiếu chút nữa không thể đánh vỡ hiện tại bảy mươi b ố niên về sau Mới ghi đời. chép ra đời. Vĩ tại Inter một i l a n Bọn hắn đ i n phá vòng này bên trong du ven tú bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bọn hắn bị mặt mạ một sò、so、với một bức họa dạng này inter milan khoảng cách j u ven tú trên lệch chỉ còn lại có một phần j u ven tú hiện tại phải chú ý nếu không bọn hắn rất có thể tượng a c milan như thế tại dẫn trước inter milan thời điểm bị inter milan liên tục truy phân sau đó p h ả n siêu tiếp theo tại mặt đối mặt đối kháng bên trong thắng được thắng lợi một hơi bỏ xa đối thủ a c milan hiện tại đã rơi ở phía sau inter milan trọn vẹn chi phần mấy có lẽ đã đã mất đi sùng kích thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng cái này cùng bọn hắn tại đối mặt inter milan thời điểm thất bại có quan hệ rất lớn đối với j u ven tú tới nói trận này thế hòa đối bọn hắn đã kích xác thực không nhỏ nhìn xem inter milan từ năm phần đ ư i tới ba phần sau đó từ ba phần đ ư i tới một phần áp lực như vậy thế nhưng là sẽ cho đám cầu thủ chế tạo đầy đủ áp lực hai vòng sau cuộc tranh tài chính là inter milan sân nhà nên chiến j u ven tú so tài nếu như tiếp xuống hai vòng inter milan đánh bại triệt hệ vô cùng phi ở argentina mà j u ven tú lại tại as có lì cùng ù hủi nở xệ trên thân mất điểm như vậy phát sinh ở ac milan trên người sự tình cũng rất có thể phát sinh ở j u ven tú trên thân hiện tại là chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong trọng yếu nhất trước mắt chúng ta nhất định phải cẩn thận c ả m kéo lộ tại sân huấn luyện bên trên núi đám cầu thủ nói tiếp tục như vậy xuống dưới cái này mùa giải xa xa còn chưa tới càng quan trọng hơn thời điểm champion league sau khi bắt đầu mới là đối với chúng ta lớn nhất khảo nghiệm đâu giờ y cờ cơ tại sân huấn luyện bên trên đối đám cầu thủ nói bất quá tiếp xuống giữa tuần sự tình để phản inter milan các thành viên đều cao hứng phi thường bởi vì cái này mùa giải tại ba đầu chiến tuyến bên trong đồng thời xuất kích inter milan rốt c ụ c muốn tại một hạng trong trận đấu đình chỉ đi tới tại giữa tuần ý tạ luyện ạn cúp trong trận đấu inter milan tại sân nhà lần nữa lấy toàn bộ dự bị ra sân kết quả mở màn không lâu sau liền bị la z i o đánh lén đắc thủ cứ việc r ú t tại nửa tràng sau vì inter milan san đều t ỷ số điểm số nhưng kế tiếp trong trận đấu la z i o lại đem so với phân một mực khóa chặt trên một so với một cuối cùng song phương tiến vào penalty đại chiến tại penalty đại chiến bên trong la z i o lấy năm so ba điểm số đánh bại inter milan thành công tiến vào ý tạ luyện ạn cúp tứ cường inter milan tại ý tạ luyện ạn cúp vòng tứ kết bên trong liền dừng bước không tiến đáng tiếc chúng ta thiếu một cái có thể để càng nhiều đội bóng bảo trì trạng thái thi đấu sự tỉnh thật đáng tiếc bất quá câu đối này thi đấu cùng trang tv on l e a không có có ảnh hưởng gì ỷ tạ luy ạn cúp ta trước mùa giải đã lấy qua cái này mùa giải không có hứng thú gì câu đối thi đấu tiến hành vệ miện g cùng tại trang tv on l e a bên trong lấy được đột phá mới là ta hy vọng nhìn thấy sự tỉnh tình huống hiện tại không tệ ta đối tiếp xuống leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất rất bình thường có năm chắc cái này mùa giải cja rất bình thường gian a n bằng vào chúng ta đoạt phân xuất tại bình thường là đủ để tại bảng điểm số bên trên thu hoạch được đầy đủ ư thế nhưng mà chúng ta bây giờ lại chỉ xếp tại thứ hai trước đó ta bị cấm thi đấu thời gian bên trong chúng ta ném một chút điểm số bất quá may mà chúng ta đám cầu thủ tại đoạn thời gian kia rất đến đây thứ nhất tuần hoàn sau cuộc tranh tài tỏ dị nộ i truyền thông có không ít cho là ta là vận khí tốt mới không có tại sân khách thua trận tranh tài ta nghĩ bọn hắn đã quên đi trước mùa giải chúng ta là thế nào tại h n n tỷ lấy được một trận bà không đại thắng thi đấu vòng tròn quán quân thuộc tại inter milan không hề nghi ngờ đồng thời tại t r a m t i onlist bên trong chúng ta cũng sẽ hướng phía cái thứ ba t r a m t i onlist quán quân khởi xướng xung kích đã tạm thời không muốn á siêu thụ i đấu ngoại tròn đ giới bình luận ảnh hưởng rõ ràng đối j u ven tu s trận đấu này mặc dù trọng yếu thế nhưng là cũng không có đến thắng được đến về sau liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn q u á n quân tình trạng trận này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau còn có mười ba trận thi đấu vòng tròn đó chính là ba mươi sáu cái điểm tích lũy đủ để cải biến rất nhiều rất nhiều chuyện mà lại tại ý đẹp b ỉ về sau trang thi h o n l i t đấu vòng loại cũng muốn bắt đầu chúng ta cần phải làm là tại thi đấu vòng tròn bên trong c ấ p được tận lực nhiều điểm tích lũy đừng quên j u ven tú cũng là muốn đánh t r a m đi onlid đấu vòng loại chúng ta là tại cùng một hàng bắt đầu bên trên chúng ta không cần làm đến tốt nhất muốn làm đến chính là ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong so j u ven tú cấp điểm số chí ít thêm ra hai điểm chúng ta liền có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quá quân rõ chưa đối với giờ y cờ cờ cùng hắn inter milan tới nói hiện tại đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị Chờ lấy nên đón lớn nhất khảo nghiệm inter mi lan tại không có trang tí onlit thời gian bên trong lấy được thắng liên tiếp mà j u ven t u s cũng là giữ cho không bị bại vẹn vẹn so inter mi lan ít cầm một phần tình huống như vậy là sẽ không một mực tiếp tục kéo dài chờ đến trang tí onlit đấu vòng loại sau khi bắt đầu song phương thi đấu vòng tròn thành tích tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng dưới tình huống như vậy ai có thể so với đối phương thiếu thụ một chút ảnh hưởng liền sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong cấp đoạt tiên cơ liên quan tới điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng ngày năm tháng hai giờ y cờ cơ tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong to a n phái ra toàn bộ dự bị mà để chủ lực nhóm tập thể nghỉ ngơi cuối cùng dựa vào dù tại hơn nửa hiệp phút thứ bảy g i n bóng inter milan sân nhà một không nhỏ thắng t r a hệ vô tiếp tục đuổi sát j u ven tú mà j u ven tú thì là dựa vào trệ dễ ghé hạt chịt ba so với một đánh bại ascoli lấy một phần ưu thế tại bảng điểm số bên trên đứng đầu khoảng cách song phương giao đấu còn có bảy ngày inter milan thắng liên tiếp thì là đạt đến mười hai trận c h ư n g năm trăm hai trận đấu hai cái tiêu chuẩn inter milan đã đem thắng liên tiếp ghi chép q u y ế t t r ư ơ n g lớn đến mười hai trận đem bất bại ghi chép q u y ế t t r ư ơ n g lớn đến sáu mươi ba trận đối với một tri đội bóng chuyên nghiệp tới nói dạng này ghi chép mấy có lẽ đã nhanh muốn đạt tới một cái cực hạn b ấ t quá lấy bọn hắn hiện tại khí thế đủ để cho trạng thái của mình b ả o trì đến đối j u ven t u sau s cuộc tranh tài giờ y cờ cờ chưa chắc đánh không phải cái chủ ý này j u ven t u s hiện tại cũng nhanh đạt tới một cái cực hạn g phải biết bọn hắn băng ghế độ dày cũng không có inter milan sâu đội hình chủ lực bình quân tuổi tắc cũng so inter milan muốn lớn hơn một chút nếu như tại sân khách bại bởi inter milan như vậy có lẽ đem sẽ tao nộ một loạt phản ứng dây chuyền đối với giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện tới nói hắn suy nghĩ chỗ thưởng thưởng không phải nào đó trận đấu mà là toàn bộ mùa giải tại đối mặt du ven tú trước đó inter milan vẫn còn dư lại một vòng thi đấu bọn hắn tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong đem muốn đối phó chính là phi o u e n t i n a mà j u ven t u s phải đối mặt thì là u h ụ nợ hai cái này đối thủ đều khó đối phó hiện tại phi o u e n t i n a đã tại vị trí thứ tư bên trên chờ đợi thật lâu so ac milan chỉ thiếu một phân mà u h ụ nợ tại trang tion lit liên lụy đại bộ phận tinh lực tình huống d ư ớ i vẫn như c ũ đánh cho không tệ hiện tại bọn hắn mặc dù khoảng cách châu âu đấu trường còn có chút khoảng cách nhưng cũng không có d á n g cấp nguy hiểm đối mặt hai cái này đối thủ xem như inter milan cùng j u ven t u s tại ý đức so trước đó một khảo nghiệm đây cũng là vì cái gì giờ ít cờ cờ sẽ ở bên trên một vòng đối chia hệ vụ trong trận đấu phái ra toàn bộ dự bị đầu tiên chính là muốn để chủ lực nhóm nghỉ ngơi thật tốt một chút đồng thời cũng là chia hệ vụ cái này mùa giải thực lực cũng giảm xuống không ít c o i như inter milan phái ra đều là dự bị cũng có cơ hội thắng hạ tranh tài quả nhiên bọn hắn thắng xuống dưới để inter milan chủ lực nhóm tại cái này hai trận đấu ở bên trong lấy được rất tốt nghỉ ngơi có thể dùng tốt nhất thể năng đi mặt đối với kế Tiếp hai, trận đấu mặc dù ngay cả tục hai trận đều là từ dự bị nhóm ra sân chủ lực nhóm trạng thái có lẽ sẽ lạnh xuống đến thế nhưng là dù sao trận đấu này không phải đối mặt j u ven tú liền xem như phi o r g e n t i n a thực lực tuyệt không yếu thế nhưng là theo giờ ý cờ cờ lấy inter milan hiện tại chủ lực thực lực cho dù là tại trận đấu này bên trong từng bước làm n ó n g người cũng có thể thắng được trận đấu này đến đến lúc đó tại đối mặt j u ven tú thời điểm trạng thái trực tiếp liền có thể kích phát ra tới đây mới là giờ ý cờ cờ ý nghĩ Phở tháng phút Ấn Sơn Bóng, tháng 9 năm Kỳ sau. hơn bốn bạn tên phi ô xentina fans hâm mộ bóng đá phát ra điên c u ồ n g tiếng họ hét bởi vì bọn họ đội bóng lấy được còn lại đội bóng tại quá khứ một năm dưới bên trong đều không thể làm được sự tình tại vừa mới qua đi trong trận đấu bọn hắn lấy hai so với một đánh bại inter milan để inter milan bất bại ghi chép dừng lại tại sáu mươi ba trận thắng liên tiếp ghi chép dừng lại tại mười hai trận j u vé tú ac milan roma lazio những n à y trung tâm huấn luyện cầu thủ không có làm được sự tình vừa mới trở lại cg a hai năm phi ô xentina làm được mà trận đấu này thắng được đến về sau phi ô xentina cũng đem sau l ư n g đối thủ lại lần nữa dứt bỏ lần nữa trở lại trang tv bên trong giống như hồ đã không phải là một loại hy vọng xa vời v i argentina fans hâm mộ bóng đá tại chúc mừng inter milan fans hâm mộ bóng đá thì đang tức giận bọn hắn nhìn ra được trận đấu này bọn hắn là không nên thua coi như vận khí lại xấu một trận thế hòa vẫn là có cơ hội lấy được nhưng mà sau trận đấu buổi họp báo bên trên tất cả phóng viên đều nóng trong giờ y cờ cờ có thể nói chút gì ra nhưng mà giờ y cờ cờ nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng ta không muốn bỏ qua trận tiếp theo tranh tài cho nên đối trận đấu này ta không đánh giá sau khi trở về ta sẽ cẩn thận nhìn một chút trận đấu này sau đó nhìn một chút đối thủ của chúng ta trận đấu kia chúng ta bất bại ghi chép kết thúc t h ắ n g liên tiếp ghi chép cũng kết thúc thế nhưng là ta muốn nói cho người nào đó chính là không ai có thể tại để cho ta ăn thiệt thòi như vậy tình huống giới còn sẽ có kết cục tốt ngươi cũng sẽ không ngoại lệ làm ta nắm giữ đến một thứ gì thời điểm ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ l ạ i xoay người cơ hội ngươi hết thảy ta sẽ đem ngươi n ổ tận gốc không muốn hoài nghi năng lực của ta ta tuyệt đối có năng lực làm được ta muốn làm mọi chuyện trận đấu này thua thế nhưng là chúng ta câu đối thi đấu quán quân truy cầu sẽ không đình chỉ ghi chép hết hạn chúng ta sẽ cố gắng đi sáng tạo tốt hơn ghi chép ta ở chỗ này muốn cảm tạ đường xa mà đến inter milan fans hâm mộ bóng đá tại các loại bất lợi tình huống dưới bọn hắn vẫn như cũ ủng hộ chúng ta đến cuối cùng cách làm như vậy để cho ta rất bình thường cảm động tạ ơn mặt â m trầm giờ y cờ cờ nói xong lời nói này về sau liền rời đi buổi họp báo hiện trường để tất cả phóng viên cũng kỳ quái trận đấu này xử phạt quả thật có chút không bình thường giờ y cờ cờ vì để tránh cho ngừng thi đấu bỏ lỡ trận tiếp theo chấp giáo ý đẹp bị cơ hội không đánh giá cũng có thể lý giải nhưng mà kêu phiên lời nói mang theo uy hiếp là nói cho người nào nghe không nghĩ r a inter milan toàn đội đi suốt đêm trở về milan trở lại milan về sau giờ y cờ cờ liền giải tán đội bóng mà hắn cũng không trở về nhà mà là trực tiếp đi mộ dạ tỉ nhà khi hắn đến mộ dạ tỉ nhà về sau ngoài dự liệu chính là phật trệ t ỷ cũng chở ở nơi đó mà giờ y cờ cờ nhìn thấy phật trệ t ỷ thời điểm tuyệt không ngoài ý mớn thu hình lại đã chuẩn bị xong bao quát chúng ta cùng j u ven t u s tranh tài phật trệ t ỷ trực tiếp kín đáo đưa cho giờ y cờ hai quyển băng ghi hình mà giờ y cờ cờ cũng không nói nhảm mà là đem băng ghi hình bỏ vào máy quay phim bên trong bắt đầu không ra tiếng nhìn lại phật trệ tỉ cùng mộ dạ tỉ cũng giữ im lặng ở một bên quan sát không có mở đèn trong đại sành chỉ có máy quay phim tiếng xào sạc giờ y cờ cờ cũng không có mở lời âm tivi bên trên thoáng hiện quang mang đem ba người sắc mặt chiếu xạ đến âm t ì n h bất định vấn đề thật rất lớn giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười cái thứ nhất cầu bờ dọc chĩa suốt gôn trước đó đẩy ra mastrejano trọng tài chính đối động tác này hoàn toàn coi nhẹ d ì mẹ nệ tại dẫn bóng trước đó dẹp đi cản nạ và rồ hai cái này dẫn bóng đều không nên tồn tại chúng ta hơn nửa hiệp s á t thực đánh không được há thế nhưng là cũng không nên nem cầu bởi vì dạng này hai cái nem cầu đồng thời chúng ta nửa tràng sau cũng không phải là không có cơ hội săn đều t ỷ số thế nhưng là đại nạ lì tại bên trong cấm khu dùng tay cùng t o ma hụt phạ lợ xỉ cơ h ộ i là chặn ngang đem tony ôm ngược lại đều bị trọng tài chính xem nhẹ đi qua nếu như không phải a d di a n o tiến vào một cái 25 m é t thế giới giao động đ ã phạt chúng ta có lẽ một cái d â n bóng đều không có đang nói lời nói này thời điểm giờ ít cờ cờ biểu lộ rất bình tĩnh nhưng mà mùa giải chúng ta ở phương diện này chịu thiệt tổn hại bất lợi rất nhiều ta bị ngừng thi đấu về sau thu l ĩ một điểm thế nhưng là theo chúng ta liên tục đánh vỡ hai hạng ghi chép trọng tai càng ngày càng n lại bắt đầu h mộ vào chúng ta. Kia thật đúng là điên của à, chúng của chi lúc trước cái thật nhìn thấy đúng tiên điên ta, kia dạ thì tiên sinh ta xem như minh bạch vì cái gì inter milan trước đó luôn luôn cùng quán quân gặp thoáng qua ngoại trừ có đôi khi vận khí không tốt bên ngoài tại một chút mấu chốt trong trận đấu một hai cái mắt bị mù xử phạt đủ để cho ngài một cái mùa giải một trăm triệu đầu nhập toàn bộ trôi theo dòng nước mộ dạ thì sắc mặt rất khó nhìn hắn nhớ tới jonano mới tới cái tia mùa giải tại trận kia mấu chốt quyết chiến bên trong đồng dạng là trọng tài chính không để ý đến một cái inter mi lan lại rõ ràng bất quá penalty quay đầu liền xử phạt j u ven t u s một cái penalty mặc dù cái điểm kia cầu cuối cùng bị vẫy lựa cả nào đi ra thế nhưng là inter mi lan vẫn như cũ thua mất trận kia mấu chốt tranh tài cũng thua mất cái kia mùa giải hơn năm mươi triệu đầu nhập nhìn nhìn lại j u ven t u s tranh tài đi phát t r i thì kéo mùa dạ tì một thành sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu đối phi a r g e n tina tranh tài giờ y cờ cờ thấy rất bình thường cẩn thận dòng dã nhìn nửa giờ mà đối du ven tú tranh tài hắn thì là thấy nhanh hơn không í tại địa đều nhanh qua, tranh kia phương tiếp phút, phút. chủ chỉ nhìn chút nhất tiến này cùng cũng yếu cuối là là là vài trực một t có cái vài trận đấu này bên trong j u ven tú là tại kết thúc chất dựa vào một cái penalty một không đánh bại u h n c u h n c trận đấu này đánh cho cũng không chênh lệch trên thực tế bọn hắn rất có thể b ứ c hòa j u ven tú bọn hắn đem thế hòa một mực bảo trì đến phút 89, n g a y lúc này vậy dạ ả cùng đối phương hậu vệ tại vùng cấm đ ị a bên trong một lần lơ đãng tiếp xúc về sau mất đi cân bằng ngã xuống đất trọng tài chính vạ g i ả thể quả quyết xử phạt một chút cầu tỷ ở rổ chủ phạt trung đích vì du ven tú cầm xuống cái này liên quan khóa ba phần mà càng làm cho người ta giận x ô i chính là tại sau ba phút ư húi nở xê một lần phản kích tiên phong ạ q u ỷ tạ tại vùng cấm địa bên trong từ vừa mới bắt đầu liền bị thủ d i è m kéo túm để hắn cuối cùng không thể tiếp vào đồng đội ngay cả qua hai người về sau chuyền bên trong đối động tác này trọng tài chính như thường là xem nhẹ đi qua phải biết mặc kệ từ góc độ nào tới nói đây đều là một lần hoàn toàn phạm lỗi mà lại thủ d i è m vẫn là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ coi như không phải hồng bài thêm điểm cầu chí ít cũng là thẻ vàng thêm điểm cầu vấn đề nằm ở chỗ nơi này thủ g i m lúc trước trong trận đấu đã có hai tấm thẻ vàng lại ăn một chương hắn liền sẽ ngừng thi đấu hiện tại du ven tú lấy thêm hai điểm thiếu tổn thất một viên phòng thủ hắn tướng đôi này du ven tú trợ giúp lớn bao nhiêu chật chật chật t h ê n t i ê n là thật điên cuồng nếu như trọng tài chính lại bị hắn dạng này không chế đi xuống như vậy đoán chừng hắn cũng làm không dài cũng là bởi vì hai năm này du ven tú ưu thế càng ngày càng nhỏ nguyên nhân đi trước kia hắn cũng không có như thế phát d ồ qua giờ y cờ cờ chật chật có âm thanh m à cười cười nói mộ dạ tỷ cùng phật trệ tỷ đương nhiên biết giờ y cờ cờ chỉ là ai mộ dạ tỷ muốn nói câu gì lại bị phật trệ tỷ lần nữa kéo một chút giờ y cờ cờ liếc mắt viết đến một màn này ở trong lòng cũng không thể nín được cười xem ra inter milan hiện tại đã bắt đầu đối phó mari coi như không phải bọn hắn đ ậ u thủ chí ít bọn hắn cũng biết tình mà lúc này đây không để cho mình biết trên thực tế cũng không phải nguyên nhân khác ngược lại là vì không để cho mình liên lụy tới ở trong đó đến dù sao loại chuyện này một cái huấn luyện viên trưởng nếu là liên lụy đi vào vậy liền không tốt lắm cho nên giờ y cờ cờ cũng làm như không thấy được đây cũng là vì cái gì hắn không phải rất bình thường phẫn nộ nguyên nhân mặc dù inter milan ăn rất lớn thua thiệt hắn hai hạng ghi chép đồng thời bị kết thúc nhưng mà nếu như ngươi biết một tên lập tức liền phải xui xẻo lời nói dù là hắn ở trước mặt ngươi phách lối nữa ngươi cũng chỉ sẽ cười hì hì nhìn xem hắn phách lối xuống dưới sau đó bị người một cước g i ẫ m lật vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chúng ta có lẽ sẽ đứng trước một chút khống cảnh mặc dù chỉ cần chúng ta chú ý liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn thế nhưng là tại tranh tài như vậy trước đó chúng ta đã cần phải làm ra một chút phản ứng ra có mấy lời ta không thiện nói bất quá chủ tịch tiên sinh ngài là có thể nói nói một chút chúng ta bị bao nhiêu hoa khuất dù ven tú đạt được bao nhiêu chỗ tốt dạng này mới làm đến chúng ta bây giờ rơi ở phía sau dù ven tú bôn phần nếu như dưới loại tình huống này trong trận đấu còn ra hiện không bình thường xử phạt như vậy thì tính j u ven tú cho tới nay đều là một tay che trời bọn hắn cũng sẽ càng thêm bị động hiện tại cũng không phải j u ven tú một tay không chế toàn bộ thi đấu vòng tròn ủy ban nhân đại cứ việc b e t l u s c o nhì tên kia rất bình thường để hắn chắn ghét thế nhưng là hắn cũng không phải cùng j u ven tú một lòng quán quân chỉ có một cái bọn hắn có thể trơ mắt nhìn j u ven tú cầm tới bọn hắn vòng hai mươi tám cái thi đấu vòng tròn quán quân sao p h á t trệ thì có chút nhẹ gật đầu bất quá giờ y cờ cờ trận đấu này nhất định phải biểu hiện tốt một điểm a yên tâm đi giờ ý cờ, cờ gật gật đầu Trước vô số nước bọn chiến không bằng một động tác tại đối phi argentina sau cuộc tranh tài chỉ có bốn ngày chính là ý đại i mà ở cái này ngắn ngủi trong vòng bốn ngày lại tựa hộp như bắt đầu trở nên càng thêm náo nhiệt giờ y cờ cờ khó được tại tranh tài trước khi bắt đầu lựa chọn trầm mặc mà inter milan đám cầu thủ cũng đều không có phát biểu bất kỳ ý kiến ngược lại là inter milan cao tầng bắt đầu nhao n h a u xuất mã đây chính là rất bình thường hiếm thấy sự t ì n h phải biết giờ y cờ cờ từ trước đến nay đều là một cái rất bình thường có thể làm náo động cùng kéo cựu hận huấn luyện viên trưởng tại trở thành inter milan huấn luyện viên trưởng về sau mổ dạ thì cũng bắt đầu rất ít tiếp nhận phỏng vấn mà bây giờ inter milan cao tầng nhao nhao xuất động cùng j u ven tú phương diện đánh lên nước bọc chiến ta hy vọng không muốn phát sinh chuyện kỳ quá i gì phải t h â m mộ bóng đá đang chờ đợi một trận vĩ đại mà đặc sắc tranh tài bất quá đầu tiên chúng ta cần chính là công bằng tranh tài hoàn cảnh nộp h á n mặc dù là tranh tài một bộ phận nhưng là rất kỳ quái inter milan cùng j u ven tu trước đó tranh tài sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thế nhưng là xui xẻo lại luôn chúng ta mùa giả thì đang tiếp thủ phỏng vấn thời điểm dẫn đầu n ã p h á o mặc ghi lập tức trở về kích đừng nghĩ dùng loại phương thức này tới chi phối trọng tài các ngươi cái này mùa giải nhận chiếu cố đều đến không hết p h á t trệ thì giận dữ đánh trả nếu như mặc ghi muốn nói trọng tài vấn đề vậy thì tốt ta chỗ này có bản hồ sơ ta rất bình thường nguyện ý ở trước mặt hắn lật ra đến hào hào cha một chút bạn mùa giải du v e đối thủ có mười bảy cái p n a l t không có phán chính bọn hắn có mười sáu lần phạm lỗi nên cho hồng bài còn có c dù ven tú chủ tịch dị dạo đồ cũng đứng ra inter mi lan phản nàn nhiều lắm bọn hắn luôn luôn đem tinh lược đặt ở bên ngoài sân đây cũng không phải là du ven tú thích làm sự tỉnh đúng vậy à j u ven tú thích đem tinh lược đặt ở trong tràng các ngươi không oán giận chẳng qua là bởi vì các ngươi luôn luôn chiếm tiện nghi thắng lợi của chúng ta thật sự cơ hội mỗi trận đấu đều có thể thắng hai quả cầu j u ven tú đâu có bao nhiêu một cầu nhỏ thắng những n à y trong trận đấu chiến thắng cầu lại có bao nhiêu là có vấn đề không có những trợ giúp này j u ven tú sẽ chỉ là một chi trung du đội bóng inter milan bỡ lảng cạ cũng đứng ra trực tiếp công kích dù sao bây giờ tại inter milan hắn chỉ có thể coi là một giữa t r ậ n tầng cũng có thể nói quá phận một chút cũng không thành vấn đề dạng này nước bọn chiến liên tục kéo dài thật nhiều ngày giờ y cờ cờ lại giữ vững im miệng không nói cái này khiến các phóng viên cảm thấy rất không cao hứng bọn hắn hy vọng nghe được giờ y cờ cờ đối du ven tú công kích lấy giờ y cờ cờ tranh chua chắc hẳn sẽ để cho j u ven tú trên dưới khí muốn chết đi thế nhưng là giờ y cờ cờ hết lần này tới lần khác liền không nói lời nói đương bị các phóng viên vòng vây bên trên thời điểm hắn giơ lên hai tay ha ha bọn tiểu nhị hiện tại ta nhưng không muốn nói cái gì để cho ta cấm thi đấu inter mi lan chịu thiệt tổn hại bất lợi đã đủ nhiều chỉ bất quá trận đấu này trước đó ta còn có chút sự tình muốn đi làm nếu có hứng thú các ngươi liền theo tới đi nhìn xem giờ y cờ cờ chui vào cái kia chiếc tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức ô tô nhanh như chớp kéo xa các phóng viên hai mặt nhìn nhau một hồi lập tức liền riêng phần mình đi theo giờ y cờ cờ hiện tại muốn làm cái gì bọn hắn rất hiếu kỳ bỏ ra rất nhiều sức lực các phóng viên mới đi theo giờ y cờ cờ muốn nói giờ y cờ cờ sinh hoạt cá nhân cũng là rất bình thường làm cho người ta chán ghét cái chủng loại kia gia hỏa này tại học biết lái xe về sau liền thích đua xe cũng không phải không có đi ra sự tình bất quá đều bị tiền giải quyết cho nên tại sân bóng bên ngoài thanh danh của hắn vẫn luôn không thật là tốt đợi đến nhìn thấy giờ y cờ cờ xe dừng lại đến về sau các phóng viên cũng rối rít xuống xe tiếp lấy liền trơ mắt nhìn g i c c đi vào mi lan nơi đó lớn nhất một nhà cá độ trung tâm nhà này cá độ trung tâm lệ thuộc châu âu chứ danh cá độ công ty tất thắng đối với người châu âu tới nói tại bóng đá phía trên cá độ không thể bình thường hơn được bất quá đối với huấn luyện viên nhà nghề cùng cầu thủ tới nói lại là một kiện rất bình thường chuyện kiến kỵ cái này mùa giải trước khi bắt đầu j u ven tú ý thủ môn bi phông liền bị tuân ra có cá độ bóng đá thói quen vì thế hắn nhận lấy d à i đến một tháng điều tra bất quá cuối cùng điều tra kết quả là bi phông mặc dù cực không ít bất quá hắn trên cơ bản ép đều là còn lại đội bóng thắng bại ép u ven tú thắng bại đều là ép đội bóng thắng lợi cái này cũng không có vi quy hiện tại giờ ý cờ cờ chạy đến nơi này đến chẳng lẽ là tới tức phật theo vọt trung tâm để bên trong các nhân viên liền đi giờ đây, độ để y các cờ cờ cá phóng lập phần vào bất ê viên kêu lên. n trong nhân mình giật các đều b quá các phóng viên cũng rất bình thường phiên m u ộ n loại địa phương này là cấm chụp ảnh nếu là đội bệnh viện khách sạn loại hình địa phương coi như không cho phép chụp ảnh bọn hắn đoán chừng cũng sẽ mặt dạng mày dạy vỗ tới hơn mấy t r ư ờ n g thế nhưng là ở loại địa phương này nếu thật là chụp hình loại kia hậu quả bọn hắn cũng cần ước lượng đo một cái cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn giờ ý cờ cờ đi vào tập trung điểm tập trung điểm nhân viên công tác hiển nhiên cũng nhận biết giờ ý cờ cờ ý cờ, cờ tiên sinh thật không biết có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài Thế nào, nghĩ tại nghĩ nào, c á i Liên loại kia gì trong trung? trận tập đấu c h ỉ ném thắng bại tập t r u n giờ phương ép thức có hay không? Chỉ ép thắng có b ạ g i y cờ cờ cười hỏi một câu hắn bình thường là không cá cờ cầu cho nên đối với hiện tại hoa văn phong phú tập trung phương thức cũng không hiểu rõ đến tại cái gì để một cầu bán cầu cái gì hắn cũng cảm thấy nhìn xem đau đầu cho nên liền hỏi một câu ta biết không có vấn đề gì giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười như vậy ta lựa chọn f hai ngày sau inter milan sân nhà giao đấu j u ven t u s tranh tài ta ép inter milan thắng một trăm vạn euro các phóng viên mặc dù không sai biệt lắm cũng đoán được tình huống như vậy thế nhưng là tại thật nghe được thời điểm bọn hắn vẫn như cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem giờ y cờ, cờ dạng này lựa chọn áp chú liền không phải là vì kiếm tiền bởi vì nếu như inter milan thua trận h ắ n muốn thua một trăm vạn euro coi như thắng hắn chỉ sợ còn phải tổn thất một điểm bởi vì trận đấu này là lôi cuốn mặc kệ ép cái nào tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không quá cao lại thêm bơm nước cùng nộp thuế coi như ép chúng đoán chừng hắn tới tay cũng liền tám chín mươi vạn euro còn phải thua thiệt một bộ phận cách làm như vậy rõ ràng chính là vì mình đội bóng t ạ o thế g i a hòa này thật đúng là sẽ lẫn lộn a không ít phóng viên cũng bắt đầu ở trong lòng cảm t h ắ n lên giờ y cờ cờ thành danh sử chính là một bộ lẫn lộn, lộn lịch sử tỉ như lúc ấy tại atleti c o cứu hỏa thời điểm coi như hắn cứu hỏa thành công còn cầm cúp nhà vua trên thực tế cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý dạng này đội viên cứu hỏa tại châu âu không tính thiếu thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cùng r o di gơ đánh cái k i a ăn mịt rổ phồn cùng chạy trần chu cược thế là chú ý độ một mực từ hắn tiền nhiệm đến mùa giải kết thúc trực tiếp liền đem danh tiếng của hắn cho lẫn lộn đi lên tiếp x u ố n g phát sinh tất cả mọi chuyện giờ y cờ cờ tổng là có thể thông qua một chút hành động kinh người đến hấp dẫn càng nhiều n h â n khí đối với điểm này những n à y chơi lẫn lộn các phóng viên cũng tương đương bội phục cái này một hai năm đến giờ y cờ cờ ngược lại là rất ít dạng này lẫn lộn dù sao hắn hiện tại danh khí chỉ muốn tiếp tục dẫn đội xuống dưới liền không lo không có lộ ra ánh sáng suất mà lần này inter mi lan sân nhà giao đấu du ven tú inter mi lan thắng tỷ lệ đặt cực là một bồi một một giờ y cờ cờ tiên sinh tập trung một trăm vạn euro t ố t cái này là của ngài bi lai xin cầm lấy nhân viên công tác tay chân lanh lẹ làm xong giờ y cờ cờ tập trung giờ y cờ cờ tiếp nhận bi lai đối nhân viên công tác nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người đi ra tập trung điểm đi ra tập trung điểm về sau các phóng viên liền có thể chụp hình sau đó các phóng viên lập tức cùng nhau tiến lên vỗ tới cái đủ giờ y cờ cờ cũng rất phối hợp dơ lên trong tay biên lai cho tất cả phóng viên đều cẩn thận vỗ tới một lần tại tập trung điểm bên ngoài ánh mặt trời chiều xuống giờ y cờ cờ d ơ tấm kia một trăm vạn ở d â tập trung biên lai c ư ờ i đến rất bình thường xa lạ inter milan huấn luyện viên trưởng tự mình áp chú một trăm vạn trên người inter milan giờ y cờ cờ cho thấy tự tin mãnh liệt huấn luyện viên nhà nghề áp chú cũng không vi quy bởi vì hắn áp chú chính là mình đội bóng thủ thắng tất thắng cảm tạ giờ y cờ cờ vì bọn họ là một cái thật rộng cáo mặc dù bọn hắn là inter milan cùng thành đối thủ ac milan nhà tài trợ điểm này cũng không có để inter milan phương diện có cái gì bất mãn giờ y cờ, cờ quả nhiên là một cái rất bình thường có thể kéo lực chú ý người cứ việc inter mi lan cùng j u ven t u s phương diện cao tầng nước b ọ t chiến đánh cho quên cả trời đất thế nhưng là giờ y cờ cờ đều không có tham dự vào trong lúc này đi vẹn vẹn chỉ là một động tác lập tức liền để hắn thành nhân vật phong vân giờ y cờ cờ như thế có tự tin chúng ta nhất định có thể thắng inter mi lan f a n bóng đá nhao nhao nghĩ như vậy tên kia càng ngày càng khoa trương chúng ta đội bóng nhất định không thể để cho hắn tiếp tục như vậy phách lối xuống dưới a j u ven t u s f a n s hâm mộ bóng đá thì là bắt đầu mình hô hào mà truyền thông bên trên cũng không ít người bắt đầu thảo luận cầu thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên đi cá độ bóng đá có phải hay không không phù hợp quy định chỉ bất quá giờ y cờ cờ không có ép mình đội bóng thua đây là không có vấn đề t h ú n g chi hắn lần này cá độ bóng đá càng nhiều đều chỉ là vì chứng minh mình đối với mình đội bóng có lòng tin mà không phải là vì tiền cho nên cũng không có người đến chỉ trích hắn làm không đúng đối với cái này giờ y cờ cờ tự nhiên là rất rõ ràng phải biết hắn mới sau khi xuyên việt không lâu cũng muốn cần nhờ cá độ bóng đá đến kiếm tiền đâu chỉ bất quá về sau nghiên cứu một chút phát hiện hắn biết đến những kết quả kia thường thường đều là t r ọ n yếu tranh tài trọng yếu tranh tài tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không quá cao đến với thế giới chén loại hình giải thi đấu áp chú ép thiếu đi cũng kiếm không được mấy đồng tiền ngược lại rất bình thường để cho người ta chú ý áp nhiều thật xin lỗi cá độ công ty cũng không phải ăn cơm khô nếu là giờ ít cờ cờ tiêu tốn mấy ngàn vạn đặt ở hà lan không tham gia được năm 2002 h l ư ợ t c u ộ c bên trên t ố i cuối cùng thành công c ó thể thắng mấy ước như vậy hà lan cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện trên đất cục cá độ công ty tiền nào có tốt như vậy kiếm cho nên mặc dù hắn không cá c cầu nhưng cũng đánh cờ cầu một chút quy củ vô cùng rõ ràng hắn động tác này Có tối đ a tranh nhất luận, mà sẽ không có vấn đề gì. liền xem như Juventus cũng sẽ không chút một mà xem có sẽ sẽ gì, đề ở p h phê phán. ư ơ n diện này g bì ở i v bầu ọ họ n môn Phong cũng đã từng làm chuyện như vậy đâu. Bất kể nói thế nào, theo giờ cờ cờ hành động này, chủ thủ thế theo lực cờ cờ làm Bất Bi bi b giờ đã đâu. vậy y y kể không khí bắt đầu đạt tới đ ỉ n h phong theo khoảng cách trận đấu này càng ngày càng tới gần tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến trận đấu này đi lên đối với y rơi bóng đá tới nói tại t r a m g tionic l còn không có lại cháy lên chiến hỏa thời điểm trận đấu này chính là nhất làm cho người nhìn chăm chú tranh tài vạn chúng mong đợi tình huống giới thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 13 tháng 2, làm bản vòng thi đấu trọng đầu hí trận đấu này tại ngày cuối cùng tiến hành mỹ à sân bóng inter milan giao đấu j u ven tú lúc trước trong trận đấu ac milan sân khách bốn so vừa quét qua d ệ rina đem cùng inter milan chi ở giữa t r ê n l ệ n h tạm thời thu nhỏ đến năm phần chừng năm trăm linh hai khác biệt quan sát điểm hoan n ê n đi vào mỹ à sân bóng sắp bắt đầu chính là inter milan sân nhà nên chiến j u ven tú tiêu điểm chiến hiện tại inter milan điểm tích lũy là năm mươi chín phần mà j u ven tú điểm tích lũy thì là đạt đến sáu mươi ba phần dẫn trước inter milan bốn phần trước đó inter milan một lần đem lạc hậu thế yếu truy chạy tới một phần thế nhưng là ở trên một vòng inter milan ngoài ý muốn tại sân khách bại bởi phi argentina j u ven tú thì là tại một trận có tranh cãi trong trận đấu một không đánh bại u gùi lc -E. lúc trước song phương liền gần nhất tranh tài xuất hiện trọng tài vấn đề mà triển khai lẫn nhau công kích đáng lưu ý chính là inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ c ờ t ạ i cá độ công việc để ép một trăm vạn ở dâu cực inter milan lấy được thắng lợi xem ra hắn đối inter milan tiền cảnh là phi thường xem trọng trận đấu này nhận lấy rộng khắp chú ý bản trận đấu trọng tài chính là bạ pa bạ tên này trọng tài chính nhân tuyển đưa tới inter milan mãnh liệt phản đối lúc trước trong trận đấu inter milan ăn cái này trọng tài chính thua thiệt thế nhưng là không ít dù ven tú phương diện hẳn là cảm thấy thật cao hứng bất quá trận đấu này là tại inter milan sân nhà inter milan phương diện tựa hồ cũng không nên quá vì thế cảm thấy lo lắng song phương xuất gia đầu tiên đã xuất hiện giờ y cờ cờ phái ra là hắn sở trường nhất bốn t bốn hai thủ môn viên x ệ xạ hậu vệ cọt đô bạ mạ tệ dạ ti cắn nạ vạ rổ cùng rẽ n ẹ t i giữa trận ở giữa chính là martezano cùng sơn niter hai cánh là sở tặng cộ việc cùng gần nhất trạng thái cực dài phỉ gỗ tuyến tiền đạo bên trên thì là a d di ano cùng t o n y đôi này cộng tác g u ven tú phái ra đồng dạng là một cái bốn t bốn hai thủ môn viên bi phong hậu vệ phải bởi vì g i ớ bị nạ thủ thường ra sân chính là bạn nạ zeti t hậu vệ trái rèm mở rọ tờ tạ trung vệ cộng tác là thủ rèm cùng lệ rổ tờ tạ ly giữa trận ý mệ t â n cùng vầy dạ đảm nhiệm s o n g tiền vệ phong ngự hai cánh là cả mổ rẽ nệ s ỉ cùng nẹ v e n tiên phong cộng tác trẻ dễ gẹt cùng ý ra himovit song phương đều là đồng dạng bốn bốn hai đồng dạng xong tiền vệ phòng ngự tăng thêm hai cái có thể trúng tiền vệ biên lại thêm hai cái cao lớn tiền đạo cái này tự a hồ là hai năm này chiến thuật một cái xu thế không sai biệt làm giống nhau trận hình liền nhìn hai bên bố trí chiến thuật cùng cầu thủ trạng thái ai càng thêm xuất sắc Úc, Chúng cờ cờ ra sân. Hắn dơ cao、so、hoạch chiến、thắng. cái cờ cờ thuộc có được có giờ thắng, bóng Giờ dạng dạng thường thường thắng không phương hai đối đại khiến nhìn trên đài Inter Milan fans hâm mộ bóng bắt đầu sôi tại đội lợi. diện y cờ cờ tay này y này này này ra ra trên trào. ra ra fans sau, ta qua sân. so hâm Hắn khán nhìn quen hắn hắn thế thủ thế, mà tại hắn làm ra dạng này thủ thế về sau, hắn thường thường đều có thể th bắt dơ xuất tư xuất đạt đá đầu đều là làm mà làm làm mộ về đây có phải hay không là một cái báo hiệu đâu ở trên một trận đấu bên trong inter milan tại sân khách một so với hai bại bởi đối thủ kết thúc bọn hắn bất bại ghi chép cùng thắng liên tiếp ghi chép đôi này inter milan tới nói là một cái đ ặ kích bất quá từ một khía cạnh khác tới nói cái này cũng có thể để bọn hắn bỏ xuống bao phục quần áo nhẹ tiến lên chính như mùa giải mới lúc bắt đầu bọn hắn tại thua trận ở rộ tín s ố p bất tơ cụp sau cuộc tranh tài ngay tại thi đấu vòng tròn cùng trang tí on l e t bên trong liên tục chiến thắng đồng dạng đối mặt du ven tú đối thủ này bọn hắn chắc hẳn sẽ phát huy ra mạnh nhất t h lực inter milan lúc trước h a vòng thi đấu bên trong Lấy này được tích, cái 18 1 tháng 5 hòa thua thành tích. Bọn hắn tại t hòa hắn bọn 5 24 rất ậ n đ u bên r o nhiều g đ á n vào bẹn tháng 8 năm 105 quả, chỉ toàn tháng cầu cao trọn tháng thắng vẹn năm không chỉ 8 1 5 quả, cầu ớ 59 cái. Bất quá dẫn bóng mặc còn cao quá Inter Milan, lại Inter Milan i Bất bóng bọn bọn đấu Rất Juventus tít tắp thế tỷ thắng trận tháng thua. dẫn nhưng hắn hơn, hắn n số so dù kém xa hòa là h 24 20 3 1 trận đấu bọn hắn đều là một cầu nhỏ t h ắ n g t h ắ n g được tới trước đó hiệp một bọn hắn tại sân nhà là tại 2 cầu dẫn trước tình huống dưới bị inter milan ngay cả truy 2 cầu san đều tỷ số trước mùa giải song phương lần thứ nhất giao phong cũng là như thế này mà inter milan ở sau đó hiệp hai giao phong bên trong ba không đánh bại j u ven tú cái này mùa giải bọn hắn sẽ còn làm được thành tích như vậy sao ta cảm thấy hiện tại tình huống này cùng trước mùa giải khác biệt trước mùa giải trận đấu kia là giờ y cờ cờ chiến thuật thắng lợi hoàn toàn từ bỏ giữa trận thông qua ba tên tiên phong người biểu diễn lấy được thắng lợi cuối cùng thắng lợi như vậy rất khó phục chế mà trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ sẽ càng thêm coi trọng giữa trận nói cách khác trận đấu này sẽ là tại song phương điều kiện đều không khác mấy tình huống dưới đối kháng liền nhìn song phương cầu thủ ai có thể phát huy đến xuất sắc hơn cùng tiếp xuống thi đấu song phương huấn luyện viên trưởng ai có thể tốt hơn điều chỉnh đang giải thích viên dối dít bình luận bên trong giờ y cờ cờ tại trên vị trí của mình ngồi xuống trận đấu này hắn không có ý định dùng cái gì xuất kỳ chế thăng chiến thuật cảm kẹo lộ trên thực tế cũng không có quá mức lạ thường chiến t h ắ n g chiến thuật hắn muốn là tại toàn phương vị ngăn chặn du ven tú dùng thắng lợi để chứng minh inter mi lan thu hoạch được cái này mùa giải quán quân sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột h i t sâu một hơi cảm thụ được trong không khí cực nóng giờ y cờ, cờ bình tĩnh lại chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu hắn biết trận đấu này sẽ rất khó khăn inter mi lan mà đúng không chỉ có riêng chỉ là trên trận đối thủ mà thôi đã bên trên một trận đấu mọc ghi đã kéo xuống ra mặt dùng loại kia thủ đoạn đến để inter milan ăn thiệt thòi như vậy tràng diện này đối diện đ ọ s ứ c hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn biết mọc ghi đi tới hiện trường trong lịch sử trận đấu này bên trong hắn nhưng vẫn là đi trọng tài chính phòng nghỉ điều này cũng làm cho về sau hắn không chế trọng tài tội danh biến thành ván đ ạ i đóng thuyền làm sao cũng l ậ t không đến mà bây giờ hắn so trong lịch sử muốn làm đến càng quá phận đoán chừng đợi đến điện thoại môn bộc phát về sau mọc ghi cũng sẽ không lại tượng trong lịch sử như thế còn có thể thỉnh thoảng nhảy nhót mấy lần đi song phương cầu thủ tại inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong ra sân trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều rất bình thường nghiêm túc bọn hắn biết trận đấu này ý nghĩa tại một loạt chuẩn bị về sau trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi tony đưa bóng chuyền đến hậu trường sau đó mình ra tốc hướng về phía trước chạy tới inter milan cũng không có vội vã tiến công mà là tại giữa trận bắt đầu không ngừng chuyển lại giờ y cờ cờ cử đi sở tản c ổ việc mà tuyết tàng tợ r ổ t h ở tạ cũng là bởi vì biết tở dộ tờ tạ đang chạy cùng tiếp ứng bên trên so sở t ặ n cổ v i ệ t muốn xuất sắc kỹ thuật bên trên lại chênh l ệ n h một chút trận đấu này muốn khống chế giữa trận giờ y cờ cờ cử đi đều là cước pháp không tệ cầu thủ liền ngay cả mastrejano dưới chân n g kỹ thuật cũng so rẻ n ẹ t tìm u ố n tốt một chút chạy cùng kỹ thuật bên trên inter milan đều không so với phương chênh l ệ n h đối kháng mặc dù chênh l ệ n h một chút bất quá chi tiết bên trên ưu thế muốn chiếm cứ một chút ư u thế mà tại tiến công bên trên giờ y cờ cờ càng tin tưởng mình đôi này tiên phong coi như ít ra có thể cùng hạ phát huy đến không sai bị lắm mà tony trên phương tại vừa đi vừa về ngược lại chân hơn một phút đồng hồ về sau sơnnick đã tại trung lộ thẳng chuyển dẫn đầu làm khó dễ adji ano cưỡng ép đột phá kém chút liền phản việt vị thành công bất quá r ẻ m b ợ dỏ t ở tạ trở về thủ kịp thời đem adji ano dưới chân bóng ra phá hư ra ranh giới cuối cùng tiếp xuống phạt góc này không có sáng tạo quá nhiều cơ hội dù ven tú công chúng cầu năng lực phòng ngự cũng không kém tại thủ r ẻ m quấy nhiều hạ t o n y đưa bóng đỉnh cao vài phút về sau t r ư ớ c t r ê n vào t r ợ công v ầ dạ ở giữa sân đưa ra thẳng chuyển tại hắn thẳng chuyển thời điểm mạ tệ dạ tỷ cùng cặn nạ vạ rộ đồng thời hướng về phía trước chạy hai bước đem trệ d chế dễ ghét nhật banh vừa cắt lá cờ dơ lên việt vị cái này xử phạt cũng không tệ lắm giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu bất quá hắn cũng không có như vậy buông lỏng hắn là biết ý những này trọng tài đang thiên vị phương diện đã là làm được lô hỏa thuần thành mặc kệ là tại địa phương nhỏ vì một phương tích lũy ưu thế vẫn là tại đại bộ phận thời điểm nhìn như chính xác xử phạt sau đó tại thời điểm mấu chốt cho ra quyết định tranh tài xu thế xử phạt đều là bọn hắn sở trường cho hay tại cố lý nạ chờ công chính trọng tài chính xuất ngũ về sau hiện tại toàn bộ ý giới bóng đá tràn ngập toàn bộ đều là mọc g h cho săn hoặc là nói tuyệt đại bộ phật là trên trận vị này chính là điện hình bị mọc ghi không chế trọng tài chính điện thoại môn về sau hắn cũng nhận xử phạt nghiêm khắc inter milan rất nhanh phát động phản kích s ơ n n i c e r ở phía sau trận đưa ra xinh đẹp dài 40 m é t chuyển tony trước điểm tướng cầu đẩy xuống đến sở tản c ổ việc nhận banh về sau đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa tuyến đầu a d r i ano a d r i ano chuẩn bị dẫn bóng cưỡng ép đột phá đối phương ba tên hậu vệ trong nháy mắt liền hoàn thành vây kín đưa bóng từ a d r i ano dưới chân cho đội tới dù ven thú đối trận đấu này hiển nhiên cũng là làm ra thời gian rất lâu chuẩn bị tại adji ano còn không có nhận banh thời điểm đối phương ba tên hậu vệ liền hoàn thành hoàn mỹ chọn vị trí. dạng này mới có thể tại adji ano vừa mới nhận banh thời điểm liền hình thành l â y kín mà lại để hắn t r u y ề n bóng đứng không đều không có đối mặt dạng này phòng thủ adji ano coi như lại xuất sắc cũng là không cách nào hoàn thành đột phá giờ y cờ cờ lường cạm kéo lộ một chút rất bình thường h i ệ n nhiên chính là trước mùa giải tại j u ven tu s không thu hoạch được một hạt nào cũng để tên này đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng nhận lấy một chút s u n g kích chỉ bất quá j u ven tu s đối huấn luyện viên trưởng ngược lại là một mực rất có kiên nhẫn an c e l o t t i tại j u ven tu s cũng là liên tục hai năm không có lấy đến quán quân về sau mới tan học hiện tại c ạ kéo lộ vị trí hay là vô cùng vững chắc dù ven tú cũng rất nhanh phát khởi tiến công c á mồ dẹ ẽ nệ xỉ、si、xuôi theo đường biên vượt phá rẽ nẹt đi đem hắn chuyển bên trong cản ra danh giới cuối cùng nẹt v e n mở ra chiến thuật phát góc c á mồ dẹ ẽ nệ xỉ、si、nhận banh về sau chuyển bên trong ít ra lực áp c ả n nạ vạ rỗ đánh đầu công cánh cửa sệ xạ làm ra một lần gánh xiếc tầm thường cứu thua đưa bóng ngăn cản ra ngoài t ạ i bóng ra hướng phía đường biên nhấp nhô thời điểm trọng tài chính tiếng còi lúc này mới vang lên hắn xử phạt ít ra tại lên nhảy thời điểm dùng tay để ép càn nạ vạ rỗ giờ y cờ, cờ khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh nếu không phải sệ xạ làm ra lần có lẽ là trước kia đại não đ ị vị này trọng tài chính có một chút lo lắng h ắ n ở trong trận đấu sẽ làm ra một chút có vẻ như công chính xử phạt nhưng mà lại sẽ ở thời điểm mấu chốt đối inter mi lan xử phạt bất lợi ở trong mắt những người khác xem ra những này xử phạt đều xem như rất bình thường công chính thế nhưng là tại giờ y cờ cờ biết trong lịch sử trận đấu này bên trong xuất hiện một chút tình huống về sau từ góc độ này đi xem những này xử phạt giờ y cờ cờ nhưng nhìn ra các loại không ổn đây cũng là mang theo thành kiến nhìn người bất quá tại loại tình huống đặc thù này dưới giờ y cờ cờ phán đoán hay là thật rất bình thường chuẩn nghĩ tới đây giờ y cờ cờ cũng cảm thấy có chút bi hay một cái huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh không phải trọng điểm chú ý trên trận tình huống mà là tại nhìn chằm chằm trọng tài chính xử phạt đến xem đây là một cái huấn luyện viên nhà nghề chuyện nên làm sao thế nhưng là giờ y cờ cờ lại không thể không đi làm như vậy bởi vì cg a cũng không có nói cung cấp hắn bình thường quan sát tranh tài điều kiện điều kiện như vậy hẳn là thiên nhiên có được lại bởi vì một số người tư lợi mà khiến cho cả cái hoàn cảnh biến đến vô cùng ác liệt đáng đ ợ i bọn hắn nghèo túng giờ y cờ cờ bán thầm một câu sau đó quyết định đem lực chú ý phóng tới trong trận đấu đi đương nhiên trọng tài chính động tắc cũng muốn chú ý đã có chuẩ giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không để cho mình đám cầu thủ cứ như vậy bị khi phụ liền xem như đỉnh lấy bất lợi cục diện giờ y cờ cờ cũng muốn xuất l í n h đội bóng cầm xuống trận đấu này cho m ọ c ghi lao ra hỏa kia hung hăng một bàn hai cho hắn biết coi như khống chế trọng tài chính hắn đội bóng cũng chưa chắc có thể cầm tới quán quân sẽ còn tại mùa giải kết thúc về sau bị vĩnh viễn đính tại xỉ nhục trụ bên trên vĩnh viễn thoát thân không được chương năm trăm linh ba hoàn toàn ngược lại sơ nickel x ố i rục tiến công p i go đổi vị đến cánh trái về sau nhận banh xuyên qua adji ano cùng tony chạy hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý sợ tản cổ vip nhận banh về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân s u ố t xa vi phong phi thân đưa bóng ép dưới thân thể hai phút đồng hồ về sau nẹt vẹt mở ra phạt góc mạ tệ dạ tỉ đánh đầu giải vây không xa ở ngoài vùng cấm ỵ mễ tần nhận banh về sau đồng dạng lên chân s u ố t gôn sệ xạ không cam lòng yếu thế cũng làm ra đặc sắc cứu thua đưa bóng ôm vào trong ngực sệ xạ cái này mùa giải biểu hiện càng phát xuất sắc mặc dù vẫn còn có chút không ổn định lại đã trở thành inter milan vững chắc câu inter milan không hổ là có gia đình cấp thủ môn truyền thống đội bóng bọn hắn xưa nay không vì mình đại môn mà lo lắng từng thêm nữa sau có v cái này mùa giải hắn đồng dạng là cg a thủ môn xuất sắc nhất hữu lực tranh luận người bất quá bởi vì vì inter milan phong cách vấn đề hắn ném cầu không ít hai mươi b ố trận đấu hai mươi sáu cái ném cầu cùng bi p h o n g hai mươi b ố trận đấu mười sáu cái ném cầu so ra còn là có khác nhau rất lớn sướng ngôn viên bình luận vừa rồi hai cái thủ môn viên cứu thua cái này mùa giải sẽ xa biểu hiện lộ ra tương đương ổn định mặc dù mùa giải lúc bắt đầu ném cầu không ít mà ở bên trên một vòng thi đấu trước đó hắn đã giữ vững liên tục bốn vòng thi đấu không ném cầu tại inter milan tiến công đồng dạng hung manh tình hùng dưới hắn mỗi trận đấu đều phải kinh thụ không nhỏ khảo nghiệm dạng này biểu hiện xuất sắc cũng làm cho hắn đạt được rất nhiều thắng thưởng đồng thời cũng đối giờ ý cờ cờ dùng x e xạ thay thế tổn đồ chủ lực vị trí mà không có những ý kiến khác lần này suốt gôn về sau du ven tú nhấc lên một đợt tiến công tiểu cao chiều nét vét đường biên nhận banh về sau đưa bóng chuyển cho chen vào chợ công rẻm mở dọ thợ tạ dẹp mở dọ t h ở tạ cánh trái chuyển bên trong chế dễ g ẹ t ở phía sau điểm hất đầu công cánh cửa đánh đầu đổ bóng ngăn cản ra ngoài càn nạ v à rộ giải vây thu d i è m hậu trường đoạt tại adriano trước đó đưa bóng đẩy xuống đến bóng ra rơi xuống ý mệ tần dưới chân ý mệ tần lập tức chuyển di đưa bóng chuyển cho kéo bên cạnh ít ra ít ra dẫn bóng x u ô i theo đường biên đột phá bị bù vị cọt đổ ba đụng ngã xuống đất du ven tú thu được một cái khoảng cách cầu môn hai mươi tám m đá phạt bóng ra đánh vào bức tường người bên trên lần nữa bắn trở lại cả m ồ dẹ n g ệ x ì dưới chân cả mộ rẽ n g ệ xỉ dẫn bóng đường biên sau khi đột phá chuyển bên trong tại inter milan đám cầu thủ ấ y nhiều h ạ ít ra cùng trệ dễ g h t đều không thể đụng phải bóng ra dẹ nẹt tỉ ở phía sau điểm chặn lại bóng ra bắt đầu lựa chọn mình dẫn bóng t i ế n lên đột phá đến trung tuyến phụ cận về sau dẹ nẹt tỉ đưa bóng c h u y ể n cho trung lộ sơ ních e r sơ ních e r tránh ra bên trên cướp nẹt vén sau đó lại độ phân một bên t r ư ớ c t r ê n vào dẹ nẹt tỉ nhận banh tiếp tục đi tới đột phá bạn nạ dẹt t về sau lên chân chuyển bên trong bị lệ r ổ tở tạ lì giải vây ra danh giới cuối cùng p i gỗ mở ra pha góc a d i ano trước gật đầu cầu một cọ bóng ra giữa đường bị thụ rẻm giải vây đến đường biên phông xuất kích đưa bóng đánh ra vùng cấm địa tuyến đầu sợ tặn cổ vịt trực tiếp lăng không sút tranh tài quá khứ mười lăm phút song phương đều đã sáng tạo ra một chút cơ hội bất quá tổng thể tới nói tranh tài tiến hành đến tương đối bình ổn hai bên tại phòng thủ bên trên đều làm được rất không tệ có lẽ trận đấu này sẽ là một cái cầu liền quyết định thắng bại tranh tài giờ y cờ cờ hai tay vây quanh cạm kéo cờ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế giữ im lặng hai cái huấn luyện viên trưởng đều không có có động tác gì bất quá tại hai phút đồng hồ về sau giờ y cờ cờ liền nhảy d ự c lên dẹp vợ dọ thợ tạ chùi bóng sợ tàn cộ việc bị phán phạm lỗi nhưng mà trọng tài chính lại vẹn vẹn chỉ là miệm cảnh cáo một chút cũng không có đưa ra thẻ vàng cái này khiến giờ y cờ cờ c gặp quỷ dạng này một động tác cũng có thể bị trực tiếp p h ả n dưới thế mà chỉ là cảnh cáo ở đây vừa kêu hai tiếng về sau giờ y cờ cờ liền trở về trên vị trí của mình bởi vì lúc này inter milan phan bóng đá tiếng mắng đã là phô thiên cái địa lập xuống bọn hắn đối cái này xử phạt rất bất mãn theo bọn hắn nghĩ dẹp vợ dọn t ở tạ hẳn là trực tiếp bị phạt xuống dưới mới đúng nếu như nói lần này chỉ là để inter milan phan bóng đá cảm thấy bất mãn như vậy tại hai phút đồng hồ về sau ít ra phản đoạt dẫm lên d ẹ nẹ tì mù bàn chân inter milan đội trưởng thống khổ ngã xuống đất Trọng tài chính cũng không có s ử phạt phạm lỗi, thì là làm cho cả mỹ át bắt đầu trở nên sôi trào lên. Bọn hắn điên cùng mắng trọng tài chính xử phạt. Trước đó nước bọt chiến cũng làm cho inter mi lan phan bóng đá bắt đầu vô cùng nhìn mặc kệ những n à y trọng tài chính mà cho đến tận này phát sinh. sự tình thì là để bọn hắn bắt đầu cảm giác được cái này trọng tài chính là đang thiên vị du vân tú. không ít phan bóng đá bắt đầu trên khán đài ném mạnh đồ vật xuống tới, vô số pháo hoa trên khán đài dấy lên, làm cho cả khán đài trở nên sương mù nung lùng, y đẹp bị bầu không khí bắt đầu trở nên triệt để bạch nhiệt hóa. Tại dạng này bầu không khí dưới. inter mi lan đám cầu thủ bắt đầu ở trên trận từng bước chiếm cứ thơ phòng bọn hắn ở giữa sân b ư ớ c đoạt càng thêm hư u hát mà trọng tài chính có lẽ là nhìn thấy mình vừa rồi hai cái xử phạt tương đối rộng rãi đối inter mi lan đám cầu thủ b ư ớ c đoạt cũng khai thác một chút tha thứ thái độ seneca bên ngoài mu b à n chân truyền ra một cái xinh đẹp phân cầu f i g o cầm banh về sau ở bên trái đường truyền bên trong bóng ra bay thẳng đến cửa sau trụ chen vào s ở tặng cổ vịt nhận banh về sau lần nữa truyền bên trong bị trở về thủ vậy giả cản ra ranh giới cuối cùng p h gộ mở ra phạt góc adji ano đánh đầu đưa đỏ cho tony bị ý mệ tần giữa đường đưa bóng sau ba phút phi gỗ lần nữa mở ra phạt góc sợ t ả n c ổ việc sau gật đầu cầu công cánh cửa cao hơn sàng ngang giờ y cờ cờ có chút lắc đầu đối inter milan định vị cầu dân bóng j u ven tú phòng thủ đến cũng là cực kỳ tốt cơ hội không để cho nhất có uy hiếp tony cướp được điểm thứ nhất đồng thời đối adji ano cũng là phi thường coi trọng đến mức inter milan đánh đầu ưu thế không thể rất tốt bày ra vậy d i ả trở về thủ để j u ven tú tại bên trong cấm khu phòng thủ không trung cầu năng lực đạt được tiến bộ rất lớn hôm nay trong trận đấu j u ven tú hai cái tiền vệ phòng ngự thường thường lui về đến vùng cấm địa bên trong trợ giúp phòng thủ cũng làm cho inter milan song thắp phòng tuyến lấy được cơ hội so bình thường ít đi rất nhiều mặc dù inter milan năng lực tiến công rất mạnh điểm tấn công rất nhiều thế nhưng là phần lớn dẫn bóng vẫn như cũng là dựa vào hai cái tiên phong đánh vào c ả m kẹo lộ chính là không tiết phái ra rất nhiều nhân thủ đến đông kết inter milan hai cái này tiên phong từ hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt giờ y cờ cờ cũng không có lập tức liền làm ra điều chỉnh dạng này phòng thủ khẳng định là có thiếu hụt mặc dù để inter milan hai cái tiên phong lấy được cơ hội giảm ít đi rất nhiều nhưng mà đối với hắn người k h á c phòng thủ lại là giảm bớt rất nhiều sợ tản cổ vị liên tục thu hoạch được cơ hội cũng đã chứng minh điểm này sau một phút sợ tản cổ vị đường biên c ư ơ n g ép sau khi đột phá chuyển bên trong lệ r ồ t h ở tạ lì chùi bóng sai lầm tony sau điểm nhận banh về sau trước tiên quay người xuất gôn vi phông làm ra đặc sắc cứu thua một cánh tay đưa bóng ngăn cản một chút sau đó lập tức đem cầu đặt ở dưới thân nhìn trên đài vang lên inter milan f a n bóng đá tiếng thở dài cơ hội lần này rất tốt đáng tiếc bỏ qua tiếp tục tiến công không cần để ở trong lòng giờ y cờ cờ hướng về phía trên trận hô lớn một tiếng lúc này inter milan đã ở đây bên trên tạo thành áp chế liên tục dùng tiến công áp chế j u ven tú nếu như lại tăng cường tiến công nói không chừng liền có thể lấy được dẫn bóng s e r n í c r ở đây bên trên bắt đầu càng phát sinh động h ắ n ở giữa sân tổ chức cùng điều hành là inter milan ngăn chặn j u ven tú yếu tố mấu chốt một trong đối với cái này giờ y cờ cờ cảm thấy rất hài lòng trận đấu này hắn đem bảo đặt ở giữa trận s e r n i c d e r biểu hiện để inter milan ở giữa sân lấy được ưu thế chỉ muốn tiếp tục như vậy dẫn bóng liền sẽ không có vấn đề gì mà ở tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi thời điểm sờ ních đơ một lần cầm banh về sau bị ý mẹ tởn hung hang đụng ngã xuống đất trọng tài chính l â y tiến công có lợi nguyên tắc không có xử phạt inter milan lần này tiến công cuối cùng không thể lấy được g i ấ bóng nhưng mà sờ ních đơ lại ngã trên mặt đất không thể đứng lên gặp ủy dạng này cũng không có t h ể và sao giờ y cờ cờ p ẫ n nộ hướng về phía trên trận hô lên sờ ních đơ nhanh chóng bị cáng cứu thương khiên xuống trận giờ y cờ c c ă m tức chính là điểm này phải biết sờ ních đơ vừa rồi ngã xuống đất dáng vẻ rất thống khổ nếu như hắn không thể lên trảng giờ y cờ c nhanh chóng từ ghế dự bị bên trên gọi lên tở rộ tờ tạ để hắn đi làm nóng người trên trận j u ven t u s thừa dịp inter mi lan thiếu một người thời điểm phát khởi tấn công mạnh inter mi lan đáng cầu thủ thì là bắt đầu tạm thời có vào ít ra tại đường biên liên tục lắc lư hoa của hắn sống nhưng không có lửa qua cột đồ bạ cột đồ bạ xinh đẹp đưa bóng s ẻ n g ra đường biên lúc này đội y cũng báo cáo sơ nếch đờ thương thế chân phải mắt cá chân cường độ thấp làm tổn thương cần nghỉ ngơi một tuần lễ trận đấu này là khẳng định không thể lên giờ y cờ cờ lắc đầu nhanh chóng cử đi tợ rồ tợ tạ tợ rồ tợ tạ ra sân về sau sợ tản cổ vị, vị trí lui về hắn mặc dù năng lực tổ chức thế nhưng là phân cầu năng lực cũng không t h lắm phỉ gỗ cho đến tận này biểu hiện đều rất bình thường sinh động chỉ cần cầu tại dưới c h â n hắn hắn liền có thể sáng tạo ra cơ hội lần này thay người đội inter milan tới nói là một cái bị động thay người nhưng mà tợ r ổ tợ tạ ra sân lại vì inter milan mang đến c h u y ể n cơ trước đó inter milan lấy được uy hiếp tiến công cũng không nhiều là bởi vì bọn họ hai cái tiên phong bị tiếp cận về sau giữa trận đạt được năng lực có trên lệnh chút ít yếu mà hiện trên tợ r ổ tợ tạ trận thì vì inter milan giữa trận tăng lên một cái dẫn bóng điểm đối với điểm này cạm kéo lộ không để ý đến cái này cũng khiến cho tại sau năm phút inter milan liền lấy được dẫn bóng a d j i ano kéo bên cạnh đến cánh trái nhận banh về sau hắn bắt đầu cưỡng ép dẫn bóng bên trong cát bà nạ n dẹp tỉ cùng vẫy ra đồng thời tới phòng thủ hắn tại vẫy ra quá y nhiều phía dưới a d j i ano vẫn như cũ hoàn thành bên trong cát sau đó đưa bóng vân đến trung lộ p i g o nhận banh về sau làm bộ muốn gõ cửa tại ý mẹ tờn sông lại chuẩn bị phòng thủ thời điểm hắn lại hoàn thành một cất sinh đẹp như t r u y ề n tại a d j i ano hiểm hộ phía dưới tờ rộ t h ở tạ nghiêng cắm vào vùng cấm địa nhận được p i g o chuyển bóng sau đó tại vi phông sông lên trước đó nhanh chóng nhấc chân đánh cái góc xa vi phông ngã xuống đất mặc dù rất bình thường đ ư ờ n g bóng ra sắt bi phông đầu ngón tay bay qua sau đó đâm đầu vào xa nhà trụ tiếp lấy bắn ngược bay vào cầu môn về sau nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá phát ra trời long đất nợ tầm thường tiếng hoan hô bóng vào rồi inter milan lấy được dẫn trước tợ rộ tợ tạ ra sân sau năm phút hắn liền lấy được dẫn bóng sơn ních đỡ ra sân ngược lại để inter milan g i à n h trước du ven tú lần này phạm lỗi có thể nói là hoàn toàn ngược lại inter milan g i à n h trước tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h làm tức lắm giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đấm nhưng sau đó xoay người đối nhìn trên đài vung vẫy lên hai cánh tay của mình mắc g y ta biết ngươi tại hiện trường nhìn xem đi nhìn ta đội bóng là thế nào xử lý các ngươi giờ y cờ cờ gầm thét một câu sau đó đôi khán đài khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác hắn cái này ngang ngược động tác để inter mi lan phan bóng đá tiếng hò hét bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng t r ư ơ n g năm trăm lẻ bốn c ầ u thí phong độ tự dồ t h ở tạ hưng phấn ở đây bên trên chạy nhanh cái này dẫn bóng đối với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa đây là hắn đại biểu inter mi lan giao đấu j u ven t u s cái thứ nhất dẫn bóng inter mi lan là hắn một mực thích đội bóng mà du ven tú thì là bồi dưỡng hắn ra đội、bóng. hắn cảm tạ j u ven tú tại hắn thiếu niên thời điểm bồi dưỡng nhưng mà trong lòng của hắn chỉ có inter milan tiếp tục tiến công không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc giờ y cờ cờ hướng về phía trong tràng h ô đáp lấy trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn vẫn như c ũ rộng rãi nắm lấy cơ hội mở rộng dẫn trước ưu thế cũng là một cái cơ hội inter milan bây giờ tại giữa trận ưu thế đã tạo dựng lên chính là mở rộng loại ưu thế này thời điểm c ả m kéo lộ thì là cho mày vừa mới xem như hắn một sai lầm đối xử nickel bước đ o ạ càng tích cực một chút là hắn làm ra chỉ thị cũng thành công đem cái này sinh động giữa trận hạch tâm cho làm hạ trận nhưng mà trên cờ rộ tờ t hắn lại không để ý đến inter milan giữa trận tạo thành bên trên biến hóa hậu vệ nhóm tiếp tục đang chuyên tâm chằm chằm phóng át di a n o cùng t o n n i kết quả là để tợ r ổ tợ tạ cái này trước t r ê n vào cùng đạt được năng lực tương đương xuất sắc giữa trận bắt lấy cơ hội mà tại ném cầu về sau hắn là dự định chỉ huy đội bóng để lên phản kích thời điểm inter milan lại ngoài dự liệu dùng càng thêm hung manh phản kích cho áp chế ra điểm này cũng là hắn không có nghĩ tới phải biết inter milan tại dẫn bóng thời điểm cũng đã gần muốn tiếp cận 40 phút ở giữa sân nghỉ ngơi chỉ có không nhiều thời giờ liền có thể đạt tới thời điểm bọn hắn nghĩ thế mà không phải bảo trụ một phần ưu thế mà là chủ động phát khởi tiến công tại bọn hắn hung á c b ứ ớ c vào phía dưới du ven tú tại c h u y ể n bóng bên trong xuất hiện sai lầm m a t c e z da n o nửa đường gây mất nẹt ven c h u y ể n bóng lập tức liền đem cầu chuyển cho trước trận p i g o phi gô trạng thái s ắ c thực rất tốt hắn nhanh chóng dẫn bóng bàn qua ỵ mệ ở sân tại du ven tú hậu phòng tuyến xuất hiện một nháy mắt hốt hoảng thời điểm hắn xinh đẹp đưa bóng gõ cho chen vào sở tản cổ vịt sở tản cổ vịt tại vùng cấm địa tuyến đầu liền muốn lên chân x u ấ t xa thấy tình thế không ổn rẽm mở dọ tợ t vật lên đem sở tản cổ v ị ngay cả người dẫn bóng sẻ xuống đất hồng bài phạm lỗ trọng tài chính cái còi s á t thực vang lên nhưng mà lại chỉ cấp rẻm bở dọ tờ tạ một t r ư ơ n g thẻ vàng thật mẹ nhà hắn gặp quỷ động tác như vậy chỉ có một t r ư ơ n g thẻ vàng động tác như vậy du ven tú tối thiểu có vài chục lần thế mà chỉ đến bây giờ mới ăn một t r ư ơ n g thẻ vàng giờ y cờ cờ hướng về phía trên trận chính là dừng lại giận mắng sau đó hắn hướng về phía thứ tư quan viên giống lên dạng này xử phạt các ngươi có thể qua ý phải đi sao nếu như bất mãn có thể tại sau trận đấu đưa ra khiếu l ạ i tiên sinh thứ tư quan viên m ặ không thay đổi nói yên tâm ta khẳng định phải khiếu nại phàm là để inter mi lan ăn phải cái lỗ vốn ra hỏa nhất định sẽ trả giá đắt giờ y cờ cờ đột nhiên bình tĩnh lại hắn cả sửa lại một chút ý phục của mình sau đó ngẩng đầu lui trở về t r o n g tài chính cũng không có chú ý tới bên sân tình huống hắn hiện tại đang bị inter milan đám cầu thủ vây quanh inter milan đám cầu thủ tự nhiên có lý do bất mãn sợ tản cộ v i ệ t vừa rồi đã hoàn toàn không người phòng thủ dạng này một động tác rất lớn phạm lỗi lại là cản trở một lần rất có uy hiếp s u ấ t ôn thật muốn nói hồng bài cũng hoàn toàn nói còn nghe được được rồi t h ả ra nhìn ta đem cái này cầu đánh vào đi adji ano giận đùng đùng đối các đội hữu nói hắn hiện tại cũng rất bình thường khiến mượn j u ven t u s đến bây giờ phòng thủ đều vô cùng nghiêm mật hắn không có mọi được mấy lần xuất gôn cơ hội dạng này vị trí đá phạt đúng lúc là hắn xạ chỉnh phạm vi bên trong nếu là có người dám ngăn cản hắn xuất gôn hắn liền muốn dùng xuất gôn làm cho đối phương biết đ ẹ p mắt inter milan đám cầu thủ chậm rãi tàn ra mà j u ven t u s thì là bắt đầu b ả y lên bức từ người trọng tài chính lui ra phía sau hai bước sau đó giơ tay lên làm một thủ thế inter milan đám cầu thủ cũng không có chú ý tới cái này thủ thế ngược lại là bi phông chú ý tới trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười ở đây hạ giờ y cờ cờ xa xa thấy được trọng tài chính cái này thủ thế cái này khiến hắn mạnh đứng lên gặp quỷ, đây là gián tiếp đá phạt h ã n tử huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên sau đó hướng về phía trong tràng hô to thế nhưng là ngay tại hắn trước hai cái tử vừa mới hô lúc đi ra trọng tài chính đã thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi lực chú ý toàn bộ tập trung ở cầu bên trên adji ano cũng không nghe thấy giờ ít cờ cờ tiếng la dù sao tiếng la của hắn tại cái còi âm thanh vang sau khi thức dậy căn bản cũng không có biện pháp chuyển đến adji ano trong thay adji ano bắt đầu chạy lấy đà quả quyết vung lên chân trái đưa bóng hung hăng rút ra ngoài một đạo bạch quang bóng da gào thép lên từ bức tường người bên trên bay đi sau đó một đầu đâm vào cầu môn vì p h o n g đứng tại cầu môn trước căn bản cũng không có làm ra cứu thua động tác nhìn xem bóng ra bay vào cầu môn adji ano lúc này mới hướng về phía bầu trời giống lớn một tiếng bắt đầu phóng tới bên sân tiếp nhận fan s hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô nhưng mà trọng tài chính tiếng còi kết thúc đây hết thảy adji ano ngạc nhiên quay người nhìn về phía trọng tài chính bạ pạ zedsta sau đó hắn liền thấy bạ pạ zedsta làm ra dẫn bóng vô hiệu thủ thế gặp quỷ, làm sao lại vô hiệu rồi adji ano v ẫ n nộ hướng về phía bạ pạ z e s t a giống bạ pạ z e s t a thì là rất bình thường cẩn thận đối với hắn giải thích đây là gián tiếp đá phạt mặc kệ là bức tường người vẫn là v i p h o n g đều không có đụng được banh cho nên quả cầu này vô hiệu ngươi chừng nào thì nói là gián tiếp đá phạt rồi vốn là bất thiện ngôn từ a d z i ano kem chút bị nín chết may mắn lúc này inter mi lan đám cầu thủ cũng dâng lên đem a d z i ano kéo lại đi không phải trong nháy mắt thiên đường trong nháy mắt địa ngục a d z i ano nói không chừng liền muốn cho cái này trọng tài chính một cái đ ẹ p mắt giờ y cờ cơ lắc đầu sau đó nở nụ cười lạnh quả nhiên là đã bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào chuyện như vậy bọn hắn đều có thể nghĩ ra đám gia hỏa này chấp pháp trình độ ở phương diện này ngược lại là suy nghĩ đến vô cùng xuất sắc giờ y cờ cờ ở đây hạ châm chọc tầm thường vỗ tới hai lần bàn tay nhưng sau đó xoay người về tới trên vị trí của mình cạm kéo lộ thì là hướng về phía trên trận mình cầu thủ giống lên hai tiếng hắn đôi đám cầu thủ vừa rồi biểu hiện cũng không hài lòng cái này một loạt nháo kịch làm hao mòn s o n g cả nửa chẳng còn lại thời gian tại j u ven tú kéo cầu không lâu sau pạ m pạ rẽ stạ liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi giờ y cờ cờ cũng không có nói trước g i ờ đi mà là tại bên sân trở lấy cùng đám cầu thủ lần lượt vỗ tay đương cạm kéo lộ từ bên cạnh hắn đi ngang qua chuẩn bị đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm giờ y cờ cờ đột nhiên châm cạm k ạ o lộ tiên sinh dạng này xử phạt coi như thắng chẳng lẽ sẽ có một cái huấn luyện viên trưởng khoái cầm sao ta lúc đầu coi là kim bài huấn luyện viên hẳn là như là roma năm đó không có cái gì c h i ế u cố lại là dựa vào thực lực của mình cuối cùng lấy được quán quân tình huống như vậy coi như cầm tới quán quân có ý nghĩa sao trong mắt của ta chi này du ven tú cho chi tia roma lau dậy cũng không xứng giờ y cờ cờ tranh chua để kinh nghiệm xa trường cạm k ạ o lộ sắc mặt đều nhanh chóng thay đổi một chút hắn nghĩ phản kích cái gì bất quá hắn vẫn là rất nhanh lắc đầu giờ y cờ cờ tiên sinh đã tới c liền biết được đường trong c e gia cần tuân thủ một thứ gì ta hiện tại rất bình thường may mắn may mắn ta không là để ý giáp x u ấ t đạo bằng không thì cũng hứa ta sẽ đánh mất đ ố i bóng đá hết thể hứng thú giờ y cờ cờ mảy may không nể mặt mũi liền đỉnh trở về sau đó vô vô cái cuối cùng kết quả a t di a n o bà vai lây đường thương tâm vừa rồi cái kia cầu không tính chỉ là bởi vì có ra hỏa đèn tâm địa mà thôi không muốn bởi vì vì sai lầm của người khác mà trách tự trách mình rõ chưa biết a t di a n o nhẹ gật đầu sau đó cùng giờ y cờ cờ sóng vai hướng phía cầu thủ thông đạo đi tới cạm kéo lô lắc đầu hắn đương nhiên cầm giờ y cờ cờ không có biện pháp gì giờ y cờ cờ chính là cái quá giang long cũng chưa chắc sẽ một mực tại cja tiếp tục chờ đợi hắn hoàn toàn có thể đem cja náo cái long trời lở đất lại đi sau đó tại cái khác thi đấu vòng tròn bên trong không ngừng khinh bị cja cùng nói cja nói xấu chuyện này hắn hoàn toàn làm được cho nên coi như giờ y cờ cờ ở trước mặt như thế không nể mặt hắn cạm kẹo lô cũng không có biện pháp gì hắn hiện tại duy nhất có thể bảo trì chỉ, chỉ có phong độ cầu thí phong độ chúng ta muốn cái gì phong độ du ven tú đám tia tạp t o i tại chủ của chúng ta trận dạng này rõ ràng khi dễ chúng ta còn có bọn hắn ba cái kia chó săn trọng tài thế nhưng là vậy thì thế nào chúng ta vẫn là giành trước cho dù là tại bọn hắn bóp chết chúng ta một cái dẫn bóng tình một d ư ớ i chúng ta vẫn là giành trước nửa t r a n g sau chúng ta cũng phải như vậy liền coi như bọn họ lại thao đản chúng ta cũng muốn thắng được đến nói cho những tên kia đối với chúng ta dùng những thủ đoạn kia là không có ích lợi gì trừ phi bọn hắn có thể đem quy tắc cải biến cho nên bọn hắn còn phải tại loại này quy tắc phía dưới cùng chúng ta đối kháng dù ven tú căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta tại quá khứ trong trận đấu bọn hắn cơ hồ đều là tại thời khắc cuối cùng mới lấy được thắng lợi thắng lợi như vậy đã đem bọn hắn tất cả tinh lực đều tiêu hao đến không sai bị lắm chúng ta đối mặt chính là một chi giải yếu mọi mệnh du ven tú bọn hắn trên nửa mùa giải lấy được lịch sử thành tích tốt nhất so với chúng ta trên nửa mùa giải cấp điểm số còn nhiều nhưng là thành tích như vậy cũng là phải trả giá thật lớn bọn hắn dự bị độ dày không đủ chủ lực tại mệt mỏi hơn nửa hiệp lại tại chúng ta súng kích bên trong tiêu hao quá nhiều thể lực bọn hắn đã kém xa tít tắp chúng ta nếu như không phải trọng tài vấn đề chúng ta hơn nửa hiệp nói không chừng có thể đánh vào ba cái cầu đây chính là bọn họ hiện tại cùng giữa chúng ta tranh lệch nửa tràng ba cái cầu tranh lệch coi như trọng tài có thể giúp bọn hắn một bộ phận thế nhưng là chỉ cần chúng ta không bị ảnh hưởng chúng ta liền có thể ở trong trận đấu xử lý bọn hắn để bọn hắn tại trước mặt chúng ta xưng thần không nên cùng trọng tài nhiều dây dưa dũng cảm cùng bọn hắn đ ố i kháng tăng lớn chạy tần suất kéo lấy bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chạy chúng ta muốn kéo đổ bọn hắn chúng ta tại thể năng bên trên có ưu thế tuyệt đối tại quá khứ trong trận đấu ta một mực dùng thay phiên điều chỉnh các ngươi thể lực về điểm này chúng ta nhưng so sánh dù ven tú xuất sắc hơn nhiều bọn hắn nghĩ phải không ngừng đạt được thắng lợi chỉ có để chủ lực không ngừng ra sân thi đấu đến bây giờ đã kéo dài suốt bọn hắn hiện tại sợ không phải chúng ta co vào phòng thủ mà là sợ chúng ta cùng bọn hắn vừa đi vừa về tiến công tăng tốc tiến công tiết tấu kéo đổ bọn hắn trong tài chính có cái gì bất lợi xử phạt đừng đi quản đừng đi tranh luận miễn đến bọn hắn đem chúng ta người phạt xuống dưới một hai cái như thế liền thật không có cơ hội gì rõ chưa càng thông minh đi đá trận đấu này để bọn hắn nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta giờ y cờ cờ lời nói hoàn toàn để đám cầu thủ cùng chung mối t h ủ tâm tình kích phát ra giờ y cờ cờ trước đó trên thực tế cũng không phải đánh phá miệng hiện tại j u ven tú so trong lịch sử chi tiết du ven tú là muốn kém một chút chí ít c ả n nạ v à rộ không có đi j u ven tú đối j u ven tú ảnh hưởng liền rất lớn lệ rộ thợ tạ l ụ cứ việc hai cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc thế nhưng là tại trên t r ì n h thể thực lực hắn còn là kém xa tít tắp c ả n nạ v à rộ về điểm này đối j u ven tú ảnh hưởng liền không nhỏ mà c ả kéo lộ mặc dù hạ rất nhiều công phu thế nhưng là dự bị bên trên độ d à y không đủ cũng làm cho hắn không có cách inter mi lan tại sau lưng ép sắt để hắn chỉ có thể ở thi đấu vòng tròn bên trong không ngừng phái ra chủ lực một mực kéo đến bây giờ j u ven t u s thể năng dự trữ cũng muốn tiêu hao đến không sai biệt lắm chương trăm lẻ n ă phải tỉnh táo nếu như nói trận này ý đức sánh được nửa chàng còn không tính là đặc biệt kịch liệt như vậy nửa chàng sau ngay từ đầu song phương liền cho thấy so hơn nửa hiệp càng thêm hung manh k h ì thế j u ven t u s mặc dù nói thua cũng còn dẫn trước inter milan một phần thế nhưng là bọn hắn tự thân cũng rõ ràng trước đó tại bảng điểm số bên trên ưu thế là dùng cái gì liệu tới nếu như nói inter milan một mực là làm nhẹ nhàng cùng sau l ư n g j u ven t u s như vậy j u ven tú chính là liệu mạng mới giữ vững dạng này ưu thế nếu như có thể kiên trì đến trang t i on league sau khi bắt đầu như vậy j u ven tú còn có thể mượn lấy lịch đấu đem loại ưu thế này tiếp tục tiếp tục giữ vững thế nhưng là nếu như bị inter milan đánh bại chỉ dẫn trước một phần như vậy j u ven tú tiếp xuống phiền phức lại so với inter milan lớn mà inter milan đám cầu thủ cảm xúc đã bị giờ y cờ cờ hoàn toàn đ i ề u bắt đầu chuyển động bọn hắn từ nửa tràng sau ngay từ đầu liền triển khai điên cuồng bất đoạn muốn đem j u ven tú kéo đổ j u ven tú dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy bị kéo đổ là một chi có dẻo g a i đội、bóng. bọn hắn am hiểu nhất chính là tại giữ lẫn nhau tình huống dưới ngược lại lấy được thắng lợi mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cạm kéo lô cũng chế định đối sách tương ứng trước mùa giải thành tích không tốt để cạm kéo lô cũng không có cái gì đường khác có thể đi đối với hắn mà nói chỉ cần thắng được trận đấu này cái gì sách lược hắn đều có thể sử dụng inter milan hiện tại rất cường đại nhưng mà lúc này đây trên trận inter milan cũng không phải là không có yếu hạn g sơn nickel ra sân mặc dù để inter milan ngược lại lấy được dẫn trước thế nhưng là chỉnh thể tới nói inter milan giữa trận có thể tổ chức cầu thủ hiện tại chỉ còn lại có phỉ gỗ một cái nếu như có thể đem phỉ gỗ làm đi xuống inter milan ở giữa sân ưu thế liền sẽ không còn tồn tại inter milan cho đến tận này có thể đem j u ven t u s áp chế ở mình nửa tràng bên trong tiến công ở giữa sân ưu thế là một cái yếu tố rất lớn vì ỉ gỗ nếu như ra sân inter milan thiếu giữa trận ưu thế j u ven t u s liền có thể thuận thế nắm giữ chủ động thông qua phản kích tới lấy đ ắ t thắng lợi đối với điểm này inter milan trên giới cũng không biết rõ tình hình bọn hắn chỉ là muốn thông qua tiến công lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế mang theo ý nghĩ như vậy inter Milan tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau nhanh chóng liền sáng tạo ra một lần cơ hội tốt phì gộ trung lộ nhận banh về sau phân cho sau chen vào sở t ả n cổ v i t sở t ả n cổ v i t đưa bóng c h u y ể n cho đường biển tợ rộ tợ tạ tợ rộ tợ tạ lại lần nữa đưa bóng c h u y ể n đến vùng cấm địa bên trong theo vào tony lực gáp thủ d ẻ m hất đầu công cánh cửa mà ở hắn vừa mới đưa bóng đỉnh đi ra thời điểm trọng tài chính tiếng còi liền vang lên tony đẻ người phạm lỗi du ven tú hậu trường đã phạt nhìn trên đài vang lên inter Milan fans hâm mộ bóng đá chửi mắng tony cũng không có so đo mà là lắc đầu về sau nhanh chạnh không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình tiếp tục tiến công là được rồi du ven t u s rất nhanh cũng phát động một lần tiến công n e t v e t cánh trái đột phá rẽ n ẹ d thì tại phòng thủ bên trong phạm lỗi n e t v e t mở ra đá phạt sau điểm chen vào ít ra lực gáp c ả n nạ vạ rổ góc độ nhỏ đánh đầu công cánh cửa bị chọn vị trí rất tốt xệ xạ tịch thu hắn cũng có động tác vì cái gì không thổi nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng ồn ào bọn hắn hiện tại xem như cùng trọng tài chính dính lên vạ vạ rẽ x ạ mỗi lần xử phạt đều sẽ khiến bọn hắn hư thanh thiên công xệ xạ giống lớn một tiếng tự lisa đưa bóng tay vứt ra ngoài matejano hậu t r ư ở n g cầm banh nhanh chóng đưa bóng chuyển cho bên trên tới tiếp ứng s ở t ả n cổ vịt s ở t ả n cổ vịt không có ngừng cầu mà là trước tiên nghiêm chuyển đưa bóng chuyển cho phía trước tiếp ứng v i ỉ gỗ phỉ g o dẫn banh trận đấu này hắn tình trạng rất tốt thể năng cũng không có vấn đề gì cái này khiến hắn cảm thấy trước đó đỉnh phong thời kỳ tại rio mazit cùng ba k thời điểm cảm giác bóng ra tại dưới chân hắn không chế đối thủ bị hắn từng cái đột phá sau đó hoặc là mình xuất gôn hoặc là c h u y ể n bóng vì đội bóng mang đến thắng lợi nhìn xem d ẽ m b ờ giỏ tợ tạ tiến lên đón p h gỗ một cái rừng làm cái cắt ngang động tác giả sau đó nhanh chó cưỡng ép từ đường biên đột phá phì gỗ tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng mà hắn tại hơn người tiết tấu phía trên lại nắm giữ được cực kỳ tốt đồng thời thân thể tố chất của hắn cũng rất tốt thường thường có thể thông qua cưỡng ép đột phá đến sáng tạo cơ hội đây là hắn lần nào cũng đúng t u y ệ t chiêu dẹp vợ dọ t ở ta bị phì gỗ vút qua đi nhưng mà hắn lập tức liền lựa chọn c h r i bóng lộ ra đế giày trực tiếp s ẻ n g đến phì gỗ trên bàn chân sau đó phì gỗ lập tức liền ngã xuống phạm lỗi hồng bài nhìn trên đài vang lên trời long đất nợ tầm thường tiền giống tất cả inter mi lan p a n bóng đá nhớ tin tưởng hơn nửa hiệp d è m bở d ò tờ tạ cũng bởi vì đối sở tặng cổ việc chùi bóng mà ăn vào một chương thẻ vàng dạng này một động tác đừng nói hưởng bài thẻ vàng đều đầy đủ để d è m bở d ò tờ tạ ra s â n nhưng mà phạ phạ dẹt xạ tiếng còi mặc dù vang lên hắn cũng không có đối d è m bở d ò tờ tạ đưa ra thẻ vàng cũng không có đưa ra hưởng bài chỉ là đối với hắn miệng cảnh cáo vài câu sau đó cho inter milan một cái khoảng cách cầu môn hơn ba mươi m đá phạt giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh nợ nụ cười ra h ỏ này thật đúng là một điểm mặt cũng không cần a inter milan đám cầu thủ nhìn chòng chọc vào p ạ p ạ dẹ xạ lại không ai đi lên khiếu lại nhìn bạ b ạ d ẽ s ứ t hoảng sợ mà phỉ gỗ lúc này bị cán cứu thương khiên xuống trận giờ y cờ cờ tiến tới nhìn thoáng qua yên tâm một c ư ớ c kia sẻn tại hộ thối trên bảng đối phỉ gỗ tổn thương cũng không lớn chỉ bất quá phỉ gỗ vừa rồi lực chú ý đều tại đột phá phía trên vẫn là ăn một ít thiệt thòi ta không sao đầu nhi ta còn có thể đá phỉ gỗ ngẩng đầu cười nói với giờ y cờ cờ ừ m chú ý một chút những tên kia xem ra muốn đem ngươi cho làm xuống dưới dạng này trong chúng ta trận liền không có năng lực tổ chức giờ y cờ, cờ nhẹ gật đầu đối phỉ gỗ dạng này lao tướng không cần nhiều bàn giao cái gì chính bọn hắn rõ ràng phải nên làm như thế nào nói xong câu đó về sau giờ y cờ cờ nghĩ nghĩ sau đó đi hướng ghế dự bị gọi lên ra ra t u r đi làm nóng người sau năm phút trở về gặp ta ra ra t u r nhẹ gật đầu liền liền xông ra ngoài tiếp lấy giờ y cờ cờ đi hướng sau lưng khán đài ngay tại đối trên trận giận mắng inter mi lan fans, fans hâm mộ bóng đá đều hiếu kỳ yên tĩnh trở lại bọn hắn không biết giờ y cờ cờ muốn làm gì giờ y cờ cờ mỉm cười đối cách mình gần nhất mấy cái fan bóng đá nói bọn tiểu nhị đừng lo lắng tiếp tục cho chúng ta cố lên là được rồi mặc kệ chuyện gì phát sinh trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng xuống tới nếu như thắng không xuống trận đấu này các ngươi cầu phiếu tiền ta một người toàn rút giờ y cờ cờ đem phụ cận fans hâm mộ bóng đá đều dóa sợ phải biết inter mi lan dạng này lớn câu lạc bộ một trận đấu cầu phiếu thu nhập đều là lấy trăm vạn mà tính tính toán giờ y cờ cờ nói như vậy vậy khẳng định là có năm chắc tất thắng nghĩ tới chỗ này về sau cái này một mảnh f a n bóng đá bắt đầu lưng phân lên bọn hắn một bên gieo họ một bên đem giờ y cờ cờ bốn phía chuyển tới còn kiến dọn nhà loại phương thức này vẫn là rất hữu dụng trong thời gian rất ngắn cơ hồ tất cả f a n bóng đá đều biết giờ y cờ cờ lời này nội dung mà làm xong đây hết t h ể giờ y cờ cờ thì là về tới mình huấn luyện viên trên g h ế hoàn thành làm nóng người ra ra t u a đi tới bên cạnh hắn giờ y cờ cờ kêu lên hắn chuẩn bị ra sân thay đổi để giảm nhiệm vụ của ngươi chính là ở giữa sân chạy tới chạy lui động mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đảo loạn bọn hắn giữa trận liền như ngươi bình thường làm như thế minh bạch đi bên trên cái này thay người để cạm kéo lộ nợ nụ c ư ờ i khổ chỉ là một lần phạm lỗi giờ y cờ cờ liền nhìn ra j u ven tú định đem phỉ gỗ làm x u ố n g dưới mà bây giờ cái này thay người đã chứng minh bọn hắn cách làm này là không có tác dụng quá lớn ra ra t u a ra sân liền biểu thị inter mi lan hoàn toàn có thể cải biến đấu pháp dùng giữa trận máy trộn bê tông đến q u ấ y nhiều j u ven tú tiến công mà đem tiến công toàn bộ đặt ở hai cái tiên phong trên thân bọn hắn hiện tại dẫn trước coi như bắt đầu đánh phòng thủ phản kích cũng không có vấn đề cạm kéo lộ nghĩ một lát hắn rất nhanh liền từ bỏ sát thương chiến thuật hiện tại sát thương chiến thuật không còn tác dụng gì nữa mấu chốt nhất là vừa rồi nếu như không phải trọng tài chính thủ hạ lưu t ì n h rèm vợ dọ t h ở thở tạ đã bị phạt đi xuống cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tăng cường tiến công dẫu mani a xạ thủ nội tại làm nóng người về sau ra sân thay đổi biên phong ca mộ dẹ nệ si tốc độ của hắn càng nhanh lực trùng kích mạnh hơn du ven tú hiện tại bắt đầu từ bỏ giữa trận tranh đ o ạ n bắt đầu trực tiếp đem cầu đánh tới tiên phong trên thân sau đó tới sáng tạo cơ hội Figo tại trị liệu trị về sau vào s â khi ắ n ra đột ư phá phỉ gỗ đại lực thấp t h u y ể n phía trước cầu môn bóng gian kiện ở lệ rộ tờ tạ lì trên chân về sau bay về phía sau điểm tony từ sau điểm vượt lên trực tiếp lăng không xuất gôn mắt thấy bóng ra liền muốn bay vào cầu môn t h ủ g i m kịp thời về tới cầu môn trước cả người tại cầu môn tuyến trước một cái chớp s ẹ n đưa bóng dùng thân thể cả lại dùng tay penalty inter milan fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa đánh trống g i e o họ lên vừa rồi bóng ra là đập vào thủ g i m trên bờ vai tại cánh cửa tuyến bên trên dạng này t h i ế u hiểm vạm vạ r ẽ t đã lại lần nữa không có làm ra xử phạt hắn lý do là thủ g i m tay cũng không có hất lên cũng không phải là cố ý dùng tay nghiêm chỉnh mà nói cái này xử phạt không có vấn đề quá lớn nhưng mà inter milan đ á m cầu thủ cảm xúc vẫn như cũ không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng mà j u ven t u s thì là giữ im lặng triển khai p h ả n kích v i phong đá mạnh đưa bóng giải vây tiến lên trận ít ra lực á p mastrejano đưa đỏ sau đó mình xông về phía trước n ẹ t vẹt cánh phải cầm banh về sau trên rẽ n ẹ t tì đến phòng thủ mình trước đó nhấc chân phạm vi lớn chuyển gì, trực tiếp đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trái từ nơi đó chen vào một thua không có ngừng cầu tại con đồ b ạ để mắt tới mình trước đó trực tiếp nhấc chân l ă n không đưa bóng gõ vào vùng cấm địa c h ễ dễ ghét trước chen vào hấp dẫn cản nạ v à rộ cùng mạ tệ dạ tỷ lực chú ý ít ra nhưng từ xếp sau chen vào tới đón rơi xuống bóng ra trực tiếp chính là một c ư ớ c đâm bắn x ả xa nhào không cứu kịp bóng ra bay thẳng tiến vào inter milan đại môn tại ở vào hạ phong tình h ô n g i ớ i ít ra sẻn bắn trợ giúp j u ven t u san đều tỷ số điểm số tại inter milan f a n bóng đá điên cuồng tiếng chửi rủa bên trong ít ra xông về dưới trận tại j u ven t u s f a n bóng đá chiếm cứ giới khán đài bắt đầu điên cuồng chúc mừng giờ y cờ cờ cũng không có tượng inter milan fans hâm mộ bóng đá như thế phẫn nộ hắn chỉ là gọi lên ghế dự bị bên trên ru ý đồ của hắn rất rõ ràng coi như j u ven t u san đều tỷ số điểm số inter milan cũng muốn tiếp tục tiến công tại giờ y cờ cờ biểu tình bình tĩnh phía dưới inter milan đám cầu thủ bắt đầu yên tĩnh trở lại bọn hắn biết vừa rồi tâm tình của mình nhận lấy ảnh hưởng nếu không cũng sẽ không không có kịp thời trở về thủ dẫn đến bị j u ven tú đánh dạng này một cái phản kích tiếp xuống nhưng không thể tái phạm sai lầm như vậy phải tỉnh táo tất cả cầu thủ đều tại dạng này tự đủ chương năm trăm linh sáu chân chính quyết chiến thời khắc tại một lần nữa kéo cầu trước đó c ạ kéo lộ ổn định một chút tâm tình của mình hiện tại đánh thành thế h ò a là một cái tương đối có lợi cục diện dù sao bọn hắn dẫn trước inter milan là bốn phần coi như thắng không hạ trận đấu này một trận thế h ò a cũng có thể để j u ven t u s tiếp tục bảo trì bốn phần ưu thế lấy j u ven t u s cái này mùa giải đoạt phân năng lực tới nói bốn phần đã là một cái tương đối lớn ưu thế mà lại cạm kéo lộ cũng biết trận đấu này trọng tài chính đối j u ven t u s thiên vị có chút không hợp t ố i thưởng tại dạng này thiên vị phía dưới inter milan đám cầu thủ có lẽ sẽ tâm tính trở nên càng thêm mất cân bằng mà ở thời điểm này cạm kéo lộ rất nhanh liền dùng hết cái thứ hai thay người tỷ ở d â tại làm nóng người về sau ra sân thay đổi trệ dễ ghét trận đấu này trễ dễ ghép phát huy cũng chẳng ra sao cả ở giữa sân khuyết thiếu trợ giúp tình huống dưới tác dụng của hắn kém xa tít tắc ít ra rõ ràng như vậy mà cử đi t h ì ở rồ thì là muốn nhờ hắn định vị cầu đạt được năng lực inter milan cầu thủ động tác nếu như lớn lên du ven t u s có lẽ sẽ thu hoạch được không ít định vị cầu cơ hội dưới loại tình huống này thì ở rồ liền có tác dụng rất lớn nhìn thấy cạm kéo lộ cái này thay người giờ y cờ cờ lông mày dâng lên cũng không nói gì thêm mà là dùng hết cái cuối cùng thay người danh lạch rút ra sân thay đổi tôn i inter milan muốn tại tiến công bên trong đánh cho càng thêm linh hoạt một chút một lần nữa kéo cầu về sau inter milan lập tức liền phát động một lần tiến công phi gỗ cô lui về cầm banh về sau chuyển cho chiếc chen vào ra ra tour ra ra t u a mặc kệ cái gì bắt đầu cưỡng ép dẫn bóng tiến lên ý mệ t ẩ n trực tiếp bị hắn phá tan tiếp lấy ra ra t u a tại vùng cấm địa tuyến đầu chính là một c ư ớ c xuất xa bóng ra bay vào vùng cấm địa bị adji ano nửa đường chặn lại hắn đang chuẩn bị quay người suốt gôn thời điểm trọng tài chính tiếng còi vang lên adji ano việt vị trước đây nhìn trên đài hư thanh lần nữa vang lên hiện tại inter milan fan bóng đá đối trọng tài chính là các loại không có nhìn bất kỳ cái gì xử phạt chỉ cần là gây bất lợi cho inter milan đều sẽ để bọn hắn vang lên to lớn hư thanh j u ven t u s phát động phản kích nẹt v e n cùng ít ra liên tục t r ọ n g chuyển bóng ra rơi xuống tỉ ở rổ dưới chân tỉ ở rổ nhận banh về sau cắt ngang xuất gôn bị cắn nạ vạ rổ xinh đẹp phủ kín cút r a đây bóng ra bị mastesano vượt lên trước cầm tới hắn lập tức chính là một cước thẳng chuyển giao cho phía trước phi gô phi gô phân cầu cho a d r i ano a d r i ano từ đường biên cưỡng ép sau khi đột phá chuyển bên trong bị cản ra ranh giới cuối cùng phạt góc giờ y cờ cờ ở đây hạ phẩy tay inter mi lan hậu vệ nhóm n h a u n h a u xông lên trước trận hậu trường chỉ để lại dẹ nẹt tỉ cùng cắn nạ vạ rỗ hai người cùng tiền vệ phòng ngự mastrejano liền ngay cả có thân hữu cao ưu thế ra ra t u a cũng vọt vào vùng cấm địa hai cái một m tám chín tiền đạo adji ano cùng dù ra ra t u a mạ tệ dạ ti lại thêm một cái vóc người thấp bé lại bật lên xuất sắc c ộ t đồ b ạ cùng tại vùng cấm địa bên trong du tẩu tợ r ộ t ở tạ du ven thú phòng thủ lập tức lộ ra căng thẳng v i gỗ đưa bóng tại phạt góc khu thả lại để vừa rồi lần kia chùi bóng cũng không để cho hắn tình trạng nhận ảnh hưởng gì hắn đang quan sát bên trong cấm khu tình huống mặc dù vùng cấm địa bên trong song phương cầu thủ c ộ n lại đạt đến mười bốn mười lăm tên thế nhưng là hắng như cũ quan sát đến rất rõ ràng Cót đ ồ bạ phía trước điểm du tẩu hai giữa trận phong cùng ra ra t u a tại trung lộ chạy mà mạ tệ dạ thì thì là ở phía sau điểm đương trọng tài chính thổi lên tiếng còi về sau p h i c ộ chạy lấy đà hai bước sau đó nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng tấm địa đây là một cái đường vòng cung cực lớn chuyển bên trong vi phong cũng không dám xuất kích hắn nhìn chòng chọc vào bóng ra phi hành đường vòng cung trước điểm c ó t đồ bạ nhảy dựng lên bất quá đây chỉ là một nguy trang bóng ra phi hành độ công rất bình thường cao mà trung lộ hai tên tiên phong tại cùng đối phương hậu vệ tranh đoạt lấy vị trí g i a g i a t u a đồng dạng dùng thân thể tại ngăn trở còn lại cầu thủ bọn hắn đều đem cánh tay của mình thu rất chặt không muốn cho trọng tài chính bất kỳ cơ hội nào bóng ra thì là từ đỉnh đầu của bọn hắn bay đi bay thẳng hướng về phía sau điểm mạ tệ dạ tì cao cao nhảy dựng lên đối mặt nào tới phòng thủ vẫy dạ hắn không sợ hai chút nào nhảy so cùng mình thân cao không sai biệt lắm vẫy dạ còn cao hơn sau đó lực gáp vẫy dạ đ o ạ t tại đối phương trên đỉnh đầu đưa bóng dùng sức đỉnh ra ngoài mạ tệ dạ thì đánh đầu công cánh cửa bóng vào rồi bóng vào rồi mạnh hữu lực đánh đầu vi phong mặc dù đánh tới lại không thể đụng phải bóng ra inter milan lần nữa lấy được dẫn trước chỉ là dựa vào một lần p h ắ t góc bọn hắn lần nữa giành trước tại cái này dẫn bóng bên trong chúng ta nhìn thấy chính là inter milan mang theo cao hơn mặt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong dù là j u ven tu s phòng không năng lực cũng không c h í n h lệnh ở phương diện này cũng kém lao đại một đoạn m à tệ dạ thì đánh vào hắn tại ý đẹp bị bên trong cái thứ nhất dẫn bóng inter milan lần nữa giành trước giờ y cờ cờ hung h ă n g huy vũ một chút nằm đấm nhưng sau đó xoay người đối nhìn trên đài dùng sức vung vẩy lên cánh tay của mình trọng tài chính đã xử phạt dẫn bóng hữu hiệu lại nói cái này dẫn bóng từ quá trình đến kết quả đều là không thể bắt bẻ liền ngay cả phụ trách tiềm hộ còn lại cầu thủ trên tay đều không có bất kỳ động tác gì hắn cũng không tin trọng tài chính còn dám đem cái này cầu cho thổi ra vạ vạ rẽ t ạ xác thực xử phạt cái này dẫn bóng hữu hiệu điều này cũng làm cho inter mi lan fans hâm mộ bóng đá tạm thời buông thả hắn bắt đầu chúc mừng lên cái thứ hai dẫn bóng inter mi lan lần nữa lấy được dẫn trước cái này khiến inter mi lan fans hâm mộ bóng đá tràn đầy lòng tin bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về bọn hắn mạ tệ dạ thì lần lượt cùng các đội vừa rồi quả cầu này mặc dù là hà tiến thế nhưng lại là toàn thể cầu thủ cố gắng kết quả còn lại cầu thủ tại vùng cấm điệu bên trong hấp dẫn đại bộ phận lực lượng phòng thủ lực chú ý mà phỉ gỗ chuyển bên trong thì là chính xác tìm được hắn inter milan lần nữa g i à n h trước cái này là dựa vào một góc cầu trận đấu này du ven tú tại mặt đất phòng thủ bên trên làm được rất không tệ để inter milan song tiên phong đều không thể sáng tạo cơ hội gì thế nhưng là inter milan lại dựa vào một giữa trận trận cùng một cái hậu vệ dẫn bóng lấy được dẫn trước cạm kéo lộ t h ư ợ hồ có chút quá coi trọng đối phương hai cái tiên phong tác dụng mà không để y đến inter milan còn lại cầu thủ giờ y cờ cờ liên tục ba cái thay người để inter mi lan lấy được dẫn trước hắn mạo hiểm thu được đầy đủ hồi báo bất quá j u ven tú còn có một lần thay người cạm kẹo lộ có thể mượn lần này thay người thay đổi cục diện sao cạm kẹo lộ cũng không có lựa chọn thay người mà là tiếp tục ở đây vừa nhìn mà j u ven tú cũng bắt đầu tiếp tục triển khai tiến công bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có đại khái tháng hai năm một không phút bọn hắn không phải là không có cơ hội giờ y cờ cờ cũng không để cho đám cầu thủ thu về j u ven tú cường công năng lực cũng không t r ê n h lệnh có sốt xa có chuyển bên trong có đ ợ điểm chỉ có mạnh như vậy cứng rắn đỉnh ra ngoài mới có thể để cho mình ném cầu khả năng trở nên càng nhỏ hơn inter milan ở giữa sân điên cùng ngăn chặn để j u ven t u s tiến công không ngừng nhận trở ngại mặc dù động tác của bọn hắn cũng không coi là quá lớn mà ở dạng này chạy bên trong j u ven t u s tiến công cũng rất khó thông qua bọn hắn giữa trận bây giờ tại thể năng bên trên inter milan đã chiêm cư ưu thế tuyệt đối j u ven t u s đám cầu thủ chạy cũng đang giảm xuống theo thời gian từng giây từng phút trôi qua inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hò hét bắt đầu càng thêm nhiệt liệt hiện tại liền xem như mù loà cũng nhìn ra được du ven tú đám cầu thủ đã có chút chạy không nổi rồi nếu như không phải vừa rồi inter milan hai lần phản kích đều bị j u ven t u s hậu vệ nửa đường nâng lên phạm lôi đánh ngã lời nói có lẽ inter milan có thể tướng linh trước ưu thế mở rộng đến hai quả cầu coi như trọng tài chính giúp các ngươi thì thế nào chúng ta vẫn có thể thắng inter milan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu lớn tiếng cười nhạo hiện trường j u ven t u s fans hâm mộ bóng đá mà j u ven t u s fans hâm mộ bóng đá thì là từng cái sắc mặt rất khó nhìn trọng tài chính xác thực đã rất bình thường giúp bọn hắn thế nhưng là bọn hắn đội bóng nhưng như cũng bị đối phương gắt gao chế trụ đây thật là thật mất thể diện chỉ b ấ t qua inter milan fans hâm mộ bóng đá tựa hồ có chút đắc ý quyền hình tại 10 phút sau j u ven tú một lần tiến công nẹt ven phía trước trận cầm anh cọt đồ bạ từ phía sau kéo đi lên hắn chỉ là rất bình thường cẩn thận d á n vào trên tay cũng không có bất kỳ động tác gì lúc này thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm nẹt ven chân kế tiếp trượt thân thể nghiêng về một bên cũng không có khả năng đụng phải bóng ra cọt đồ bạ quả quyết ra chân c ắ t bóng sau đó mình hướng về phía trước d ẫ n bóng ngay lúc này trọng tài chính tiếng còi văng lên xử phạt c ọ đồ bạ tại sau l ư n g phạm lỗi tùy ý cầu inter milan đám cầu thủ không thể tin vào hai mắt của mình dạng này không thể bình thường hơn được phòng thủ bị phán vì phạm lỗi vẫn là tại dạng này dưới khu vực trực tiếp đá phạt cái này là thế nào phán bất quá còn tốt chỉ là đá phạt khi nhìn đến bạ bạ dẹ rẽ tạ lộ ra phi thường kiên quyết bộ dáng bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ t ả n ra đi ở r ồ i chủ phạt ra một cái đặc sắc trực tiếp đá phạt bóng ra vượt qua bức tường người sắt dưới xả ngang sôi theo nhập lưới xệ xạ cứ việc làm ra cứu thua động tác nhưng như cũ chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới mượn n h một cái đá phạt du ven tú lại lần nữa săn đều tỷ số điểm số bóng vào rồi inter milan đám cầu thủ bất mãn vô cùng bọn hắn vây quanh trọng tài chính tại khiếu nại từ động tác chậm chiếu lại đến xem cái này phạm lỗi s á t thực đáng giá thương thảo cái này dẫn bóng để song phương lần nữa trở thành thế hòa nếu như thế hòa bảo trì đến trận đấu này kết thúc đội inter milan cũng không phải là rất bình thường có lợi t r a n g ti onlid đấu vòng loại sắp bắt đầu bọn hắn còn lạc hậu j u ven t u s b ố t phần bất quá trận đấu này bên trong inter milan ăn thiệt t ỏ i s á t thực không ít chắc hẳn tranh tài kết thúc về sau b ạ m tọa dẹ t sẽ có phiền thoái chớ ồn à o mẹ nhà hắn tiếp tục cho ta tiến công liền coi như bọn họ san đều tỉ số điểm số tia có ích lợi, gì? Thắng lợi vẫn là chúng ta giờ y cờ cờ ở đây hạ gào lên đã trọng tài chính đã làm ra xử phạt như vậy lúc này cũng không cần lãng phí thời gian nữa khoảng cách tranh tài kết thúc tăng thêm bù giờ đại khái còn có chừng mười phút đồng hồ thời gian hiện tại j u ven tu s đám cầu thủ thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm tiếp tục tiến công có lẽ còn có cơ hội mà tại giờ y cờ cờ gào thét đồng thời cạm kẹo lộ rốt cục làm ra lần thứ ba thay người hắn dùng phòng thủ giữa trận bờ lạ xỉ thay thế thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm n é v e n bắt đầu tăng cường phòng thủ đối với du ven tu tới nói bảo chi một trận thế hòa hoàn toàn là có thể tiếp nhận sự tỉnh bốn phần ưu thế cũng không tính nhỏ chỉ cần không thua bởi đối phương, j u ven tu sĩ khí liền sẽ không nhận đ ạ c kích, đồng thời còn sẽ có tâm lý bên trên ưu thế. Dạng này thế hòa, có thể tiếp nhận. để lên tiến công, cho ta lại d ẫ n trước. giờ y cờ cờ vô cùng rõ ràng tình huống hiện tại. Lúc này j u ven tu không có cái gì năng lực triển khai tiến công, bất quá phản kích bọn hắn vẫn rất có năng lực, nhưng mà lúc này đây không phải từ bỏ thời điểm tiến công, cùng lắm thì hậu trường từng cái tiếp cận bọn hắn cầu thủ, nhất cổ t á c k h í hình thành á p chế, để j u ven tu chỉ có thể thông qua phản kích tới lấy đến dẫn bóng. mà đối với dạng này phòng thủ, p h năm g t trăm linh bảy giá trị phòng thủ đừng cho bọn hắn có quá nhiều cơ hội vi p h o n g xông lên trước mặt phòng tuyến giống to trước mặt hắn xưa nay không khuyết thiếu đỉnh cấp phòng tuyến cứ việc phẹ dạ dạ cùng mòn tở r ổ hai cái này du ven tu quá khứ lao chủ lực hiện tại đã trở thành dự bị nhưng mà thủ d è m cùng lệ r ổ tở tạ l ụ tổ hợp vẫn như cũ để hắn cảm thấy yên tâm thế nhưng là trận đấu này bên trong vi phong cũng chịu đ ư ợ c áp lực từ lớn inter mi lan năng lực tiến công thật sự là quá cường hãn kia hai cái ném cầu cơ hồ đều là để hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực xuất k ô n hiện tại mặc dù là toàn viên trở về thủ thế nhưng là có phải thật vậy hay không có thể ngăn cản được đối phương mãnh l ệ t tiến công vẫn là một tần số chỉ bất quá tại toàn viên trở về thủ về sau j u ven t u s phòng thủ sắt thực lộ ra là tương đương không tệ mặc dù thể năng của bọn hắn cũng giảm xuống rất nhiều nhưng mà dựa vào một cố kình bọn hắn vẫn như cũ có thể cùng inter milan đánh cái tương xứng dùng hàng phòng ngự dày đặc cùng vùng cấm địa tuyến đầu đầy đủ bảo hộ đến ngăn cản inter milan tiến công mà inter milan thì là vẫn như cũ lấy phỉ gỗ làm h ệ tâm thông qua hắn chuyển lại cùng xung kích đến triển khai cơ hội ngoại trừ mạ tệ dạ tì n h ì n c h ă m c h mít ra có độ b ạ n h ì n c h ă m c h mít thừa cùng càn nạ v à d ộ tại đối phó tỉ ở rô bên ngoài còn lại cầu thủ đều xông tới rẽ nẹ tị thọt tới tiền vệ phải vị trí bên trên tờ rô thợ tạ ở bên trái đường tới lui ra ra t u a thông qua chạy chịu đựng phỉ gỗ tổ chức mắt chê i a n o phụ trách kết thúc hai cái tiên phong tại vùng cấm địa bên trong vừa đi vừa về chạy sung、Kích. tấn công như vậy đầy đủ đơn giản nhưng mà lực sát thương nhưng như cũ cường hãn phi gỗ cánh trái truyền bên trong tợ rồ t ở tạ xếp sau chen vào hất đầu công cánh cửa đánh trên người d ẽ m b ờ dọ t ở tạ bắn ra danh giới cuối cùng phạt góc phi gỗ mở ra phạt góc chen vào ra ra t u a đánh đầu bị vi p h o n g phi thân đỡ ra thù rẽm trước tiên giải vây bóng ra bay về phía trước trận cọn đồ bạ cùng một thư đồng thời phóng tới bóng ra điểm rơi vẫn là cọn đồ bạ vượt lên trước sông đến vị trí rồi. sau đó đoạt tại m ộ t t h ử a phía trước đưa bóng đỉnh trở về m a chesano n h ậ n banh trên ý mễ tởn đến bước đoạt trước đó trực tiếp đưa bóng dao cho lui về cầm banh a d r i ano a d r i ano cưỡng ép sau khi đột phá chuyển cho ra ra tour ra ra t u a chuyển cho tợ rổ tợ tạ tợ rổ tợ tạ mang theo hai bước về sau lên chân xuất xa bóng ra bị vi p h o n g tịch thu dưới trận giờ ít cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã qua năm phút đồng hồ hiện tại là toàn trận đấu phút thứ 88. bắt đầu toàn viên trở về thủ j u ven tú tại cái này trong vòng năm phút đồng hồ chỉ cấp inter milan ba lần xuất gôn cơ hội mà lại đều còn không phải đặc biệt cơ hội tốt không nên gấp áp chậm rãi tiến công có một lần đầy đủ cơ hội tốt là đủ rồi giờ y cờ cờ bắt đầu hướng về phía trong tràng h ô khán đài cái nào đó trong dạng mọc gỉ cũng biểu lộ nghiêm túc nhìn xem trên trận hắn không nghĩ tới inter milan có thể đem j u ven t u s bức thành cái dạng này nếu không phải trọng tài chính thiết bị nếu không phải j u ven t u s vận khí không tệ tiến vào hai cái lúc đầu không có quá cơ hội l ớ n cầu nếu không phải hậu p h ò n g biến cùng bi phông biểu hiện đều vô cùng xuất sắc chỉ sợ inter milan bây giờ không phải là thế hỏa mà là ít nhất phải dẫn trước hai quả cầu chỉ bất quá chỉ cần trận đấu này bức hỏa inter milan như vậy bốn phần ưu thế đầy đủ để j u ven t u s lấy vững vàng trạng thái bảo trì đến mùa giải kết thúc cùng lắm thì từ bỏ trang tv on l e a u e xung kích cũng không thể để inter milan hoàn thành vệ miện g phải biết inter milan mặc dù trước đó đã có 14 lần đoạt giải quán quân ghi chép thế nhưng là tại bọn hắn trong lịch sử ngoại trừ lớn inter milan thời đại bên ngoài bọn hắn vẹn vẹn chỉ có một lần hoàn thành qua thi đấu vòng tròn vệ miện g từ điểm này tới nói bọn hắn kém xa tít tắp j u ven t u s cùng ac milan lần này cần là để inter milan vệ miện g như vậy để du ven tú nhức đầu nhất sự tình liền đến, đến rồi inter milan đem sẽ xuất hiện lớn inter milan thời đại hình thức ban đầu đối với điểm này là j u ven t u s không thể nhịn được dù là từ bỏ tràm t i onlit tranh tài bọn hắn cũng muốn ngăn cản inter mi lan vệ miện bất kể như thế nào j u ven t u s cũng không thể nhìn inter mi lan song thành thành tựu i như vậy đây cũng là cái này mùa giải mọc ghi tại trọng tài hoạt động trên không t r ư ớ c sinh động một năm ngoại trừ có cổ lì nạ chờ đỉnh cấp xuất sắc mà công c h í n h trọng tài chính nao h nhao xuất ngũ mọc ghi nối cg a trọng tài chính lực không chế đạt tới chưa từng có nhân tố bên ngoài lớn nhất nhân tố cũng là bởi vì nguyên nhân này dù là nỗ lực bất cứ giá nào cũng không có thể để inter mi lan tại thi đấu vòng tròn bên trong vệ miện thành công trận đấu này mặc dù thấy hắn hai hùng kiếp vĩa nhưng mà ở thời điểm này mọc gỉ cũng không khỏi đến thở dài m ộ t hơi có thể tại sân khách đánh ngang liền tốt cùng lắm thì tiếp xuống tại thi đấu vòng tròn bên trong nhiều tiếp theo chút công phu đem cái này bốn phần ưu thế bảo trì đến mùa giải kết thúc để cái gọi là lớn inter mi lan thời đại bóp chết tại trong lúc vô hình ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm inter mi lan phát khởi sau cùng s ú n g kích mắt thấy bên sân đã đánh ra thời gian bù giờ ba phút bảng hiệu lấy nửa tràng sau phát sinh những chuyện kia đến xem ba phút khẳng định là không đủ nhưng mà ở thời điểm này đã không có cách nào đi so đo những thứ này tăng thêm bù giờ nhiều nhất còn có ba bốn phút thời điểm lúc này là liệu mạng thời điểm đến mạ tệ giả tỷ cùng c à n nạ vạ rổ cũng xông lên trước trận tham dự tiến công du ven tú tiên phong nhóm cũng bắt đầu rối rít trở về thủ vì gộ tại đối phương phòng thủ hạ tướng cầu giao cho c à n nạ vạ rổ c à n nạ vạ rổ ý đồ tại vùng cấm địa trước lên chân xuất k ô n bị trở về thủ một lưu đ ụ n g ngã xuống đất phạm lỗi hơn bảy vạn tên inter mi lan phan bóng đá đồng thời phát ra tiếng gầm ngự bạp hạ dẹ tá do dự một chút t h ổ lên trong miệng tiếng còi hắn cho inter mi lan một cái khoảng cách cầu môn hai mươi bảy m đã phạt mặc ghì c m tức vỗ bàn một cái bất quá hắn cũng biết bạp hạ dẹ tá tâm lý cả trận đấu tạ bạ rẽ x tạ đối j u ven tú thiên vị quá phận một điểm nếu như ở thời điểm này không cho đá phạt cũng quá không nói được mà cho inter milan một cái đá phạt sau trận đấu cũng chuyện gì cũng từ từ dù sao mình cũng không phải là không có cho inter milan cơ hội nếu là bọn hắn không có nắm chặt vậy liền không liên quan chính mình sự tỉnh 27 m é t xa đá phạt cũng không phải tốt như vậy đánh vào đi vị g o am hiểu hơn đánh khoảng cách gần đá phạt adriano thì là cần không gian càng xa một chút dạng này một cái khoảng cách có lẽ sờ n ị c h đ ỡ sẽ càng ưa thích nhưng mà sờ n ị c h đ ỡ cũng đã ra sân vạ vạ dẹ sta ở phương diện này hạ công phu so với hắn là một m trọng tài chính muốn hạ công phu còn nhiều hơn f i g o đứng ở câu trước hắn không có vội vã đi xuất gôn mà là mặt mỉm cười hỏi vạ vạ dẹ sta một câu là gián tiếp đá phạt vẫn là trực tiếp đá phạt xin ngài cho thủ thế đi f i g o trong lời nói trâm trọc ý tứ rất đậm vạ vạ dẹ sta lại cũng không thể nổi giận hắn giơ lên tay phải ra hiệu đây là một cái trực tiếp đá phạt sau đó không nhìn thẳng du ven tú bức tường người khoảng cách quá gần thổi lên có thể c r ù phạt tiếng còi phi gộ hít sâu một hơi sau đó lui về sau hai bước mặc dù j u ven tú bức tường người tuyệt đối không có đẩy ra chín điểm một năm m chính vì gỗ nhìn ra đại khái chỉ có tám m năm dáng vẻ thế nhưng là hắn đã không quan tâm điểm này mặc kệ bức tường người cỡ nào gần mặc kệ tại đứng phía sau là cỡ nào xuất sắc bi p h o n g hắn đều muốn đem cái này cầu cho đánh vào đi dưới trận inter milan đám cầu thủ đều đứng lên bọn hắn đứng thành một đoạn nhìn t r ò n g chọc vào trên trận giờ y cờ cơ dựa vào đang huấn luyện viên trên ghế hai tay bảo vệ môi trường mặt không biểu tình dù ven tú bài s u ấ t năm người bức tường người những người khác tại mình vùng cấm địa bên trong phòng thủ thời gian chạy tới phút thứ chín mươi mốt mặc dù cước này đá phạt không thể nào là một lần cuối cùng tiến công nhưng mà lại có lẽ sẽ là một lần cuối cùng cơ hội tốt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới phi gỗ bắt đầu chạy lấy đà bản thân hắn liền coi là một cái đá phạt đại sư mặc dù hắn đá phạt không có quá nhiều đặc sắc nhưng mà đường con cùng tốc độ đều là đ ỉ n h cấp khi hắn đứng tại cầu trước thời điểm đối thủ môn viên áp lực còn là rất lớn chạy lấy đà vung lên chân phải phi gỗ đá trúng bóng ra mặc dù bức t ư n g ư ờ i bắt đầu rối rít nhảy lên nhưng mà bóng ra vẫn như cũ vẽ ra một đường mỹ d i ệ u đường vòng c u n g từ bức tường người đỉnh đầu bay qua lao thẳng tới cầu môn góc trên bên phải vi phong làm ra phản ứng sau khi hắn vừa mới nào đi ra thời điểm bóng ra liền đã bay vào nhỏ vùng tấm đ i ệ n tốc độ cùng đường vòng cung kết hợp h o à n mỹ phi gỗ c ư ớ c này đ ã phạt h i ể n thị rõ mình đại sư phong phạm vi phong trên không trung hết sức rỗi dài mình tay mà ở tay của hắn rỗi sau khi ra ngoài hắn mới phát hiện còn kém một chút như vậy mới có thể đụng phải bóng ra vi phong tuyệt vọng nhìn xem bóng ra từ đầu ngón tay của mình lướt qua nếu như quả cầu này tế bào vi p h o n g không thể nghĩ tiếp thanh âm từ phía sau chuyển đến để hắn trở về hồn tại vi p h o n g trước mắt hiện lên một cái màu trắng vật thể kia là bóng gian t i ệ n ở cột cửa bên trên đạn về mang ra vết tích giải vây a hướng xuống k é xuống vi p h o n g lớn tiếng hô lên trước khi rơi xuống đất hắn đối cầu muôn năng lực bảo vệ cơ hồ bằng không du ven tú hậu vệ nhóm tự nhiên là lập tức liền hướng phía bóng ra điểm rơi p h ó n g đi nhưng mà một đầu xanh đen giao nhau thân ảnh lại so với bọn hắn xuất hiện đến càng nhanh a d r i ano to con thân thể tại du ven tú đám cầu thủ trong mắt như là a bọn hắn liều mạng hướng phía adji ano vào tới muốn ngăn cản adji ano bù bắn nhưng mà a d r i arno cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào tại lệ dỗ tợ tạ lì tay bắt lên hắn quần áo chơi bóng trước đó hắn đã ngã xuống sau đó đón quay lại đây bóng ra trực tiếp chính là một c ư ớ c đầm bắn bóng ra từ bi p h o n g dưới thân lan tới tại phủ kín cầu môn thủ d ẹ m chân trước bay đi tại tất cả inter milan fan bóng đá nhìn chăm chú bên trong bay vào j u ven t u s đ ạ i môn trong khoảnh khắc đó inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng ho hét làm cho cả m i a sân bóng cũng bắt đầu có chút run dày lên bọn hắn cũng không sợ trọng tài chính tái suất cái gì yêu t h ư ơ n cái này dẫn bóng từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói đều là không có bất cứ vấn đề gì trước đó xử phạt tiếp qua phân tổng vẫn còn có chút một chút căn cứ quả cầu này hắn còn dám thổi rớt giờ y cờ cờ liền dám mang theo toàn bộ inter milan tuyên bố rời khỏi trận đấu này vạp vạ rẽ rốt cục vẫn là không dám đem cái này cầu thổi rớt ngón tay của hắn hướng về phía bên trong vòng kéo cầu điểm Ở thời điểm này hắn cũng là ở trong lòng thở dài một cái không phải hắn không giúp đỡ mà là hắn đã thực sự không có biện pháp gì hỗ trợ a d r i ano hai tay để trần vọt tới dưới khán đài cái này mùa giải hắn dẫn bóng có lẽ không có t r ư ớ c mùa giải nhiều thế nhưng là trọng yếu dẫn bóng cùng tại trọng yếu trong trận đấu dẫn bóng lại nhiều hơn không ít m i l a n d e r b y bên trong lập cú đút cùng cuối cùng tuyệt s á c trận đấu này lại là một cái tuyệt s á c biểu hiện như vậy không hề nghi ngờ cho a d r i ano thêm điểm không ít vạn thuế inter milan Inter chương năm trăm linh tám pháo ranh giờ y cờ cờ đối nhìn trên đài dương lên nằm đấm hắn cũng không phải là hướng phía nào đó một cái phương hướng gian mà là nguyên dạo qua một vòng đây là tại thị uy hắn không biết mọc ghi ở đâu cái nhìn trên đài nhưng là hắn biết hắn động tác này mọc ghi nhất định có thể thấy được đương cái này một vòng chuyển xong tay nâng đến chỗ cao nhất thời điểm hắn mới vung mạnh lên tay làm một cái hướng phía dưới b ả n thai động tác tại trong dạp mặt âm trầm mọc ghi thấy được giờ y cờ cờ động tác hắn đầu tiên là s ứ c sở sau đó mới phát giác được trên mặt tựa hồ bị người giật một cái một loại khắc phẫn nộ bắt đầu đang dâng lên trong đầu của hắn mặc dù mọc ghi không phải lóc bản không phải huấn luyện viên trưởng nhưng là để y giáp hắn lại là một cái không người không sợ tồn tại lúc nào sẽ có người dạng này đứng ra trực tiếp cùng hắn mọc g h đối đầu trước kia cũng có đó chính là dơ màn chỉ bất quá ngoan cố ghép người trên cơ bản bị hắn làm cho không có gì đường có thể đi một mực chỉ có thể ở lại ít dạng này tiểu cầu trong đội chấp giáo giờ m ạ n là cái thứ nhất dám vạch mặt lên án mọc ghi cùng phía sau hắn hát thủ huấn luyện viên trưởng vậy cũng cùng thân phận của hắn có quan hệ hắn không phải người ý không quan tâm có thể hay không một mực tại cg a chấp giáo xuống dưới mà giờ ý cờ cờ hiển nhiên cũng giống như vậy hắn căn cơ không thèm để ý lớn lợi coi như đem mọc ghi đắc tội cái triệt đ ể cùng lắm thì phủi mông một cái liền đi tên đáng chết này mọc g h mắng sau đó rời đi mị hạ sân bóng trận đấu này bị inter mi lan thắng được tới hắn rất không cam tâm thế nhưng là đã đối phương đã thắng lại không cam tâm cũng không có cái gì còn lại tác dụng ở sau đó trong trận đấu nghĩ biện pháp đền bù cái này tổn thất chính là thi đấu vòng tròn kết thúc còn có mười ba vòng hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm là một đỉnh cấp người quản lý cùng phía sau màn khống chế không ít cầu thủ chuyển n h ư ợ n g đại ngạc tới nói mặc gì tuyệt đối là một cái tỉnh táo mà có cổ tay người hắn tự nhiên biết không cần vì đã kết thúc sự tỉnh lại đi hối hận đạo lý tiếp xuống tranh tài còn có thể l i ề u một trận nhưng mà hắn không có nghĩ tới là giờ y cờ cờ nhưng không có nghĩ qua thắng được trận đấu này coi như xong hắn cũng không phải một cái thắng trận sau liền cái gì đều mặc kệ người đã trận đấu này trọng tài chính đã làm được như vậy rõ ràng tăng thêm bên trên một vòng tại phi â r xentina q u á phận hành vi nếu như không nào h đến lớn một chút tại trang tia olit sau khi bắt đầu trọng tài nhóm lại ngầm cả inter milan lập tức khi đó nhưng sẽ rất khó vắn hồi cứ việc giờ ít cờ cờ biết cái này mùa giải kết thúc về sau điện thoại môn bộ p h á t dù ven tú coi như cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cũng sẽ bị tước đ o ạ n mà inter milan sẽ hoán lại trở thành thi đấu vòng tròn quán quân thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới tại thi đấu vòng tròn q u n quân thế nhưng là h c h ô n g n tới t i t h n g tròn bên o n g t loại này quán quân cầm có ý gì mặc dù lẽ ra là inter milan nhưng mà đối với giờ y cờ cờ tới nói dạng này quán quân đưa cho hắn càng nhiều sẽ là một loại vũ nhục muốn q u á n quân hắn sẽ ở mùa giải có ích tận thủ đoạn đi cướp đoạn đấu trường bên ngoài cầm tới quán quân hắn k i n h thường cũng k i n h thường cho nên đang nhìn chúc mừng bên trong inter milan fan bóng đá thời điểm hắn có chút nợ nụ cười tiếp xuống buổi họp báo hắn nhưng là có rất nhiều lời muốn nói đâu giờ y cờ cờ tiên sinh inter milan thắng được trận đấu này khoảng cách du v e t r a n lệch chỉ còn lại có một phần đối với kế tiếp thi đấu vòng tròn ngài sẽ có càng lớn năm chắc sao buổi họp báo vừa mới bắt đầu liền có phóng viên hỏi một vấn đề đây là một cái rất bình thường thông lệ vấn đề nam chắc tại sao muốn có phải biết ta hiện tại bắt đầu hoài nghi năng lực của ta cùng ta trước đó học tập cùng thực tiễn qua những thứ đó những cái kia để cho ta tại la liga b u n d e sliga cùng cham tionlit trên sàn thi đấu từng thu được vinh dự đồ vật tựa hồ ở italia trên sàn thi đấu toàn bộ đều bị lật đổ ta chưa từng có nghĩ tới tại trên sân bóng sẽ xuất hiện nhiều như vậy chuyện kỳ quái kỳ quái đến làm cho ta hoàn toàn không cách nào lý giải giờ y cờ cờ để tất cả phóng viên đều ngây ngẩn cả người coi như buổi họp báo bên trên có máy liệu trận g đấu này chúng ta cho rằng bóng đá tranh tài kém quá nhiều hoặc là nói trận đấu này là một trận có hoàn toàn khác biệt chấp pháp tiêu chuẩn tranh tài ở trong trận đấu chúng ta bỏ qua hai cái penalty một cái bóng tốt bị thổi rớt chí ít năm sau cái vị trí không tệ đá phạt không có thu hoạch được mà chúng ta vứt bỏ hai quả cầu cái thứ nhất dẫn bóng không nên tồn tại bởi vì lần kia tiến công trước đó chúng ta hẳn là thu hoạch được một cấm khu bên ngoài penalty cái thứ hai ném cầu càng là bởi vì một lần không tồn tại phạm lỗi mà bị xử phạt có đồ bạc cùng n ẹ t ven cơ hồ liền không có thân thể tiếp xúc nhưng mà trọng tài chính tiếng còi so với ai khác thổi đến đều muốn nhanh ở trước đó chúng ta chí ít có hai mươi lần dạng này bị xâm phạm không có thổi ta không biết hôm nay cái này trọng tài chính là thế nào thông qua trọng tài khảo hạch ta càng không biết cái này việc xấu loang lộ trọng tài chính vì cái gì có thể chấp pháp trọng yếu như vậy một trận j u ven tú chẳng lẽ hắn có thể chấp pháp trận đấu này vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn sẽ thiên vị j u ven tú sao chỉ nếu là có con mắt người liền có thể nhìn ra nếu như xử phạt hơi công chính một điểm chúng ta liền sẽ không chỉ thắng một cái cầu mà là sẽ thắng ba cái bốn cái thậm chí năm cái nói đến đây giờ y cờ cờ thở, thở ra một hơi nhìn xem dưới trận kinh ngạc không thôi các phóng viên nói tiếp ta chấp giáo qua ba cái thi đấu vòng tròn thế nhưng là ta chưa từng có tại cái khác thi đấu vòng tròn trông được đến hợp có như thế trắng trận thiết bị một trận đấu xử phạt không thể nói rõ cái gì thế nhưng là cái này mùa giải đến nay căn cứ chúng ta thống kê j u ven t u s chí ít tại nội phán thu lợi bên trên nhiều thu được bảy phần inter milan thì là tại nội phán tổn thất bên trên đã mất đi chí ít năm phần còn có còn lại nội phán chỉ bất quá bởi vì chúng ta biểu hiện tốt cầm xuống những cái kia tranh tài mà thôi đây là một cái dạng gì hoàn cảnh tại tây ban nha r i l mazit là tây ban nha chính phủ đều sẽ ủng hộ đội bóng thế nhưng là bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong chưa từng có nhận dạng này lớn thiết bị tại nước đức bayern là tốt nhất đội bóng thế nhưng là bọn hắn ngược lại thường thường tại trọng tài trên thân ăn thiệt t h ỏ i chỉ có tại ý j u ven tú luôn luôn đến lợi j u ven tú tổng là có thể có được trọng tài chính thiên vị ta hiện tại liền phải hỏi một chút cái này mùa giải chấp pháp qua j u ven tú trọng tài nhóm các ngươi là j u ven tú đào tạo trẻ bên trong ra sao không phải vì sao lại làm ra chuyện như vậy giờ y cờ cờ cũng làm cho một bên c ạ o kẹo lộ cả kinh trận mắt hốc mồm giờ y cờ cờ đây là điên rồi sao phải biết hắn nhưng là thu được trận đấu này thắng lợi là một người thắng coi như trong trận đấu ăn một điểm thua thiệt bình thường cách làm không phải hẳn là chỉ là điểm đến là dừng sao mà như vậy cơ hồ là đối toàn bộ trọng tài hệ thống khai chiến giờ y cờ cờ đối với cái này tự nhiên là lòng dạ biết rõ nhưng mà hắn cũng thật không sợ cái gì mà tại buổi h ợ p báo bên trên lời nói này cũng không phải là vì cho h ạ giận mà là vì ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong hoàn cảnh có thể đủ tốt một điểm tại dạng này đem sự tình l à m lớn chuyện về sau tiếp xuống trọng tài chính chủ thổi inter mi lan cùng j u ven t u s tranh tài tự nhiên cũng sẽ muốn càng thêm kiên kỵ một chút cứ như vậy inter mi lan chịu thiệt tổn hại Bất lợi cũng sẽ ít một chút, tại lợi cũng sẽ điện è n c h ế thế. tiếp u mua cùng kính lúc dưới, coi cùng Cờ Cờ, cũng chỉ có cụm cái Còn kính như những này trọng không Inter Milan giờ cỡ cỡ, nhân Giờ giải thoải thể thời theo. lại lại dưới, tài mái đôi đối i mà Y tạm đ thoại môn lập tức liền muốn bắt đầu toàn bộ trọng tài đội ngũ đem lại nhận thanh lý mà đương nhiệm liên đoàn bóng đá chủ tịch phó chủ tịch trọng tài chỉ định viên toàn bộ đều bị một mũi quái nơi nào còn có tinh lực đến cả inter milan về phần lại tương lai giờ y cờ cờ liền không xem vào chủ yếu sự tình là hắn làm cựu hận là hắn kéo đến lúc đó phủi mông một cái rời đi những n à y người y còn có thể quản được hắn đến tại inter milan phước diện giờ y cờ cờ đã sớm thương lượng với bọn họ qua tại chuyện này bên trên câu lạc bộ sẽ không đứng ở bên phía hắn hắn sẽ một mình đối kháng hết t h y mọi người giờ y cờ cờ thích loại cảm giác này loại này trở thành tiêu điểm cảm giác ta chấp giáo ba cái thi đấu vòng tròn chưa hề chưa từng nhìn thấy một c h i đội bóng có thể như thế tại thi đấu vòng tròn bên trong nhận chiếu cố liền như quán quân chỉ có thể là bọn h ắ n cầm trước đó tình huống như vậy cũng không thấy nhiều thế nhưng là hai cái này mùa giải đến nay tại cô lì nạ chờ công chính nghiêm minh trọng tài chính bởi vì các loại nguyên nhân mà lui ra trọng tài giới về sau dạng này thiên vị đạt tới cực hạn ta không thể tin được tại dạng này một cái dựng dục như thế vĩ đại bóng đá quốc độ sẽ có như thế mặt xấu xa áp độc hôm nay trận đấu này thu hình lại ta đã nắm bắt tới tay cái này thu hình lại ta sẽ ở tương lai lúc nào cũng quan sát nói cho c h í n h ta tại bóng đá trong lịch sử còn đã từng sẽ có dạng này một trận đủ để trở thành toàn bộ bóng đá s ử c h ố bẩn tranh tài tồn tại cái này mùa giải tất cả tranh tài xử phạt ta cũng đều thống kê qua có lẽ ta sẽ đem những vật này làm thành một cái video đem inter milan cùng j u ven t u s cái này mùa giải tất cả có tranh cãi xử phạt toàn bộ thống kê ra không có một cái ống kính bỏ sót để mọi người đến xem đến cùng inter milan cái này mùa giải đã ăn bao nhiêu thua thiệt j u ven t u s chiếm nhiều ít tiền nghi giờ y cờ cờ đầu mâu trực chỉ toàn bộ trọng tài ủy ban các phóng viên tại sau khi khiếp sợ cũng bắt đầu hưng phấn bọn hắn quản giờ y cờ cờ tiếp xuống sẽ có hậu quả gì không dù sao đây chính là một cái lớn tin tức giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên trực tiếp phát pháo chấn kinh toàn bộ ý giới bóng đá liền để y lớn chân nhọn hiệp suy nghĩ muốn cho giờ y cờ cờ một cái dạng gì xử phạt thời điểm một phần video thì là bắt đầu ở trên mạng lưu truyền lên phần này dài đến hơn hai giờ video cấp ra bản mùa giải inter milan cùng j u ven tu s tất cả trong trận đấu tất cả có tranh c ã i xử phạt nếu như một cái lấy ra nhìn có lẽ không tính là gì thế nhưng là tập hợp lại cùng nhau nhìn cái tia đánh vào thị giác liền rất lớn rất nhanh inter milan fans hâm mộ bóng đá liền bắt đầu các loại tạo thế mặc dù nói giờ y cờ cờ cơ hội là công kích toàn bộ trọng tài hệ thống thế nhưng là inter milan fans hâm mộ bóng đá ngược lại là rất bình thường rất được hâm o lên bởi vì tại trọng tài vấn đề bên trên bọn hắn một mực ăn thiệt t h i bọn hắn đơn giản cảm thấy giờ y c thật sự là vô cùng chính xác giờ y c nói không sai cho tới nay đi trọng tài đều có mình khuynh ê ư ớ n g cái nào thi đấu vòng tròn có thể tượng dạng này hiện tại chúng ta thi đấu vòng tròn châu âu xếp hạng càng ngày càng kém cùng cái này cũng có quan hệ rất lớn nhất danh inter milan fan bóng đá đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm nói dạng này chất vấn rất nhanh liền biến thành thủy triều còn lại mỗi lớn thi đấu vòng tròn tại c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác nhìn xem mà ý liên đoàn bóng đá thì là sức đầu mẹ chán bọn hắn đều nhanh hận thấu cái này không che đậy miệng giờ ý cơ c ử thế nhưng là bọn hắn lại có thể làm thế nào đâu tiền phạt người ta không quan tâm ngừng thi đấu đây là cần thiết thế nhưng là nếu như ngừng thi đấu quá nhiều có phải hay không đã chứng minh bọn hắn cũng là trộn ra đâu tại dạng này xoắn suýt bên trong thủy c h i ế u bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn không ít f a n bóng đá cũng bắt đầu tự phát tìm kiếm j u ven tu s ở trong trận đấu nhận chiếu cố loại này chiếu cố tự nhiên là một tìm một cái chuẩn dư luận bắt đầu đối j u ven tu s cùng trọng tài ủy ban bất lợi trong này ở giữa tự nhiên cũng không thiếu được a c mi lan phương diện trợ giúp phải biết liền xem như đồng minh thần thánh cũng là sẽ lẫn nhau đâm nào càng loạn trọng tài ủy ban cùng liên đoàn bóng đá áp lực lại càng lớn đối giờ í cờ cờ xử phạt cũng có chút không để ý tới chương năm trăm lẻ chín trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luy ba ngày sau ý liên đoàn bóng đá cho giờ y cờ cờ mở ra hóa đơn phạt tiền phạt năm vạn euro đình chỉ chấp giáo hai trận cái này xử phạt sau khi đi ra tất cả mọi người rất giật mình bởi vì cái này xử phạt không phải quá nặng mà là quá nhẹ l i ê n giờ y cờ cờ sau trận đấu buổi họp báo bên trên cái chủng loại kia cơ hồ là không chút kiên kỵ công kích thế mà chỉ nhận lấy dạng này xử phạt nha môn có tật giật mình đi giờ y cờ cờ cũng cảm thấy thật bất ngờ bất quá đã chỉ ngừng thi đấu hai trận như vậy nhận ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn dù sao tại đối du ven tú trong trận đấu inter milan tiêu hao cũng là tương đối lớn Biểu hiện u x ấ trải sắc phỉ g ề n qua một tuần trình đốn về sau inter milan tại giao đấu lì vọt nổ trong trận đấu phái ra toàn bộ dự bị cuối cùng bọn hắn tại sân khách cùng lì vọt nổ đánh thành hai so hai thế hòa hai tên dự bị tiên phong di nạ tạ lệ cùng rút mũi tiến mật cầu đang tiếp hậu phòng tuyến phạm một chút sai lầm bất quá bọn hắn cũng không có tổn thất quá lớn bởi vì giống như inter milan j u ven tú đồng dạng tiêu hao đến rất lợi hại tại một vòng này bên trong bọn hắn đồng dạng ngoài ý muốn bị mẹ xì nạ bức thành hai so hai hòa tiếp tục lấy một phần ưu thế xếp hạng đứng đầu bảng thế nào ta nói qua những tên kia đã bắt đầu tiêu hao bọn hắn tiếp xuống tranh tài khẳng định là sẽ có chập trùng hiện tại chúng ta bắt lấy rio mazit sau đó quay đầu tại thi đấu vòng tròn bên trong xử lý bọn hắn giờ ý cờ cơ tại sau trận đấu đối tất cả đám cầu thủ nói bắt lấy cơ hội này a c e mi lan ngược lại là lạng yên không tiếng động chạy tới bọn hắn tại cái này hai vòng bên trong liên tục đánh bại dễ ghi nạ cùng hiện tại điểm tích lũy đạt đến 57 p h ầ n lạc hậu inter milan 6 phần lạc hậu j u ven t u s 7 phần tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng tình huống d ư ớ i dạng này lạc hậu cũng không phải là không thể bù đắp bất quá giờ ít cờ cờ cái này lúc sau đã đem sự chú ý của mình toàn bộ đặt ở s ắ p bắt đầu trang i on l i t bên trong bọn hắn sẽ tại ngày 22 tháng 2 tiến đến sân khách khiêu chiến rio mazit tiếp xuống tại hai tuần lễ về sau sân nhà lần nữa nên đón rio mazit rio mazit bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong tình huống cũng không khả lắm cứ việc trên cắt lô mặc cho về sau bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu phấn khởi tiến lên mà bây giờ bọn hắn 24 vòng thi đấu liền thua mất 6 trận hiện tại vẹn vẹn lấy 48 phân xếp tại la liga thứ ba vị trí lạc hậu valencia một phần lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng barcelona có 7 phần nhiều liền ngay cả dẫn trước hạng tư ổ xạ s u n a cũng chỉ có 2 điểm cục diện như vậy cũng không tính là rất bình thường xuất sắc barcelona cái này mùa giải bắt đầu đạt tới đ ỉ n h phong bọn hắn 24 vòng la liga thi đấu vòng tròn bên trong thắng được 17 trận cường hãn năng lực tiến công cùng xuất sắc phòng thủ là bọn hắn đặt chân gốc dễ jonadino eto r li deco savi chờ trước trận cầu thủ phối hợp càng phát thuần t h ụ dạng này barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong c ó ưu thế tuyệt đối đối với rio mazit tới nói cái này mùa giải có lẽ lại là một cái ưu ám mùa giải nhưng mà đối với rio mazit người mà nói lại ưu ám mùa giải bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng phòng thủ cắt lô mặc dù không phải cái gì xuất sắc huấn luyện viên trưởng nhưng mà dù sao hắn là rio mazit xuất thân căn ngay thẳng dưới tình huống như vậy vẫn là ổn định lại đội bóng cục diện phải biết tại do xe bộ v ừ a tan học thời điểm rio mazit xếp hạng chỉ là xếp ở vị trí thứ sáu lạc hậu barcelona sáu phần trên cắt lô mặc cho về sau bọn hắn đoạt phân chỉ so với barcelona ít đi một phần đây đã là một cái tương đương bình ổn trạng thái đối với rio mazit tới nói đang dung chuyển thời điểm bọn hắn cần chính là ổn định cắt lô t h ì là mang cho bọn hắn dạng này ổn định tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích từng bước ổn định lại về sau bọn hắn cũng có càng nhiều n ắ m chắc đi nên đón t r a m t i on leap tranh tài trước đó mười một vòng thi đấu bên trong rio mazit chỉ thua một trận tại gần nhất thi đấu vòng tròn bên trong càng là thu được sáu tháng liên tiếp rio mazit lực lượng cùng trạng thái cũng là tại dạng này một loạt thắng lợi bên trong chậm rãi tìm trở về điều này cũng làm cho rio mazit fans hâm mộ bóng đá yên tâm dù là đối thủ là inter milan dù là xuất lĩnh inter milan chính là cái kia chỉ cần rio mazit tự thân không xảy ra vấn đề bọn hắn liền đối rio mazit có lòng tin rio mazit vấn đề còn là rất lớn giờ y cờ cơ tại cùng mạ dị nạ nói chuyện trời đất thời điểm mỉm cười nói mặc dù c ắ t lô rất bình thường đáng ngưỡng mộ làm cho cả rio mazit bình tĩnh lại thế nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái bình thường huấn luyện viên trưởng mà thôi để rio mazit ổn định lại chính là hắn duy nhất có thể làm được sự t ì n h thế nhưng là một chi ổn định rio mazit cũng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được không tệ thành tích mà ở trang t hiện tại chi này rio mazit muốn từ trên thân chúng ta thu hoạch được một thứ gì còn chưa đủ tư cách giờ y cờ cờ nói đến rất bình thường tự tin mà mạ gì nạ cũng không thấy đến hắn nói đến có cái gì không đúng hai cái atleti c o người ở thời điểm này ý nghĩ đều là giống nhau đã chúng ta xuất lĩnh là inter milan cường đại như vậy đội bóng như vậy rio mazit chẳng qua là chúng ta tiến lên trên đường một hòn đá nhỏ thôi thật cao hứng có thể xuất đội trở lại mazit càng cao hứng chính là đối thủ của chúng ta không phải atleti c o bất quá nói thật đối với điểm này ta có chút cao hứng không nổi atleti c â hiện tại ngay cả trang t cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt chủ tịch tiên sinh lúc ấy dặn dò ta sự t ì n h ta không có làm được đối với cái này ta rất bình thường hổ thẹn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm giờ y cờ c ờ gọn gàng dứt khoát đã nói như vậy một câu lợi này một hơi đem hai chi majit đội bóng đều đắc tội đương nhiên đắc tội là r i ê n majit toàn thể bất quá tại a t l é t i c o phương diện hắn đầu mâu chỉ là chỉ hướng tiểu hữu mà thôi tiểu hữu mặc dù bây giờ vẫn như c ũ không phải a t l é t i c o chủ tịch thế nhưng là làm a t l é t i c o lớn nhất cổ phần người nắm giữ hiện tại atletico từ cha của hắn tại vị thời điểm la liga lưỡng liên quan biến thành hiện tại uefa cục tư cách đều có chút miễn cưỡng hắn tuyệt đối là khó từ tội lỗi mà lại hắn cùng mặt khác hai cái cổ đông đấu tranh cũng ảnh hưởng tới đội bóng trạng thái dưới tình huống như vậy atletico v u ấ n luyện viên trưởng tại giờ y cờ cờ về sau đã đổi ba b ố vị lại vẫn không có cái gì khởi sắc atletico cùng giờ y cờ cờ đã không có quan hệ gì ta không biết hắn ở thời điểm này đứng ra khoa tay múa chân là nguyên nhân gì tiểu hữu i rất khó chịu tại truyền thông đã nói muốn nói giờ y c xéo đi hắn là rất cao hứng mà lại giờ y cờ cờ cũng trên cơ bản rất ít nâng lên atletico để hắn cảm thấy ra hỏa này còn có chút tự mình hiểu lấy thế nhưng là hiện ở thời điểm này hắn lại không sự tính sách atletico làm gì thật sự là quá đáng ghét làm trước huấn luyện viên trưởng biểu đạt một chút đau lòng cũng là nên bất quá tiểu h i ệ u tiên sinh nói không sai ta cùng atletico hiện tại xác thực không có quan hệ gì bất quá làm atletico trước huấn luyện viên trưởng ta sẽ ở trận này chạm ti onlit trong trận đấu vì atletico fans hâm mộ bóng đá kính dâng ra một vài thứ t h như một f a n thắng lợi atletico fan bóng đá sẽ thật cao hứng đi giờ y cờ cờ hời hợt trả lời nói chờ đến tranh tài bắt đầu cùng ngày hữu kém chút tức hộc máu f h ờ lóng e n t i n o kém chút tức hộc máu tại hiện trường ngoại trừ đội chủ nhà rio mazit fan bóng đá cùng đường xa mà đến hơn 2.000 tên inter milan fans hâm mộ bóng đá bên ngoài còn có năm sáu ngàn atleti c o fan bóng đá thông qua mỗi loại phương thức lấy được cầu phiếu sau đó tại inter milan fan bóng đá chiếm cứ khán đài hai bên chiếm cứ hai cái khán đài người mặc đỏ trắng giao nhau quần áo chơi bóng atleti c o fan bóng đá cùng người mặc xanh đen quần áo chơi bóng inter milan fan bóng đá cùng nhau phát ra van dội tiếng họ hét vì inter milan cùng giờ ý cờ góp phần trợ để r i ê n majit sân nhà ưu thế rút lại hơn phân nửa đây là để f lo r e n t i n o thổ hết u y nguyên nhân mà tiểu hữu thổ hết u y là bởi vì thế mà bây giờ còn có năm sáu n g à n atletico fan bóng đá lại bởi vì giờ y cờ cờ dẫn đội đến majit tranh tài mà đi hiện trường ủng hộ hắn phải biết hai ngày sau atletico tham gia uefa cục tranh tài sân nhà fan bóng đá nhiệt tình đều không phải là lớn như vậy trong c h ấ n h ấ m này để tiểu hữu cảm thấy mình rất bình thường thất bại giờ y cờ, cờ chỉ dùng thời gian hai năm d ư ớ i liền để cha của hắn tại atletico vài chục năm cố gắng đều thành không cố gắng Atletico hắn a n Bóng đá chỉ là trong ngực nghiệm Đá đều để chỉ Cờ Cờ, cơ hội đều không là mà tộc. Giờ Hiệu gia Y ý đến không có nghĩ tới là nguyên bản lão hữu là chuẩn bị để giờ y cờ cờ cùng hữu gia tộc thành làm một thể là hắn phá hủy hành động như vậy để cho mình xảy ra dạng này lúng túng hoàn cảnh đương nhiên coi như hắn biết điểm này hắn cũng là sẽ không thừa nhận tại giờ y cờ cờ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm hắn lộ ra mỉ m cười hắn cũng không có trực tiếp đi vị trí của mình mà là đi hướng inter milan phan bóng đá cùng atleti cổ p a n bóng đá chiếm cứ khán đài ra hai cánh tay đối khán đài ra hiệu đương nhiên chủ yếu là atleti cổ p a n bóng đá rời đi nhanh bốn năm atleti c o f a n bóng đá vẫn như cũ nhớ ký hắn mãi cho đến làm xong đây hết thảy hắn mới đi hướng về phía cát lô cùng hắn n ắ m tay trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng không thật là tốt làm lúc bắt tay hắn mỉm cười nói với cát lô nói thật hắn có chút đồng tình cát lô lúc đầu hắn hẳn là tại đội thanh niên thư thư phục phục chấp giáo tại rio ma zit dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ chấp giáo đội thanh niên thế nhưng là một cái rất bình thường lựa chọn tốt nhưng mà rio ma zit bây giờ lại bắt hắn cho đỡ tới hy vọng hắn có thể trở thành cái thứ hai bước cờ cái thứ hai giờ ì cờ cờ cờ c c cờ cờ á thi lô k ô n g có s ụ đấu vòng tròn bên trong có đạt tới đỉnh phong b a t c e l o n a châu âu trên sàn thi đấu có mình inter milan hắn tưởng tượng bốt cờ như thế sáng tạo kỳ tích dường như rất nhỏ khả năng nghe được giờ ý cờ cờ nói như vậy các lô nhịn không được cười khổ một tiếng giờ y cờ cờ không phải tại trâm trọc hắn cái này hắn nghe được mà giờ y cờ cờ nói tới câu nói này hắn tại trong mấy tháng này có thể nói là cảm xúc quá sâu tại chức nghiệp đội cùng mang đội thanh niên cái này là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm từ phía sau chỉ cần cân nhắc trên sân bóng sự tình là đủ rồi trước người thì xa xa không phải như vậy đơn giản trong phòng thay quần áo cân bằng muốn cân nhắc trên sân bóng thắng bại cũng tương tự muốn cân nhắc ở một mức độ rất lớn như thế nào xuất lĩnh đội bóng đạt được thắng lợi muốn lộ ra trọng yếu hơn mấy tháng nay chỉ là điểm này liền muốn hao phí mất hắn rất lớn tinh lực Tinh tình bình hòa cắt lô, lô, lô đơn giản g trả lời một câu lúc này đã để cho ta làm ta liền phải nghĩ biện pháp làm được tốt nhất giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười không sai thẻ la tiên h sinh ta bắt đầu tôn kính ngại bất quá trận đấu này ta sẽ phải tận lực cầm tới quán quân một năm không có đánh trang đi onlit đấu vòng loại ta hiện tại rất bình thường khát vọng tại betmarber chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ giờ y cờ cờ tiên sinh c á t lô chăm chú nói với giờ y cờ cờ sau đó về tới trên vị trí của mình giờ y cờ cờ n h ú n g vai t r ư ơ n g năm trăm mười không trung oanh tạc trận đấu này bên trong c á t lô phái ra một cái bốn t m ộ t bốn một trận hình thủ môn viên kasilat bốn tên hậu vệ hai cánh là bờ ra giữa tổ hợp xịn x ỉ nhổ cùng do b ấ t cắt lô trung vệ cộng tác là nước anh trung vệ r ộ t gặt cùng bản thổ trung vệ g i m m ố samuel ngồi ở ghế dự bị bên trên hiển nhiên cắt lô muốn dùng một gạt thân cũng cao đến đối kháng tôn nghi gợ dạ vệ sẻn đảm nhiệm đơn tiền vệ phòng ngự người đan mạch tại gia nhập liên minh rio mazit về sau mặc dù biểu hiện chập chúng không chừng thế nhưng là hắn vẫn như cũng là rio mazit tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên không nhiều lựa chọn một t r o n g bởi vì hắn so p ạ m tợ lộ garcia muốn am hiểu hơn tiến công b e c k h a m g u t i di đan cùng dỗ bị n ổ tạo thành giữa trận d o na nôn một người lúc trước dô ngồi lên ghế dự bị mà giờ y cờ cờ phái ra thì là hắn cái này mùa giải quen thuộc nhất bốn bốn hai thủ môn viên xệ xạ hậu vệ còn đồ bạ rẽn nẹt tỉ cản nạ vạ dỗ mạ t giữa trận sơ n i c h n a m hỏa tuyến tái xuất cùng m a s c h e j a n o tạo thành giữa trận hai cánh cử đi chính là sợ tàn cổ việc cùng tợ rổ tợ tạ f i g o ngồi tại ghế dự bị bên trên tiên phong cộng tác vẫn như c ũ là a t di ano cùng t o n n i từ đội hình nhìn lại dio ma dít đội hình chủ lực vẫn như cũ tinh quang sán g lạ nhưng mà di d a n nghiên kỷ đã không nhỏ hắn cũng đến sắp x u ấ t ngũ biên giới hậu vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự vị trí thiếu hụt vẫn không có có thể có được rất tốt đền bù đây cũng là vì cái gì trong lịch sử tại cạm kéo lộ nhập chủ về sau sẽ mang đến cản nạ vạ rổ cùng y mệ tờ nguyên nhân Diomagic、tại hai cái vị trí này bên trên thiếu hụt thật làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra được thế nhưng là f lo r e n tino cũng không biết ra tại nguyên nhân gì đối hai cái vị trí này trên cơ bản là không nhìn hai năm này mới bị ép mua gợ dạ vệ s ẻ n b h ạ m tơ lô g r c i a v u r g a r samuel m ọ n người bất quá vận khí không tốt là mấy người này phát huy đều không phải là rất tốt d i o m a g i t fans hâm mộ bóng đá chờ mong nhìn thấy mình đội bóng tại sân nhà đánh thật hay một điểm nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là từ tranh tài ngay từ đầu inter milan liền chiếm cứ trên trận chủ động thông qua giữa trận vừa đi vừa về chuyển lại cùng điều hành rất nhanh liền chế trụ diêu mazit sau đó không ngừng triển khai tiến công mở màn vẹn vẹn hai phút đồng hồ sợ t ả n c ổ việc liền ở giữa sân gậy mất gợ dạ v ẹ s e n chuyền bóng sau đó phân cho adji ano adji ano tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh về sau phân đến bên trái chen vào tợ rộ tợ tạ nhận banh về sau tại khoảng cách cầu môn mười bốn m địa phương đột nhiên lên chân xuất gôn cước này xuất gôn đánh cho vừa vội lại nhanh casi lắt làm ra một lần đặc sắc cứu thua hắn nghiêng người n h y lên sau đó một tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài chú ý phòng thủ sau khi rơi xuống đất đứng lên casilat lớn tiếng giống kêu lên mấy năm này rio mazit phòng thủ thật là làm cho hắn cảm thấy đau đầu mặc dù hắn không ngừng dùng đặc sắc cứu thua cứu vãn lấy rio mazit nhưng là bây giờ cái dạng này rio mazit ném cầu y nguyên rất nhiều tiến công dựa vào ronaldo phòng thủ dựa vào casilat đó cũng không phải vinh quang mà là toàn bộ rio mazit xỉ đục inter milan mở màn về sau cước này suốt gôn đưa tới nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá cùng atletico fans hâm mộ bóng đá gieo họ tại betmarber ngay từ đầu liền đánh cho như thế chủ động cái này để bọn hắn vô cùng cao hứng giờ y cờ cờ thì là lộ ra m ỉ m cười diêu ma dít hiện tại thành tích mặc dù không tệ thế nhưng là bọn hắn chỉnh thể sơ hở thật sự là nhiều lắm vấn đề cũng là nhiều lắm jonano đảm nhiệm đơn mũi tên tự nhiên không có vấn đề thế nhưng là hắn lại k h u y ế t thiếu một cái có thể hiểm hộ hắn người mà lại cái này mùa giải jonano cũng không có trước hai cái mùa giải trạng thái tốt như vậy jidan đã đến xuất ngũ bên liên giới mà lại hắn hiện tại lực chú ý đều ở thế giới chén bên trên vượt c ộ t về sau hắn liền sẽ tuyên bố xuất ngũ dộ bị nổ cố nhiên tài hoa hơn n g i thế nhưng là hắn đơn bạc thân thể cùng tương đối kém đạt được năng lực để hắn không cách nào thành vì một cái tốt giúp đỡ b e c k h a m cần không gian đến c h u y ể n bóng càng quan trọng hơn là đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự g dạ vệ sen bị giờ y cờ cờ coi là là đánh vỡ cục diện lựa c h ọ n tốt vừa rồi cước này s u ấ t gôn chính là đang ép đoạt g dạ vệ sen về sau sáng tạo ra đối g dạ vệ sen bứt đoạt chặt đứt rio majit giữa trận cùng hậu trường ở giữa liên hệ phải biết g dạ vệ sen tại bộ này rio majit đội hình bên trong tác dụng rất lớn hắn ngoại trừ là hậu phòng tuyến trước đó bình t h ư ớ n g bên ngoài còn muốn gánh vác cho trước trận chuyền bóng trách nhiệm mặc dù cách làm này hắn cũng không xa lạ gì bởi vì hắn tạ hê vơ tân liền đóng vai lấy dạng này một vai thế nhưng là tạ Đạt đ ư ợ c đ dạ vệ sẻn cảm thấy mình rất bình thường vô tội hắn rõ ràng ở đây bên trên là rio majit trong trận không có nhất danh khí một cái nhưng lại có trọng yếu như vậy trách nhiệm làm xong là hẳn là làm không tốt hắn chính là tội nhân càng chết là inter milan còn nhằm vào hắn triển khai cường hát mất đoạn liền như hắn là di đan đ ồ n g dạng Vì i gộ không có ra sân inter milan hai cái đường biên đều là chạy cùng năng lực phòng ngự không tầm thường cầu thủ tại hai người bọn họ bước đoạt phía dưới gờ dạ vệ s ẻ n muốn chuyền bóng tiến lên trận trở nên vô cùng khó khăn mà cứ việc inter milan giữa trận chỉ còn lại có hai người cùng rio majit bốn giữa trận trận so ra bắt đầu rơi vào hạ phòng thế nhưng là giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong an bài chiến thuật chính là để hai cái hậu vệ biên cũng đội lên giữa trận đi t r ợ giúp bước đoạt cứ như vậy giữa trận nhìn qua nhân số càng nhiều rio majit ngược lại bị inter milan chế trụ giữa trận bị áp chế lại inter milan tiến công tự nhiên bắt đầu trở nên càng thêm xuất sắc di đan cánh trái dẫn bóng dự định bật phá bị cọt đồ ba không khách khí đánh ngã ngoại trừ bước đoạt g ở dạ v ẹ s x n bên ngoài đối di đan cùng b e c kham phòng thủ cũng là trọng điểm inter milan chính phó đội trưởng để mắt tới bọn hắn cũng coi là đúng bệnh hốt thuốc b e c kham mở ra đá phạt thế nhưng là tại vùng cấm địa bên trong là inter milan thiên hạ mạ tệ dạ thì nhảy dựng lên đoạt tại hụt gạt phía trước đánh đầu giải vây trên không trung tranh đoạt thời điểm hắn còn thuận tiện đem ụ t gạt cho va vào một phát để người anh ăn thua thì ngầm đối với riê ma dít giữa trận bị áp chế đã là rất tồi tệ một chuyện nhưng mà càng hỏng bét sự tỉnh còn ở phía sau tại một lần bước đoạt bên trong vượt gặt cùng tony quấn quýt lấy nhau chờ đến bóng ra ra đường biên về sau người anh liền ngã xuống hắn kéo thương đ u ổ i bị ép ra sân nhìn trên đài rio mazit fans hâm mộ bóng đá phát ra bất đắc dĩ tiếng chửi rửa atletico cùng inter milan f a n bóng đá thì là tại cười ha ha bị rio mazit giá cao dẫn và vượt gặt đã thành một cái chuyện cười lớn trước mùa giải gia nhập liên minh về sau hắn ngay tại trường kỳ dưỡng thương mà tại cái này mùa giải sau khi bắt đầu thi đấu cũng là đất quãng tại dạng này một trận trọng yếu trong trận đấu xuất r a đầu tiên cắt lô chính là nhìn chúng chiều cao của hắn cùng đối kháng có thể khống chế một chút t o n y kết quả tại một lần đối kháng về sau hắn liền thụ thương ra sân cắt lô vô cùng bất đắc dĩ ai biết đột gạt sẽ như thế bất tranh khí trên thực tế hắn cái này bài binh bố trận đã là rất có tính nhắm vào samuel cùng ra m u s thân cao cũng không tính là đặc biệt cao đối mặt 1m96 cự nhân nghi, một m chín t o mươi tám đột gạt là d i o ma zit hậu phòng tuyến bên trên có năng lực nhất tiếp cận hắn một cái thế nhưng là ai có thể biết đột gạt ra sân chỉ có chín phút liền thụ thương rồi đây là một cái ngoài ý mới nhưng là như vậy ngoài ý、mớn. nhất định cũng sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng trách nhiệm cầu thủ ở đây đã lên thật tốt mọi người sẽ nói là huấn luyện viên trưởng an bài thỏa đáng ở đây bên trên xuất hiện sai lầm vậy cũng sẽ là huấn luyện viên trưởng trách nhiệm hắn chỉ có thể nhanh chóng làm ra thay người samu en tại làm nóng người về sau ra sân cùng ra mốt cộng tác trung lộ thấy cảnh này về sau giờ y cờ cờ liền nợ nụ cười samu en là một cái đỉnh cấp trung vệ chỉ ít so hụt g ạ t muốn xuất sắc hơn thế nhưng là chiều cao của hắn cũng liền một m tám ra mặt muốn chằm chằm phòng tôn n thân cao bên trên thiên nhiên thiếu hụt sẽ để cho hắn rất bình thường ăn thiệt t i ra mốt mặc dù dũng mãnh lại không đủ ổn định tại tranh tài như vậy bên trong. một điểm sai lầm đều không thể xuất hiện g a mút đánh trúng vệ liền rất có thể là một quả bom hẹn giờ vượt gạt ra sân là một cái ngoài ý m u ố n nhưng mà đối inter milan tới nói đây cũng là một cái cực kỳ tốt ngoài ý m u ố n giờ y cờ cơ lập tức ở đây vừa làm hai thủ thế ý đồ rất rõ ràng thời điểm tiến công nhiều đánh đường biên phát huy ra inter milan tiên phong thân cao bên trên ưu thế đánh rio majit hậu phòng tuyến thân cao tầm thường thế yếu tính nhắm vào đấu pháp đánh chính là rio majit từ huyệt cho dù là tại rio majit đỉnh phong nhất thời điểm đối mặt tấn công như vậy cũng là rất bình thường nhức đầu trên thực tế la liga lưỡng cường khuyết điểm đều không khác mấy tại hì ở rổ cùng na đ a n n h a u n h a u rời đi về sau bọn hắn liền cơ hồ tìm không thấy lại cao lại tốt trung vệ luôn luôn rất dễ dàng bị đối phương dùng đánh đầu cho nệch trắng cái này mùa giải tại để mạ cờ trở lại trung vệ vị trí bên trên về sau barcelona hậu phòng tuyến xem như ổn định rất nhiều thế nhưng là rio majit tại hì ở rổ rời đi cùng h ẻ o ghi dạ biến thành dự bị về sau muốn tìm cái đáng tin cậy trung vệ lại là khó như vậy inter milan tiến công ý đồ không riêng cắt lô đã nhìn ra liền ngay cả rio majit fans hâm mộ bóng đá đều đã nhìn ra thế nhưng là nhìn ra không có nghĩa là liền có thể ngăn cản được bọn hắn không thể trong nháy mắt để hai cái trung vệ dài cao 1 0 cm cứ việc phỉ gỗ không ở tại chỗ bên trên nhưng mà inter milan muốn đánh đường biên cũng là có thể làm đến tợ dồ tợ tạ cũng sợ t ả n cổ việc chuyển bên trong năng lực mặc dù không có phỉ gỗ xuất sắc như vậy thế nhưng là cũng không tệ mà lại tony tại bên trong cấm khu ưu thế có thể để bọn hắn không cần hạng mởn góp bốn mươi l đội chuyển bên trong cũng có thể tạo được hiệu quả cái này khiến rio mazit phòng thủ bắt đầu trở nên càng thêm khó khăn đơn thuần đường biên chuyển bên trong đương nhiên lại càng dễ phòng thủ thế nhưng là nếu như đem chuyển bên trong phạm vi mở rộng đến góc bốn mươi lăm độ về sau muốn phòng thủ liền lộ ra rất bình thường khó khăn tợn dồ thợ t ạ n cũng sợ t ả n cổ vị i ệ mặc dù không phải cái gì chuyển bên trong cao thủ thế nhưng là đang chạy ra đứng không về sau chuyển ra mấy cước xinh đẹp đường vòng cung cầu vẫn là làm được trung lộ tony cùng a d di anot h â n cao ưu thế quá lớn coi như chuyển xa suốt điểm không phải như vậy chuẩn xác cũng có thể chế tạo uy hiếp rất lớn ca s i lát bắt đầu bận rộn hắn không ngừng xuất kích chặn g i ế t đối phương chuyển bên trong đồng thời không ngừng làm ra đặc sắc cứu thua thế nhưng là coi như hắn biểu hiện cho dù tốt tại dạng này luôn luôn bị tiến công tình hôn g dưới hồ cũng có lúc ngủ gật thời điểm mà zio mazit trước trận tiến công thì là bị inter milan cho tập trung vào bọn hắn nghĩ muốn phản kích lại khó mà tổ chức lên tiến công đến phòng tiến của mình lại bị một đợt lại một đợt tiến công đánh cho lung lay sắp đổ rốt cục tại zio mazit fans hâm mộ bóng đá không cam lòng ánh mắt bên trong phút thứ ba mươi bảy do bất cắt lốt chuyền bóng sai lầm sơn i c đã cắt bóng về sau thẳng chuyền a d r i ano vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh về sau nhanh chóng phân một bên sợ tặng c ổ việc đưa bóng ngừng một chút sau đó đoạt tại cắt lốt trở về thủ t r ư ớ c đó lên chân chuyền bên trong bóng ra vạch ra một đường vòng cung bay vào vùng cấm địa tony tại vùng cấm địa trung lộ cao cao nhảy lên tại r a mốt cùng sa mu en g i p công phía dưới vẫn như cũ cướp được thứ nhất điểm rơi hất đầu công cánh cửa cái này đánh đầu công cánh cửa trực tiếp đ ỉ n h hướng về phía cầu môn dưới góc phải đang bay vào nhỏ vùng cấm địa về sau sau khi hạ xuống bắn lên kasi lát cứ việc làm ra cứu thua động tác nhưng như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra bay vào cầu môn. đang không ngừng không chung q u a n h tạc về sau inter milan tại sân khách dẫn đầu lấy được dẫn trước chương năm trăm mười một không chịu nổi m ộ t đích đương tony đem sở tản cổ việc chuyển bên trong đính vào rio mazit đại môn thời điểm toàn bộ betma bơm một góc bạo phát ra inter milan f a n bóng đá cùng atleti c o f a n bóng đá tập thể tiếng hò hét hai hiệp giao phong bên trong sân khách lấy được dẫn bóng là rất trọng yếu một sự kiện trọng yếu đến inter milan fans hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn tựa hồ có cái này dẫn bóng bọn hắn liền đã tiến vào tram tionlit bắt cường đồng dạng phải biết đối tại inter milan tới nói, bọn hắn đã thật lâu không có đánh trang t h o n l i t đấu vòng loại mặc dù tại quá khứ trong 10 năm bọn hắn đã từng một lần tiến vào tứ cường một lần tiến vào bắc cường thế nhưng là đây cũng là mộ dạ t ỷ mặc cho bên trên chỉ có hai lần tiến vào trang t h o n l i t đấu vòng loại đối với một chi truyền thống cường đội tới nói thành tích như vậy xác thực không tính quá tốt hiện tại giờ y cờ cờ xuất đội tiến vào đấu vòng loại tranh tài còn tựa hồ có thể ở trong trận đấu tiến thêm một bước sao có thể không cho inter milan fans hâm mộ bóng đá cảm thấy hưng phấn cắt lô cắn chặt môi không phải hắn không muốn làm ra phản ứng mà là lúc này hắn không có còn lại quá dễ làm pháp inter milan chính là nhìn đúng rio mazit phòng thủ không trúng cầu bất lực trong tay không ai hắn có thể làm thế nào nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một con đường tăng cường tiến công đem điểm số lật về đến cắt lô hướng về phía trên trận hô lúc này phòng thủ không được cũng chỉ có thể dựa vào tiến công mà rio mazit cũng xưa nay không là một chi dựa vào phòng thủ ăn cơm đội bóng bọn hắn có thể thu hoạch được nhiều như vậy vinh dự dựa vào là chính là tiến công rio mazit tại một lần nữa kéo cầu về sau triển khai phản công liền tại không thèm t u y đếm sửa tiến công về sau d i o majit bắt đầu sáng tạo đại lượng cơ hội mà inter milan cũng tại giờ ý cờ cờ chỉ huy phía dưới tạm thời lưu giữ nơi này là tại sân khách không cần thiết cùng đối phương liệu đến quá hung mà lại toàn lực tiến công d i o majit hỏa lực cũng là cường hãn vô cùng tại sân khách đã lấy được giận bóng như vậy thì phải tận lực phòng ngừa tốt nhất dạng này đối sách để rio mazit tiến công lộ ra cường hắt lên trước đó hơn nửa giờ chỉ có bốn chân suốt gôn rio mazit ở sau đó không ngừng s u ố i rục tiến công mà rio mazit fans hâm mộ bóng đá cũng khôi phục sinh khí bọn hắn bắt đầu lớn tiếng kêu gạo chờ mong dẫn bóng xuất hiện b e c k h a m vùng cấm địa tuyến đầu suốt gôn bóng gian lệ trên người càn nạ vạ rổ b i ệ n tuyến sệ xạ chọn vị trí xuất sắc đem bóng ra tịch thu jonano nhận được di d a n thẳng chuyển vùng cấm địa tuyến đầu cưỡng ép quay người về sau suốt gôn tại mạ tệ dạ thì cùng mastesano ấ y nhiều hạ không có có thể đánh ra góc độ sệ xạ vững vàng đưa bóng ôm vào trong n g b e c ham trước trận cắt bóng sờ n ị c h đờ c h u y ể n bóng về sau đưa bóng c h u y ể n cho ronaldo ronaldo thoảng qua cặn nạ vạ d ộ về sau thẳng c h u y ể n b e c k ham vùng cấm địa tuyến bên trên s u ố t g o l bị xệ xạ anh dũng đập ra d a n h giới cuối cùng b e c k ham mở ra phạt góc di đan phía trước cầu môn năm m chỗ hất đầu công cánh cửa tại cặn nạ vạ d ộ quấy nhớ hạ đình lệ n h matthezano đ ố i x ỉ n xì nổ phạm lỗi ăn vào một chương thẻ vàng do bất cắt lốt đá phạt đại lực anh cánh cửa sệ xạ lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua đưa bóng cảng ra rộ bị nổ tại góc độ không lớn địa phương chặn lại bóng ra sút golf sệ xạ l giro mazit cho thấy bọn hắn năng lực tại mười mấy phút bên trong áp chế đến inter milan cơ hồ không có cơ hội p h ả n kích điều này cũng làm cho giờ y cờ cờ không khỏi nhữ mày chi này giro mazit mặc dù còn đang thay máu đau từng cơn bên trong thế nhưng là sự tiến công của bọn họ một khi phát huy ra cũng là rất bình thường đáng sợ cứ việc có inter milan tại co vào phòng thủ nhân tố ở bên trong nhưng là có thể để inter milan phản kích đánh không ra loại này áp chế năng lực đáng tiếc giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ hiện tại giro mazit chính là miễn cưỡng tại tránh đi tuần hoàn đặc tính nhưng mà bọn hắn đổi mới cũng không phải dễ dàng như vậy đồng thời mua người cũng không phải như vậy đáng tin cậy tại dẫn bóng sau tầm 10 phút bên trong ngoại trừ tợ rồ tợ t ạ m một lần đột phá ra mốt đột nhập vùng cấm địa lại bị trở về thủ x ì n xỉ xí nhổ đưa bóng đâm rơi bên ngoài inter milan không có một lần tiến công đây đối với bản mùa giải inter milan tới nói ngược lại là một kiện phi thường hiếm thấy sự t ì n h chỉ bất quá để giê mazit fan bóng đá tiếp nối là trong khoảng thời gian này bọn hắn chiếm cư ưu thế lại không thể đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế inter milan cái này bốn giữa trận trận một khi thu về đối vùng cấm địa bảo hộ là vô cùng c ư n g hãn bọn hắn vị trí lui về cơ hồ chẳng khác nào là bốn cái phòng thủ giữa、trận. lại thêm tony cùng adji ano trợ giúp bọn hắn n mạnh sinh sinh đứng vững d i o majit tiến công làm tốt lắm có thể đứng vững d i o majit thời gian dài như vậy tiến công đủ để chứng minh sự cường đại của chúng ta tình huống hiện tại đối với chúng ta rất bình thường có lợi bất quá chúng ta không muốn xem nhẹ d i o majit năng lực tiến công hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng sự tiến công của bọn họ đã đã chứng minh điểm này nửa trang sau sau khi bắt đầu chúng ta muốn tiếp tục tiến công một đoạn thời gian tranh thủ mở rộng dẫn trước ư u thế nếu như tướng linh trước ư u thế làm lớn ra chúng ta có thể thích hợp thu vệ sân khách hai quả cầu ư thế đã rất lớn tùy thời phản kích chính là nếu như không thể mở rộng dẫn trước ưu thế như vậy thì ở giữa sân tiếp tục cùng bọn hắn liều bước đoạt gờ dạ vẽ s ẻ n đem bọn hắn trận hình cắt thành hai đoạn jonano hiện tại l ự c buộc phát không bằng trước kia tiếp cận hắn không muốn cho hắn quá nhiều cầm banh không gian z i d a n e muốn bắt cầu tổ chức liền để hắn đi đ ừ n g cho hắn tùy tiện tiến lên là được rồi về phần b ế c k h a m hắn trận đấu này phạm vi hoạt động rất lớn cẩn thận hắn xuất xa còn lại vùng cấm điệu bên trong không có trúng phong hắn truyền bên trong lợi hại hơn nữa cũng không có tác dụng gì bắt lấy bọn hắn ta muốn tại sân khách liền thành lập được đầy đủ ưu thế rõ chưa Minh Bạch. đ á m cầu thủ cùng kêu lên trả lời đối、Chang、t r a m t i onlit bọn hắn cũng khát vọng thật lâu phải biết inter milan hiện tại ra sân những n à y cầu thủ bên trong mặc dù không thiếu danh tướng thế nhưng là bọn hắn cũng đều khuyết thiếu、Chang、t r a m t i onlit quán quân vinh dự liền ngay cả đánh、Chang、t r a m t i onlit đấu vòng loại kinh nghiệm cũng không tính rất nhiều dạng này tạo thành mặc dù sẽ để inter milan đ á m cầu thủ khuyết thiếu đánh、Chang、t r a m t i onlit kinh nghiệm thế nhưng lại nhưng lại làm cho bọn họ đấu trí sẽ càng thêm tràn đầy đối đ á m cầu thủ bố trí xong hết thẻ về sau giờ y cờ cờ nhìn một chút ngồi tại trên ghế đầu p i gô hắn biết người bồ đào nha lúc này rất bình thường khát vọng ra sân chỉ bất quá trước đó ý đẹp bị hao phí hắn quá nhiều t i n h lực nếu để cho hắn ra sân quá sớm ngược lại chưa chắc là chuyện gì tốt h ả o h ả o tích xúc một chút thể năng nửa chàng sau có n g ư ờ i ra sân thời điểm rõ chưa không nên gấp gáp luis giờ y cờ cờ v ô v ô p h i gỗ b ả vai nói p h i gỗ nhẹ gật đầu hắn hiểu được giờ y cờ cờ ý tứ nhưng mà hắn cũng vô cùng khát vọng trận đấu này có thể ra sân cùng d i ê u ma dít kia đoạn duyên vận để p h i gỗ hiện tại nhớ tới đều là bùi mùi mãi tôi từng có lúc hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ gia nhập liên minh rio mazit thế nhưng là tại rio mazit năm năm thời gian bên trong hắn trôi qua cũng không tính đặc biệt vui sướng hắn cùng thờ lo gentino ở giữa không có hữu nghị chỉ là thuê quan hệ tại hắn trạng thái tốt thời điểm hắn là rio mazit cầu thủ đứng đầu cùng tuyệt đối chủ lực thế nhưng là khi hắn bắt đầu trạng thái giới trượt về sau địa vị lập tức liền bắt đầu trượt điểm nay cùng so với hắn sau một năm gia nhập liên minh di đan so ra đơn giản chính là cách biệt quá xa cho nên hắn chờ mong tại giao đấu rio mazit thời điểm ra sân thế nhưng là hắn cũng biết hắn dù sao không trẻ đối du ven tu trận đấu kia hắn phát huy ra mình gần hai năm qua tối cao cấp cũng nghiêm trọng tiêu hao hắn thể lực coi như trải qua mười ngày nghỉ ngơi cũng không có hoàn toàn khôi phục lại giờ y cờ cờ để hắn chậm một chút ra sân cũng là vì tốt cho hắn thế nhưng là biết thì biết f i g o vẫn như cũ khát nhìn lấy mình ra sân cơ hội nhất là tại bếp ma m r song phương cầu thủ ra sân giữa trận lúc nghỉ ngơi bọn hắn đều không có thay người xem ra bọn hắn đối với mình cầu thủ biểu hiện cũng còn rất hài lòng inter milan tại bắt đầu cùng ở giữa giai đoạn chiếm cứ thượng phong cũng đánh vào mờ cầu thế nhưng là rio majit tiếp xuống lại là chế trụ inter milan lúc này không thay người hẳn là chính xác thay người ngược lại cũng có khả năng sẽ để cho tốt đẹp trạng thái bị đánh gãy nhìn trên đài rio mazit fan bóng đá cũng tại nhao nhao thảo luận bọn hắn cảm thấy mình đội bóng vận khí không tốt hơn nửa hiệp nếu như lại tiếp tục năm phút đồng hồ như vậy rio mazit nhất định có thể đánh vào mở cầu chí ít bọn hắn dạng này tin tưởng vững chắc mặc dù trải qua giữa trận nghỉ ngơi thế nhưng là bọn hắn tin tưởng hơn nửa hiệp tốt trạng thái là sẽ tiếp tục kéo dài nhưng mà inter milan lại giữ im lặng phát khởi tiến công hơn nửa hiệp là rio mazit kéo cầu nửa chàng sau tự nhiên là đến ph bọn hắn cũng không có vừa mở cầu liền triển khai điên cuồng tấn công mà là bắt đầu ở giữa trận vừa đi vừa về chuyền cái này khiến rio ma dít đám cầu thủ bắt đầu giữa trận bứt đoạn liền xem như di đan cũng phía trước trận tăng lên mình chạy cùng nhóm này lao tướng so ra dỗ bị nổ lại có vẻ hơi lời nhác h ã n tại đường biên không ngừng tới lui tuần tra hy vọng cầm banh về sau lập tức liền khởi xướng tiến công giờ y cờ cờ khẽ lắc đầu khó trách dỗ bị nổ về sau cũng không có làm ra manh mối gì đến ở đây bên trên như thế thảm họa đáng lời tại vừa đi vừa về chuyển mấy cước về sau sơn n i c k đưa bóng c h u y ể n cho a d r i ano a d r i ano tại khoảng cách cầu môn 30 m ư ơ địa phương nhật banh sau đó đột nhiên bắt đầu đột phá của mình tony hấp dẫn đối phương hai tên trung vệ lực chú ý g ỡ dạ vệ sẻn đi lên phòng thủ thời điểm lại bị bên cạnh sông tới b ậ r ổ t ở tạ hấp dẫn lực chú ý a d r i ano cưỡng ép đột phá mượn nhờ trên thân thể ưu thế a d r i ano đem g ỡ dạ vệ sẻn cho khiêng đến một bên tại đem đối phương bỏ lại đằng sau về sau a d r i ano bắt đầu từ đó đường tiến quân thần tốc trở về thủ g ụ tì từ k h í a cạnh một cước chửi bóng adji ano đưa bóng phía bên trái bên cạnh một nhóm tránh ra gù tì chửi bóng tiếp tục đi tới Adji ano ngay cả qua hai người. d i o m a j i t đại môn ở trước mặt hắn mở ra. Samu en lao đến, bất quá tựa hồ chậm một bước. s u t g o n Adji ano s u t g o n trên Samu en đến phủ kín trước đó, Adji ano tại vùng cấm địa tuyến đầu vung lên chân trái của hắn, sau đó dụng lực đưa bóng bắn ra ngoài. Samu en sẻn g đoạn chậm một bước, cơ hội là trơ mắt nhìn bóng ra từ chân hắn trước bay qua, sau đó bay vào vùng cấm đ ị a tại khoảng cách như vậy dưới, Adji ano đại lực xuất xa là tương đương khó dùng phòng thủ, tốc độ nhanh, lực lượng lớn. chỉ cần góc độ xào trá như vậy một chút thủ môn viên liền xem như làm ra cứu thua động tác cũng rất khó tại bóng r a bay vào cầu môn trước đó đưa bóng đập ra lần này cũng không ngoại lệ mặc dù casilat đã đem phản ứng của mình phát v u n g tới cực hạ thế nhưng là khi hắn ra sức đem vươn tay ra đi thời điểm bóng r a đã từ tay hắn trước bay qua lần này không có đánh vào cột cửa thượng hạ một khắc nhìn trên đài lại lần nữa vang lên inter milan f a n bóng đá điên cùng tiếng h ò hét bóng vào rồi a d r i ano bờ ra riêu người tại bản mùa giải tram tỷ honlit trong trận đấu cái thứ bảy dẫn bóng một lần đặc sắc người biểu diễn ngay cả qua hai người về sau đại lực xuất、gôn. hiện tại rio majit tại sân nhà hai cầu rơi ở phía sau đây chính là một cái thiên đại tin giữ nếu như cục diện như vậy không thể thay đổi như vậy rio majit sẽ liên tục hai năm dừng bước vòng tháng một năm một sáu bọn hắn thế nhưng là ba năm hai đoạt trang tí onlit rio majit trước mặt inter milan lại là không chịu nổi một kích như vậy đang giải thích viên trong tiếng hô hiện trường rio majit fans hâm mộ bóng đá từng cái sắc mặt như cho tàn t r ư ơ n g năm trăm mười hai vị gỗ phản kích không chịu nổi một kích không đúng rio majit hiện tại vẫn là có phản kháng lực lượng tại hiện trường mấy ngàn tên ủng hộ inter milan cùng giờ y cờ cờ p a n bóng đá tiếng hò hét bên trong giờ y cờ cờ cũng không có biểu hiện được quá h ư phấn mặc dù sân khách hai cầu dẫn t r ư ớ c là một cái vô cùng vô cùng lớn ưu như thế nhưng mà sớm như vậy dẫn t r ư ớ c cũng chưa hẳn là một một chuyện tốt d i o mazit ở sau đó sẽ vứt bỏ toàn bộ lo lắng mà cát lô chỉ sợ cũng phải dùng lưỡng bại c ầ u thương trạng thái mà đối đa i trận đấu này quả nhiên tại inter milan đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng thời điểm cát lô liên tục dùng hết hai cái thay người danh n lệch tại bởi vì hụt gạt thụ thương dùng xong một cái thay người danh n lệch về sau đây đã là d i o mazit sau cùng hai cái thay người danh lệch ở thời điểm này có thể làm ra dạng này quyết đoán cát lô cũng không giống hậu thế đánh giá như vậy vô năng. Bạp tịt gợ dạ vệ sèn bây giờ tại trên trận đã tâm tính mất thăng bằng bạp thịt sở tạ thay đổi hắn dựa vào sau tổ chức nhiệm vụ liền giao cho cụ thi mặc dù hắn năng lực phòng ngự thế nhưng là giữa trận nhiều bạp thịt sở tạ chạy năng lực cùng công thủ năng lực cũng là gia tăng thật lớn về phần dô bị nổ tại hiện tại cần muốn liều mạng thời điểm một cái ở đây bên trên lười biếng không nguyện ý chạy người trẻ tuổi thật sự là quá hố một chút vì không ảnh hưởng các đội h ư u sĩ khí cũng chỉ có thể đủ ở thời điểm này lựa chọn đem hắn thay đổi trận dù bị nổ không cam tâm tình nguyện hạ trận hắn cảm thấy lúc này hẳn là mình phát huy thời điểm lại bị thay đổi trận huấn luyện viên trưởng đối với hắn không công bằng g ờ dạ v ẹ sẻn thì là ủ rũ túi đầu hạ trận trận đấu này hỏng bét đến hắn đều không biết mình tại đá cái gì g ờ dạ v ẹ sẻn trạng thái hỏng bét là bởi vì inter milan cố ý tính nhắm vào bất đoạn mà dồ bị nổ đây quả thật là hắn chính mình vấn đề a bất quá bất kể nói rio mazit tự thân cuối cùng là trở thành một cái chính thể bọn hắn lúc này cũng không có cái gì t ặ m nghiệm hiệp một tại sân nhà liền hai cầu lạc hậu đây đã là đến muốn liều mạng thời điểm lại không liều mạng mang theo hai quả cầu lạc hậu cục diện đi sân khách kia trên cơ bản đó là một con đường chết thống nhất tư tưởng rio mazit ở sau đó trong trận đấu bắt đầu phát huy ra cường hãn năng lực tiến công tại triển khai phòng thủ trận thế inter milan trước mặt bọn hắn dung cảm không ngừng khởi xướng tiến công guti ở cạnh sau địa phương tổ chức beckham cùng bà ạ t ị c sở t ạ dùng chạy chống đỡ lên giữa trận di đan phía trước trận khống chế tiết tấu tăng thêm hai cái hậu vệ bên i trước trên vào cùng g ozonano tại bên trong cấm khu sen cái chạy rio mazit lấy ra bọn hắn cường h ã n nhất năng lực tiến công bắt đầu hướng phía inter milan phòng tuyến triển khai xung kích cứ việc inter milan trước mùa giải ném cầu rất nhiều nhưng mà cái này mùa giải bọn hắn tại phòng thủ bên trên lại làm được đã khá nhiều mà lại là t ạ i giữ vững tiến công hỏa lực tình huống dưới để phòng thủ tiến bộ rất nhiều đây cơ hồ coi là một cái kỳ tích mà khi bọn hắn toàn lực triển khai phòng thủ thời điểm bọn hắn năng lực phòng ngự không thể so với bất luận cái gì đội bóng t r ê n lệnh tứ lao tạo thành hậu phòng tuyến phối hợp đã là tương đương ăn ý lại thêm bốn cái có thể chạy có thể phòng thủ giữa trận dạng này phòng thủ trận hình bất kỳ cái gì một chi đỉnh cấp đội bóng đều sẽ đụng đến đầu rơi máu chạy thế nhưng là rio majit không hổ là rio majit mặc dù bọn hắn đã không phải là đỉnh phong nhất thời đại nhưng mà sự tiến công của bọn họ vẫn như cũng vô cùng c ứ n g hãn b e c k h a m truyền bên trong ronaldo tiếp ứng rô đột điểm bà pịt sở tạ trước trên bảo tăng thêm di đ a n cùng gũ tì xe chỉ luật kim bọn hắn không ngừng tại sáng tạo cơ hội inter milan dòng g ã ngăn cản 20 phút tại cái này trong vòng 20 phút bọn hắn không phải là không có cơ hội phản kích đáng tiếc gadji ano vùng cấm điệu bên trong rút bắn cùng sợ t ả n cổ vị đặc sắc xút xa đều bị ca sĩ l ắ t d ũ n g mạnh phi thường đập ra d i o mazit thủ môn giữ vững d i o mazit sau cùng một tia tinh h ỏ a rốt cục tại phút thứ 70, do bất cắt lốt tại đường biên dùng tốc độ cưỡng ép đột phá quật đổ bạ phòng thủ dô tại cản nạ vạ dỗ bước giành lại vẫn tại vùng cấm điệu bên trong ôm lấy bóng ra về sau lại lần nữa suýt qua theo vào nhìn trên đài tiếng hoan hô như là trời long đất nở dô xông vào cầu m ô n ôm lấy bóng ra sau đó cùng dô na nô sóng vai chạy trở về mình nửa tràng giờ y cờ cờ chân mày c a o lại lúc này rio ma r i t khí thế đã hoàn toàn đi lên nếu như lại tiếp tục phòng thủ rất có thể cục diện thật tốt cứ như vậy được trôn cất đưa xong luis chuẩn bị ra sân giờ y cờ cờ quay đầu hô lên đã làm nóng người một hồi phỉ gỗ sau đó tại phỉ gỗ bên thai nói ra sân về sau nhiệm vụ của ngươi là tiến công khống chế lại cầu đem ưu thế của chúng ta tìm bù lại rõ chưa phỉ gỗ dùng sức nhẹ gật đầu hắn đã chờ mong giờ khắc này rất lâu trước đó đội bóng đều tại phòng thủ giờ y cờ cờ tự nhiên sẽ không dễ dàng thay người đến đánh vỡ cân bằng mà lúc này đây thì là hắn phát huy tác dụng thời điểm đương phi gô đứng tại bên sân chờ đợi ra sân thời điểm rio maziphan bóng đá phát ra hư thanh bọn hắn vốn là có một đoạn thời kỳ trăng mật bất quá ở phía sau đến phi gô biểu hiện không tốt về sau rio maziphan bóng đá liền đã suyệt qua hắn rất nhiều lần dù là lần này hắn là người mặc inter milan số bảy quần áo chơi bóng ra sân rio maziphan hâm mộ bóng đá vẫn là phải s u y hắn p h gô mà không thay đổi cùng chạy kết quả sợ tặn cộ việc ôm một cái sau đó chạy lên sân bóng. Bad Marble sân bóng. đây là một cái hắn rất t quen u h ộ chuyển sân bóng, tại Barcelona tại t ờ i điểm, hắn ngay tại mỗi cái mùa giải sẽ chỉ ít tới mùa một Marble, hắn h ngay lần Bad trí ít c sẽ nhượng d inter a về sau, h ắ càng là ạ i khối cái i tháng. hắn chuyển nhượng muốn này trên sân bóng năm lên sàn. n là Đây t đá cậu Vì milan về sau lần thứ nhất đối mặt rio mazit không thể không nói đây là một lần rất bình thường để cho người ta mong đợi gặp mặt hiện tại hắn ra sân cũng không phải tại rác rưởi trong thời gian mặc dù tranh tài chỉ còn lại có hai mươi phút thế nhưng là tại rio mazit lật về một phần về sau toàn bộ cục diện đã bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp hắn có thể trợ giúp inter mi lan đặt vương thắng cục sao để chúng ta rửa mắt mà đợi vị gỗ ra sân về sau đứng ở hắn quen thuộc nhất tiền vệ phải vị trí bên trên đương nhiên vị trí của hắn ở đây bên trên là rất bình thường sống không riêng gì cánh phải cánh trái cùng trung lộ hắn cũng hầu như là đi hắn ra sân về sau tợ rồ tợ tạo vị trí liền lui về một chút đem sờ n í c h đ n cho giải phóng ra để hai người kia ở giữa sân phối hợp là cải biến inter mi lan trên trận thế cục trọng yếu q u n cờ giờ y cờ, cờ cái này thay người có thể nói là hiệu quả nhanh chóng trên vị gỗ trận về sau inter milan giữa trận năng lực khống chế lập tức liền tăng lên nếu như nói trước đó inter milan là dựa vào lấy đại lượng chạy cùng bước chiếm trước theo ưu thế lời nói như vậy hiện tại bọn hắn dựa vào là thì là kỹ thuật phi gỗ không ngừng nhận banh không ngừng c h u y ể n đi tại thả c h ậ m tiết đ ấ u đồng thời cũng làm cho inter milan từng bước đ ẩ lên đối mặt tấn công như vậy rio majit phương diện có chút nhức đầu không quan tâm để lên bước x ô n g tới công như vậy hậu trường sơ hở sẽ rất lớn mặc kệ là a d r i ano hay là tony chỉ cần bắt được cơ hội lại tiến một cầu rio majit liền xong rồi không để lên tiến công tiếp tục dây dưa một so với hai điểm số bảo trì đến cuối cùng trạng mang theo dạng này điểm số đi mỹ ạc cũng không phải cái gì tốt hiệu quả mà c ắ t lô cái này lúc sau đã không có biện pháp gì hắn ba cái thay người danh lệch đã sử dụng hết mặc dù lật về một phần thế nhưng là cũng đã mất đi tiếp tục điều chỉnh khả năng nghĩ tới đây c ắ t lô lại có chút oán hận đột gạt bất tranh khí nếu không phải ngươi nhanh như vậy liền xuống trận chúng ta đến ở hiện tại bị động như vậy sao hắn lúc này chỉ có thể cầu nguyện đang cầu thủ có thể biểu hiện được càng ra sức một chút không muốn n é m cầu tốt nhất còn muốn tiến mấy cái thế nhưng là c ắ c lô tựa hồ có chút quá tham là một điểm tại inter mi lan tạo thành giữ lẫn nhau trạng thái về sau bọn hắn trước trận hỏa lực liền bắt đầu phát huy adji ano người đột phá có thể sáng tạo rất nhiều cơ hội mà tony cũng có thể liên lụy rất lớn một bộ phận lực lượng phòng thủ hiện tại bọn hắn càng thêm không dám bung tha tony lấy phỉ gộ chuyển bên trong năng lực rất có thể để tony một đầu hỏa âm tranh tài tiến hành đến phút thứ 83. m m ư i ba d j i ano cưỡng ép đột phá samu nbf đánh n g ã hắn tùy ý cầu khoảng cách cầu môn 26 m ư ơ phỉ gộ việc nhân đức không nhường ai đứng ở cầu trước ý đẹp bị bên trong hắn đã phạt đánh trúng cột cửa cho inter mi lan tuyệt sát cơ hội mà lần này lại là một cơ hoàn mỹ đường vòng cung cầu bóng ra trực tiếp vượt qua bức tường người đình đầu sau đó trên không trung vẽ ra một đường mỹ rượu đường vòng cung từ casi lát tay trước bay vào cầu môn v ó n g vào rồi v ó n g vào rồi luis figo đặc sắc tuyệt luân đường vòng cung cầu ba so với một inter milan lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai quả cầu rio majit lần này thật sắp xong rồi mặc dù vẫn là trận đấu thứ nhất mặc dù còn có khách trận đấu thế nhưng là lấy inter milan hiện tại trạng thái bọn hắn mang theo ba khách trận dẫn bóng cùng hai cái chỉ toàn thắng cầu trở lại sân nhà rio majit muốn sáng tạo kỳ tích thật sự là quá khó khăn nhìn xem điên cuồng hướng mình nào h tới các đội hưu phì gỗ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hắn rang hai cánh tay cùng nào h tới các đội hưu thật chặt đang ôm nhau mặc dù không phải lấy tối cao chuyển nhượng phí tới inter milan mặc dù đến thời điểm hắn đã ba mươi hai tuổi thế nhưng là tại inter milan hắn lại cảm nhận được lớn nhất tôn trọng giờ ý cờ cờ sẽ sử dụng hắn để hắn tại càng nhiều trong trận đấu phát huy ra mình đỉnh cấp trạng thái tầng quản lý tôn trọng hắn mặc kệ là mộ dạ tí hay là p h á t trễ tí đều đối với hắn rất tốt phép h â m mộ bóng đá thích hắn mỗi lần hắn ở đây bên trên có xuất sắc phát huy thời điểm đều sẽ có được tiếng vỗ tay ban thưởng coi như xuất. hiện sai lầm bọn hắn cũng lộ ra lại như vậy tha thứ l i ê n d u n g dạng này một cái d i n bóng cùng quá khứ vẽ lên dấu chấm tròn đi chẳng qua nếu như tiếp xuống sẽ đụng phải barcelona ta cũng sẽ lấy một cái rio m a r i t người tâm đi đối đại bọn hắn giờ y cờ cờ cùng mạ di n a đánh một chút trưởng sau đó phá lên cười tốt lần này đấu vòng loại chúng ta xem như cầm xuống mặc dù rio m a r i t còn có thực lực không tầm thường thế nhưng là tật xấu của bọn họ cũng rất nhiều tiếp xuống tại sân nhà chỉ cần chúng ta mình không xảy ra vấn đề gì chúng ta liền nhất định có thể đạt được thắng lợi mạ di nạ đồng dạng nhẹ gật đầu rio mazit hiện tại là tự thân có vấn đề bọn hắn bệnh mà lại bệnh cũng không nhẹ tăng thêm tại sân khách lấy được to lớn như vậy ưu thế lấy inter mi lan hiện tại trạng thái nếu như không thể đào thải rio mazit đó mới là một kiện quái sự cái này cũng mang ý nghĩa inter mi lan hiện trên cơ bản có thể cân nhắc vòng tứ kết sự tình đương nhiên vòng tứ kết sẽ đụng tới ai ai cũng không biết hiện tại suy nghĩ thêm tựa hồ hơi sớm giờ y cờ cờ rất nhanh dùng hết còn lại hai cái thay người danh lệch ra ra tua thay đổi sơ nứt đờ sơn ních đỡ trước đó vừa mới khỏi bệnh tái xuất cũng không thể quá mệt nhọc thừa kế tiếp thay người danh n lệch thì là cho chị ẹn lini hắn ra sân đổi hạ mạ tệ dạ thi mạ tệ dạ thì trận đấu này chằm chằm phòng r o na đầu cùng rô cũng là rất bình thường tất lực để chị ẹn lini ra sân tại bắt đầu toàn v i ê n trở về thủ cùng tăng cường giữa trận khống chế tình huống dưới hắn cũng sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực chương năm trăm mười ba không có gì đáng lo lắng ở sau đó trong trận đấu d i o ma d i t cứ việc ra sức nghĩ phải tận lực lật về mở cầu nhưng mà bọn hắn lại không thể thoại nguyện làm được điều này tại thu về phòng thủ tình huống dưới chia e n l i n h ỉ chính diện năng lực phòng ngự hiện ra đến tương đương xuất sắc ngắn ngủi vài phút bên trong hắn có hai lần giải vây rất tốt bảo vệ inter milan phòng tuyến đương trọng tài chính t u ổ i lên toàn trận đấu kết thúc tiếng cọi thời điểm rio m a z i p h n s hâm mộ bóng đá chán nản ngã ngồi sân nhà một so với ba đối với hai hiệp đấu vòng loại tới nói dạng này điểm số cơ hồ có thể tuyên án chủ đội tử hình bọn hắn đi sân khách coi như t h ắ n g hai không cũng không cách nào ra biên muốn tấn cấp liền phải thắng ba cái cầu hay là tiến bốn cầu trở lên thủ tháng hai cầu rio mazit không phải không có năng lực như thế thế nhưng là nhìn trận đấu này song phương biểu hiện e là cho dù là lại lạc quan rio mazit fan bóng đá cũng không lớn cho rằng rio mazit có năng lực làm được điều này mỗi lần trở lại mazit liền như là về tới nhà của mình đồng dạng c ả n tạ atletico fan bóng đá còn có thể đối ta có dạng này ủng hộ ta cũng tin tưởng atletico kế tiếp là sẽ đi ra thung lũng tạm thời đê mê không thể chinh phục atletico ngoan cường phấn khởi mới có thể là atletico tinh thần buổi họp báo bên trên giờ y cờ cờ chỉ là nói lấy đối mã cạnh lòng cảm kích về phần tranh tài h ắ n chỉ nói một câu trận a chưa hay ra sau n Honlit còn muốn không biên. nói g giờ Ti tới kết thúc, thể kết Bất tại Hiệp mới buổi hời hợp h báo lúc có có mặc quả. quả về dù đã nói hợp, thế trận nhưng là trận đấu này cuối cùng vẫn đưa tới không nhỏ kết quả f l o r e n t i n o tự nhận lỗi từ t r ư ớ c mấy năm qua này rio mazit thành tích trượt cho hắn rất lớn áp lực c ắ t lô đồng thời cũng đưa ra đơn xin từ trước bất quá bị rio mazit câu lạc bộ bác bỏ cũng không phải bọn hắn sẽ ủng hộ c á t lô mà là bởi vì hiện tại bọn hắn cũng không có cái gì quá lựa chọn tốt cùng hiện tại đổi huấn luyện viên còn không bằng chờ mùa giải kết thúc về sau đi đ à o một cái đỉnh cấp huấn luyện viên đến trước mùa giải đổi ba cái huấn luyện viên sự t ì n h để rio mazit gần kỳ đại tướng h rio mazit tự nhiên không hy vọng lại xuất hiện dung chuyển đối với cái này giờ y cờ cờ liền không có quản g rio mazit càng loạn bọn hắn tấn cấp khả năng liền sẽ t à n g lớn trở lại milan inter milan nhận lấy fan h r ba h i se h a đội bóng mà biểu hiện đến tốt nhất một chi a c milan tại sân khách một so với một bức h ò a bayern mà j u ven t u s thì là tại sân khách ngoài ý muốn hai so ba bại bởi lờ đờ b ở gì mẹn bởi vì milan s o n g hùng hiệp hai tranh tài đều là sân nhà nguyên nhân tại trải qua hiệp thương về sau inter milan sân nhà đối r i ê u mazit tranh tài sẽ chỉ hoãn một tuần lễ tiến hành đôi này giờ ít cờ cờ đến nói không có vấn đề gì chỉ hoãn một tuần lễ tranh tài cũng tốt có thể làm cho inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong tốt hơn tập trung tinh lực inter milan fan bóng đá thì là đối du ven tú bắt đầu không lưu tình chút nào chế g i liên bộ dạng như vậy còn tại trang thì on l e a bên trong bảo vệ cg a vinh dự đầu liền các người đánh bợ gì mẹn cái dạ n g kia có thể tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến tốt như vậy còn nói trọng tài chính không có chú ý các ngươi tại dạng này vừa đi vừa về ầm ĩ bên trong sé di an ninh đón vòng 27 tranh tài mặc dù giờ y cờ cờ trận đấu này vẫn như c ũ bị ngừng thi đấu mặc dù inter milan thay phiên không ít chủ lực cầu thủ mà ở trận đấu này bên trong bọn hắn vẫn như c ũ phát huy đến vô cùng xuất sắc đối mặt thực lực không tầm thường ngụi nợ xê inter milan cuối cùng lấy bốn so với một điểm số đánh tan đối thủ tony lập cú đút ra ra t u r cùng tợ rộ tợ tạ đồng dạng lấy được g i ấ bóng Nở sẽ vẹn vẹn từ thủ lúc trước inter milan cùng du lật ven tú nước bọn chiến đánh cho long trời lở đất thời điểm dô ma đã lặng yên không tiếng động lấy được mười tháng liên tiếp tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn tại dô ma đẹp bị bên trong sân khách hai cầu đánh bại lazio điểm, lấy được mười một tháng liên tiếp khoảng cách inter milan chi top 12 tháng liên tiếp ghi chép chỉ còn lại có một trận đây là một cái phá kỷ lục mùa giải sao thật sự là không thể tưởng tượng nổi các truyền thông tại phát hiện điểm này về sau bắt đầu kinh hô lên cái này mùa giải cja có thể nói là phi thường nắng nhiệt lớn tin tức tầng tầng lớp lớp để bọn hắn đều có chút chịu không được đã có cơ hội phá kỷ lục như vậy chúng ta cũng sẽ hết sức làm được điểm này cái này mùa giải chúng ta ngay từ đầu biểu hiện cũng không k h á lắm thế nhưng là tại hiện tại trong trận đấu chúng ta đã về tới bốn người đứng đầu vị trí cái này để chúng ta sẽ biểu hiện được càng thêm xuất sắc tại một cái hôn l o ạ n mùa giải về sau tổng là rất khó nhanh chóng trở lại chính thức trên quỹ đạo may mắn là chúng ta làm được điểm này ta đối đ á n cầu thủ biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo sơ pa lệ t h đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm trả lời nói vòng tiếp theo đối thủ của các ngươi đúng lúc là ghi chép bảo trì người inter milan phóng viên nhắc nhở hắn một câu đã inter milan có thể tại đánh bại ghi chép bảo trì người ac milan về sau sáng tạo ra mới ghi chép như vậy ta nghĩ chúng ta cũng có thể làm được đi sơ pa lệ t h câu nói này vẫn là hiện lộ g i phong man của hắn bọn hắn đã mười một tháng liên tiếp sau giờ y cờ cờ đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm thì là hỏi ngược một câu khi lấy được s á c thực trả lời về sau mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu vậy cũng còn kém hai trận a coi như trận này chúng ta thua bọn hắn cũng muốn lại thắng một trận mới có thể sáng tạo mới ghi chép nếu không chỉ là đổi ngang mà thôi giờ y cờ cờ tựa hồ hời hợt đem cái đề tài này cho dẫn đi bất quá tại sân huấn luyện bên trên hắn lại là dùng kịch liệt thái độ đến đối ứng chuyện này d ẫ ma cái này mùa giải không phải là chúng ta đối thủ cạnh tranh thế nhưng là phải biết chúng ta sáng tạo ghi chép cũng không cho người khác ngấp nghẽ trận đấu này đi sân khách khiêu chiến dô ma có thể thắng có thể hòa nhưng là tuyệt đối không thể thua giờ y cờ cờ hô lên dạng này khẩu hiệu tự nhiên là có đạo lý hiện tại dô ma trạng thái xác thực rất tốt một đường thắng liên tiếp đã để tình trạng của bọn họ đạt tới một cái đ ỉ n h phong mà lại bọn hắn không có châu âu tranh tài liên lụy có thể đem sự chú ý của mình toàn bộ đều đặt ở thi đấu vòng tròn phía trên trận đấu này liền xem như thế hòa cũng là có thể tiếp nhận có thể cầm một phần chính là một phần coi như j u ven tu s thắng cũng chỉ là dẫn trước inter milan ba phần mà thôi cũng không cần quá lo lắng càng không cần miễn cưỡng tiến công đi tranh thủ thắng lợi thi đấu vòng tròn đánh tới mức này bất kỳ cái gì một phần đều sẽ là tương đối quan trọng t r a n g ty onlid chỉ hoán cho inter milan cơ hội thở dốc trước đó inter milan trạng thái rất tốt nhưng mà gần nhất cũng đã xuất hiện chập trùng không chừng trạng thái hiện tại có thể nhiều chỉnh đốn một chút cũng là tại cuối cùng bắn vọt trước đó tụ lực ngày năm tháng ba tại sân vận động ô lìm tỉ cổ sân bóng giờ y cờ cờ như n g u y ệ n xuất đội từ sân khách cầm đi một phần tony cùng sờ n i k l e r dẫn bóng để inter milan một lần lấy hai so với một dẫn trước nhưng mà tổ tỷ cùng j o s h i dẫn bóng lại làm cho r o ma lại lần nữa lấy được dẫn trước bọn hắn đem cái này điểm số bảo trì đến phút tám mươi chín ngay tại rô ma fans hâm mộ bóng đã chuẩn bị chúc mừng bọn hắn mười hai tháng liên tiếp thời điểm. dự bị ra sân phỉ gỗ đưa ra một cái xinh đẹp phạt góc truyền bên trong chen vào chợ công mạ tệ dạ tỷ lực gáp mệ xét đánh đầu phá không thành đem so với phân lại v ẫ n trở về ba so với ba hòa kết cục để inter mi lan từ sân khách chật v ẫ n cướp được một phần cũng làm cho rô ma muốn đ ổ i ngang cùng sáng tạo mới ghi chép hy vọng trở thành bọn nước muốn sáng tạo ghi chép ý nghĩ là tốt đáng tiếc lịch đấu đối rô ma tới nói có chút không tốt lắm giờ y cờ cơ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên dương dương đắc ý nói cái này khiến rô ma phèn sơm mộ bóng đá hận đến n g i răng không phải liền là một trận thế hòa sao j u ven t u s một vòng này thế nhưng là sân khách một không đánh bại sảm đó gì ạ lần nữa giành t r ư ớ c các n g ư ờ i ba phần đâu j u ven t u s đã dẫn trước inter milan ba phần chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao có ký giả chạm ra hỏi ta có cái gì tốt lo lắng tình trạng của bọn họ đã t r ư ở n g mà tình trạng của chúng ta lại là tại từng bước lên cao thi đấu vòng tròn còn có mười vòng chỉ là ba phần mà thôi một trận đấu liền có thể đuổi trở về giờ y cờ cơ lộ ra chẳng hề để ý mà inter milan đang đánh xong trận đấu này về sau liền trở về milan cái này giữa tuần bọn hắn không có nhiệm vụ mà j u ven t u s cùng ac milan thì sẽ ở trang t h on league bên trong xuất chiến j u ven t u s cùng ac milan cũng không để cho s e cg a f a n s hâm mộ bóng đá thất vọng bọn hắn song song đào thải đến từ bundesliga hai chi đội bóng j u ven t u s tại sân nhà hai so với một nhỏ thắng bờ di mẹn lấy sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế tiến vào bắc cường mà ac milan thì là tại sân nhà đánh ra một trận xinh đẹp tranh tài bọn hắn bốn so vừa quét qua bay tân đồng dạng tiến vào bắc cường tại cái khác trong trận đấu a r s e n a l đánh bại azar thế nhưng là l i v e r p o o l lại gây kích trầm xa sân nhà không so với hai bại bởi ben p i ca về sau bọn hắn lấy hai hiệp không so với ba điểm số bị đào thải bị loại chelsea thì là tại sân khách bị barcelona một so với một bức hòa bởi vì sân nhà một so với hai bại bởi đối thủ bọn hắn chỉ có thể tiếp nối dừng bước vòng thứ nhất ta thật đáng tiếc l i v e r p o o l bị đào thải bởi vì ta rất muốn tại tram t i on league bên trong nói cho bernie t tại supporter của bên trong thắng được chúng ta nhưng không có gì tại ba chelsea bị đào thải rồi cái này có cái gì hiếm lạ ta không phải đã sớm nói sao k i a t i ể u tổ ra biên hạng nhất cũng chính là chúng ta sẽ cầm tới tram t i on league và pân mà tên thứ hai ra biên đội bóng cũng chính là chelsea sẽ ở đấu vòng loại vòng thứ nhất liền thua t r ư ợ tại a sai ra lúc lầm. lặng, là là chút đúng chuyện cờ cờ để tất cả mọi người đều có cất chó có được, cái này giờ y cờ cờ, nào nói hiện người vận đụng như nói mình đoán này không phải bình thường mà Giờ mọi im phải giờ phải khí thế thể thật xuất đều quả y vậy, y sẽ sớm tất kết mặt để đã d trải qua liên tục hai tuần lễ giữa tuần đều không có tranh tài chỉnh đốn về sau inter milan đám cầu thủ tại sân huấn luyện bên trên đã hoàn toàn khôi phục sức sống đây cũng là giờ y cờ cờ đối với kế tiếp trong trận đấu có lòng tin nguyên nhân mặc dù nói rằng cái giữa tuần bọn hắn muốn đánh trang đi onlit tranh tài mà du ven tu cùng ac milan sẽ có được thời gian nghỉ ngơi thế nhưng là trước lúc này inter milan chủ lực nhóm đã khôi phục được không sai biệt lắm ở sau đó hơn hai tháng thời điểm bọn hắn hoàn toàn có thể toàn lực phát huy ra ngày 12 tháng ba cg a thứ 29 vòng inter milan sân nhà nên chiến đã nhanh muốn từng b ư ớ c thoát ly ở d â chiến khu sảm đỏ gì ạ mà j u ven t u s thì là sẽ cùng ac milan đến một trận mặt đối mặt đỏ s ư ớ c toa trấn sân nhà inter milan cũng không có cho sảm đỏ gì ạ quá nhiều cơ hội tony đánh vào hắn bản mùa giải thứ 25 cái thi đấu vòng tròn d i n bóng adria n o khuyết trương điểm số lớn inter milan hai không đánh bại sảm đỏ dị ạ tạm thời đổi ngang du ven tú điểm số Mà tại suất a i tiêu điểm ế n trận này g chinh ế bên trang n không、so、với không, kết cục này không so sẽ với kết thể cục Inter h n Cái này khiến t Milan lại lần nữa giành đồng cùng phần, thời chi trước AC milan 6 phần, đồng thời cùng Juventus onlit tranh tài trước đó không có so cái này càng làm người ta cao hứng sự tình tiếp xuống chín vòng thi đấu chúng ta nhưng vẫn là có càng nhiều cơ hội dẫn trước đâu giờ y cờ cờ đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm cười nói c h ư ơ n năm trăm mười bốn mỹ diệu thời khắc rio mazit là lấy một bộ hai binh tư thái đi vào milan tại sân nhà bại bởi inter milan về sau bọn hắn chủ tịch tan học hiện tại từ phó chủ tịch lâm thời chấp trường r i ê n mazit chờ đến mùa giải kết thúc về sau lại tiến hành chủ tịch tranh cử mà tại trận kia thất bại về sau bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ba vòng thi đấu cũng là biểu hiện h ỏ n g bét cứ việc ở mazit đẹp bị bên trong cố gắng hai so với một đánh bại atletico lại bại bởi m a loca sau đó bị valencia bức hòa ba lượt chỉ lấy được bốn phần đã bị barcelona hất ra chín phần trên、L、liên tục ba năm vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân giống như có lẽ đã thành chuyện chắc như đinh đông cột bất quá giờ y cờ cờ cũng không lại bởi vì điểm này liền xem thường d i o mazit côn trùng t r ă m chân chết còn ráy ruộng rio mazit mạnh như vậy đội cũng không phải nói tùy tiện liền có thể xử lý cho nên cứ việc ưu thế rõ ràng hắn vẫn tại trận đấu này bên trong phái g i a mình toàn bộ chủ lực đấu vòng loại không phải tiểu tổ thi đấu dù là ưu thế lại lớn cũng phải cẩn thận đối phó trang ti o n l i t đấu vòng loại trong lịch sử nhưng không thiếu khuyết hiệp một lấy được đầy đủ ưu thế lại bởi vì hiệp hai không thể tập trung lực chú ý mà bị đối phương lật bàn ví dụ nhìn mãi quen mắt chỉ bất quá đám bọn hắn lấy được ưu thế xác thực rất lớn mà tại tập trung lực chú ý về sau, cũng không có cho t i n h lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong inter milan mặc dù bị bạo t ị t sợ tạ đánh đầu phá khung thành đánh vào m ộ t cầu thế nhưng là sợ nết đờ trực tiếp đá phạt cũng vì bọn họ lấy được một cái d i n bóng inter milan sân nhà cùng rio mazit đánh thành một so với một hòa ngẩng đầu tiến vào lần này tram t onlit bắt tưởng cg a inter milan ac milan j u ven t u s la liga barcelona v i l l a r i o tờ rơ mi ở kịp hà senan họ t i u g ạ n gì mẹ dạ liga benfica liga một li ống hợp thành lần này tram t onlit bắt tưởng mà tại ngay sau đó bắt đầu đấu vòng loại bên trong inter milan vẫn khí coi như không tệ bọn hắn không có đụng phải bạn thi đấu vòng tròn còn lại hai cái đối thủ cũng không có đụng phải barcelona cùng a r s e n a l mạnh như vậy đội đến từ la liga v i l l a r r e a l trở thành bọn hắn tại vòng tứ kết bên trong đối thủ lần này rút thăm sau khi đi ra inter milan fans hâm mộ bóng đá vui mừng khóc xiết theo bọn hắn nghĩ ngay cả la liga thứ hai gil mazit cũng bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại đừng nói là v i l l a r r e a l mặc dù v i l l a r r e a l trước mùa giải cầm la liga thứ ba nhưng mà cái này mùa giải bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích lại nhận lấy ảnh hưởng hiện tại vẹn vẹn xếp tại thứ bảy vị trí đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn lực chú ý càng nhiều tại trang tí on league bên trong có quan hệ bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong làm cho người giật mình đánh bại mu để quỷ đỏ trở thành tiểu tổ hạt chót từ khi 949 n ă m m ù a giải tiểu tổ không có ra biên đến nay lần thứ nhất không thể tiến vào đấu vòng loại tranh tài mà tại đấu vòng loại bên trong villa c thì là tại hai hiệp trong trận đấu chật vật cùng đối thủ đánh thành ba x o ba dựa vào tại sân khách hai x o hai thế hòa mà tấn cấp đến b ắ t tưởng cùng inter milan biểu hiện so ra bọn hắn còn hơi kém hơn rất nhiều coi như lịch đấu bên trên inter milan là đánh trước sân nhà sau đánh sân khách ở vào bất lợi tình huống thế nhưng là lấy thực lực của chúng ta điểm ấy bất lợi lại đáng là gì tại sân nhà đem villa diu đánh thành cái sảng là được rồi inter milan fans hâm mộ bóng đá nghĩ như vậy còn lại ba trận đấu bên trong j u ven t u s tao nộm g tợ dơ mì ở kịp dòng độc đinh a r s e n a l xem như thế lực ngang nhau đối kháng mà còn lại hai trận trong trận đấu mặc kệ là a c milan đối ly o n vẫn là barcelona đối benfica đều là có rất đại thắng tính toán n Inter i m l a a c Milan còn có Barcelona đều là tại vòng 1-16 bên trong đánh bại cường đội mới tiến vào bắt cường làm đền bù bọn hắn cũng tại bắt cường chiến bên trong đụng phải tương đối hơi yếu đối thủ đây cũng là trang t i onlit một cái đặc điểm mà j u ven t u s cùng a r s e n a l tại vòng 1-16 bên trong đối thủ tương đối yếu kém tại vòng tứ kết bên trong đụng phải cường địch cũng thành chuyện đương nhiên inter Milan chỗ cái này nửa khu còn lại hai tri đội bóng chính là j u ven t u s cùng a r s e n a l nếu như có thể qua villa diệu cửa này như vậy bọn hắn sẽ đối mặt j u ven t u s cùng a r s e n a l bên thắng CZA ước phương diện đã tại đã chỉ bất quá giờ y cờ cờ lại sẽ không lạc quan như vậy hắn biết trong lịch sử chi tiêu inter milan chính là bị vi la l r r e a l đào thải cũng chính là tại giao đấu vi la l r r e a l về sau inter milan tại trang t onlit bên trong lâm vào một cái thi đấu vòng tròn thành tích tuyệt hảo vừa đến trang t onlit đấu vòng loại liền bắt đầu chân nhún ra vòng lẩn quẩn mãi cho đến tam quan vương cái kia mùa giải mới thôi cứ việc mình xuất lĩnh chi này inter milan so trong lịch sử m a n c i n e y xuất lĩnh chi kia phải cường đại rất nhiều thế nhưng là đối mặt dạng này một cái đối thủ cũng không thể tùy ý phớt lờ vi la diêu là một con ngựa ô hắc mã đặc điểm chính là danh khí nhìn không là rất lớn lại là rất có thực lực dạng này mới có thể có h ắ t mã bản sắc cái này mùa giải trong lịch sử là vi la l r r e a l biểu hiện xuất sắc nhất một cái mùa giải bọn hắn tiến vào trang ti onlid bán kết bởi vì gì trần m ở không thể đánh vào một cái penalti mới bỏ lỡ tiến vào trận chung kết cơ hội mà đánh bại bọn hắn tiến vào trận chung kết a r sen a cũng chỉ là rất bình thường tiết hận nhỏ thua barcelona nếu như vi la l r r e a l vận khí lại tốt một chút bọn hắn là hoàn toàn có xung kích quán quân năng lực đối mặt dạng này một chi đội bóng tuyệt đối không bằng nhìn qua nhẹ nhàng như vậy chỉ bất quá đối vi la diêu tranh tài là tại nửa tháng sau hiện tại giờ ý cờ lực chú ý vẫn là tại thi đấu vòng tròn bên trong cuối tuần inter milan n ê n đón vòng 30 tranh tài bọn hắn đối thủ là lazio lazio cái này mùa giải biểu hiện nghiêm trọng khủng hoảng tài chính để bọn hắn chỉ có thể không ngừng tinh giản đội hình cùng tiết kiệm chi tiêu dưới tình huống như vậy đáng cầu thủ biểu hiện tự nhiên cũng không tính đặc biệt tốt hiện tại bọn hắn điểm tích lũy 42 phân xếp hạng thứ 9, h í n s a inter milan thiếu đi trọn vẹn 28 phân trước đó luôn luôn inter milan khắc tinh bọn hắn giống như có lẽ đã không thể trở thành inter milan đối thủ chỉ bất quá tại hiệp một giao thủ thời điểm bởi vì giờ y cờ c bị cấm thi đấu lazio tại sân nhà cùng inter milan đánh thành thế hòa đưa cho inter milan bản mùa giải dài nhất tam liên hòa mà trận đấu này inter milan đã hòa không dạy nổi bởi vì giữa tuần đánh tranh tài cho nên giờ y cờ cờ cũng là tại thi đấu vòng tròn bên trong làm ra một chút điều khiển tinh vi thủ môn viên xệ xạ hậu vệ m ạ gô chia enrini cắn nạ vạ rộ cùng geneti giữa trận geneti ra ra t u a tợ rộ tợ tạ cùng phí gô phong tuyến cộng tác lạc g i t cùng tôn n i gần nhất biểu hiện xuất sắc phỉ gỗ kéo dài hắn tốt trạng thái hắn tại phút thứ ba mươi bảy dựa vào một cước đá phạt dẫn đầu vì inter mi lan phá không thành đạt được bất quá rất nhanh la z i o liền từ dọc c h i a san đều t ỷ số điểm số mà tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu giờ y cờ cờ bắt đầu liên tục thay người biểu hiện không tốt rút cùng thể năng hạ xuống phỉ gỗ bị di nạ tạ lệ cùng sở tặng cổ việc thay đổi trận mà tony thì là cho thấy hắn xuất sắc trạng thái tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá không thành đánh vào hắn bàn mua giải thứ hai mươi sáu cái d i n bóng mà dự bị ra sân di nạ tạ lệ tại phút bảy mươi mốt đem so với phân khóa chặt tại ba so với một bên trên. t r à n g thắng lợi này để inter milan tiếp tục sau lưng j u ven t u s theo đ u ổ i không bỏ j u ven t u s một vòng này đánh bại liverno tiếp tục dẫn trước inter milan một phần nhưng mà trận đấu này là m người khác chú ý nhất lại là p i g o cái kia dẫn bóng nguyên nhân rất đơn giản p i g o cái này đã phạt phá không thành là inter milan bản mùa giải đánh vào cái thứ một trăm thi đấu vòng tròn dẫn bóng lúc trước hai mươi chín trận đấu bên trong inter milan đã đánh vào chín mươi chín cái cầu cứ việc tại đông nghị kỳ về sau inter milan dẫn bóng số lượng có chỗ hạ xuống nhưng mà lại vẫn như cũ giữ vững bình quân m ô i trận tiếp cận ba cầu dẫn bóng xuất trận đấu này về sau bọn hắn đã đánh vào một trăm linh hai cái dẫn bóng liên tục hai năm dẫn bóng hơn trăm khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có tám vòng đấu inter milan có khả năng hay không đánh vỡ t ò dị nổ một trăm hai mươi lăm cái dẫn bóng ghi chép đâu phải biết tỏ d i n o sáng tạo cái kỷ lục này thời điểm bọn hắn một cái mùa giải đánh bốn mươi trận đấu mà inter milan chỉ có ba mươi tám trận tám trận đấu trên lệch hai mươi ba nói cách khác nếu như inter milan tại cái này tám trận đấu bên trong lần nữa có thể lấy được bình quân m u i trận ba cầu dẫn bóng xuất liền có thể đánh vỡ tỏ g ị nổ sáng tạo dẫn bóng ghi chép có thể liên tục hai năm lấy được dạng này dẫn bóng số hiện nhiên là một kiện phi thường đáng giá t i ê u n ạ o sự t ì n h đã chứng minh chúng ta tiến công bắt đầu trở nên càng thêm xuất sắc đánh vỡ tỏ g ị nổ ghi chép hiện tại còn không thể xác định chúng ta cũng sẽ không vì miễn cưỡng đánh vỡ cái kỷ lục này mà đi làm ảnh hưởng trang t i onlit tranh tài sự t ì n h đối với ta mà nói hiện tại muốn đuổi kịp du ven tú mới là chuyện trọng yếu nhất giờ ý cờ cơ tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói bất quá rất nhiều phóng viên cũng đang c ả m thán inter milan hiện tại đã tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 73 cái điểm tích lũy tại chỉ có 34 vòng thi đấu vòng tròn bên trong dạng này điểm tích lũy đã đủ để cầm tới thi đấu vòng tròn quá quân inter milan chỉ dùng 30 vòng liền lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy thế nhưng là thế mà vẫn chỉ là xếp tại thứ hai dù ven t u s cái này mùa giải đoạn phân năng lực cũng xác thực rất bình thường hung hãn vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn sẽ là một cái đường ranh giới ta có nắm chắc tại bảo chỉ càng nhiều chủ lực thể năng tình huống giới cầm xuống trận này thi đấu vòng tròn dù ven tú đâu giờ y cờ cờ bắt đầu tiếp tục khiêu khích lên j u ven t u s cái này giữa tuần là một cái chỉnh đốn kỷ mà ở cuối tuần thi đấu vòng tròn về sau inter milan cùng j u ven t u sẽ s đều gặp gỡ tram tí onlit tranh tài j u ven t u s đối a xe nan hiển nhiên muốn càng khó khăn một chút giờ y cờ cờ dám nói như vậy cũng không phải là bắn tên không đích mà j u ven t u s phương diện cũng không cách nào phản bác mặc dù j u ven t u s một vòng này đối thủ so inter milan đối thủ cường đại, thế nhưng là so du ven tú phải cường đại ai bảo du ven tú tại đối mặt bợ dị mẹn thời điểm đều đánh trọi như vậy gian nan đâu tại nghỉ dưỡng sức một tuần lễ về sau inter milan cùng j u ven t u s nên đón riêng phần mình đối thủ inter milan một vòng này là sân khách khiêu chiến mạng mà, mà j u ven t u s thì là tại sân nhà nên chiến gần nhất trạng thái cực kỳ tốt r o ma nhìn thấy cái này giao đấu cũng đã biết vì cái gì giờ y cờ cờ có thể như vậy mười phần tự tin khiêu khích r o ma hiện tại xếp tại thứ năm chỉ so với xếp hạng thứ tư phi argentina kém một phần bọn hắn trước đó tại sân nhà đánh cho inter milan đều chỉ có thể lấy bảo đảm hòa làm mục tiêu tức sẽ nên đón trang t liền xem như tại sân nhà có thể đánh bại r o ma tiếp tục bảo trì ưu thế sao cái này vòng thi đấu kết quả đối j u ven t u s f a n bóng đá tới nói vô cùng để bọn hắn cảm thấy thất vọng mặc dù c ả kéo lộ tại trận đấu này bên trong cũng không có lưu lực mà là phái ra toàn bộ chủ lực thế nhưng là bọn hắn vẫn không có có thể tại sân nhà cầm xuống r o ma r o ma tại trận đánh inter milan về sau cũng đồng dạng trận đánh j u ven t u s hiện thị do đá thử vàng phong phạm mà inter milan thì là tại đối mặt xếp hạng thứ 10 mặt mạ mà thời điểm biểu hiện xuất sắc trước đây ném một cầu tình hôn dưới dựa vào adji ano rút cùng ra ra tour dẫn bóng ba so với một đánh bại đối thủ thành công phản siêu j u ven t u s một phần leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất ở thời điểm này leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất là một kiện rất mỹ diệu sự tình ưu thế của chúng ta không thể lay động tiếp xuống tranh tài chúng ta sẽ đem dẫn trước ưu thế c à n g phát mở rộng giờ ý cờ cơ tại sau trận đấu buổi h ợ p báo bên trên mỹ mới nói chương năm trăm mười lăm đứa trẻ bị vứt bỏ nhóm t u y ê n cáo trận này thế hòa để j u ven t u s fans hâm mộ bóng đá phi thường thất vọng tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại bảy vòng thời điểm bọn hắn bị inter mi lan lại vượt qua điểm số Một lần dẫn trước 5 phần, dẫn chức bị đây u sau đuổi sau, đuổi cuộc ổ i dài tiếp lại tới chỉ còn 1 phần, tại lại lại tới thời điểm này, bọn hắn bị Inter Milan lại theo rốt vượt chỉ phần, phần, chỉ phần, chức phần chỉ phần, kéo đến đó đến đ còn còn lần nữa dẫn còn này, bọn hắn qua. lấy bị bị bị về ở là j u ven t u s trên dưới sợ nhất sự tình đương chuyện này đến thời điểm bắt đầu cho j u ven t u s cực kỳ áp lực lớn mang theo áp lực như vậy j u ven t u s tiến về sân khách khiêu chiến arsenal bọn hắn tranh tài muốn so inter mi lan tranh tài sớm ngày tiến hành tại e mi dị s ở ta đi ủng du ven t u s nuốt vào quả đắng trở lại é mi dịt s ở tạ đi ủn vầy dạ cũng không có khả năng cứu vãn du ven tú hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện du ven tú giữa trận bị pha d e ga người ký tên đầu tiên trong văn kiện a r s e n a l giữa trận chế trụ mà pha d e ga cùng h e n z i hai hạt dẫn bóng thì là để a r s e n a l sân nhà toàn thắng du ven tú dạng này điểm số cũng không thể chứng minh du ven tú liền nhất định không có cơ hội t ấ n cấp thế nhưng là cũng làm cho một tuần lễ về sau du ven tú chủ trận đấu có khó khăn nhiều hơn tại châu âu trên sàn thi đấu không có trọng tài chiếu cố du ven tú liền hiện lộ ra nguyên hình như vậy tại càng ngày càng nhiều tại mọi người thảo luận bên trong xuất hiện cái này cũng lớn hơn gia tăng j u ven tú áp lực đối với điểm này giờ y cờ cờ lại giữ vững trầm mặc hắn hiện tại muốn làm chính là tham gia ngày thứ hai trang tv tranh tài nhưng không có tinh lực đến để ý tới j u ven tú mà lại hắn biết mình là rất biết kéo cựu hận lúc này nếu là hắn nói gì gì đó nói không chừng còn sẽ khiến j u ven tú trên giới cùng chung mối t h ù tâm lý nói như vậy liền không tốt lắm nha tại một ngày này trong trận đấu inter milan cùng ac milan đồng thời xuất kích inter milan đánh trước sân nhà ac milan thì là đi trước sân khách khiêu chiến ly ô n vòng một m ư là bởi vì milan song hùng đều thu được tiểu tổ thứ nhất chỉ có thể chỉ h o á n một phương tranh tài mà bây giờ đã không có thời gian chậm trễ uefa ở phương diện này tự nhiên muốn càng thêm thích đáng cân nhắc v i l l a r r e a l đi vào milan về sau lộ ra rất điệu thấp bọn hắn cũng là có hồng tâm nhưng mà inter milan thực lực để bọn hắn cũng chỉ có thể điệu thấp đối với villazio r huấn luyện viên trưởng el l, l. g i n i tới nói cái này đồng dạng cũng là một cái chứng minh cơ hội của mình có thể đi vào t r a m g tionlis bắc c g chúng ta đã sáng tạo ra lịch sử i n lgini đang là m tiếp c thụ n phỏng vấn thời điểm nói hắn lộ ra rất điệu thấp loại này điệu thấp để phóng viên cùng fans hâm mộ bóng đá đều cảm thấy rất bình thường dù sao villa dù cùng inter milan chi ở giữa tranh lệch còn tại đó dưới loại tình huống này còn dám không biết điều có lẽ chỉ có giờ y cờ cờ một cái nghĩ để bóng khói Ta nhưng không dễ dàng như vậy mắc lựa giờ y cờ cờ đối với mình đã nói như vậy một câu sau đó liền bắt đầu bố trí trận đấu này yếu điểm tại trận đấu này bên trong inter milan cũng không thể lấy toàn bộ chủ lực nên chiến bên trên một trận đấu trung đội trưởng dẹn ẹ t tỉ ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng cái này khiến hắn tại trận đấu này bên trong tao ngộ ngừng thi đấu đôi này dẹn ẹ t tỉ tới nói là rất ít xuất hiện tình huống bên trên một trận cũng là bởi vì rio mazit thế công quá mạnh hắn mới bị ép ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng điểm này để giờ y c ờ cờ có chút đau đầu mặc dù inter mi lan bây giờ có thể đánh hậu vệ trái cầu thủ không ít ạ bỡ loạ cùng chia e n lini đều có thể tại trên vị trí này đánh cho không tệ thế nhưng là giờ y c ờ cờ đã muốn thay đổi chế ra chia e n lini liền sẽ không lại để cho hắn trở lại hậu vệ trái vị trí bên trên dạng này vừa đi vừa về lắc lưng ngược lại dễ dàng để cầu thủ không biết làm thế nào cho nên có thể đủ lựa chọn cũng chỉ còn sót một cái ạ bỡ loạ bất quá còn tốt chính là hạ bỡ đọa hiện tại mặc dù còn không phải rất bình thường xuất sắc lại đầy đủ hỗ trọng tại trên vị trí này inter milan càng cần hơn ổn nặng một chút cầu thủ giờ y cờ cờ đem rẽ nẹt tỉ từ hắn quen thuộc nhất hậu vệ phải đổi được hậu vệ trái vị trí bên trên chính là muốn chính là rẽ nẹt tỉ ổn định tại giờ y cờ cờ nhập chủ trước một cái mùa giải bên trong rẽ nẹt tỉ cơ hồ đều từ bỏ hắn trợ công năng lực lấy một cái thuần túy phòng thủ cầu thủ diện mục xuất hiện bất quá cái này tuyệt không là không có hồi báo inter milan đầu kia thuần túy phòng thủ phòng tuyến bắt đầu trở nên càng thêm vững chắc trước mùa giải inter milan thành tích ở một mức độ rất lớn liền là bởi vì bọn họ phòng thủ bắt đầu trở nên càng thêm vững chắc mặc dù dân bóng so của cụm tợ thời đại muốn nhiều một chút thế nhưng là cụm tợ thời đại cái chủng loại kia phòng thủ là hy sinh tiến công mang tới hiện tại giờ y cờ cờ inter milan tại vững chắc phòng thủ đồng thời năng lực tiến công cũng đã nhận được triệt để phóng thích xa còn lâu mới có thể giống nhau mà nói vi la giữ giữa trận hạch tâm là gì c h ậ n mờ tổ chức của hắn cùng đột phá là vi la diệu tại hai cái này mùa giải hoàn thành thuế biến lớn nhất nhân tố bất quá lực chú ý của chúng ta không thể chỉ ở trên người hắn s ô dìn là vi la diệu trái tim hắn ở bên trái đường xung kích đồng dạng là vi la diệu tiến công khởi xướng c h i nguyên ý ban trận đấu này nhiệm vụ của ngươi sẽ rất nặng s ô dìn tại đường biên xung kích cùng trước trên b ả o cần ngươi đến khống chế lại hắn đồng thời chúng ta cần thiết phải chú ý còn có bọn hắn hai cái tiên phong phó lan cùng rổ sẽ mạ gì, cái này hai tên tiên phong đều là tương đương toàn diện loại kia tiên phong dạng này bọn hắn mới có thể cùng gì trần mở phối hợp rất h á cẩn thận bọn hắn chạy vi la l d i ê có thể có thành tích như vậy cũng không bởi vì bọn hắn chỉ có một cái gì chân mờ mà là bởi vì có một nhóm thực lực không tệ cầu thủ chúng ta lại là trước sân nhà tác chiến nếu có điểm không cẩn thận hai hiệp có lẽ đều sẽ ở vào bị động bên trong đương nhiên lấy thực lực của chúng ta vi la l d i ê sẽ không đối với chúng ta chế ra thành chân chính uy hiếp thế nhưng là đây chỉ là vòng tứ kết mà thôi ở chỗ này liền đụng phải phiền thoái đối tại chúng ta chỉnh thể kế hoạch tới nói có ảnh hưởng phi thường lớn giờ y cờ cờ nhắc nhở đám cầu thủ một chút nếu như bây giờ giờ y cờ cờ nói cái gì không chú ý chúng ta liền sẽ bị vi la d i ê đào thải như vậy đám cầu thủ đại khái sẽ cảm thấy xem t h ư ờ n g dù sao cái này mùa giải mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là trang tí onlist bên trong biểu hiện villaz cùng inter milan so ra đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên thế nhưng là giờ y cờ cờ lại nói nếu như không chú ý sẽ đối với toàn bộ tranh tài kế hoạch tạo thành ảnh hưởng như vậy đám cầu thủ tự nhiên càng nghe l o ạ n phòng thủ bên trên chúng ta phải chú ý là bốn người này villaz tiến công chủ yếu chính là từ bốn người này phát khởi những người khác càng nhiều hơn chính là tại phòng thủ bên trong làm ra công hiến của mình đối với điểm này không cần ta nhiều lời phát huy ra chúng ta tiến công bên trên năng lực tổng là có thể sáng tạo ra cơ hội xen nạ cái này tiền vệ phòng ngự phải chú ý hắn ở đây bên trên cũng không đáng chú ý nhưng mà tác dụng lại rất lớn một cái điển hình đánh chặn hình tiền vệ phòng ngự trước trận tổ chức tiến công truyền bóng thời điểm phải cẩn thận hắn c u ố n qua hắn phòng thủ đối phòng tuyến của bọn hắn trực tiếp chế tạo áp lực rõ chưa trận đấu này chúng ta có thể ném cầu nhưng là chúng ta muốn đánh vào càng nhiều dân bóng tại sân nhà liền xác định ưu thế lớn hơn eo mạ gì gạn không phải một cái rất tốt chinh phục sân bóng mặc dù chúng ta không sợ thế nhưng là cũng không cần thiết lãng phí quá nhiều thể năng tại sân nhà xử lý bọn hắn tại du ven tú trang t onlit mà biểu hiện không tốt tình hôn dưới giờ y cờ cơ tự nhiên hy vọng mình đội bóng biểu hiện có thể khá hơn một chút lại lần nữa cho j u ventu s thực hiện càng lớn áp lực cho nên trận đấu này ngoại trừ muốn thắng cầu còn phải tận lực sáng tạo càng nhiều ưu thế dạng này mới có thể câu đối thi đấu bên trong cũng có được tích cực ảnh hưởng inter mi lan f a n bóng đá tiếp tục đối trận đấu này có cực lớn nhiệt tình hơn sáu vạn tên inter mi lan f a n bóng đá c h ả n vào m i a sân bóng bọn hắn muốn xem đến là một trận đại thắng giờ y cờ cơ tại trận đấu này bên trong phái ra vẫn như c ũ là bản mùa giải thưởng dùng bốn bốn hai ngoại trừ đội trưởng rẽ nẹt tỉ thiếu trận bên ngoài còn lại chủ lực toàn bộ ra sân thủ môn viên sẽ xa hậu vệ còn đồ bạ mạ tệ dạ ti cắn nạ v à rộ cùng thay thế rẽ nẹt tì a bỡ l o a giữa trận mastrejano sơnnitter tờ rồ tợ tạ cùng figo tiên phong cộng tác là a d di ano cùng tony villa diêu đồng dạng phái ra chính mình toàn bộ chủ lực thủ môn viên mỹ lạ hậu vệ cương t ắ t nặc an tá a l o a lit cùng tony a giữa trận sèn nạ đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự dì trận mơ trước t bên trái chính là sổ dìn phía bên phải chính là cả ở dạ phong tuyến cộng tác là phỏ l ạ n cùng rỗ xẹ mặt di tranh tài sắp bắt đầu villa diêu là bản mùa giải tram t onlit tranh tài liền tiến vào bắc cường cái này là rất khó thực hiện sự t ì n h giờ y cờ cờ đối chi này đội bóng đoán chừng cũng sẽ không quá quen thuộc tại hắn rời đi atleti c o thời điểm vi l l a r r e a l vẫn chỉ là một chi la liga bên trong mới được thăng cấp cùng t r u n g du đội bóng tại mấy cái mùa giải kinh doanh về sau tại đưa vào g ì c h n mờ số dìn phó lan rất nhiều xuất sắc cầu thủ về sau bọn hắn bản mùa giải tại trang tion league bên trong biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình chỉ bất quá đáng bọn hắn gặp phải là inter milan dạng này một cái quái vật khổng lộ chúng ta không thể đối bọn hắn quá mức quá nghiêm khắc tại đối mặt inter milan thời điểm như thế nào phát huy ra đặc điểm của mình dương hiện năng lực của mình tựa hồ là bọn hắn thực tế hơn mục tiêu đối với trận đấu này dự đoán cơ hồ tất cả mọi người là nghiêng về một bên nhận vì inter milan chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mà ở tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống d ư ớ i tranh tài một sau khi bắt đầu v i l l a r r e a l liền triển khai hung mạnh tiến công v i l l a r r e a l những n à y trọng yếu cầu thủ trên cơ bản đều thuộc về bị trung tâm huấn luyện cầu thủ vứt bỏ tồn tại di trận mờ đỉnh lấy mazadona người nối nghiệp quang hoàn mà đến lại tại barcelona thủy t h ổ không phục bị né bỏ phóng đàn gia nhập liên minh mu không thể dương hiện năng lực của mình bị bán số dìn tràn trọc châu âu đại lục chư trung tâm huấn luyện cầu thủ cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào dạng này t i ể u cầu đội dồ xe ma gì, lấy thiếu niên thiên tài thân phận xuất hiện cuối cùng cũng chỉ có thể ủy thân yếu như vậy lữ bọn hắn đều là xuất sắc cầu thủ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không bị người chào đón sau đó bọn hắn tuần tự đi tới villazil bọn này đứa trẻ bị vứt bỏ lại thêm một mực yên lặng không nghe thấy s è n n a bọn người hợp thành hiện tại chi này villazil càng là tại đối mặt cường đội thời điểm bọn hắn càng có thể có càng thêm xuất sắc phát huy tại kéo cầu về sau villazil lập tức liền phát khởi tiến công cái này khiến inter milan đám cầu thủ có vẻ hơi chuẩn bị không đủ có rất ít đội bóng tử vừa mới bắt đầu liền kiên quyết như vậy đối inter mi lan khởi xướng tiến công mà đối mặt vi la l dịu inter mi lan đám cầu thủ cũng quả thật có chút khinh địch đang nhanh chóng truyền lại về sau d i trần mở trung lộ cầm b anh mcchesano cùng sờ nick đờ hướng hắn đánh tới d i trần mở cũng không có dẫn bóng mà là trước tiên đưa bóng trọn chuyển đến cánh trái ạ bỡ loại chuẩn bị giải vây lại bị r ổ xẹ mạ d i đ o ạ t tại trước mặt hắn chặn lại bóng ra lập tức chính là một c ư ớ c đại lực xuất g ô n xệ xa cứu thua tội tay phó lan đoạt tại mạ tệ dạ t h cùng cạn nạ vạ rỗ phía trước trước tiên ngã xuống đất bủ bắn đưa bóng Inter Milan sân nhà l ạ c h ậ trận u biểu Đứa vứt vừa trẻ bị vứt bỏ nhóm dùng vừa mở trận biểu hiện, h mở ư ớ n g chỗ có n g ư ờ i chứng m i n mình không h là t ớ i nơi này qua loa, m à là m u ố n t u y ê n cáo mươi ì n tồn h tại. t r sáu đây chính là chúng ta tiến công phó làn d i ấ bóng mở màn vẹn vẹn bốn mươi giây villazil liền để mị ả sân bóng lặng ngắt như tờ thật sự là không thể tưởng tượng nổi không ai từng nghĩ tới villazil tại mở màn lần thứ nhất tiến công liền lấy được d i ấ bóng nếu như không phải sẽ xả cứu thua rỗ xe mạ dị cất thứ nhất xuất c ô n có lẽ inter milan sẽ tại không có đụng phải bóng ra tình huống dưới liền ném đi một cái cầu tình huống như vậy nếu như xuất hiện kia thật đúng là một cái xỉ n h ụ bất quá bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào từ vừa mở trận liền sân nhà ném đi một cái cái này cũng không phải cái gì tốt cục diện bên trên trong một vòng đấu rio mazit cũng là trước đây ném một cầu về sau cuối cùng thua mất toàn bộ tranh tài giờ y cờ cờ cảm giác khó chịu nhất miệng cái này mùa giải inter milan rất ít ở trong trận đấu tao nộ lạc hậu cục diện mà lại liền xem như lạc hậu cũng sẽ không như thế đã sớm lạc hậu mà bây giờ chi này không đáng chú ý villa dịu lại làm được chắc hẳn cái này dẫn bóng sẽ để cho tất cả đám cầu thủ đều tỉnh táo lại đi thi công đi đem điểm số lật về đến rõ chưa giờ y cờ cờ đối trên trận là một thủ thế hiện tại inter milan đám cầu thủ có chút s ứ n g sở bất quá bọn hắn cũng không hề cảm thấy sợ hãi mặc dù sân nhà ném cầu là chuyện bất lợi thế nhưng là đối lực công kích tăng trưởng inter milan tới nói sân nhà ném một cái cầu cũng không tính là gì bởi vì bọn hắn tại sân khách có niềm tin rất lớn d i n bóng hiện tại bọn hắn nghĩ chỉ là nhanh chóng dùng tiến công đến sáng tạo cơ hội mà vừa mở trận liền lấy được d i n bóng cũng tựa hồ để vi la dịu đám cầu thủ có chút đã mất đi tâm bình tĩnh bọn hắn trở về thủ cũng không phải là rất bình thường kịp thời inter milan tiến công thì là vô cùng kiên định mấy cước truyền lại về sau vì gỗ đường biên cầm anh hắn cũng không có đột phá mà là trực tiếp đưa ra một c ư ớ c s i n h đẹp cho khe adji ano phản việt vị thành công đơn đ a o thủ môn bị ẹn lạ s u ấ t kích adji ano đang chạy bên trong vùng lên chân trái trực tiếp lốp bóng bóng ra vẽ ra một đường vòng cung vượt qua bị ẹn lạ đỉnh đầu sau đó tại inter milan fan bóng đá chờ mong trong ánh mắt đập vào trên sàn nga phương bắn ra d a n h giới cuối cùng nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng thở dài chỉ bất quá quả cầu này mặc dù không có tiếng lại cho inter milan fans hâm mộ bóng đá một lần nữa mang đến tự tin không phải liền là ném đi một cái cầu sao chỉ cần chúng ta ổn định trạng thái tiếp tục tiến công số g ư ớ i san đều tỷ số thậm chí phản siêu kia cũng không phải rất bình thường khó khăn một sự kiện c ư ớ c này suốt gôn không riêng gì tăng lên fan s hâm mộ bóng đá lòng tin cũng làm cho inter milan đám cầu thủ nhanh chóng tiến vào trạng thái trong thời gian kế tiếp bọn hắn bắt đầu dùng cường đại giữa trận bước đoạt cùng vừa đi vừa về xung kích khảo nghiệm villa diệu phòng tuyến để bọn hắn hào hào cảm thụ một chút bản mùa giải châu âu âu tiến công hỏa lực mạnh nhất inter milan thực lực một loạt tiến công về sau inter milan thuận lý thành trương sẽ mở villa diệu phòng tuyến phi gỗ cánh phải cùng sờ nickdờ làm cái phối hợp về sau đột phá sổ nhìn phòng thủ tiếp lấy nhấc chân đưa ra một cái xinh đẹp đường vòng cung cầu trung lộ tony lên nhảy hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý bóng ra lại bay về phía sau điểm sau điểm đuổi theo adji ano chân trái ngừng cầu về sau lập tức vung lên chân trái tại vùng cấm điệu bên trong trọng pháo hoành cánh cửa bóng ra không chút huyền m i ệ m bay vào villa d i u đại môn đ ư ờ n g adji ano giang hai cánh tay giống dẫn phóng tới dưới khán đài thời điểm inter milan fans h m mộ bóng đá tiếng hò hét bắt đầu liệu sáng lên adji ano dẫn bóng đây là hắn bản mùa giải cái thứ tám trang cái này khiến hắn siêu việt trước đó cùng hắn đồng tiến b ả y cầu sập t r e n c o một mình chiếm cứ trang t i onlid xạ thủ bảng vị thứ nhất sau lưng hắn chính là sau cầu jonadino cùng trễ dễ ghét adriano trạng thái quả thực là tốt đến lạ thường cái này dẫn bóng để song phương về tới thế hòa phía trên tại mở màn ném cầu về sau inter milan tại phút thứ sáu liền san đều tỷ số điểm số điều này cũng làm cho cái k i a dẫn bóng mang tới sung kích tựa hồ không có lớn như vậy inter milan b ả y ra năng lực tiến công đã chứng minh bọn hắn đúng là bản mùa giải tiến công cường đại nhất đội bóng Vy La trên bóng ngược quá lại thực ư tế tại vừa rồi dẫn trước thời điểm lgini cũng xuất hiện tư duy cục diện hỗn loạn dù sao hắn cũng là lần đầu tiên xuất đội tham gia tranh tài như vậy có sơ hở là chuyện rất bình thường cứ việc cái này mùa giải villa giữ sáng tạo thành tích có thể nói là một cái chuyện kỳ thế nhưng là chuyện kỳ tại mới lúc bắt đầu cũng là không có tính tự giác mãi cho đến mùa giải kết thúc về sau kéo l g i n i mới chậm giải thích n h n g m ớ i nhân vật lúc này hắn ngược lại là làm ra chính xác phán đoán villa giữ cường đại nhất địa phương là bọn hắn giữa trận ba cái nam bị cầu thủ thêm một cái kỹ thuật xuất sắc b ả n thổ bọn hắn ở giữa sân năng lực khống chế cũng là tương đương xuất sắc khi bọn hắn bắt đầu không ngừng dùng khống chế bóng đến cho hết thời gian thời điểm liền xem như inter、Milan. cũng vô pháp nhanh chóng sáng tạo cơ hội ra tiếp x u ố n g tranh tài bắt đầu tiến vào tiêu hao chiến inter milan ở giữa sân bước đoạt cũng không thể quá mức hưng bởi vì đối phương hai tên tiên phong đang không ngừng chạy tìm kiếm lấy cơ hội mà v i l l a i u khống chế bóng thời điểm cẩn thận từng ly từng tí trở về thủ thời điểm nhanh vô cùng cái này cũng cho inter milan tiến công mang đến phiền phức rất lớn di c h ậ n m ở ở sau đó trong trận đấu dùng một cốc đá phạt khảo nghiệm inter milan phòng tuyến mà inter milan tiến công thì phải càng nhiều hơn một chút hai tên tiền đạo tại vùng cấm đ i ệ bên trong chế tạo áp lực lớn vô cùng mà ở villazu nhanh chóng trở về thủ cùng tính nhắm vào hàng phòng ngự dày đặc dưới bọn hắn cũng không thể sáng tạo quá nhiều cơ hội tốt adji ano tại phút thứ 41 đánh đầu công cánh cửa hơi cao hơn s á n g ngang tony tại bên trong cấm khu đâm bắn cũng bị đối phương thủ mô tịch thu đây là inter milan hơn nửa hiệp ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài tốt nhất hai lần cơ hội đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi thời điểm điểm số là một so với một đang nhanh chóng san đều tỷ số điểm số về sau inter milan tiến công tao nộ tương đối lớn phiền phức hiện tại ta nghĩ chúng ta không thể đối với đối thủ có bất kỳ xem thưởng bọn hắn là một chi rất bình thường xuất sắc đội bóng mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đối với điểm này các ngươi có ý kiến gì không sao inter milan đám cầu thủ đều không có trả lời hơn nửa hiệp tranh tài quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy rất mất mặt mặc dù bọn hắn chế tạo đầy đủ áp lực lại chỉ lấy được một cái d i ậ bóng mà mở màn sau cái kia ném cầu thì là đã bắt đầu thể hiện ra tác dụng của nó chúng ta không cần lo lắng quá mức hơn nửa hiệp bọn hắn ngăn cản chúng ta tiến công đã hao phí rất nhiều thể năng các ngươi chú ý tới bọn hắn cầu thủ ra sân thời điểm biểu hiện sao t h ở dốc đến rất lợi hại liền như cùng một cái tiểu nương môn nhi dạy vào cả đêm đồng dạng đừng lo lắng bọn hắn cũng không có lợi hại đến loại kia phân hiệu chúng ó t ể ngăn cản được c h ta, ta tại nửa công, là bỏ tràng sau nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế hiện tại muốn khảo nghiệm chính là chúng ta nắm chắc cơ hội năng lực nửa tràng sau chúng ta tại tiến công bên trên muốn làm đến khá hơn một chút ạn pha dô nửa tràng sau tăng cường c ư ứ c trên vào số lần đối với vi la diệu tôi nói ngươi là một cái rất bình thường xa lạ tồn tại mà dự bị ra vi hê ra sân cũng để bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là một cái tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ phía trên cầu thủ nửa chàng sau ngươi sẽ là một cái biến số ta hy vọng ngươi có thể phát huy ra huấn luyện bên trong năng lực dùng trợ công nói cho bọn hắn ngươi cũng không phải một cái đơn giản dự bị À bỡ loạ t giật mình ngẩng đầu lên nhìn xem giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ lại chuyển hướng matejano r nhỏ ra vi hê nửa chàng sau chú ý cho hắn phả d ộ bù vị g ì c h ấ n mờ giao cho hẻ xử lý là được rồi rõ chưa matejano nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ phẩy tay lên đường đi chúng ta muốn để cao cảnh giác thế nhưng là cũng không thể đem mình thấy quá kém vì la diêu nhiều nhất có thể để chúng ta giật mình còn không có năng lực ngăn cản chúng ta tiến lên giờ y cờ cờ lời nói này vừa đúng n h ấ t lên đám cầu thủ x í khí trước đó tại bọn hắn khinh thị đối phương thời điểm giờ y cờ cờ muốn bọn hắn cẩn thận hiện tại bọn hắn bắt đầu coi trọng đối thủ giờ y cờ cờ lại nói cho bọn hắn muốn tin tưởng mình cái này trên thực tế cũng là một loại rất vi diệu tâm thái coi trọng đối phương lại không nhỏ nhìn mình đây là một c h i đội bóng nghĩ muốn cường hãn tất yếu nhân tố nửa trang sau sau khi bắt đầu inter milan đám cầu thủ bắt đầu triệt để phát huy ra bọn hắn thực lực giờ y cờ cờ không sai mặc dù hơn nửa hiệp villazil đem hết toàn lực bảo trì lại thế hòa thế nhưng lại bỏ ra rất nhiều bao quát gì t r ấ n m ở ở bên trong bọn hắn cầu thủ thể năng tiêu hao đến tương đối lớn điều này cũng làm cho giờ y cờ cờ tại nửa chàng sau có thể không hề cố kỵ chỉ huy đội bóng triển khai tiến công nguyên nhân villazil dù sao cũng là một c h i t i ể u cầu đội có thể tổ kiến một bộ thực lực không tầm thường đội hình chủ lực liền đã rất đáng ừng rồi cái này mùa giải bọn hắn mặc dù càng nhiều đem tinh lực đặt ở trang the on l e bên trong mà không phải thi đấu vòng tròn bên trong thế nhưng là dù sao thi đấu vòng tròn cũng không thể từ bỏ Cho nửa ê bên trên, n bọn họ đội hình đánh tranh tài cũng tương đương không tại thể năng bên trên, bọn hắn là không có quá nhiều thế, tại hơn n chủ lực của có họ thể thế, là đội tài tại tại quá ít, ưu hiệp trang i tại ê u Sau, hào hắn thủ thể về. bọn năng đám cầu t ê n hàng đến vô cùng n dưới lợi hại. vô ử t r a sau ngay từ đầu inter milan liền toàn lực để lên vây quanh villazil một trận tấn công mạnh bọn hắn không riêng gì muốn truy cầu dẫn bóng còn muốn đang áp chế bên trong để villazil đám cầu thủ thể năng càng nhiều trôi qua điểm này villazil đám cầu thủ chưa hẳn không biết thế nhưng là dưới tình huống như vậy bọn hắn lại thế nào có năng lực tại tiết kiệm thể năng tình huống giới còn ngăn cản được inter milan tấn công mạnh tại inter milan toàn phương v ị áp chế cùng tiến công phía dưới v i la l r r e a l rất bình thường cố gắng giữ vững được 10 phút đồng hồ nô、no, cũng không đến 10 phút đồng hồ bởi vì tại nửa tràng sau mở màn sau 9 phút inter milan liền đem điểm số thành công p h ả n siêu sơn nick đã chọn truyền đường biên f i g o đoạt tại sổ dìn phía trước cầm b anh đương sổ dìn đi lên bước đoạt hắn thời điểm f i g o chân phải cổ chân lắp một cái tinh xảo đưa bóng chọn qua sổ dìn đỉnh đầu sổ dìn mặc dù dũng mãnh thân cao cũng chỉ có m m b ả a mặt đối với dạng này chọn cầu hơn người hắn không có biện pháp chọn qua sổ dìn đỉnh đầu về sau p i gồ cũng không có ngừng cầu mà là vung lên chân phải. tại bóng ra rơi xuống trước đó trực tiếp chọn chuyển vùng cấm địa bên trong bóng ra lần nữa bay về phía sau điểm mà tony đoạt tại đối phương hậu vệ giải vây trước đó giữ lại sông đ ỉ n h đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn góc chết hai so với một nửa tràng sau bắt đầu không đến mười phút đồng hồ inter milan thông qua một loạt cường công thuận lợi đem so với phân phản siêu nhìn thấy không đây chính là chúng ta năng lực tiến công inter milan fans hâm mộ bóng đá phát ra to lớn tiếng hò hét c h ư n g năm trăm mười bảy ngũ lôi oanh đình đối với villa diệu tới nói trận đấu này bọn hắn mở đầu xong đáng tiếc là mở màn về sau h i bị bọn hắn hát thời gian kế tiếp bên trong lại toàn bộ trở thành inter milan biểu diễn sân khấu tại hoàn thành hai lần trợ công về sau f i g o tiếp tục lấy biểu diễn của hắn tại đối mặt la liga đội bóng thời điểm biểu hiện của hắn tựa hồ muốn càng tốt hơn một chút bởi vì hắn đối với đối thủ càng thêm quen thuộc phút 71, f i g o lui về cầm banh về sau đưa bóng c h u y ể n cho vùng cấm địa tuyến đầu tony tony lưng tựa đối phương hậu vệ làm cầu a d r i ano nhận banh về sau giả bộ xuất xa lại đưa bóng nhét vào vùng cấm địa vừa đường nghiêng tuyến trên vào ạ bỡ loa đưa bóng lại lần nữa xuyên qua đồng dạng trước trên vào tợ rộ tợ tạ tại venanti điểm phụ cận lên chân đẩy bắn góc xa đem、so với phân mở rộng vì hai cái hậu vệ biên bắt đầu không ngừng trước t h e n vào trợ công mặc dù hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi thế nhưng là bọn hắn trợ công năng lực không có chút nào yếu tại trung lộ xúi rục phía dưới bọn hắn bắt đầu liên tiếp trước t r ê n vào sau đó thông qua truyền bên trong sáng tạo cơ hội xén nạ chính diện năng lực phòng ngự mạnh như vậy thì quấn qua hắn phòng thủ tại tấn công như vậy phía dưới di nạ tạ lệ tại phút thứ tám mươi ba đánh vào cái thứ tư cầu mạc gô đại lực xuất gôn nện ở đối phương hậu vệ trên thân biên tuyến nhanh nhẹn di nạ tạ lệ nhận bành chi sau đó xoay người chính là một cất giúp bắn bóng ra bay vào villazil đại môn bốn so với một đây cũng là toàn trận đấu kết quả sau cùng inter milan lại là chỉ dùng một trận đấu liền hoàn thành t ấ n cấp villazil nhu cầu cho inter milan chế tạo một chút phiền thoái bọn hắn trước đó cũng xác thực làm được điểm này thế nhưng là ở sau đó trong trận đấu bọn hắn hoàn toàn bộc lộ ra trên thực lực trích lệ xem ra villazil hắc mã hành trình sẽ đi đến cuối cùng tại trận đấu này kết thúc về sau các truyền thông đánh giá như vậy trận đấu này đối tại inter milan tới nói trận này đại thắng có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt tại một chân bước vào bán kết về sau bọn hắn cũng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong tập trung càng nhiều tinh lực mà bọn hắn đối thủ j u ven t u s đâu hiệp một sân khách thua hai quả cầu cái này bọn hắn phải đem l ự c chú ý phóng tới t r a m t ý h o t l i c chúng mà thi đấu vòng tròn bên trong đâu bọn hắn thế nhưng là đã bị inter milan giành trước một phần thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có bảy vòng bọn hắn còn ném đến lên điểm số a mà inter milan hoàn toàn có thể tại cái này vòng thi đấu bên trong đem hết toàn lực nếu như ta là j u ven tú huấn luyện viên trưởng ta sẽ từ bỏ trang t onlit tranh tài dù sao đối j u ven tú tới nói thi đấu vòng tròn mới là bọn hắn quan tâm nhất tranh tài nha giờ y cờ cờ bắt đầu tiếp tục kích thích j u ven tú trên biên giới lời này ý tứ rất rõ ràng chính là châm chọc j u ven tú là cái gia đình bạo ngược sẽ chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong cầm quán quân tại trang t onlit bên trong lại không có chút nào không chịu thua kém lời này để j u ven tú fans hâm mộ bóng đá phiền lộ ra phải biết chúng ta cũng là hai lần trang t onlit được chủ được không cùng các người inter mi lan trang t onlit đoạt giải quán quân số lần đồng、dạng. mà chúng ta tổng cộng có bảy lần tiến vào trang t i onlit trận chung kết nếu không phải vận khí không tốt sớm đem các ngươi v ù n g ra láo địa phương x a đ i chỉ bất quá coi như lại không đầy cũng vô pháp cải biến tiếp xuống bọn hắn quất cảnh trên thực tế tại một vòng này bên trong j u ven t u s chỉ là tại sân khách khiêu chiến thực lực yếu đối trệ vị rộ mà thôi liền xem như bên trên dự bị cũng hẳn là có thể thắng xuống tới inter milan thì là giao đấu messina dạng này hai cái đối thủ không phải là inter milan cùng j u ven t u s đối thủ cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành phiền thái gì inter milan quả nhiên là thuận lợi tại sân nhà nghiền ép đối thủ gần nhất khôi phục dẫn bóng trạng thái tony ở trong trận đấu thủ kéo ghi chép mà adriano thì là lập cú đút tăng thêm dự bị ra sân ú u dẫn bóng inter milan sân nhà bốn so vừa quét qua m e sina s lấy được bản mùa giải thứ hai mươi bốn phen thắng lợi mà mạo hiểm dùng dự bị ra sân j u ven t u s thì là tao nộ đà kích nặng nề trước đó rất ít ra sân dự bị đám cầu thủ hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực của mình bọn hắn tại sân khách bị trệ vị rộ không so với không bức thành thế hỏa kết quả như vậy để j u ven t u s fans hâm mộ bóng đá hoàn toàn không cách nào tiếp nhận muốn mặc dù biết là toàn dự bị ra sân bọn hắn cũng vẫn là có được tượng tỷ ở rổ ạ tỷ a montero phe gia gia b i n lili vẹ sô tô vợ lạ x ì những n à y dành t ư ớ n g a những n à y cầu thủ t r ư ớ c kia đều là j u ven t u s chủ lực chỉ bất quá bây giờ mới bởi vì lớn tuổi trở thành dự bị mà thôi cạm kéo lộ sai lầm ngay tại lúc trước hắn dùng chủ lực số lần nhiều lắm đến mức dự bị nhóm cơ hồ không có cái gì ra sân cơ hội dạng này mạo hiểm tự nhiên không cách nào lấy được inter milan đồng dạng hiệu quả giờ y cờ cờ thế nhưng là từ mùa giải lúc bắt đầu liền đ ă n g cố ý biết thay phiên để đám cầu thủ bảo trì trạng thái đồng thời cũng làm cho đội hình dự bị ăn ý không ngừng tại tăng lên mới có thể lấy được thành tích như vậy trận này thế hòa để inter mi lan tướng lĩnh trước ưu thế khuyết trương lớn đến ba phần ta nói qua chúng ta leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất về sau người khác sẽ rất khó đổi kịp chúng ta thú chi tình trạng của chúng ta càng ngày càng tốt mà du ven tú một mực tại tiêu hao mình thể năng ta cảm thấy thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt giống như hồ đã không có, có gì khó tin giờ y cờ cờ tại sau trận đấu bởi hợp báo lên có thể nói là phách lối c h i cực thi đấu vòng tròn còn có trọn vẹn sáu vòng dẫn trước ba phần hắn liền nói mất đi huyền n i ệ m bất quá lấy hắn quá khứ nhất quán chiến tích đến xem hắn hay là thật rất bình thường có đạo lý hắn xuất l í n h đội bóng liền không có tại mùa giải kết thúc về sau điểm tích lũy dẫn trước sẽ còn vứt bỏ quán quân thời điểm trên thực tế ở thời điểm này các phóng viên mới phát hiện giờ y cờ cờ từ khi xuất đạo đến nay mỗi cái mùa giải đều sẽ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân ngoại trừ tại atleti cô cứu hỏa mấy cái t i ê n nguyệt chi bên ngoài tại atleti cô hắn hoàn trình chấp giáo hai cái mùa、giải. hai cái la liga quán quân tại d o r t m u n d hoàn chỉnh chấp giáo hai cái mùa giải hai cái bundesliga quán quân trước đó tại inter milan đã lấy được một cái thi đấu vòng tròn quán quân bây giờ chuẩn bị cầm cái thứ hai dạng này đoạt giải quán quân xuất là hoàn toàn xứng đáng kim bài huấn luyện viên mặc dù tượng cạm kéo lộ chạm h ạ tony hít hiệu thơ k i s s e ở dạng này huấn luyện viên trưởng tại thi đấu vòng tròn quán quân đoạt giải quán quân số lần bên trên so giờ y cờ cờ muốn bao nhiêu rất nhiều thế nhưng là những giáo chủ kia luyện chấp giáo thời gian bao nhiêu giờ y cờ cờ mới chấp giáo mấy năm tiếp tục như vậy nữa giờ y cờ cờ nói không chừng thật liền muốn thống trị toàn bộ châu âu thời gian tương đối dài bởi vì hắn hiện tại mới hai mươi tám tuổi không đến phỏng đoán cẩn thận lại chấp giáo ba mươi năm đều không có vấn đề hàng năm đều cầm thi đấu vòng tròn quán quân sao Và, ta còn là lần đầu tiên chú ý tới điểm này đâu hiện tại xem ra ta thật sự chính là rất đáng gờ à. giờ y cờ cờ đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm cảm t h á n nói một câu không tầm thường em gái người à. vô số phóng viên ở trong lòng điên cùng nhà ránh bất quá lấy giờ y cờ cờ điểm đ làm ra phản ứng như vậy ngược lại thật sự là một chuyện truyện lại không quá bình thường cái này không phải liền là hắn phải làm ra phản ứng sao ta chân thành hy vọng j u ven t u s có thể tại t r a m g i on league bên trong hoàn thành lịch i chuyển đánh bại arsenal bất quá tiếp xuống giờ y cờ cờ để tất cả phóng viên đều làm mực rỡ sau đó giờ y cờ cờ nói ra bọn hắn muốn nghe được dạng này ta liền có thể tại một cái mùa giải bên trong chí ít đánh bại j u ven tú ba lần chấp giáo inter milan hai năm đều không có đối j u ven t u s hoàn thành qua song sát đây thật là ta tiếp lối lớn nhất ta trong khoảnh khắc đó giờ y cờ cờ thành j u ven t u s fan s hâm mộ bóng đá thống hận nhất người nhưng mà giờ y cờ cờ lại không thèm quan tâm dương dương đắc y dẫn đội đi tây ban nha đây là hắn trong vòng một tháng lần thứ hai đi vào tây ban nha chỉ bất quá lần này đi cũng không phải là thủ đô mazit mà là thành nhỏ v i l l a z l tại eo mạ dì gạn v i l l a z l ngoan cường tiến hành sau cùng chống cự đáng tiếc là hiệp một ba cầu t r ê n h l ệ n h thật sự là quá lớn lớn đến bọn hắn lại cố gắng cũng viện không trở lại tình trạng mà inter milan thì là chậm rãi ở giữa sân cùng đối phương dây dưa cuối cùng v i l l a z l cứ việc dựa vào hậu vệ ạ dù ạ bạ dệ nạ tại nửa tràng sau tiếp vào dì trận mở đá phạt đánh đầu phá khung thành đồng thời để inter milan toàn trận đấu không thể lấy được bất luận cái gì rất bóng lại cũng không thể ngăn cản inter milan bước chân tiến tới hai hiệp bốn s o u hai inter milan ngẩng đầu tiến vào t ứ cường đồng thời tiến hành một trận khác trong trận đấu dựa vào sập trận cô lập cú đúc cùng in dạ phỉ dẫn bóng ac milan sân nhà ba so với một đánh bại l y o n hiệp một song phương không so với không dựa vào tràng thắng lợi này ac milan đồng thời tiến vào t ứ cường đáng tiếc là tại ngày thứ hai tiến hành trong trận đấu j u ven t u s cũng không có khả năng sáng tạo kỳ tích bọn hắn tại sân nhà bị a r s e n a l không so với không bức hòa tổng số không so với hai bị loại đối với j u ven t u s tới nói trận đấu này thất bại để bọn hắn tại song tuyến đều hứng chịu tới trọng tòa Không thể tấn cấp. trận h ể tấn t cấp, đấu này chủ lực nhóm nhưng cũng l i ề u đến rất bình thường hung sau đó phải tại sân nhà giao đấu phi ở xentina bởi vì đang liều đoạt bên trong t h ụ thương với dạ thù d è m cùng trễ dễ g ẹ t ba tên nước pháp tuyển thủ quốc gia không thể ra sân j u ven tú thật sự có thể đánh bại phi ở xentina vãn hồi lòng tin của mình sao mà inter milan đâu trận đấu này tại sân khách giờ y cờ cờ chỉ phái ra một nửa chủ lực còn lại chủ lực đều đang nghỉ ngơi một vòng này bọn hắn đối thủ lại là đứng hàng c h u n g du nhược lữ ascoli inter milan liền xem như sân khách cũng có được rất lớn tỷ số thắng nếu như inter milan đem dẫn trước ưu thế tiếp tục mở rộng lời nói j u ven t u s mấy có lẽ đã đã mất đi đoạt giải quán quân hy vọng j u ven t u s băng ghế độ dày không bằng chúng ta có biểu hiện như vậy cũng là bình thường được rồi vì cái gì các ngươi luôn luôn muốn hỏi ta liên quan tới j u ven t u s vấn đề đâu thế lực ngang nhau đối thủ ta mới có hứng thú đánh giá ta hiện tại càng muốn thảo luận một chút ac milan ta hiện tại đã đang mong đợi tại thi đấu vòng tròn cùng trang đi onlit bên trong đều cùng ac milan tranh đoạt quán quân một mặt kia giờ y cờ cờ tiếp tục lấy hắn tranh chua phong cách mà inter milan tiến lên bộ pháp cũng không có đình chỉ tại sân khách mặc dù as có lì đánh vào một cầu bọn hắn nhưng như cũng bị inter milan dùng đại lượng dẫn bóng đổ sát tony lập cú đút đánh vào hắn bản mùa giải vòng 28 cùng thứ 29 c á i d â n bóng khoảng cách 30 cầu ghi chép chỉ có cách xa một bước mà sờ nickd cùng quất đồ bạ ở trong trận đấu đồng dạng nuôi tiến một cầu inter milan sân khách bốn so vừa quét qua đối thủ bọn hắn mùa giải d â n bóng cũng đạt tới 1 1 t ba cái khoảng cách tỏ dị nổ ghi chép chỉ còn lại có 12 cái thi đấu vòng tròn còn có năm vòng mà để j u ven tú ven sơ mộ bóng đá ngũ lôi oanh đỉnh chính là tại một vòng này bên trong trang thi on l i a bên trong tiêu hao quá nhiều thể năng đồng thời ba viên đại tướng thiếu trận du ven tú lại lần nữa tao nộ thế hòa bọn hắn tại sân nhà cùng phi ô x e n t i n a đánh thành một so với một hòa tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại năm vòng thời điểm đã rơi ở phía sau inter milan năm phần nhiều ba trận ngay cả hòa xuống tới nguyên bản dẫn trước inter milan một phần j u ven tú bị inter milan trong nháy mắt liền hất ra năm phần đương trang t h i o n l i t đấu vòng loại lúc bắt đầu trước sụp đổ chính là j u ven tú mà không phải inter milan năm phần sau nô、no, rất tốt tiếp xuống liền coi như chúng ta bại bởi ac milan cũng không có vấn đề gì chỉ cần tại còn dư lại trong trận đấu cướp được đầy đủ điểm số giờ y cờ cờ tiếp tục đâm kích du v e một câu chương năm t r ư ờ i tám bắt đầu phòng thủ arsenal hiện tại thi đấu vòng tròn tình thế cùng đông nghị kỳ trước có phi thường tình huống tương tự khi đó inter milan cũng là liên tục tao nộ thế hòa sau đó bị j u ven t u s kéo ra năm phần hiện tại j u ven t u s cũng là ngay cả hòa ba trận bị inter milan kéo ra năm phần thế nhưng là vào lúc đó còn có hơn phân nửa thi đấu vòng tròn không có đánh inter milan trên dưới không lại bởi vậy mà giao động quá nhiều hiện tại thế nào thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có năm vòng năm phần tranh lệch liền như là một đạo hào rộng to lớn để du ven tú cơ hồ đã mất đi tấn cấp bất cứ hy vọng nào Hiện tranh tài. đối với ac milan tôi nói bọn hắn mặc dù còn có đoạt giải quán quân hy vọng thế nhưng là rất rõ ràng là năm vòng truy chín phần đã là khá khó khăn một chuyện liền coi như bọn họ tiếp xuống sẽ cùng inter milan bắt đầu milan đất bi coi như thắng đối thủ cũng còn có sáu phần tranh lệch mà bọn hắn tại milan d e r b y về sau cũng còn có trang tv onlit bán kết m u ố n đánh ở thời điểm này đến cùng trọng tâm muốn để ở nơi đâu cũng quả thật làm cho ac milan trên giới lộ ra rất bình thường đau đầu t r ì n h đốn một tuần lễ về sau giờ y cờ cờ làm ra một cái to gan cử động hắn tại milan d e r b y bên trong cơ hồ phái ra toàn bộ dự bị cách làm như vậy cũng đưa tới một chút tranh luận dù sao đây là d e r b y tại d e r b y bên trong phái ra toàn bộ dự bị nếu như không phải giờ y cờ cờ hiện tại hy vọng đã cao đến nhất định tình trạng nhất định là sẽ khiến fans hâm mộ bóng đá bất mãn giờ y cờ cờ tịnh không để ý điểm này hắn là một cái chỉ thấy kết quả người tại giao đấu ac milan về sau tiếp xuống bốn cái thi đấu vòng tròn đối thủ theo thứ tự là zerina mpoli siheina cùng ca lý i giê đều là xếp hạng ở phía sau nửa khu lại bởi vì có trẻ vị rổ cùng lệ ít hạng chót mà không có cái gì g á n g cấp nguy hiểm đội bóng dưới tình huống như vậy cái này bốn cái đối thủ muốn ngăn cản inter milan thắng lợi cơ h ộ i là chuyện không thể nào coi như thua trận trận này chỉ cần ở sau đó bốn trận thi đấu vòng tròn bên trong cấp được đầy đủ điểm số thi đấu vòng tròn quán quân vẫn như cũng là inter milan mà tại trang tv bên trong nếu như có thể tiết kiệm một chút thể năng sẽ mang đến ưu thế thật lớn lô ti liền không có hắn như thế thoải mái mặc dù đánh bại inter milan cũng chưa chắc có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân thế nhưng là hắn vẫn như cũ phái ra một bộ phận chủ lực ra sân cuối cùng tại inter milan toàn lực phòng thủ phía dưới ac milan lấy hai so với một đánh bại inter milan đưa cho inter milan bản mùa giải thi đấu vòng tròn trận thứ hai thất bại đối trận này thất bại inter milan fans hâm mộ bóng đá có chút t i ế t nối bất quá khi một trận khác tranh tài kết thúc về sau bọn hắn bắt đầu ha ha phá lên cười dù ven tú tựa hồ vẫn là không có từ trước đó đà kích bên trong đi tới bọn hắn một vòng này sân khách bị cả l ụ di bức hòa gần nhất bốn ngay cả h ò a j u ven tú hoàn toàn không có trước đó liền chiến liền thắng phá phạm mặc dù inter milan trận này thua mất đ ẹ p bi vẫn như c ũ dẫn trước j u ven tú bất p h ầ n mà ac milan cũng đem bọn hắn cùng j u ven tú chỉ ở giữa trên lệnh thu nhỏ đến hai điểm một bộ phận truyền thông bắt đầu kêu gào thi đấu vòng tròn tranh đoạt lần nữa có lo lắng bất quá đại bộ phận truyền thông cũng đã đem lực chú ý đặt ở giữa tuần tiến hành trang thì onlit bán kết bên trong milan xong hùng đồng thời xuất kích inter milan sân khách khiêu chiến arsenal ac milan sân nhả lên chiến barcelona đang đánh xong trận này đẹp bỉ về sau giờ y cờ cờ liền mang theo đám cầu thủ đi london hắn cũng không có chú ý một trận khác tranh tài tình huống hiện tại lực chú ý đến đặt ở arsenal trên thân cái này mùa giải nghe gơ lịch sử tính chất xuất linh arsenal s á t nhập vào tứ cường tại thả đi vậy dạ về sau pha z e ga bắt đầu thể hiện ra hắn xuất sắc năng lực hắn cùng henzi là arsenal tiến vào tứ cường bảo đảm lớn nhất chi tiêu sáng tạo ra mùa giải bất bại arsenal đến bây giờ đại bộ phận chủ lực vẫn như cũ vẫn còn cứ việc mở cảm bởi vì niên hữu k ỷ từ từ lớn mà cũng không tiếp tục là chủ lực thế nhưng là nghe g bản mùa giải áp dụng ngũ chung trận chiến thuật lại làm đến bọn hắn tại cầu thủ hai đầu trở nên càng thêm cưng hãn từ đấu vòng loại bắt đầu hoặc e e g tựa hồ bắt tắc hồ h biến đầu cải p là nói từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu bọn hắn liền có biến hóa như thế mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn vẫn là đánh lấy thế công bóng đá thế nhưng là tại tiểu tổ thi đấu bên trong bọn hắn năm thắng một hòa thành tích bên trong tổng cộng chỉ có tiến mười cái cầu chỉ ném đi hai quả cầu giống như barcelona là tiểu tổ thi đấu bên trong ném cầu ít nhất đội bóng đấu vòng loại sau khi bắt đầu sân khách một không sân nhà không so với không đánh bại a r a c đối du ven tú sân nhà hai không sân khách không so với không đấu vòng loại ném cầu một cái đều không có không riêng gì từ trên số liệu có thể thấy được bọn hắn bắt đầu tăng cường phòng thủ từ cái này hai lần đấu vòng loại đều có thể thấy được bọn hắn hiệp một là tại tăng cường phòng thủ tình huống dưới tranh thủ dẫn bóng lấy được dẫn trước về sau hiệp hai liền bắt đầu dùng phòng thủ cùng khống chế bóng đến cho hết thời gian j u ven t u s chính là như vậy thua bởi bọn hắn đương sân nhà hai không thủ thắng về sau bọn hắn hoàn toàn có thể tại sân khách tăng cường tiến công tiến một cái cầu liền để j u ven t u s tấn cấp hy vọng ít một chút thế nhưng là bọn hắn lại khai thác phòng thủ tư thế cả trận đấu để du ven tú đều không thể thu hoạch được cái gì phá không thành cơ hội biểu hiện như vậy tại phòng thủ bên trên đã là tương đương mạnh mẽ phải biết du ven tú mặc dù không phải cái gì năng lực tấn công mạnh mẽ đặc biệt xuất sắc đội bóng thế nhưng là có ít ra dạng này không chế bóng h ả o thủ chế dễ ghét dạng này đoạt điểm tiên phong có tỉ ở dỗ đột phá cùng định vị cầu còn có nẹt v e n xuất xa tấn công như vậy đội hình đều tại hai hiệp không thể đánh vào dù là một cái d â n bóng đủ để chứng minh a xe nan hiện tại phòng thủ năng lực đến cỡ nào xuất sắc tại sân khách chúng ta cần tại tiến công bên trên làm được càng tốt hơn giờ y cờ cờ cũng không muốn tại sân khách lựa chọn bảo thủ đã đối phương phòng thủ xuất sắc như thế như vậy thì nhất định không thể bị đối phương nắm mùi dẫn đi hoe c chiến thuật ý đồ g i c trên cơ bản đã biết cũng không phải hắn lúc này nhìn ra được mà là trong lịch sử cái này mùa giải arsenal làm cho người giật mình rết vào t r a m g i o n l e a g u e trận chung kết dựa vào là chính là phòng thủ cùng trước trận henji đám người đột nhiên thông suốt đấu vòng loại sáu trận đấu tiến vào bốn cái cầu một cầu không rất cự như vậy tiến vào trận chung kết hai lần tổng số một không một lần tổng số hai không cao như vậy hiệu suất tại toàn bộ t r a m g i o n l e a g u e sử thượng đều là rất bình thường hiếm thấy l i ê n xem như dùng phòng thủ phản kích cầm quán quân lấy xưng inter milan tại muji no xuất lĩnh cái kia mùa giải bên trong sau trận đấu vòng loại cũng là trọn vẹn tiến vào tám cái cầu ném đi ba cái cầu hoàn toàn không giống arsenal lần này tiến vào trận chung kết hoa t r ư ơ n g như vậy nếu nói như vậy cùng đối phương dây dưa cũng không phải là rất bình thường có lợi một chuyện cái này mùa giải henzi trạng thái rất tốt nói không chừng lúc nào liền đột nhiên thông suốt đánh vào một hạt cải biến thế cục d i n bóng cùng bước lên nguy hiểm như vậy còn không bằng đem toàn bộ tranh tài thiết tấu đặt vào tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong dạng gì trưởng không phạm vi đương nhiên là tiến công inter milan là cái này mùa giải toàn bộ châu âu âu lực công kích mạnh nhất đội bóng mà arsenal mặc dù phòng thủ xuất sắc nhưng cũng không phải chuyên trách phòng thủ đội bóng tại sân khách triển khai cường công mặc kệ cuối cùng là thắng hay thua chỉ cần có thể tại sân khách lấy được đủ nhiều d i ậ n bóng chính là một kiện đáng giá sự tình át l e y có lẽ bởi vì thụ thương không thể ra sân cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt căn cứ hegel thói quen vị trí này khả năng không lớn là cờ dẫn c nạ dù sao hắn phòng thủ cũng không phải là rất bình thường xuất sắc giữa trận p h ở l à mị n ị có thể trở thành chủ lực của bọn họ hậu vệ trái nếu như hắn bên trên tràng chính là một cái thuần túy phòng thủ cầu thủ tại cái này một bên chúng ta muốn tiến công lại sẽ không là trọng điểm bọn hắn hai cái trung vệ t u a cùng sen đều là lực lượng tốc độ đều tốt trung vệ cưỡng ép đột phá máy sẽ sẽ không quá lớn tại tiến công bên trên chúng ta phải kiên nhẫn tìm cơ hội dùng không ngừng tiến công đến sáng tạo cơ hội nhất là chính diện cùng hai cánh tiến công phòng tuyến của bọn hắn không có cái gì rõ ràng nhược điểm thế nhưng là không có nhược điểm phòng tuyến không có nghĩa là sẽ không ném cầu chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục không ngừng cho a xe nan phòng tuyến làm áp lực như vậy thì nhất định có thể thu hoạch được rất bóng arsenal xuất sắc nhất địa phương tại tại bọn hắn giữa trận ba cái có thể chúng có thể bên cạnh giữa trận là bọn hắn tiến công nguồn suối mà pha dê ga phụ trách tổ chức dị i v ở tổ si v à phụ trách đánh chặn phân công minh xác trên thực tế lấy bọn hắn cái này mùa giải đấu pháp ở trong trận đấu nhất có uy hiếp chính là bọn hắn phản kích cùng định vị cầu bọn hắn trong trận người cao không ít đánh đầu năng lực đều rất mạnh lại thêm henji c ư ớ p pháp định vị cầu uy hiếp của bọn hắn rất lớn phản kích càng nhiều hơn chính là dựa vào trung hậu trận diệu chuyển cùng henji năng lực cá nhân trừ cái đó ra Bọn hắn tại r ậ n địa c ế n năng lực tiến công thì cũng không lực là thì phải đi c b t xuất bởi vào luân đôn về sau giờ y cờ cờ rất nhanh liền tổ chức chiến thuật hội nghị đối với loại này an bài hắn có tự tin mãnh liệt hắn biết cái này mùa giải arsenal áp dụng chính là dạng gì chiến thuật biết bọn hắn cái này mùa giải đặc điểm là cái gì đây cũng là hắn tối có tự tin chấp giáo địa phương đối với một chút trọng yếu đối thủ hắn có thể rất bình thường thấu triệt h i ể u rõ đến cái này mùa giải tình trạng của bọn họ là dặn gì g chiến thuật của bọn hắn đặc điểm là cái gì bọn hắn cái gì cầu thủ biểu hiện được càng tốt hơn bởi vì đây đều là ở đời sau bị phân tích vô số lần đ ổ vào ta đối giờ y cờ cơ an bài mặc kệ là trợ lý huấn luyện viên vẫn là đám cầu thủ đều không có ý kiến đến gì bọn hắn đã thành thói quen giờ y cờ c ờ tại bố trí chiến thuật bên trên đảm nhiệm nhiều việc dù sao dựa theo sắp xếp của hắn đi làm tổng là có thể lấy đến kết quả rất tốt a xe nan đồng dạng bắt đầu mình chuẩn bị chiến đấu a r s e n a l cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện chelsea từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy điên cuồng khí thế trang t o n l i t bị loại về sau càng đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong thật sớm liền xác lập dẫn trước ưu thế về sau càng đem loại ưu thế này không ngừng phóng đại cho nên Heger rất sớm cũng liền bắt đầu đem l ự c chú ý đều đặt ở trang t o n l i t bên trong chấp giáo a r s e n a l đã nhanh mười năm Heger không thiếu khuyết thi đấu vòng tròn quân quân mà ở châu âu trên sàn thi đấu nhưng vẫn không có cái gì đột phá điều này cũng làm cho Heger vô cùng khát vọng cái này mùa giải tại trang t o l i t bên trong có thể hình thành một chút đột phá trước mùa giải bernie t xuất đội thu hoạch được trang tí hon l i t g quán quân cho heger đầy đủ nhắc nhở bernie tê l i v e b u n tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vô cùng hồng bét cuối cùng chỉ cầm tới thứ năm lại tại trang tí hon l i t g bên trong thu được quán quân đồng thời cái kia loại mẹ nhọc đấu pháp cũng làm cho heger nhận lấy một chút dẫn dắt cái này mới có hiện tại rết vào tứ cường sáng tạo heger thời đại tối thành tích tốt arsenal mặc dù inter milan là một chi rất mạnh đội bóng thế nhưng là có thể đi vào tứ cường không có nhược lữ đã arsenal có thể tại sân nhà thắng lợi dễ dàng du ven t ú như vậy đối inter milan bọn hắn cũng đồng dạng có đầy đủ tự tin ngày m ư tháng b t r a m g i í only bán kết trước chiến một trận sân nhà tác chiến ac milan đang lãng phí mấy cái cơ hội về sau bị hữu lì thông qua phản kích đánh vào chiến thắng m ộ t cầu cuối cùng sân nhà không một bại bởi barcelona tình huống như vậy để ac milan rất khó ổn kế tiếp chính là inter milan sân khách khiêu chiến acenan tranh tài c h ư n năm trăm mười chín quá rõ ràng ngược điểm hoan nghênh đại giá quang lâm e m i dị sở tạ đi ủng nơi này tức sẽ tiến hành chính là acenan sân nhà giao đấu inter milan tranh tài đây là t r a m g i í only bán kết trận đấu thứ nhất inter milan tại đấu vòng loại bên trong liên tục đảo thải rio mazit cùng villa girai chila liga đội bóng mà a r sen a l thì là đào thải a rắt cùng j u ven tú h à n g kim lượng đồng dạng mười phần đấu vòng loại giai đoạn inter milan bốn trận đấu tiến vào tám cái cầu là đấu vòng loại dẫn bóng nhiều nhất đội bóng a r sen a l thì là tại bốn trận đấu vòng loại bên trong một cầu không mất là đấu vòng loại bên trong phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng trận đấu này lại là một trận mâu thuẫn chi chi ế n tại sao muốn nói lại đâu bởi vì vì inter milan hiện tại tự a hồ tổng là đụng phải tình huống như vậy bọn hắn cuối cùng sẽ đụng phải một chút phòng thủ cường hãn vô cùng đội bóng mà bọn hắn thì là lấy tiến công lấy sưng tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào một trăm mười bốn cái cầu tăng thêm còn lại các hạng trong trận đấu 31 cái cầu bọn hắn đã tại cái này mùa giải đánh vào 145 cái cầu tấn công như vậy lực tuyệt đối là bản mùa giải châu âu đệ nhất dưới tình huống như vậy bọn hắn đụng phải một chút phòng thủ rất tốt đội bóng tự nhiên cũng chính là bình thường mà thường thường bọn hắn có thể đối với mấy cái này đội bóng thời điểm đánh vào càng nhiều dân bóng t ỷ như chelsea t ỷ như j u ven t u s bọn hắn đều ở trong trận đấu có đại lượng dân bóng arsenal có thể bảo trụ đấu vòng loại không mất cầu ghi chép sao để chúng ta rửa mắt m ạ n ợ i hoa cơ phái ra hắn cái này mùa giải càng nhiều bắt đầu sử dụng bốn năm một tr hậu vệ phải a p p l hậu vệ trái là giữa trận đ ổ i đánh hậu vệ f la mini hậu vệ trung tâm là t u a cùng sender jose giữa trận pha d e ga cùng d i u bờ tổ si và ở giữa cánh trái bà s cánh phải dùm bơ dựa vào trung lộ chính là cái này mùa hè từ m u chuyển nhượng mà đến r o sikhu h e n z i một người đầu t i ê n arsenal đội hình ra sân bên trong có hai tên giờ y cờ cờ tại d o r t m u n d thời điểm bộ hạ cũ tại giờ y cờ cờ thủ hạng l ẹ mắn cùng r o sikhu nâng lên trang đi online quân tiếp lấy bọn hắn liền phân biệt chuyển nhượng đi arsenal cùng mù chỉ bất quá tại m u rồ sikhu biểu hiện cũng không phải là rất tốt tại hai cái không như ý mùa giải về sau cái này mùa hè hắn gia nhập liên minh arsenal tại e g e r an bài phía dưới hắn đã vượt trên bơ la rút cầu thủ l ẹ p trở thành arsenal chủ lực inter mi lan đội hình đồng d ạ n g có một ít điều khiển tinh vi thủ môn viên xệ xạ hậu phòng tuyến bên trên có đồ v ạ cũng không có ra sân từ đầu mà là cử đi tuổi trẻ hậu vệ phải mặc gỗ cánh trái vẫn như c ũ là đội trưởng dẹn nẹt i hậu vệ trung tâm mạ tệ dạ tỷ cùng cản nạ vạ d ổ không có biến hóa giữa trận phương diện sơn nickle cũng không có ra sân ra ra t u a cùng mastresano cộng tác trung lộ hai cánh là sở tặng cổ việc cùng p h gỗ phong tuyến cộng tắc gad an b à i như vậy giờ y cờ cờ tự nhiên có lo nghĩ của mình ra ra t u a ra sân chính là muốn phát huy ra hắn chạy năng lực cùng c ô n g thủ hai đầu l ự c u y hiếp sơ ních tơ mặc dù cũng rất bình thường xuất sắc thế nhưng là hơi thấp bé cái đầu để hắn tại cái này giữa trận chiến đấu bên trong sẽ có vẻ rất bình thường ăn thiệt thòi về phần khống chế tiết đ ấ u có phỉ gộ là đủ rồi so khống chế giữa trận inter milan rất khó vốn có pha dê ga cùng rộ xị quá xe nan trong tình cảnh trước chiếm được quá nhiều chỗ tốt dù sao rổ xịp tại giờ y cờ cờ đ i ề u giáo hạ cũng đã là một giữa trận trận khống chế tổ chức đỉnh cấp h ả o thủ cùng pha dê ga phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cùng miễn cưỡng cùng đối phương so giữa trận khống chế còn không bằng dùng bạo lực phá hư tinh tế dùng đại lượng chạy đến xé mở ase r n a l chuyển cắt phối hợp cho tiên phong sáng tạo cơ hội phải biết inter milan hai cái tiên phong cũng là năng lực cá nhân rất bình thường xuất sắc tiên phong a d r i ano s ú n g k í c h tony đoạn điểm, đều o ạ điểm, đ có thể cho ase r n a l phòng tuyến mang đến lực sát thương to lớn Weger m ặ t không thay đổi ngồi tại trên vị trí của mình mà giờ y cờ cờ tại từ cầu thủ thông đạo đi lúc đi ra thì lộ ra sinh động rất nhiều hắn cùng lẹ mằn còn có rổ xịp hàn h u y ê n vài câu mặc dù chỉ chấp giáo hai cái này cầu thủ thời gian một năm bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là hắn cũng cho hai cái này cầu thủ lưu lại ấn tượng khắc sâu làm xong đây hết thể về sau giờ y cờ cờ mới đi ra khỏi cầu thủ thông đạo sau đó về tới trên vị trí của mình mới tu kiến em y dịp sợ tạ đi ủng sắc thực lộ ra vô cùng khí phái mặc dù cho a r s e n a l trên lưng nặng nề kinh tế gánh vác bất quá cũng để bọn hắn thu nhập tăng lên rất nhiều Tờ giờ không không m y cờ cờ suy nghĩ miên man tranh tài trước khi bắt đầu suy nghĩ của hắn là rất phiếu hốt bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu hắn liền có thể rất tốt đem lực chú ý tập trung lại rất nhanh trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu bắt đầu tiếng còi arsenal dẫn đầu khởi xướng tiến công bất quá bọn hắn cũng không có vừa lên đến liền bọn mạnh dồn sức đánh mà là không ngừng ở giữa sân vừa đi vừa về điều hành arsenal cái này mùa giải tại t r a m g tí honlis bên trong đánh cho rất bình thường ổn từ bỏ trang diện hoa lệ mà truy cầu hiệu suất cao arsenal có chút giống hậu thế chi tiêu barcelona không ngừng khống chế bóng ngược lại chân tìm kiếm được cơ hội về sau liền một k í c h mất mạng bất quá tại phòng thủ bên trên bọn hắn vẫn là chọn lựa truyền thống thu về phòng thủ dù sao arsenal hiện tại coi như lại xuất sắc cũng rất khó tượng tương lai barcelona như thế đem khống chế bóng phát huy đến cực hạn nói thật liền xem như tương lai chi tiêu barcelona giờ y cờ cơ hiện tại cũng không thấy quá sợ hãi bọn hắn cao vị bước đoạt cùng khống chế bóng đấu pháp trên thực tế là có không may bayern tại 1213 m ù a giải thắng lợi liền đã chứng minh điểm này toàn trường điên cùng chạy buộc barcelona đem tiết tấu đánh nhau sau đó tại kỹ thuật không so với phương kém bao nhiêu thân thể đối kháng mạnh càng nhiều tình huống dưới kết quả là cái gì kết quả chính là hai hiệp đấm máu bảy so với không đương nhiên khi đó barcelona trạng thái đã giảm xuống thế nhưng là có thể đánh ra như vậy cách xa phối hợp đủ để chứng minh b a r c e l o na bóng đá cũng không phải là vô địch hiện tại inter milan cũng có được dạng này chạy năng lực cùng kỹ thuật đối kháng năng lực đem tiết tấu đánh cho mau dậy đi bọn hắn cũng tương tự có thể làm được tại arsenal bắt đầu ngược lại chân truyền lại thời điểm inter milan triển khai bất đ o ạ n luôn của bọn hắn đoạt rất lớn mật bao quát hai cái hậu vệ biên đều vọt tới giữa trận đến tham dự bất đ o ạ n c ả n nạ vạ rộ thì là theo sát tại henzi bên người đến lúc này giờ y cờ cờ cũng không cần bảo thủ cái gì bên trên một vòng hắn ngay cả milan d e a bi đều từ bỏ chính là vì tại dạng này bán kết bên trong chủ lực nhóm có dư thừa thể lực đến tiến hành b ư ớ c đ o ạ n cứ việc ga xe nan là tờ giờ mi ở lit đối loại tình huống này cũng không xa lạ gì thế nhưng là dù sao bọn hắn giữa trận vẫn còn có chút lệ mềm ai én đối kháng năng lực dù vợ mặc dù có thể chạy nhưng là bây giờ niên kỷ không nhỏ không còn là cái tia đ ỉ n h phong thời kỳ người sao hỏa pha dê ga dáng người thấp bé rộ x ị p khôi ngược lại là có đối kháng thế nhưng là thân thể của hắn hiện tại có chút thủy tinh tiềm chất ở bên trong cũng sợ hai đối kháng giữa trận chỉ dựa vào dịu vợ tổ si va một cái thích hắn kia là còn thiếu rất nhiều bất quá bọn hắn không chế bóng s á t thực rất bình thường xuất sắc tại inter milan điên cuồng bước đoạt phía dưới bọn hắn rất bình thường khó khăn nhưng là vẫn rất tốt k h ố n g chế được bóng ra từng bước thúc đẩy lấy thế công của mình h e g k e hơi thở dài một hơi inter milan từ vừa mới bắt đầu liền điên cuồng như vậy bước đoạt để hắn có chút giật mình dù sao tranh tài là hai hiệp loại này một lần là xong cách làm có chút mạo hiểm may mắn là dạng này bước đoạt tựa hồ cũng không thể để a xe nan tiến công không cách nào thúc đẩy tại vừa đi vừa về truyền lại về sau pha dê ga tại sở t ạ n cộ việc b ư c đoạt phía dưới đưa ra một cái xinh đẹp xuyên、qua. chen vào chợ công s ở làm mì nhì bắt đầu x ô i theo cái này một bên đột phá sau đó hắn liền bị mạ gỗ trực tiếp s ẻ n ngược lại trọng tài chính cái cõi văng lên mạ gỗ ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng ta t r ư ớ c s ẻ n đến cầu mạ gỗ muốn đi lên giải thích một chút sau đó liền bị các đội h ư u kéo ra nói đùa trọng tài chính rõ ràng là muốn vừa mở trận liền ổn định trận đấu này đem trận đấu này đặt ở có k h ô n g chế phạm vi bên trong muốn tiếp tục đi bị mạch nói không chừng liền sẽ ăn vào tầm thứ hai thẻ vàng bọn hắn sẽ tiếp tục tại cái này một bên tiến công a mạ di nạ đích thì thầm một tiếng giờ ý cờ cơ nhẹ gật đầu sau đó kéo qua bên sân rẽ netti nói với hắn vài câu henzi mở ra cái này cự ly sa đá phạt bóng ra rơi xuống vùng cấm điệu bên trong tạo thành một chút hỗn loạn tại trải qua mấy người va chạm về sau rơi xuống t u a dưới chân t u a cấp tốc quay người xuất gôn bóng ra lệch ra xa nhà trụ vùng cấm điệu bên trong chú ý chằm chằm người giờ y cờ, cờ có ờ c chút bất mãn hướng về phía trong tràng hô một tiếng trận đấu này là phải tăng cường tiến công thế nhưng là tại phòng thủ bên trên cũng không thể tùy tiện làm cho đối phương thu hoạch được x u t gôn cơ hội a mặc dù henzi đã phạt đường vòng cung rất tốt thế nhưng là lấy inter milan năng lực phòng ngự cũng không nên dặn này bị giờ y cờ cờ giống lên một tiếng về sau inter milan triển khai phản công arsenal bắt đầu thể hiện ra bọn hắn phòng thủ bên trên năng lực ở giữa sân không ngừng chỉ h o á n lấy inter milan tiến công tình thế trọn vẹn qua hai phút đồng hồ inter milan mới đánh tới trước trận vì gỗ nhận banh về sau chuyển bên trong t u a giải vây không thể giải xa ở ngoài vùng cấm đuổi theo sở t ặ n cổ việc trực tiếp lăng không rút bắn bóng ra sát xa nhà trụ bay ra danh giới cuối cùng mở màn sáu phút song phương mỗi có một lần xuất hôn chỉ bất quá đều không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong arsenal tại tận lực đem tiết tấu t h ả chậm inter milan nghĩ phải tăng tốc tiết tấu thì có chút không có thể làm đến bất quá tranh tài vừa mới bắt đầu lấy inter milan năng lực tiến công bọn hắn đem tiết tấu đánh nhanh cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn nhưng mà inter milan phải chú ý một điểm chính là đương đem tiết tấu tăng tốc về sau đ ố i arsenal p h ả n kích nhất định phải trọng điểm chú ý tại dạng này mấu chốt trong trận đấu phái ra mạ gỗ dạng này tuổi trẻ hậu vệ có chút mạo hiểm tranh tài vừa mới bắt đầu hắn liền ăn vào một chương thẻ vàng tiếp xuống henzi khẳng định sẽ càng nhiều từ cái này một bên đột phá mạ gỗ có thể ch đối với giờ y cờ cờ cái này dùng người rất nhiều s ư ớ n g ngôn viên đều có vẻ hơi không hiểu bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện m ạ g gỗ đỡ hay không được là một tần số bởi vì tại arsenal tăng cường cái này một bên s u n g kích về sau inter milan tại cái này một bên phòng thủ bảo hộ đến cũng rất đúng chỗ marchesano cùng ra ra t u a t h ư ở n g tới bù vị cho m ạ g gỗ đầy đủ bảo hộ henry i e còn có rổ xịp không ngừng từ cái này một bên tìm kiếm lấy cơ hội mà inter milan thì là tại cái này một bên lấy trọng binh bộ p h ò n g arsenal liên tục tiến công đều không thể sáng tạo ra cơ hội gì ra ngược lại nhiều lần bao phủ tại inter milan trong bể người t chương năm trăm hai mươi tỉnh táo arsenal phi gộ chọn chuyển vùng cấm địa tony nên cầu sông đỉnh nguy hiểm thật lệch mắn làm ra một lần đặc sắc cứu thua một tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài nước đức thủ môn cái này mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc k h ó trách nước đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cơ lin man đang suy nghĩ vượt cục bên trên dùng hắn làm chủ lực thủ môn mà không phải cản p h ạ t góc đây là inter milan hơn nửa hiệp cái thứ tư p h ạ t góc hiện tại là tranh tài phút thứ 25. theo sướng ngôn viên lời nói hoe cơ lông mày cũng nhớ lại trong khoảng thời gian này inter milan tiến công càng ngày càng m á y liệt bọn hắn luôn luôn tại đường biên chặn lại arsenal tiến công sau đó nhanh chóng triển khai p h ả n kích hai tên tiên phong cùng phỉ gỗ là sự tiến công của bọ quân chủ lực mà bây giờ cái này định vị cầu inter mi lan đại lượng cầu thủ tràn vào vùng cấm địa mặc dù có đồ bạ không ở tại chỗ bên trên bất quá ra ra t u a tại bên trong cấm khu thần cao ưu thế càng lớn cùng ca ca của mình hình lớn lôi so ra ra ra a t u a mặc dù tuổi trẻ lại về mặt sức mạnh muốn càng đầy một chút có hắn cùng mạ tệ dạ ti còn có hai cái cao trùng phòng a xe nan phòng không năng lực mặc dù đồng dạng cường hãn nhưng cũng có chút được cái này mất cái khác phi gỗ mở ra phạt góc adji ano trước điểm hất đầu công cánh cửa bóng ra đánh vào bên cạnh trên mạng kinh ra lẹp mằn một thân mồ hôi lạnh hoe ngồi không yên hắn ở đây bên cạnh hô lớn hai tiếng để đám cầu thủ không muốn tập trung ở cánh trái tiến công. Marco、mặc c cô m dù thoạt nhìn là một cái n h ư ợ c điểm thế nhưng là inter milan đối cái này một bên bảo hộ rất tốt nếu như tiếp tục ở phương diện này tiến công ngược lại để inter milan phòng thủ càng thêm có tính nắm vào to gan như vậy an bài cũng làm cho heger có chút giật mình giờ ý cờ cờ người trẻ tuổi này xác thực ý đồ xấu rất nhiều tại heger tiếng giống về sau a r s e n a l tiến công bắt đầu càng nhiều nhiều một chút n ở hoa mặc dù henji càng quen thuộc từ cánh trái khởi xướng tiến công thế nhưng là còn có lúng b ở cùng dồ sĩ cướp bọn hắn cánh phải cùng trung lộ năng lực tiến công cũng không chênh lệch pha dâng bóng trước tranh tại ra ra t u a đi lên đánh t r ậ n trước đó đưa bóng c h u y ể n cho d o s i p k u ê mắt chê rano lập tức liền tiến lên đón đây cũng là giờ y cờ c ờ trận đấu này phái ra ra t u a dù ý hy sinh một chút năng lực tổ chức đổi lấy giữa trận độ dày cùng đánh t r ậ n năng lực để arsenal giữa trận song hạch không có cách nào tốt hơn tổ chức mặc dù arsenal tại t r a m t onlit bên trong càng nhiều áp dụng chính là phòng thủ phản kích thế nhưng là bọn hắn phòng thủ phản kích cùng tầm thường phòng thủ phản kích còn là có khác biệt rất lớn mấy giữa trận trận không chế bóng điều hành năng lực cũng đưa đến tác dụng rất lớn cái này coi là h e g tỉ mỉ toàn chiến thuật mới giờ ý cờ ăn bài chính là nhằm vào loại tình huống này Tại、tranh ạ i t tài mới lúc bắt đầu hiệu quả tựa hồ rất bình thường nhưng mà theo tranh tài tiến triển giờ y cờ cơ loại này ă n bài bắt đầu từng bước xáo trộn a senan tiến công tiết tấu tiết tấu bắt đầu mau dậy đi không ít người đều phát hiện điểm này nếu như nói lúc trước trong trận đấu lộ ra tương đối ngột ngạt hai ba phút mới có một lần tiến công hoàn thành như vậy hiện tại tiết tấu rõ ràng trở nên nhanh hơn rất nhiều cơ hội một phút đồng hồ liền có thể hoàn thành một lần tiến công dạng này tiết tấu tăng tốc chỉ ít mang ý nghĩa a senan còn muốn khống chế chậm tiết tấu đã là làm không được có thể làm được điểm này Cùng inter mi lan giữa trận đánh t r ậ n về sau nhanh chóng liền phát động khoái công cách làm có quan hệ lần một lần hai không có cách nào kéo theo tiết ấu thế nhưng là ba lần bốn lần năm lần sáu lần đâu inter mi lan tiến công nhanh arsenal trở về thủ nhất định phải nhanh mà bọn hắn ở phía sau trận ngược lại chân thời điểm inter mi lan lại sẽ không dung tình chút nào phía trước trận bất đoạn càng là truyền lại đến trước trận arsenal cầm bành cầu thủ đạt được gáp lực lại càng lớn cũng bức bách bọn hắn chỉ có thể đem chuyền bóng tốc độ tăng tốc đến tránh cho bị cắt bóng hoe g lông mày càng nhăn càng chặt giờ y cờ cờ chiến thuật rất đơn giản ngươi muốn làm cái gì ta liền để ngươi không làm được cái gì Đối phút thứ ba mươi sáu c ra ra tour giữa trận dẫn bóng cưỡng ép trước trên vào dựa vào thân thể của mình tố chất xông phá rổ xịt quyền phòng thủ tại pha dê ga cùng giữ vợ tổ si và hướng mình chào đón thời điểm hắn nhắc chân đưa bóng chuyền cho phi g vào, Nhớ hạ. vẫn như cũ đưa bóng xuyên qua tới trước chen vào sở tặng cổ việc đoạt tại hẻp phủ phía trước cầm anh sau đó vung lên chân trái cũng không có sức ôn mà là chọn chuyển vùng cấm địa át gi á nô từ ở ngoài vùng cấm lao đến tại xe nợ rột đối với hắn tiến hành quay nhiều thời điểm hắn dùng mình thân thể cường tráng đem xe nợ rột ngăn tại ngoài tuyến bộ ngực dừng lại bóng ra sau đó thuận thế liền vung lên chân trái tại vùng cấm địa bên trong đại lực xuất côn đối mặt khoảng cách gần như vậy giúp bắn lại băn cứ việc làm ra cứu thua động tác thế nhưng là cũng không thể ngăn cản bóng ra bay vào cầu môn bóng ra đập vào trên tay của hắn bay lên trên đi sau đó bay vào arsenal đại môn Cúc cúc cúc cúc bóng vào rồi a r s a n o bàn mùa giải bờ ra diêu người tại trang tí onlit bên trong thứ chín g i n bóng cái này khiến hắn đ ổ i ngang trước đó xếp hạng thứ nhất sấp trận cổ đặt song song trang t onlit xạ thủ bảng vị trí thứ nhất arsenal nấu vòng loại không ném cầu ghi chép kết thúc tại trận thứ năm đối mặt năng lực tiến công vô cùng cường đại inter milan liền xem như arsenal cũng không thể làm được sân nhà không ném cầu đôi này arsenal tới nói thế nhưng là một cái đà kích cực lớn không ném cầu ghi chép kết thúc chỉ là tiểu tiết thế nhưng là tại hai hiệp trong trận đấu trận đầu liền sân nhà ném đi một cái cầu cái này cũng không phải cái gì tốt cục diện b ả n mùa giải inter mi lan dẫn đầu dẫn bóng tranh tài trên cơ bản đều thắng xuống dưới chỉ có chỉ là mấy trận tao nộ thế hòa toàn bộ giữ cho không bị bại nếu như cái kỷ lục này tiếp tục tiếp tục giữ vững k i a đối arsenal rất không ổn bởi vì vì inter mi lan liền xem như mang theo thế hòa trở lại mỹ arsenal bóng đối bọn hắn cũng là rất bình thường có lợi bởi vì bọn hắn đã ở trong trận đấu lấy được quý giá sân khách dẫn bóng tại trang m Ti o l tv bán kết tranh tài như vậy bên trong một khách trận dẫn bóng có thể đưa đến tác dụng nhưng là rất lớn đối với cái này inter milan hẳn là tràn đầy cảm xúc ba năm trước đây g i ế t vào trang m Ti o l tv bán kết thời điểm cũng là bởi vì một khách trận dẫn bóng bọn hắn bị ac milan đào thải vô duyên trận chung kết s ư ớ n g ngôn viên câu nói này xem như cho inter milan fans hâm mộ bóng đá trong lòng thọc một đao bất quá lúc này bọn hắn không để ý tới thương tâm cái này dẫn bóng để bọn hắn sân khách lấy được dẫn chức cũng lại đạt được một khách trận dẫn bóng không hề nghi ngờ chính là bọn hắn đã tại trang t onlit bán kết bên trong chiếm cứ t h i ê n cơ heger cũng không có làm ra điều chỉnh hắn tin tưởng vững chắc hiện tại chiến thuật cùng trên trận cầu thủ đã là tốt nhất mặc dù bị inter milan tăng tốc tiết tấu đánh vào m ộ t cầu nhưng mà nếu như dựa theo phương thức của mình đá xuống đi heger tin tưởng vững chắc mình đội bóng nhất định có thể dẫn bóng đương nhiên có thể hay không thắng trận cái này vẫn là ẩn số hắn ở đây bên cạnh tỉnh táo hành vi để a r s e n a l đám cầu thủ bình tĩnh lại cái này mùa giải heger đúng là hạ rất nhiều k h ổ công để ace nan ở đây bên trên biểu hiện đến giống như du ven tú đồng dạng tỉnh táo cho dù là t nên lúc này heger bất động là bởi vì hắn tín nhiệm hắn cầu thủ mà hắn cầu thủ cũng đáng được hắn tín nhiệm chỉ ít tại cái này mùa giải a sen là cường đại đã cường đại đến tại dạng này bất lợi cục giới mặt bọn hắn cũng có thể rất tốt cấp tốc triển khai phản kích mà không bị cái kia ném cầu ảnh hưởng tại một lần nữa kéo cầu về sau giờ y cờ cờ nhìn xem giữ im lặng khởi s ư ớ n g tiến công a r s e n a l đám cầu thủ có chút nhữ mày hắn biết a r s e n a l tại cái này mùa giải t r a m g i í o n l e a g u e mà biểu hiện cực kỳ vững vàng nhưng là có thể vững vàng đến nước này cũng là hắn không có nghĩ tới phải biết a r s e n a l trong lịch sử t r a m g i í o n l e a g u e quán quân thế nhưng là t r ố n g không mà heger mặc dù thu được không ít quán quân nhưng mà hắn tại e u r o chiến trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần cũng là một số không hắn tuần tự xuất lĩnh monaco cùng a r s e n a l giết vào qua hẳn ở cục u cùng uefa c u ộ c trận chung kết lại đều tại trong trận chung kết thất bại bây giờ tại trọng yếu như vậy bán kết bên trong sân nhà trước mất một cầu còn có thể không nhận ảnh hưởng gì bọn hắn trong lịch sử cái này mùa giải có thể đi vào tram tv onlit trận chung kết cũng tuyệt đối không phải cái gì may mắn bất quá giờ y cờ cờ cũng không có cái gì động tác lúc này hắn giống như h e g e r hết sức bảo trì bình thản dù sao ưu thế bày ở hắn bên này coi như bị ace nan san đều tỷ số điểm số tình huống vẫn như cũ đối với hắn có lợi sân khách một so với một cùng sân khách một không kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt henry dẫn bóng từ cánh trái bắt đầu bên trong cắt mạng g cứ việc đi theo bước tiến của hắn nhưng như cũng bị hắn hất ra sau khi đột phá henzi đưa bóng c h u y ể n vào vùng cấm địa c ắ n nạ v à rổ phi thân đoạt tại dùng bờ phía trước đưa bóng s ẻ n g ra danh giới cuối cùng pha dê ga mở ra phạt góc xén đờ giột cùng dịu bật liên tục hai lần tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm xạ cánh cửa đều bị trở về thủ inter milan đ á m cầu thủ ra sức dùng thân thể càng ra tại chặn lại arsenal phản công về sau inter milan cũng dùng tiến công đã chứng minh mình c ứ n g hãn phỉ gỗ bên trong vòng phụ cận c h u y ể n xa tua giải vây sai lầm argi ano vùng cấm địa cánh trái cầm banh về sau chuyền bên trong bóng ra vượt qua xuất kích lại mặn đáng tiếp theo và tony trầm một bước bước bóng ngay tại arsenal fans hâm mộ bóng đá bị lần này tiến công dọa đến hai hùng khiếp vía thời điểm arsenal đám cầu thủ lại giữ im lặng lần nữa phát động tiến công lại là henzi xuôi theo đường biên cưỡng ép sau khi đột phá dự định bên trong cắt trở về thủ mạ gỗ ra sức đưa bóng s ẻ n ra danh giới cuối cùng phạt góc henzi tự mình mở ra phạt góc bị mạ tệ dạ t ỷ đỉnh ra bất quá tại xẻng đờ rột quấy nhiều hạ hắn không có thể đem cầu đ ỉ n h hướng về phía trước trận mà là đ ỉ n h hướng về phía đường biên henzi lại lần nữa không chế cầu chậm dại hướng vùng tấm địa bên trong đột phá tại dẫn bóng quá trình bên trong trong mắt của hắn quan sát là t r u lộ lại đột nhiên dưới chân một nhóm đưa bóng c h u y ể n cho đường biên chen vào đi lên dô sĩ cru dô sĩ cru dẫn bóng nghiêng trên bảo tại m ạ g gỗ tới phòng thủ trước đó nhấc chân đưa bóng chuyển hướng trung lộ theo vào tua đoạt tại đệ đệ mình phía trước trước tiên ngã xuống đất s x n m b á n x ả xả ngã xuống đất chầm một bước bóng ra từ gần một chút lăn tiến vào inter mi lan đại môn tại inter mi lan dẫn bóng sau năm phút đồng hồ arsenal thông qua một lần định vị cầu săn đều tỷ số điểm số e m i dịp sợ t ạ đi ưu、um、lập tức biến thành sung sướng hải dương lúc trước ngạt thợ tầm thường trầm mặc về sau có thể nhìn thấy dạng này một cái dẫn bóng không hề nghi ngờ cho arsenal mu cầm trang di olit l i v e r p o o l cũng cầm trang di olit hiện tại vòng cũng giờ đến phiên chúng ta đi ôm ý nghĩ như vậy arsenal fans hâm mộ bóng đá phát ra điên c u ồ n g tiếng hò hét bọn hắn không ngừng hướng về phía trong tràng lớn tiếng gào thét hy vọng arsenal có thể không ngừng cố gắng lấy được dẫn trước dù là hơn nửa hiệp chỉ còn lại có mấy phút chương năm trăm hai mươi mốt đáng sợ inter milan hơn nửa hiệp biểu hiện của các người ta vừa lòng phi t h ư ờ n g chúng ta lấy được một cái d ẫ n bóng cái này dẫn bóng đem sẽ có vẻ rất trọng yếu mặc dù chúng ta cũng ném đi một cái cầu bất quá tại hai hiệp trong trận đấu sân khách dẫn bóng thế nhưng là tương đối quan trọng mặc dù nói trở thành bản mùa giải t r a m g tí honlit đấu vòng loại bên trong chi thứ nhất trên người a r s e n a l lấy được dẫn bóng đội ngũ cũng không tính là cái gì đặc biệt đáng giá khoe sự tình thế nhưng là ta còn phải khích lệ các ngươi m ộ t câu các ngươi làm rất tốt lúc đầu trở lại trong phòng thay quần áo đám cầu thủ là có vẻ hơi k h ô n g phục bởi vì bị đối phương dùng đá phạt san đều tỷ số điểm số đó cũng không phải một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện rất vui thích inter mi lan định vị cầu dẫn bóng không ít phòng thủ định vị cầu năng lực cũng là phi thường xuất sắc lại bị a r s e n a l dùng đá phạt đánh vào mở cầu xác thực cũng là để inter mi lan đám cầu thủ khâm phục lắm mà giờ y cờ cờ lại là trên mặt nụ cười tại trong phòng thay quần áo ngay từ đầu liền khen ngợi bọn hắn đôi này giờ y cờ cờ tới nói ngược lại là rất ít gặp một sự kiện bởi vì giờ y cờ cờ không quen ở trong trận đấu đổ liền khích lệ cầu thủ muốn khen cũng là chờ thắng được tranh tài lại khen coi như hơn nửa hiệp s á t thực đánh rất khá hắn cũng sẽ trước nói vấn đề nhắc lại ra biểu diễn cho nên cứ như vậy ngược lại để inter milan đám cầu thủ cảm thấy có chút giật mình đừng nhìn ta như vậy đừng quên đây chính là tram t i Honlit bán kết, Mặc dù ta cầm qua 2 lần tranh t l i t quán quân loại này vinh dự đều là phi thường để cho người ta kích động lần này tiến vào bán kết ta đương nhiên đ ắ c hòa bình thường có chút không giống giờ y cờ cờ cười nói một câu cái này khiến inter milan đ á m cầu thủ rối rít nợ nụ cười có lẽ là bởi vì tại atletico cùng d o r t m u n d đã trải qua quá nặng bao nhiêu muốn tranh tài nguyên nhân trước mùa giải bắt đầu đến bây giờ giờ y cờ cờ tại bất luận cái gì trong trận đấu đều không có lộ ra đặc biệt kích động hắn luôn luôn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không khích lệ cầu thủ tranh tài kết thúc về sau mới có thể dùng khen thưởng để chứng minh mình cao hứng trình độ mà như bây giờ nói chuyện ngược lại để inter milan đ a n cầu thủ dễ dàng hơn liền ngay cả cầm qua hai lần trang tí o n l i t quán quân giờ y cờ cờ cũng đều vì bán kết cảm giác đắc hòa bình thường có chút khác biệt bọn hắn có chút khẩn trương cũng là chuyện đương nhiên khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm tâm tình khẩn trương cũng liền trong lúc vô tình biến mất không ít nửa trang sau chúng ta muốn tiếp tục tiến công tình huống hiện tại đối với chúng ta có lợi chỉ bất quá thời điểm tiến công chúng ta muốn chú ý một chút t ầ n g t ầ n g thúc đẩy không muốn cho bọn hắn quá nhiều cơ hội đã bọn hắn có thể t ư n g du ven tú đồng dạng dùng xa luân chiến thuật như vậy cách làm này chúng ta cũng không xa lạ gì dù sao chúng ta ở italia thường, thường sẽ đụng phải tình huống như vậy tại sân khách chúng ta không có gì tốt lo lắng to gan đi làm như vậy đi để bọn hắn nhìn xem seji a đội bóng dưới loại tình huống này lại so với bất kỳ đội bóng đều bị đá càng kiên nhẫn giờ y cờ cờ chiến thuật như vậy an bài có thể nói là lấy bản đả thương người trên thực tế hắn không nên làm như vậy bởi vì coi như là am hiểu nhất dạng này đá du ven tú cũng tại em y gì sợ ta đi ốm bị arsenal đánh cái hay không chính là song phương rằng có đến rằng có đi thời điểm arsenal đột nhiên hai lần phát lực liền giải quyết du ven tú mà bây giờ giờ y cờ, cờ dám dạng này dùng thì là nhìn đúng mình ngôi sao bóng đá so arsenal muốn bao nhiêu mà lại trạng thái đồng dạng cũng rất tốt j u ven t u s bại bởi arsenal là bởi vì bọn họ cầu thủ trên thực tế vào lúc đó trạng thái đã bắt đầu trở nên trên lệnh đi lên trải qua hơn phân nửa mùa giải tiêu hao về sau khi đó j u ven t u s trạng thái cũng không phải là tốt nhất thú chi khi đó bọn hắn bị inter mi lan tại thi đấu vòng tròn bên trong cho chơi đùa không nhẹ dạng này mới tại mình am hiểu nhất tối say tầm thường đối kháng bên trong bại bởi arsenal mà bây giờ inter mi lan tình huống lại hoàn toàn khác biệt tình trạng của bọn họ tốt đẹp cầu thủ tràn đầy tự tin thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế đồng dạng là có tích cực ý nghĩa húng chi inter milan cái này mùa giải năng lực tiến công đúng là toàn bộ châu âu cường hắn nhất cái này để bọn hắn cho dù là tại rằng có trạng thái cũng không lo lắng cho mình tiến công henji cố nhiên xuất sắc thế nhưng là inter milan adriano cũng không kém hắn nhiều ít arsenal giữa trận có fazega inter milan cũng có phỉ gỗ tại cầu thủ năng lực phía trên inter milan muốn so arsenal xuất sắc hơn một chút bởi vì bọn họ còn lại ngôi sao bóng đá tỉ như ed cùng dùng bờ đã bắt đầu đi xuống dốc j o s ị p h cũng không có khôi phục lại năm đó ở dortmund thời điểm trạng thái trên giấy rất cường đại thế nhưng là trên thực tế arsenal hiện tại có khả năng nhất dựa vào vẫn là h e n r i cùng f a z e ga hai cái này đỉnh cấp cầu thủ h ạ c h tâm cầu thủ phương diện bên trên inter milan cũng không kém gì arsenal những vị trí khác bên trên inter milan càng là chiếm cứ t h ư ợ n g phòng giờ y cờ cờ tự nhiên có lực lượng dám ở sân khách làm như vậy coi như vận khí không tốt bại bởi arsenal không phải còn có một khách trận dẫn bóng sao giờ y cờ cờ cũng không quan tâm điểm này cứ như vậy đ ố i arsenal tới nói liền là phi thường khó khăn mặc kệ là inter milan nửa chẳng sau tiếp tục để lên tiến công vẫn là co vào phòng thủ arsenal đều không phải là rất sợ nếu như inter milan để lên tiến công như vậy arsenal thuận thế đánh phòng thủ phản kích liền tốt bọn hắn trước trận đều là tốc độ kỹ thuật không tệ cầu thủ nhất là henji năng lực cá nhân vẫn có thể xưng đỉnh cấp nếu như inter milan thu về bọn hắn chính dễ dàng phát huy ra bọn hắn vừa đi vừa về truyền lại sẽ mở phòng tuyến năng lực đến từng bước gáp chế inter milan để phòng tuyến của bọn hắn xảy ra vấn đề trên thực tế heger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi an bài cũng đơn giản chính là nhằm vào hai loại tình huống mà làm ra dù sao giữa trận nghỉ ngơi liền thời gian lâu như vậy lấy heger thi đấu chuẩn bị trước phương thức hắn cũng không có quá nhiều thời gian toàn diện an bài đến cho nên tại nửa tràng sau bắt đầu vài phút về sau heger sắc mặt liền bắt đầu trở nên khó coi inter milan bắt đầu không như vậy điên cuồng tấn công mà là không ngừng ở giữa sân cùng a r s e n a l triển khai dây dưa nắm lấy cơ hội liền phát động một hai lần bậc kích a d r i ano cầm bánh sau liền là dựa vào năng lực của mình bập phá tony không ngừng lui về cầm bánh t i ế p ứng sợ t ả n g c ổ việc ở giữa sân không tiếp thể lực chạy vì gỗ bên cạnh bên trong vừa đi vừa về chuyển di lại thêm ra ra t u r trước trên、vào. mặc dù mỗi lần tiến công người số không nhiều lại có thể cho a r s e n a l mang đến phiền thoái cực lớn mà a r s e n a l tiến công thì là rất khó sáng tạo ra cơ hội tới bởi vì vì inter milan ở phía sau trận nhân thủ đầy đủ nhất là tại nửa tràng sau bắt đầu 10 phút sau giờ y cờ cờ dùng cất đồ bạ đổi xuống ngựa rô inter milan phòng tuyến khôi phục được tốt nhất phòng thủ trạng thái càng làm cho a r s e n a l tiến công lộ ra bước đi liên tục khó khăn henzi cố nhiên xuất sắc bất quá cọt đồ bạ đi chằm chằm phòng hắn cũng tính là vô cùng phù hợp cọt đồ bạ bản thân liền là tốc độ nhanh phản ứng nhanh nhẹn h ậ vệ đối kháng năng lực cũng không yếu mặc dù mang theo cao hơn、so thế nhưng là khi hắn quấn lên henzi về sau henzi muốn thuận lợi đột phá cũng rất khó khăn húng chi u ậ t đồ bạ là nửa đường ra sân thể năng không có bất cứ vấn đề gì henzi tại hơn nửa hiệp chạy về sau thể năng cũng là có không ít hạ xuống này dài kia tiêu phía dưới cọt đồ bạ ở một mức độ nào đó đem henzi đông kết đến vô cùng lợi hại henzi đúng là arsenal trọng yếu nhất tiến công cầu thủ loại tình huống này hiện ra đến bây giờ chính là đương q u ậ t đồ bạ ở một mức độ rất lớn đông kết henzi về sau arsenal toàn bộ tiến công cũng bắt đầu nhận to lớn ảnh hưởng đương henzi bị đông cứng về sau Ace nan tiến công đám cầu thủ bắt đầu có chút không biết làm thế nào lên bởi vì tại Ace nan bất kỳ tấn công nào khâu bên trong henji đều là rất trọng yếu một viên hắn tất nhiên sẽ tham dự vào Ace nan tiến công bên trong đi cái nào sợ không phải sau cùng đ ạ t được tay hay là sau cùng trợ công tay mà khi henji lấy không được cầu thời điểm Ace nan tiến công sẽ thường thường bị gián đoạn hai tri đỉnh cấp đội bóng trả mặt tại dạng này rằng có tình huống dưới nếu có một phương tiến công thường thường nhận to lớn như vậy ảnh hưởng như vậy ảnh hưởng không chỉ có riêng là mình tiến công mà thôi còn có bản phương phòng thủ nói cách khác chỉnh thể đều lại nhận vô cùng to lớn ảnh hưởng dưới tình huống như vậy inter milan tiến công bắt đầu c ố có càng nhiều uy hiếp tiến công số lần bắt đầu trở nên càng nhiều tại song phương dây dưa tình huống dưới bọn hắn càng thêm có năng lực sáng tạo càng nhiều cơ hội đương nửa tràng sau tranh tài đi qua sau 20 phút loại cục diện này không riêng gì h e gơ đã nhìn ra liền liên tràng bên cạnh đám cầu thủ cũng đã nhìn ra đó cũng không phải một trò đùa mà là bởi vì trên trận a r s e n a l cục diện thế yếu đã là thật sự hiện ra ở trước mặt mọi người a r s e n a l phan bóng đá là điên c u ầ n m à trung thành trên thực tế cái này thường thường là tợ g i mỹ ở kịp phan bóng đá đặc điểm bọn hắn vẫn như cũ đang lớn tiếng tiêu gạo vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy nhưng là như vậy cố gắng nhưng như cũng không cách nào làm cho bọn hắn đội bóng cục diện trở nên chuyển biến tốt đẹp heger o liên tục đổi hai người lệm thay đổi josic b ợ cảm thay đổi m à s đến tăng cường trước trận khống chế bóng cùng tiến công nhưng như cũng không cách nào vãn hồi cục diện giờ y cờ cờ cũng không có thay người mà là tại bên sân không ngừng tỉnh táo chỉ huy toàn bộ đội bóng công thủ inter milan đám cầu thủ ở đây bên trên trạng thái lộ ra càng ngày càng tốt không ngừng khởi s ư ớ n g xung kích cùng tiến công đem a xe nan phòng tuyến sông đến thất linh bát lạc nếu như không phải a xe nan cái phòng tuyến này vẫn tại đau khổ chống đỡ lấy bọn hắn chỉ sợ sớm đã đã rơi ở phía sau nhưng mà dạng này ủng hộ lại sẽ không ủng hộ thời gian quá dài cho dù tốt phòng thủ tại đối phương vừa đi vừa về xung kích cùng tiến công phía dưới cũng là sẽ xuất hiện sai lầm tranh tài tiến hành đến phút 79, f i g o nhận được ra ra t u a c h u y ể n bóng dùng thành thạo dẫn bóng đột phá xe ndột e r phòng thủ tại xe ndột e r ra sức nhào tới thời điểm hắn lại đưa bóng về chuyển cho vùng cấm địa tuyến đầu chờ đợi áp gi ano áp gi ano không có ngừng cầu tại nhận banh trong nháy mắt đó liền dùng chân phải chân bên trong đưa ra một cái sắc bén thẳng chuyển bóng ra lại lần nữa về tới phỉ gỗ dưới chân lúc này chằm chằm phòng hắn sẽ nờ rô sự chú c ý đã chuyển đến a d r i ano trên thân không người phòng thủ phỉ gỗ trực tiếp chân phải xoa ra một cái đường vòng cung cầu bay vào vùng cấm địa vùng cấm địa trung lộ chờ đợi tony chỉ cần để bóng ra nện trên đồ mình l ẹ t mắn lại nào tới thời điểm đã không có bất kỳ biện pháp bóng ra nhanh chóng bay vào a r s e n a l đại môn trong khoảnh khắc đó mấy vạn tên a xe nan phan bóng đá đồng thời n g n nào câu bóng vào rồi inter mi lan tại sân khách lần thứ hai rất trước nếu như nói lần thứ nhất lạc hậu đối a c s a n tới nói rất bình thường k h ô n g ổn như vậy lần này lạc hậu đối a c s a n càng thêm k h ô n g ổn nếu như tiếp xuống bọn hắn không thể phản siêu điểm số cho dù là thế hòa cũng sẽ đối bọn hắn rất bất lợi sân nhà hai so hai thế hòa đến sân khách inter milan có thể làm sự t ì n h thật sự là nhiều lắm mà a c s a n sẽ làm cho muốn làm đến thập toàn t h ậ p mỹ inter milan thật là đáng sợ đối công tiên hạ vô s o n g dạng này vừa đi vừa về dây dưa tiến công cũng có thể chiếm cứ a sen an thơ phong cái này mùa giải bọn hắn sẽ là sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân đội bóng liền xem như barcelona cũng không có bọn hắn bày ra như vậy thực lực đáng sợ nếu như tại trong trận chung kết là cái này hai chi đội bóng chạm mặt như vậy cái này sẽ là cái này mùa giải trang tí onlit sau cùng kết cục tốt nhất vị này sướng ngôn viên tựa hồ quên đi bán kết hiệp một còn chưa kết thúc hiện tại liền bắt đầu hô to trận chung kết đối thủ chỉ bất quá hắn tiếng la ở một mức độ rất lớn biến thành hiện thực chương năm trăm hai mươi hai bị che giấu tin tức đương kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm hoe gương mặt không thay đổi từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên tại inter milan lấy được lần thứ hai dẫn trước về sau arsenal cứ việc phát khởi điền c u ồ n g tấn công nhưng như cũng bị b ả y ra nghiêm mật phòng tuyến inter milan ngoan cường kiên trì tới kết thúc sân khách hai so với một đánh bại đối thủ đối inter milan tới nói đây là một cái tương đối quan trọng thắng lợi mà đối với arsenal tới nói sân nhà một so với hai bại bởi đối thủ hiệp hai tại sân khách bọn hắn tấn cấp hy vọng đem sẽ trở nên vô cùng xa vời mà điều này đối heger tới nói cũng là một cái phi thường đà kích cực lớn cái này mùa giải hắn ở một mức độ rất lớn từ bỏ thi đấu vòng tròn chính là vì tại tram t onlit bên trong có thể biểu hiện được xuất sắc hơn một chút hiện tại xem ra cứ việc lịch sử tính chất s á t nhập vào tram t onlit t ứ c ư ở n g mà ở inter milan trước mặt bọn hắn còn là có rất nhiều khiếm khuyết arsenal dựa vào một cái đá phạt đánh vào một cái giận bóng mà inter milan song tiên phong cộng tác lại ở trong trận đấu mỗi tiến một cầu đôi này có thể xương hiệu suất cao nhất cộng tác là inter milan tiến lên yếu tố mấu chốt toàn bộ châu âu tựa hồ không có cái gì câu lạc bộ có thể tượng inter milan có được dạng này đỉnh cấp song tiên phong tổ hợp cho đến tận này hai người kia tại các hạng trong trận đấu dẫn bóng cộng lại đã vượt qua 60, u hai người đều tại cái này mùa giải người dẫn bóng số lượng đạt đến 30, dạng này xạ thủ cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể có được một cái chính là rất bình thường chuyện không tầm thường mà inter mi lan lại là có được hai cái càng quan trọng hơn là hai người phân công hợp tác phối hợp tương đương ăn ý nhất là cái này mùa giải tony tiến càng nhiều cầu lại làm càng nhiều công việc bẩn thiệu adji ano nhường ra một bộ phận dẫn bóng cơ hội lại thường thường ở đây bên trên càng thêm thu hút theo như nhu cầu kết quả chính là hai người ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn ở đây bên trên phối hợp cũng càng thêm xuất sắc tăng thêm giữa trận trợ rút sau trong phòng tuyến vững chắc để inter mi lan cái này mùa giải hết thảy đều đạt đến h o à n mỹ hướng lấy mục tiêu của bọn hắn bắt đầu nhanh chân tiến lên inter mi lan tại sân khách lấy được một trận cường hãn thắng lợi trang thắng lợi này vì bọn họ tiến vào trang đi onlit trận chung kết đặt xuống cơ sở vững chắc tại một tuần lễ về sau chủ trận đấu bên trong chỉ cần bọn hắn không thua bởi arsenan hai cầu trở lên hay là bị arsenan dẫn bóng vượt qua ba cái đánh bại như vậy bọn hắn liền có thể tiến vào trận chung kết. sau trận đấu asean huấn luyện viên trưởng eger biểu thị bọn hắn còn có hy vọng tại hiệp hai trong trận đấu asean sẽ đem hết toàn lực mà inter mi lan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ lại cho rằng bán kết còn chưa kết thúc tại mình sân nhà bọn hắn đồng dạng sẽ nỗ lực toàn bộ lực lượng còn thi đấu vòng tròn bên trong giờ y cờ cờ cho rằng bốn phần đã đầy đủ để đội bóng ra biên vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn hắn đem sẽ tiếp tục dùng dự bị ra sân dù là trận này thi đấu vòng tròn lại thua chúng ta cũng còn dẫn trước một phần bất quá ta rất bình thường hoài nghi dù ven tú bây giờ còn có không có, có sức mạnh thắng được trận đấu này giờ y cờ cơ tại x u ấ t đội trở lại trong nước về sau lộ ra vô cùng nhẹ nhõm trên thực tế hắn cũng hẳn là nhẹ nhõm cuối cùng bốn vòng đấu đều là một tuần một trận không có áp lực quá lớn mà cái này bốn cái đối thủ thực lực cũng không tính là rất bình thường xuất sắc thứ nhất tuần hoàn inter mi lan trên người bọn hắn lấy được mười hai phần mà inter mi lan chỉ cần ở sau đó bốn vòng bên trong cầm tới tám phần liền có thể vững vàng cầm tới quá n quân bởi vì bọn họ thi đấu vòng tròn chỉ toàn thắng cầu so j u ven t u s trọn vẹn nhiều hơn ba mươi sáu cái tại bốn vòng bên trong j u ven t u s khả năng không lớn đổi kịp khoa chương như vậy chỉ toàn thắng cầu c h ê n lệch giờ y cờ cờ cũng không có nốt lời tại nghỉ dưỡng sức hai ngày sau đó cuối tuần vòng 35 thi đấu vòng tròn inter milan ra sân chính là một cái thuần túy đội hình dự bị thủ môn viên tồn đồ hậu vệ a bỡ loa chia enrini an dở j o l i vợ cùng m a c gỗ giữa trận geneti t sơ n i k d e r tợ rộ tợ tạ cùng xì gà z i n i p h o n g tuyến cộng tắc thì lạc rút cùng dina t ạ lệ ngoại trừ giữa tuần không có ra sân sơ n i k d e r cùng tợ rộ tợ tạ bên ngoài còn lại chủ lực đều không có ra sân nhưng mà đối mặt đã bảo đảm cấp thành công vô tâm ham chiến dễ dina inter milan vẫn tại sân nhà hoàn thành một trường giết chóc rút lập cú đút di nạ tạ lệ cùng tợ r ổ tợ tạ cũng nuôi tiến m ộ t cầu tăng thêm đối phương hậu vệ âu long inter milan sân nhà n ằ m không quét ngang dễ đi nạ tiếp tục tại bảng điểm số bên trên xa xa dẫn trước mà du ven tú thì tiếp tục không gượng dậy nổi bọn hắn tại sân nhà cùng la z i o đánh thành một so với một hòa bị inter milan kéo ra sáu phần khoảng cách điểm tích lũy cũng bị ac milan đổi ngang đối với j u ven tú tới nói trước đó một tháng này đúng là ác ngộng tầm thường trung quốc có câu chuyện xưa gọi khổ tận cam lai thế nhưng là câu nói này lại tự a hồn như cũng không thích hợp tại du v e t r ê n t â n bởi vì bọn hắn trong thời gian kế tiếp lại bắt đầu tao nổ p h i phức đ ư a một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau milan báo thể thao đột nhiên đăng một thì tin tức làm cho cả ý giới bóng đá chấn động tại bản này trong tin tức kỹ càng giảng thuật j u ven t u s giám đốc mặc ghì cùng sej a trọng tài chỉ định viên mặt ý rỉa d ẹ tỏ ở giữa tại không bốn năm trò chuyện nội dung nội dung cực kỳ tỉ mỉ xác thực để tất cả mọi người biết mặc ghì là thế nào thông qua mặt ý rỉa d ẹ tỏ an bài mình muốn trọng tài trong đó có vấn đề trọng tài liền bao gồm je s a n t i t cùng tại ý đẹp bị bên trong có đặc sắc biểu hiện vạ vạ d ẹ t a xem ra ta trước đó thuyết pháp cũng không phải là bắn tên không đích rất bình thường hiển nhiên chính là mọi kỳ hắn có thể tùy tiện tại một chút trong trận đấu an bài hắn muốn xem đến trọng tài thông qua trọng tài hắn có thể cho j u ven t u s đối thủ cạnh tranh chế tạo phiền thoái rất lớn sau đó cho j u ven t u s chế tạo to lớn tiện lợi chỉ bất quá ta đội bóng không chịu thua kém dưới tình huống như vậy vẫn như cũ có thể liên tục hai năm thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân inter milan còn không có cầm tới cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi chúng ta chỉ cần lại thắng một trận đấu chính là thi đấu vòng tròn quán quân ta nghĩ không ai có thể ngăn cản chúng ta mà lại nói lời nói thật j u ven tú lần này phiền phức lớn rồi bọn hắn khẳng định là lại nhận trừng phạt còn bọn hắn sẽ bị xử phạt thành bộ dán gì g vậy ta không xem vào ta bây giờ nghĩ chỉ là tiếp xuống trang i on l i t bán kết điện thoại môn sự kiện buộc phát về sau tại toàn bộ y r ơ i bóng đá bắt đầu thảo luận chuyện này thời điểm giờ y cờ cờ lại nói rất ít tại biểu đạt giải thích của mình về sau liền bắt đầu chuẩn bị trang i on l i t bán kết so tài bình tĩnh làm cho người khác giận sôi loại tình huống này để tất cả mọi người đều có chút giật mình bởi vì giờ y cờ cờ từ khi tiến vào cg a về sau cùng du ven tú ở giữa xung đột cũng không phải là lần một lần hai hắn châm chọc qua maggie châm chọc qua cả kéo lộ châm chọc qua j u ven t u s đám cầu thủ hiện tại j u ven t u s có đại phiền thoái lấy tính cách của hắn không phải hẳn là bỏ đá xuống giếng ạ tất cả mọi người cảm thấy giờ y cờ cờ khẳng định là tại kìm nén làm chuyện gì xấu đâu bất quá giờ y cờ cờ ngược lại là thật không có bỏ đá xuống giếng ý tứ bởi vì hắn biết j u ven t u s tiếp xuống nhận xử phạt khẳng định là rất bình thường nghiêm khắc mặc dù lấy bọn hắn làm sự tình xem ra trực tiếp xuống đến giải bóng đá nghiệp dư hay là giải tắn cũng không tính là quá nặng bất quá tại ý dạng này một cái g i n g ân tình lợi dụng sơ hở thành thói quen châu đã là rất nghiêm trọng xử phạt lại bỏ đa xuống giếng cũng đánh không chết j u ven tú kia tội gì mình còn đi d i ấ m hai cước giờ y cờ cờ cũng không phải loại kia gặp sợ người ép không được bỏ người trước đó j u ven tú k h i diễm ngập trời thời điểm hắn có thể không sợ hai chút nào cùng đối phương đối kháng chờ đến j u ven tú thành chó rơi xuống nước hắn ngược lại không tiết v u đi công kích j u ven tú liền như hắn lúc ấy công kích barcelona thời điểm barcelona thế nhưng là thời khắc đỉnh cao nhất chờ đến barcelona bắt đầu sa đoạn hắn nhưng cũng không có quá đáng như thế nào đi công kích barcelona giờ y cờ không biết là hắn biểu hiện như vậy ngược lại để hình tượng của hắn đạt được tăng lên rất nhiều bất kể nói thế nào công kích một cái cường tráng quái vật khổng lồ tại đối phương h ư n h ư ợ c thời điểm không tiếp tục công kích tại người châu âu trong mắt đây là một loại rất có phong cách kỵ sĩ cách làm để lúc trước hắn bày ra tính công kích trở nên có tình m g ù i kỳ thật ta không phải cái gì kỵ sĩ ta chỉ là không có chỗ tốt sự tình không làm mà thôi giờ y cờ cờ tại trong âm thầm nói với chặt lập kệ ngoại trừ không có chỗ tốt sự tình không làm bên ngoài giờ y cờ cờ chủ yếu là không có thời gian đi quản ý g i i bóng đá cái này nhóc con phá sự ý g i i bóng đá tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu nếu như không có từ trên xuống dưới lớn cải cách cùng đối quy tắc kính sợ y d ư i bóng đá cũng chỉ có thể như thế nửa chết nửa sống chống đỡ xuống dưới chính bọn hắn không có cách nào dẫn ư không có cách nào tạo ra đương toàn bộ ý kinh tế kinh tế đình trệ về sau sejia tự nhiên là sẽ suy yếu bất quá cái nay chưa hẳn đối ý tới nói không phải chuyện tốt đương không có tiền khắp nơi đi đảo nhân chi về sau nếu như có thể nhiều chú trọng thành vấn bồi dưỡng một chút bóng tốt viên y đội tuyển quốc gia bán hết hàng tình huống cũng sẽ có được rất lớn đổi mới đi hiện tại giờ y cờ cờ xem như biết vì cái gì mu di n h tại inter mi lan chấp giáo hai năm muốn đi không riêng gì bởi vì đã thu được trang t onlit nguyên nhân mà là hắn đối cja không khí đã chán ghét lộ ra t ạ i tợ giờ mỹ ở k i p la liga cái chủng loại kia tương đối khỏe mạnh hoàn cảnh ra huấn luyện viên tại ý xác thực rất khó chịu đựng x u ố n g dưới liền ngay cả chín h giờ ý c ờ cờ nếu như không phải biết mùa giải tiếp theo cja hoàn cảnh tương đối sẽ tốt hơn nhiều chỉ sợ hắn cũng sẽ quyết định tại cái này mùa giải cầm tới trang t onlit về sau liền đi mặc dù mùa dạ tỷ không có đối với hắn khoa tay múa chân thế nhưng là toàn bộ cja hoàn cảnh quả thật làm cho nhân công làm rất không thoải mái ngày h a tháng bốn sân bóng từ chiến đến cùng a x nan từ tranh tài ngay từ đầu liền triển khai điên cùng tấn công nhưng mà inter milan cũng không có luôn uống bọn hắn đồng dạng dùng tiến công tại cùng a x nan đối kháng chỉ bất quá đám bọn hắn không có toàn diện để lên tiến công hoặc là nói giờ y cờ cờ tại sân nhà rất bình thường thuận lý thành trương dùng phòng thủ phản kích chiến thuật hậu trường phòng thủ nhân số luôn luôn bảo trì tại khoảng ba bốn người thời điểm tiến công cũng nhiều hơn là dựa vào năng lực cá nhân làm chủ tại dạng này vừa đi vừa về xung kích phía dưới cứ việc henry dẫn bóng một lần trợ giúp a x a n san đều tỷ số tổng số thấy được hy vọng thắng lợi mà ở nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau tony đánh đầu đưa đỏ vừa đường chen vào tợ r ổ tợ tạ đột nhập vùng cấm địa về sau đâm bắn phá khung thành trợ giúp inter milan san đều t ỷ số điểm số đồng thời cũng làm cho inter milan lại lần nữa lấy được tổng số dẫn trước mặc dù nhưng cái này dẫn bóng cũng không có cho arsenal sĩ khí tạo thành ảnh hưởng gì bởi vì bọn hắn cũng là lại tiến một cái cầu mới có thể đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu thế nhưng là ở sau đó trong trận đấu bọn hắn vẫn như c ũ cầm inter milan phòng tuyến không có biện pháp gì ngược lại là dự bị ra sân di nạ tạ lệ triệt để tới tắt a r s e n a l tấn cấp hy vọng hắn tiếp vào phỉ g ỗ mở ra đá phạt về sau tại vùng cấm điệu bên trong nhẹ bén đâm bắn trợ giúp inter milan đánh vào cái thứ hai cầu cái này dẫn bóng cũng thành đệ sập đá s e n a l cuối cùng một cọn g cỏ hai cái hai so với một inter milan ngẩng đầu thẳng tiến trận chung kết mặc dù inter milan tại bốn mươi năm sau lại độ tiến vào t r a m g tí onlit trận chung kết cũng là một cái lớn tin tức thế nhưng là tại toàn bộ ý cũng đang thảo luận điện thoại môn tình hồ giới tin tức này lại tựa hồ có chút không quá nhận người chào đón không sao chờ chúng ta cầm tới trang t onlit về sau toàn b mỹ lan i báo thể thao công bố việc này về sau bốn ngày liên đoàn bóng đá chủ tịch cắt giạ tuyên bố từ trước ba ngày sau du ven tú hội đồng quản trị tập thể từ trước sau một ngày vấn đề trọng tài re sang tiết bị giải trừ thật cục chấp pháp tư cách điều tra bắt đầu toàn diện trải rộng ra đợi đến đây hết t h ả cũng bắt đầu hết t h ả đều kết thúc về sau người ý mới có giành đi quan tâm bọn hắn tham gia trang tí onlit hai chi đội bóng inter milan hai hiệp bốn so với hai b ạ i arsenal bảo vệ mình tiến công hỏa lực mạnh nhất tên tuổi mà ac milan tại sân nhà thua cầu về sau sân khách cùng barcelona đánh thành không so với không cuối cùng ảm đạm bị loại trang tí onlit lịch sử thượng đệ nhất lần tại trong trận chung kết tiến hành milan derby cũng không có khả năng trở thành hiện thực ac milan ở mức độ rất lớn cũng là nhận lấy điện thoại môn ảnh hưởng bởi vì đang điều tra bắt đầu toàn diện trải rộng ra thời điểm đã chuyển ra ngoại trừ j u ven t u s bên ngoài ba o quá t a c milan cùng phi n a ở bên trong đội bóng cũng có thể dính đến điện thoại môn bên trong dưới loại tình huống này đã có đầy đủ ưu thế inter milan ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong có thể nói tiến hành phải là không đánh mà thắng dù là ở sau đó ba vòng thi đấu bên trong inter milan phái ra thường thường là dự bị cùng chủ lực pha trộn đội hình vòng thứ 36, phái ra toàn bộ dự bị inter milan tại sân khách bị e m bỏ lì một so với một bức hòa cứ việc chịu đủ bối rối j u ven t u sân s khách ba cầu đánh bại siena nhưng như cũng l ạ hậu inter milan bốn p h n vòng thứ ba tại mình sân nhà giờ y cờ cờ phái ra nửa chủ lực nửa dự bị hỗn hợp chiến đội cuối cùng dựa vào tôn y cái thứ ba mươi cùng thứ ba mươi mốt cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng lại thêm phỉ gỗ cùng sợ t ặ n cổ vịt dẫn bóng inter milan sân nhà bốn so với một đánh tan si e n a nâng lên một vòng thu được thi đấu vòng tròn q u n quân mà tại một vòng này đánh vào bốn cầu về sau bọn hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng đã đạt đến một trăm hai mươi b ố cái khoảng cách tỏ dị n ổ một trăm hai mươi lăm cầu ghi chép chỉ còn lại có một cầu trên l ệ n h đáng tiếc là dạng này huy hoàng thanh tích bởi vì có điện thoại môn mà không thể trở thành điểm nóng bởi vì ngày mười tám tháng năm chính là trang cho nên nguyên bản định vì ngày 14 tháng 5 tiến hành vòng thứ 38 t h i đấu vòng tròn inter milan sân khách khiêu chiến c ả lì dì tranh tài bị nâng lên an bài tại ngày 10 tháng 5 tiến hành giờ y cờ cơ tại trận đấu này bên trong tiếp tục phái ra pha trộn đội hình cuối cùng bọn hắn tại sân khách hai so với một đánh bại c ả lì dì hoàn thành một cái vô tiền khoáng hậu mùa giải mặc dù không thể bảo trụ bất bại chiến tích mặc dù nhưng cái này mùa giải bọn hắn điểm tích lũy so cái trước mùa giải muốn thiếu đi hai điểm thế nhưng là 38 vòng đấu 28 t h á n g 8 hòa hai thua đánh vào một cầu ném cầu chỉ có b ố cái thành tích vẫn như cũ sáng tạo ra mấy cái ghi cja dẫn bóng nhiều nhất ghi chép cja đơn mùa giải chỉ toàn thắng cầu nhiều nhất ghi chép cùng cja đơn mùa giải đơn trận đấu dẫn bóng ba cái trở lên số lần nhiều nhất ghi chép đương inter milan toàn đội bắt đầu mình mùa giải chúc mừng thời điểm mà bọn hắn hai cái đối thủ chủ yếu thì bắt đầu lâm vào tình cảnh bi thảm bên trong bàn mùa giải cja bốn người đứng đầu inter milan j u v e n tú ac milan cùng phi a r g e n t i n a ngoại trừ inter milan bên ngoài còn lại ba chi đội bóng đều bị cuốn vào điện thoại môn mọc gỉ tuyên bố rời khỏi rơi bóng đá mà b e t l e s c o nghĩ cũng có c h ú t gốc, nếu như ac milan cũng bị cưỡng chế giáng cấp tia đối chi này đội bóng tới nói đồng dạng là một cái đ ả kích cực lớn bốn người đứng đầu bên trong chỉ có inter milan là trong sạch ta chỉ có thể bảo chứng inter milan là trong sạch mà còn lại đội bóng trong sạch không trong trắng vậy ta không có quyền lực phán đoán ta thật cao hứng inter milan có thể có dạng này trong sạch biểu hiện chí n h tượng chúng ta đội ca hát như thế chúng ta từ không ăn cắp quá quân cũng sẽ không hàng nhập hàng hai giờ y cờ cờ tiếp tục duy trì đối điện thoại môn chẳng quan tâm tình trạng mà inter milan câu lạc bộ cùng trong lịch sử cũng không giống bởi vì hai cái này mùa giải quán quân là bọn hắn lấy được đương nhiên sẽ không tượng trong lịch sử như thế yêu cầu trả lại quán quân bởi vì quán quân vốn chính là bọn hắn nha ở thời điểm này hắn toàn bộ lực chú ý đã đặt ở sắp đến trang tv onlit trong trận chung kết truyền thông cùng dư luận đối inter mi lan thành tích không để ý đến thế nhưng là inter mi lan fans hâm mộ bóng đá lại không thể xem nhẹ có thể vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân đối inter mi lan tới nói thế nhưng là một kiện đại sự bởi vì trong lịch sử bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ có hai lần vệ miện qua quán quân mà thôi mà trong đó một lần chính là tối để bọn hắn nhớ thương vĩ đại lớn inter mi lan thời đại mà b inter milan còn tiến vào tram t h onlit trận chung kết nhìn cái này tình thế đây chính là thỏa thỏa lớn inter milan thời đại tư thế a cho nên tại inter milan đánh bại arsenal tiến vào tram t h onlit trận chung kết về sau inter milan f a n bóng đá liền bắt đầu chuẩn bị tiến về tram t h onlit trận chung kết địa điểm nước pháp sở tây Ghe g i a n g sở có thể dung nạp tám vạn tên người xem tại trận đấu này trước đó đem bán cho s o n g phương f a n bóng đá số phiếu là hai vạn năm ngàn trường cơ hội là trong nháy mắt liền bị một đoạt mà không đi nước pháp nơi đó sẽ là ngươi sân nhà chất lọc tệ tạ nâng lên xuất phát trở lại monaco trước đó cười hi hi nói với giờ y cờ cờ mờ câu giờ y cờ cờ gãi gãi đầu mấy ngày nay hắn vào xem lấy chuẩn bị trận chung kết dù sao đối mặt barcelona dạng này một cái quái vật khổng lồ coi như giờ y cờ cờ đối với mình hai năm tổ kiến điều giáo lên inter milan có tự tin cũng không thể không treo lên mười hai phần tinh thần hiện tại không có người so với hắn cũng biết barcelona chỗ đáng sợ nếu như nói mấy năm sau chi kia barcelona là đem khống chế bóng cùng hiệu quả và lợi ích thắng trận làm được cực hạn như vậy chi này barcelona chính là đem hoa lệ tiến công bóng đá làm thành đại biểu bọn hắn cũng không phải là không có kẽ hở lại là đánh trò xinh đẹp nhất có đôi khi giờ y cờ cờ đang tự hỏi tiếp xuống mấy năm châu âu giới bóng đá biến hóa thời điểm cũng không thể không cảm thán barcelona đi tại rất nhiều đội bóng phía trước từ đó sáng tạo ra dạng này một cái tình thế chỉ là bằng điểm này cờ du ip cũng đủ để ghi vào châu âu giới bóng đá sử sách đương nhiên ba ca có thể sáng tạo dạng này hai cái tình thế cùng bọn hắn vận khí không tệ trước có jona di n ô sau có messi dạng này ngồi sau bóng đá cũng là có quan hệ rất lớn đánh bại hiện tại chi này barcelona trên thực tế cũng không tính là đặc biệt khó khăn dù sao trước mùa giải chelsea đã vì giờ y cờ cờ làm ra gương tốt chỉ bất quá giờ y cờ cờ cũng biết ở trên cái mùa giải c h e l s e a trên thân bị thua thiệt về sau chi này barcelona bằng tốc độ kinh người trưởng thành lên cái này mùa giải có thể hai hiệp đào thải c h e l s e a cũng là một ví dụ t h ú n g chi inter milan cũng không có nhanh như vậy tốc độ tấn công dù sao bọn hắn khuyết thiếu j o b e n giờ uff tốc độ như vậy cực nhanh biên phong chính là bởi vì lực chú ý toàn bộ đặt ở trận đấu này bên trong cho nên giờ y cờ cờ đang nghe chặt l ọ p tệ thời điểm cũng chỉ là gai gái đầu sau đó liền đưa tiên chặt l ọ p tệ đưa t i ê chất lót ngược lại không có cảm thấy có cái gì không tốt dù sao tham gia t r a m g tí o n l e a g u e trận chung kết loại chuyện này đối bất kỳ một cái nào huấn luyện viên bóng đá tới nói đều là vô cùng trọng yếu nàng đương nhiên sẽ không vì thế có ý kiến gì đưa tiên chất lót nghe giờ y cờ cờ lại bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống so tài nếu như đánh khống chế cầu rất khó cùng đối phương chống lại mà lại barcelona hiện tại ba cái tiên phong d i i b l i e t o ho cùng jona di n h đều là loại kia tốc độ kỹ thuật đều tốt cầu thủ phòng thủ nhất định phải là vị thứ nhất không thể cho ba người này có quá nhiều bắn võ không gian tại dạng này trong trận chung kết hàng đầu làm tự nhiên là phòng thủ nhưng mà cũng không thể quá thu về phòng thủ dạng này barcelona liền có thể thành thạo đ i ề u luyện phát huy bọn hắn không chế bóng điều hành cùng chờ đợi jona đi n ô nhóm phía trước trận đột nhiên thông suốt nếu như đánh phòng thủ phản kích như vậy inter milan chính là từ bọn bọn hắn am hiểu nhất năng lực tiến công ngược lại không cách nào cho đối phương chế tạo áp lực quá lớn giờ y cờ cờ cũng không tính hiện tại liền dẫn đội tiến về nước pháp nâng lên ba bốn ngày đi đủ đủ rồi hiện trong khoảng thời gian này là lưu tại milan chỉnh đốn thời điểm đồng thời ở địa bàn của mình huấn luyện nội dung huấn luyện giữ bí mật cũng có thể có được càng lớn tăng cường hắn trong huấn luyện an bài chiến thuật cũng không phức tạp cuối cùng hạch tâm tinh túy chỉ có một cái đó chính là tiến công barcelona tiến công am hiểu đánh mặt đất am hiểu vô khổng bất nhập thông qua vừa đi vừa về điều hành cùng liên lụy sẽ mở phòng tuyến mặc dù nhưng cái này mùa giải chúng ta phòng thủ tiến bộ không ít thế nhưng là đối mặt tấn công như vậy thời điểm sơ ý một chút liền có khả năng n é m cầu mà lại làm như vậy cũng sẽ để chúng ta am hiểu nhất đồ vật vứt bỏ chúng ta có được toàn thế giới tốt nhất song tiên phong cộng tác mà barcelona hậu phòng tuyến cũng không phải đặc biệt xuất sắc nhất là mang theo cao hơn mặt cho nên chúng ta muốn tiến công bất quá phải chú ý một điểm là chúng ta không muốn chậm rãi thúc đẩy nhanh thời điểm tiến công nhanh chóng từ hai cánh triển khai tiến công thông qua trước trận mấy người ở giữa nhỏ phối hợp đến xé mở phòng tuyến của đối phương từ đó trận liền bắt đầu ngăn chặn bước đoạt đệ cổ cùng savi để z o n a đi nhô mất đi trợ giúp trận đấu này chúng ta cần phải làm là s o barcelona đánh vào càng nhiều cầu chúng ta nhất định có thể làm được điểm này đấu vòng loại giai đoạn chúng ta đánh vào mười một cái dẫn bóng barcelona đâu sáu cái dẫn bóng chỉ có chúng ta hơn một nửa một điểm liền xem như danh sưng đánh lấy hoa lệ nhất bóng đá barcelona tại trang t hiện tại các ngươi biết nói chúng ta tiến công cường đại đến mức nào đi đấu vòng loại trước đó bốn trận một cầu không rất là senan bị chúng ta tiến vào một cái barcelona cũng sẽ không ngoại lệ tiến công là chúng ta hai cái này mùa giải có lương thành tích tốt căn bản dạng này căn bản chúng ta không thể vứt bỏ giờ y cờ cờ tại trên sân huấn luyện nói định ra trận này trận chung kết nhạc dạo cũng làm cho đám cầu thủ tiêu trừ ý nghĩ khác đối mặt trang i í onlit trận chung kết bọn hắn vô cùng chờ m o n g cũng vô cùng tán đồng giờ y cờ cờ đối mặt bất luận cái gì đội bóng bọn hắn đều muốn đem đối thủ dùng tiến công như ép trải qua ba ngày chỉnh đốn cùng huấn luyện về sau Inter Milan toàn điện ộ xuất phát, mang theo Inter thà thiết hy vọng. Ta biết hâm hy h đá mang Milan mộ fans bóng vọng. i thoại ạ i mọi người tất cả c đang ă m chú h điện t môn chỉ b ấ t tốt quá bây giờ, CZA n h ấ thiệu đội đi bóng muốn t a m g a Tram、Tion、League tranh CZA quang Tion trận chung kết, cái cái vinh thời i chung này nhất là chịu đủ tranh cái vinh quang nhất thời khác. sẽ đủ đ n thoại môn bẩn thịu không tổn hao gì inter milan vĩ đại chúng ta sẽ đem loại này vĩ đại quán triệt đến c ự c hạn vì inter milan mang đến cho ta ngoài định mức một nghìn bảy trăm vạn euro tiền thưởng đối với điểm này mộ dạ thì cùng phạt trệ thì tự nhiên cũng rõ ràng chỉ bất quá đối với bọn hắn tới nói inter milan nếu là có thể mang về tram t i o n l i t quán quân đừng nói một nghìn bảy trăm vạn euro lại nhiều một ngàn vạn euro mộ dạ thì cũng bỏ được ra trước đó hắn đã trên người inter milan tiêu hết vài ước euro lại chỉ đổi trở về một tòa uefa cụt mà bây giờ hai năm này đâu đã cầm tới hai cái thi đấu vòng tròn quán quân hiện tại còn hướng lấy tram t i o n l i t quán quân đang t r ủ n g kích thành tích như vậy cũng không phải tiền có thể đổi lại coi như ngươi chịu dùng tiền cũng phải phải có vận khí c h i ế u cố ta muốn để tất cả mọi người biết có thể trong sạch hoàn mỹ để ý g i á làm vẻ vàng chỉ có chúng ta inter milan Giờ y chương ờ cờ, cờ tại trước tại k i đi bỏ x một câu năm g trăm hai mươi bốn công kích xuất sắc barcelona tại inter milan toàn đội tại pa di máy bay hạ cánh về sau ý trong nước cuối cùng là tạm thời đem lực chú ý từ điện thoại môn bên kia rời bắt bắt đầu chú ý tới trận này cham t i onlist trận chung kết nếu như không phải có inter milan tham gia t r a m g tv onlit trận chung kết như vậy ý trong nước chỉ sợ hiện tại thật đúng là sẽ không chú ý trận này trận chung kết phải biết trong lịch sử trong khoảng thời gian này toàn bộ châu âu thể dục truyền thông đều tại phân tích a r s e n a l cùng barcelona trận này t r a m g tv onlit trận chung kết mà ý trong nước lại lực chú ý tiếp tục đặt ở điện thoại môn bên trên mãi cho đến lớp cút bắt đầu ý đội tuyển quốc gia bắt đầu xuất trình lớp cút này mới khiến ý trong nước lực chú ý phát sinh chuyển gì. không thể không nói giờ ý cờ cờ lần này để ý viện kiểm sát phương diện nới lỏng một đại khẩu khí dù sao đưa milan báo thể thao công bố điện thoại môn chi tiết về sau trước đó đều là âm thầm điều tra ý viện kiểm sát đã không có phương pháp khác chỉ có thể làm cho cả sự tình đều bạo lộ ra một mặt là đánh rắn đậu cỏ một mặt khác chính là tại công chúng nhìn chăm chú rất nhiều chuyện ngươi đều không cách nào rất bình thường tiến hành thuận lợi hiện tại lực chú ý đều tại trang ti on l ư trận chung kết phía trên chờ trận chung kết sau khi đánh xong cũng phải chú ý mấy ngày mà qua một đoạn thời gian nữa v ư ợ t c ú p sắp bắt đầu cũng sẽ làm cho cả ý trong nước lực chú ý c h u y ể n di quá khứ cho bọn hắn điều tra mang đến càng lớn tiện lợi điểm này giờ ý cờ cờ cũng không có quan tâm hắn hiện đang chăm chú vẫn như c ũ chỉ là trận này trận chung kết barcelona khi tiến vào thế kỷ 21 về sau đầu trong vài năm trôi qua là tương đương buồn b ự c đường ranh giới chính là phỉ gỗ chuyển nhượng cứ việc trên người phỉ gỗ mò được hơn 50 triệu chuyển nhượng phí nhìn như chiếm đại tiện nghi thế nhưng là tiếp x u ố n g mua sắm bộ vợ mặt bọn người tốn hao không ít biểu hiện lại chẳng ra sao cả mà ở sau đó trong vài năm càng là lâm vào tuần hoàn ác tính tới cầu thủ cũng không thiếu đỉnh cấp cầu thủ thế nhưng là từng cái biểu hiện đều tượng gặp ôn dịch đông dạng mãi cho đến không ba niên mùa hè đưa vào jona di no bắt đầu Barcelona mới từng bước khôi phục gần kỳ nếu như nói cái kia mùa giải đưa vào Jonadino chỉ là để Barcelona ngừng lại xu hướng suy tàn như vậy tiếp xuống một cái mùa hè Barcelona chuyển n h ư ợ n g đơn giản chính là thần cấp Etoho Liuli Deco e d m u n Hudson Sivinto Velleti Van Mở John c o s dẫn viện binh bậy tên từng cái hữu dụng không phải đỉnh cấp chủ lực chính là xuất sắc dự bị trực tiếp để Barcelona sức chiến đấu thăng lên một cái cấp bậc mà bọn hắn cũng ở sau đó thắng được đã lâu thi đấu vòng tròn quá n quân mặc dù tại trang bị l tỷ cái này mùa hè cứ việc chỉ là miễn phí đưa vào hệ c ờ r ổ cùng van bỏ một cái này hai tên cầu thủ thế nhưng là bọn hắn thực lực nhưng như cũng là tại vững bước lên cao cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn cơ hồ liền không có tao nộ phiền p h ả i gì vẫn luôn là tại bảng điểm số bên trên đứng đầu t r a n g t h i o l l i t bên trong đồng dạng là không có chút rung động nào tiểu tổ thi đấu bốn tháng liên tiếp nâng lên ra biên đấu vòng loại dựa vào vững chắc phòng thủ cùng xuất sắc tiến công một đường đánh bại chelsea benfica cùng ac milan tiến vào trận chung kết hàm kim lượng cũng là khá cao cùng inter milan song tiên phong làm chủ đề giữa trận cung cấp động lực phòng tuyến ổn định kiên cố khác biệt chính là barcelona chiến thuật lại là giàu có thưởng thức tính chất 433, e t o ho cái này báo săn tại gia nhập liên minh barcelona về sau rốt cục leo lên đại võ đài theo giờ ý cơ cờ hắn có thể nói là thích hợp nhất barcelona tiền đạo tốc độ của hắn nhanh nhẹn kỹ thuật cùng đạt được năng lực cho barcelona cung cấp liên tục không ngừng hỏa lực cá nhân hắn tại la liga xạ thủ trên bảng cũng là một đường đứng đầu nếu như không phải cuối cùng mấy vòng bởi vì phân tâm trang đi o l i hắn ra sân không nhiều g i n bóng cũng không nhiều p h ó l ạ n tuyệt đối không thể có thể dựa vào cuối cùng mấy vòng liên tục dẫn bóng mà phản siêu hê tô ho thu được la liga xạ thủ tốt nhất thế nhưng là coi như tại kết thúc la liga thi đấu vòng tròn bên trong p h ó l ạ n dẫn bóng v i ệ tô t ói đ ồ một cái thế nhưng là chỉ nếu là có con mắt người bọn hắn liền có thể nhìn ra được hê tô ho tác dụng bị phất lan phải lớn hơn nhiều dù sao p h ó l ạ n chỉ là một cái thuần túy xạ thủ mà hê tô ho lại là toàn bộ đội bóng đau nhọn t ạ i hê tô ho hai cánh là bọn hắn trước trận sức sáng tạo nguồn suối jonadino cùng xuất sắc biên phong d i ễ u ly d i ễ u ly làm monaco tiền đội giải tại không ba trăm lẻ bốn mùa giải liền có cơ hội thu hoạch được trang tv only cupon đang tiếp tại trong trận chung kết bởi vì thụ thương nâng lên kết quả hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các đội hữu không so với ba bại bởi đối thủ trên thực tế nếu như không phải d i ễ u ly kết quả lời nói otto chưa hẳn có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy phải biết tại d i ễ u ly ra sân trước đó trang diện bên trên vẫn làm o n a c o chiếm cứ lấy một chút ưu thế đâu j o n a d o liền càng không cần phải nói cái này mọc ra thỏ răng bở ra dịu người hiện tại đã trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới cầu thủ mấy năm này hắn danh tiếng hoàn toàn lấn át tiền bối gì van đầu cùng ronaldo bàn về danh tiếng đại khái cũng chỉ có tại inter milan biểu hiện được đồng dạng xuất sắc adriano có thể so với một chút nhưng mà từ thưởng thức tính chất đi lên nói adriano cùng ronaldino còn là có tranh lệch lớn giữa trận phương diện savi hiện tại còn không phải tương lai cái kia ba ca tuyệt đối hạch tâm bây giờ tại barcelona giữa trận tuyệt đối hạch tâm là bờ ra diêu duệ dị người bồ đào nha đệ cổ chính là bởi vì tại bên cạnh hắn savi mới trưởng thành lên Không riêng gì Xavi, liền ngay cả một cái khác 3K không tinh học thứ thể thành như phải nhập minh nhiều nhưng cạnh hắn khuyết thiếu học tập đối tượng có quan hệ riêng liền ngay trận Iniesta, cũng đồng dạng bên người đến trưởng đến liên năm, vẫn lớn tiến này cùng bên tượng quan gì giữa gia Gadiola trước rất rời Xavi, cái tại vài mới biết tại Xavi cái đối đi. sau cao sao về vậy là lớn, cả cự cổ có cổ có có một một độ, bộ, tập xuất. tập quá đệ đệ đó, đã Đạo đã dù tại hai cái này trong tổ chức trận sau lưng để cái gì cầu thủ liền có rất sâu ý vị cái này tiền vệ phòng ngự vị trí barcelona trong trận có rất nhiều người đều có thể đánh etm hữu sân mọi thợ tạ thậm chí trung vệ mạ cờ c cũng có thể đánh vị trí này bất quá theo barcelona giữa trận ổn định mạ cờ c càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm trung vệ cùng đội trưởng tuần công tác mà nếu như trên trận cử đi năng lực phòng ngự mạnh hơn etm hữu sân như vậy barcelona giữa trận chính là lấy cả công lẫn thủ làm chủ nếu như ra sân chính là mọi thợ tạ như vậy barcelona giữa trận sẽ càng thêm giàu có tính công kích đây cũng là barcelona đội hình chủ lực bên trong một cái biên số đối với điểm này giờ ý cờ cờ cũng là nghiên cứu rất sâu bất quá mặc kệ dịch cặt cử đi trong bọn hắn cái nào đối inter milan đều không có quá lớn khác biệt đơn giản chính là m ọ tờ tạ ở đây bên trên thời điểm có thể càng nhiều từ đó đường triển khai tiến công mà ép mở l ở đây bên trên thời điểm thì có thể càng nhiều đánh đường biên điểm ấy khác nhau cho dù là đám cầu thủ mình tùy cơ ứng biến cũng có thể làm được đều không cần giờ ý cờ cờ điều chỉnh quá nhiều chỉ bất quá đối với barcelona tôi nói bọn hắn hai năm này thành tích tốt cũng cùng bọn hắn hậu phòng tuyến đạt được rất lớn cải thiện có quan hệ rất lớn vanga an thời đại barcelona mặc dù năng lực tiến công đồng dạng sắp bén thế nhưng là tại phòng thủ bên trên lại là thiếu hụt nhiều hơn tại bộ gặt rời đi về sau barcelona hậu phòng tuyến bên trên liền không có cao điểm tại trong một đoạn thời gian bốn cái chủ lực hậu vệ không có một cái nào thân cao vượt qua một m tám hiện trạng cũng là bị người nạo báng rất nhiều lần đây cũng là chi tiêu barcelona mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong chiến tích trói lọi tại châu âu trên sàn thi đấu thành tích lại chẳng ra sao cả nguyên nhân một t r o n g giờ y cờ cờ xuất linh atleti c o thời điểm liền nhiều lần lợi dụng điểm này trực tiếp đem barcelona hậu phòng tuyến cho nên chóng nhất là vốn có giặt được cùng rút dạng này xạ thủ thời điểm mỗi lần đều để barcelona thua rất bình thường bất khuất chỉ bất quá bây giờ barcelona hậu phòng tuyến không đồng dạng vốn đã hoàn toàn trưởng thành lên mặc dù hắn cũng chỉ có một m bảy tám thế nhưng là hắn bật lê n lực đấu trí cùng phòng thủ kỹ thuật hoàn toàn có thể đền bù điểm này đối với điểm này giờ y cờ cờ cũng không dám xem thường dưới tay hắn cũng có tương tự hai cái hậu vệ có đồ bạc ù n g cạn nạ vã rộ hai người kia cũng là một m bảy ra mặt thân cao lại không có mấy người có thể tại trên đầu của bọn hắn chiếm được tiện nghi gì một m tám mươi bảy mạ cờ thì là cho barcelona hậu phòng tuyến cung cấp không trung bảo hộ cái này người mexico đồng d ạ n g tính cách táo bạo phòng thủ cường hãn hắn cùng quần cộng tác n h ư ợ c điểm duy nhất khả năng chính là hai người đều là bạo lực hình không đủ ổ n trọng đây cũng là giờ ý cờ cờ có thể lợi dụng một điểm hai cái hậu vệ biên bợ lệ tỷ cùng van bợ dòn c ó s c đều là năng công thiện thủ lực buộc phát xuất sắc cùng sông lên lao xuống năng lực xuất sắc hậu vệ biên bợ lệ tỷ cơ hồ liền có thể thành vì một cái biên phòng van bợ dòn c ó s cũng c tương tự biểu hiện xuất sắc nếu như không phải có a s h l e y có lệ tồn tại chỉ sợ heger cũng không nỡ đem van bợ dòn cos cho thuê barcelona thủ môn viên van đep thì là barcelona tại thủ môn vị trí bên trên ăn vô số đau khổ mới đến kết quả b à i hạ về sau có hẹp thế nhưng là tại hẹp về sau barcelona tại thủ môn vị trí bên trên cũng giống như mở h u tìm thật lâu đổi vô số cửa tướng bao quát trên l ớ t cục rực dỡ hào q u o n g rút t h ừ a đi vào barcelona về sau biểu hiện cũng phi thường đồng dạng cuối cùng mới phát hiện mình cái này đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được tuổi trẻ thủ môn mới là thích hợp nhất barcelona cuối cùng bộ này barcelona đội hình chính là lấy tiến công làm chủ hai cái hậu vệ biên đều là năng lực tiến công rất mạnh mà cờ cùng quần cũng có không tầm thường đạt được năng lực giữa trận đều là năng công thiện thủ cầu thủ ba cái tiên phong cũng đều là nhanh chóng nhanh nhẹn kỹ thuật lưu đội hình như vậy treo lên đối công đến đúng là vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mà tại dịp cắt đem hà lan bóng đá bộ kia lấy ra về sau càng là phù hợp đến thiên ý vô phùng hắn về sau tại barcelona thất bại cùng chiến thuật không quan hệ mà là bởi vì nội chiến hắn bộ kia cũng liền tại barcelona có thể đánh rất h á cái này từ dịp cắt về sau chấp giáo không có cái gì ra dáng thành tựu i cũng có thể thấy được Chậc muốn nói tiến công nhân viên cùng thủ đoạn barcelona xác thực so với chúng ta phải cường đại nhiều a đáng tiếc a chúng ta đội bóng cũng không phải chỉ dựa vào cái này là được chúng ta phòng thủ làm sao cũng có thể cho các ngươi tiến công mang đến phiền thoái rất lớn mà chúng ta tiến công các ngươi hậu phòng tiến thật có thể thủ được sao liền coi như chúng ta tiến công nhân viên muốn ít một chút thế nhưng là từng cái đều là hào thủ a đêm khuya giờ y cờ cờ nhìn lên trước mặt đã vẽ đầy trăng giấy bắt đầu có chút nợ nụ cười thành như tất cả mọi người nói như vậy barcelona đúng là một chi tại tiến công bên trên h i ệ n đến vô cùng xuất sắc đội bóng thế nhưng là inter milan cũng không so với bọn hắn c h í n h lệ tại phòng thủ bên trên càng là so với đối phương muốn xuất sắc mặc dù trong lịch sử barcelona tại trận kia trong trận chung kết nhiều một người đánh a r s e n a l đánh tám mươi phút đồng hồ thế nhưng là lúc này vợ latini còn chưa lên m ặ c cho đâu cũng không có cái gì cha nuôi hỗ trợ tâm kia hồng bài nói thật vẫn là giúp a r s e n a l tại dạng này trong trận chung kết đổi giờ ý cơ cờ thà rằng thiếu một người cũng không nguyện ý lạc hậu một cái cầu không thấy được về sau a r s e n a l phòng thủ lâu như vậy còn có thể dựa vào một cái định vị cầu dẫn trước sau nếu như không phải là s ư ờ n đột nhiên bộc p h á t quan quân cũng liền không có barcelona chuyện gì mà lại giờ ý cờ cờ cũng cho rằng m ì n h hậu p h ò n g biến là khả năng không lớn cho barcelona lớn như vậy đúng không xệ xạ cũng không phải loại kia rất bình thường không ổn thỏa thủ môn trận này trận chung kết giờ ý cờ cờ nhất định phải cầm xuống hắn tham gia nhiều lần như vậy châu âu tranh tài chỉ cần đi vào trận chung kết liền có thể thắng được đến lần này cũng sẽ không ngoại lệ trăm hai ư ơ i lăm chặt lọt kệ lễ vật barcelona giao đấu inter milan barcelona lần nữa tao nộ khổ chủ của mình đương nhiên cái khổ chủ này cũng không phải là inter milan mà là inter milan hiện nhâm giáo chủ luyện giờ y cơ cờ, cờ giờ y cơ cờ, cờ có thể nói là thế kỷ 21 đến nay toàn bộ thế giới xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng mà sự phát tài của hắn cũng có thể x ư n g một cái kỳ tích đồng dạng cùng barcelona thoát không ra quá lớn quan hệ tại giờ y cơ cờ, cờ mới xuất đạo thời điểm hắn đã từng tự đề cử mình muốn đi barcelona đảm nhiệm đội thanh niên huấn luyện viên nghe nói hắn ngay lúc đó một chồng kế hoạch huấn luyện cùng xây đội mạnh suy nghĩ đạt được cờ du ít cho phép mà ở một đường huấn luyện khóa bên trong hắn lại bộc lộ ra hoàn toàn sẽ không huấn luyện q u y ế t điểm từ đó bị barcelona cự tuyệt từ sau lúc đó giờ y cờ cờ đi rio mazit nhưng cũng đồng d ạ n g bị cự tuyệt ở ngoài cửa mai cho đến bị atleti c o chủ tịch lao hiu nhìn chúng về sau hắn mới bắt đầu mình cuộc đời huấn luyện viên mà giờ y cờ cờ vận khí cũng tương đương không tệ atleti cô cái kia mùa giải thành tích vô cùng hằng bét làm đời thứ ba cứu hỏa huấn luyện viên giờ y cờ cờ bắt đầu hắn thần hữu kỳ cuộc đời huấn luyện viên mà tại hắn có thể đơn độc dẫn đội về sau hắn cũng bắt đầu mình đối barcelona tiến công c u n g ngất sờ port d i l y phóng viên jose gờ đánh cược chỉ là một cái ảnh thu nhỏ tại các loại trường hợp công khai hắn xưa nay không che giấu mình đối barcelona chẳng ghét mà hắn xuất lĩnh đội bóng mỗi lần đụng phải barcelona thời điểm đều sẽ biểu hiện được đặc biệt xuất sắc tình huống như vậy mãi cho đến giờ y cờ, cờ rời đi la liga mới có chỗ cải thiện bởi vì theo đoạn thời gian kia barcelona thành tích trượt bọn hắn tại châu âu trên sàn thi đấu không có đụng phải giờ y cờ cờ chấp giáo đội bóng cho tới bây giờ đ ư ờ n g barcelona bắt đầu phục hưng thời điểm bọn hắn mới đụng phải đồng dạng xuất lĩnh lấy inter milan muốn phục hưng giờ y cờ cờ đụng vào nhau trận đấu này hấp dẫn gần trăm quốc gia cùng địa khu chú ý tất cả mọi người đều chú ý tới trận đấu này hy vọng nhìn thấy một trận kinh điển đối công lấy giờ y cờ cờ đặc điểm hắn xuất đội thi đấu có rất ít bảo thủ tình huống xuất hiện chớ nói chi là là tại trong trận chung kết hắn xuất đội sáng tạo ra châu âu tranh tài trận chung kết dẫn bóng nhiều nhất ghi chép đồng thời tại hắn chấp giáo châu âu tranh tài trong trận chung kết cũng chưa hề chưa từng xuất hiện không so với không tình huống dạng này hai chi đội bóng ở giữa giao phòng tất nhiên sẽ là một trận đặc sắc đối kháng. tại song phương ngăn lại ba di về sau mỗi đại thể dục truyền thông liền bắt đầu vì trận đấu này tạo thế trận đấu này cũng xác thực đáng giá tạo thế một bên là bản mùa giải châu âu hỏa lực mạnh nhất đội bóng một bên là hoa lệ tiến công bóng đá đại biểu cái này hai chi đội bóng va chạm không nói những cái khác tựa hồ dẫn bóng nhiều là có thể c a m đoan hiện trên uefa hạ đối giờ y cờ cờ có thể nói là vừa hận vừa yêu hận chính là gia hỏa này cơ hội là cướp bóc tầm thường cầm quá quân châu âu tranh tài đều sắp biến thành giờ y cờ cờ chén yêu thì là hắn xuất lĩnh đội bóng đánh châu âu tranh tài trận chung kết trên cơ bản đều có thể đánh cho cực kỳ đẹp đẽ cùng có rất nhiều mánh lưới có thể lẫn l ộ t năm ngoái uefa cũng hắn ngạnh sinh sinh đem uefa cục trận chung kết đánh ra một cái lớn tin tức để cái này mùa giải uefa cũng nhận chú ý đều lớn thêm không ít để uefa manh động cải chế uefa cục để uefa c ũ n nhận càng quan tâm kỹ càng cùng lực hấp dẫn ý nghĩ tại tranh tài như vậy trước đó, song phương giáo chủ luyện tự nhiên đều sẽ tiếp nhận phỏng vấn liền coi như bọn họ cự tuyệt phỏng vấn thế nhưng là uefa quy định tại lúc trước trận chung kết song phương tất nhiên sẽ c h í ít tham gia một lần buổi họp báo giờ y cờ cờ cùng barcelona ở giữa ân đ oán thật có l ỗ i điểm này cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì bởi vì kia đã là thật lâu sự tình trước kia mặc kệ trận chung kết sẽ chuyện gì phát sinh barcelona đều chỉ sẽ đá mình bóng đá dịp cắt tại buổi họp báo bên trên đối với vấn đề này tránh đây cũng là một loại lựa chọn rất sáng suốt dù sao vấn đề này với hắn mà nói không cần thiết trả lời hắn cùng giờ y cờ cờ không có thù gì giờ y cờ cờ cùng barcelona kết thủ thời điểm hắn còn chưa tới barcelona đâu mà barcelona đương ra tiên phong neto hot h ì là biểu thị mình tại trong trận chung kết nhất định phải d ẫ n bóng jonadino biểu thị rất bình thường có hứng thú nhìn một chút inter milan hiện tại phòng thủ như thế nào barcelona chúng ta trong trận chung kết đối thủ bảy năm trước phát sinh sự tình ngươi cũng nói là bảy năm trước thời gian bảy năm đủ để cho một đôi ân ái giữa fu thê xảy ra vấn đề mà lại ta không cảm thấy ta hiện tại còn muốn dây dưa bảy năm trước sự tình bởi vì ta đã không còn cần ta vẫn là câu nói kia lúc ấy không tiếp nhận ta kia là barcelona tổn thất mà không là của ta giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên thì là trả lời như vậy bất quá đối với hắn sau cùng một câu phần lớn người ngược lại là không có nghi vấn gì từ hiện thực nhìn lại xác thực như thế bị barcelona cự tuyệt về sau giờ y cờ cờ đã cầm sáu cái thi đấu vòng tròn quán quân bốn cái châu âu quán quân lập tức liền muốn hướng phía tòa thứ năm châu âu tranh tài cúp tiến lên mà barcelona đâu nếu như không phải lên cái mùa giải phục hưng bọn hắn trước lúc này năm năm bên trong vinh dự thế nhưng là trống rỗng rất nhiều người đều đang nghĩ nếu như giờ y cờ cờ tại barcelona đợi tới mấy năm barcelona có lẽ không có kia năm năm thời gian trống nếu như giờ y cờ cờ tiếp thủ v a n g a a l về sau barcelona lấy hắn sửa đã thành vàng năng lực xa vị ố lạ gì trận m ở dạng này cầu thủ sẽ còn tại barcelona nên đón thất bại sao đương nhiên cái này cũng chỉ có thể là một cái tưởng tượng chuyện đã xảy ra là không có cái gì cải biến ở thời điểm này một mực ở vào phía sau màn cờ d u í p cũng bị các phóng viên móc ra trên thực tế tại giờ y cờ cờ tại atletico sau khi thành công liền có vô số người muốn phỏng vấn cờ duip vui đánh mặt cái gì tiết tấu là tất cả mọi người rất được hoan nghênh mặc kệ là người trung quốc hay là người ngoại quốc bất quá cờ du íp từ khi không đảm nhiệm barcelona huấn luyện viên trưởng về sau vẫn thâm cư không ra ngoài ngẫu nhiên bị đụng vào cũng là cười ha ha một tiếng lấp liếm cho qua song lần này hắn cũng chạy không thoát dù sao đây là tại giờ y cờ cờ rời đi la liga về sau lần thứ nhất xuất đội cùng barcelona chạm mặt vẫn là tại trọng yếu như vậy trong trận chung kết tất cả mọi người cảm thấy dạng này chạm mặt thật sự là quá đáy kình nếu như giờ y cờ c r xuất lĩnh vẫn là d o r t m u n d cùng barcelona chạm mặt chỉ sợ không có cái gì có thể so tính chất từ khi giờ y cờ cờ rời đi d o r t m u n d về sau d o r t m u n d mặc dù một mực còn có thể xếp hạng bundesliga trung thượng du lịch thế nhưng là phương diện kinh tế vấn đề vẫn là đối bọn hắn có to lớn ảnh hưởng đã từng bundesliga tam liên quan hiện tại chỉ có thể vì uefa cục tư cách mà cố gắng mà mấy năm trước barcelona xu hướng suy tàn cũng làm cho tất cả mọi người đối bọn hắn không ốm hy vọng mà bây giờ liền không đồng dạng trải qua giờ y c r đ i ề u giáo inter milan đã tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được lưỡng liên quan châu âu trên sàn thi đấu cũng cho thấy so lớn inter milan thời đại cảng khí thế cường hãn phải biết thời kỳ đó inter milan mặc dù thắng hai lần cham tion l e a g u e mà ở quá trình phía trên lại là lộ ra tương đối xấu xí giờ y cờ cờ inter milan lúc này cứ việc còn không thể thu hoạch được cham tion l e a g u e quân á n q u thế nhưng là bọn hắn so chi tiêu inter milan muốn đánh cho càng thêm bề mắt hiện tại mọi người liền càng thêm chờ mong cờ du ít đối trận đấu này sẽ có ý kiến gì không giờ y cờ cờ là một cái rất tốt huấn luyện viên lúc ấy ta không muốn hắn chẳng qua là bởi vì hắn đối barcelona vô dụng h ạ n tại t h a n h vấn bên trên không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì ngược lại dã tâm bừng bừng muốn tại đội một huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên phát huy năng lực mà khi đó chúng ta đã có van ga an ta không cho rằng ta lúc ấy làm sự tỉnh liền là sai lầm chúc hắn chấp giáo thuận lợi trận đấu này barcelona sẽ thắng bởi vì barcelona fan bóng đá hy vọng chúng ta có thể thắng đối barcelona vĩ đại như vậy câu lạc bộ tới nói một cái trang tvê c u é p rất bình tĩnh tiếp nhận phỏng vấn hắn nhấn mạnh lúc ấy không tiếp nhận giờ y cờ cờ cũng không phải là bởi vì nhìn nhầm mà là bởi vì barcelona cũng không thích hợp giờ y cờ cờ nhưng mà loại thuyết pháp này phần lớn người đều là khịt mũi coi thường nếu là người cờ du í p biết giờ y cờ cờ chấp giáo đội bóng năng lực có như vậy xuất sắc chỉ sợ mình không dùng được cũng sẽ không để hắn tùy tiện rời đi đi dạng này đỉnh cấp huấn luyện viên mình không dùng được cũng phải nát ở trong tay chính mình đối inter milan vĩ đại như vậy câu lạc bộ tới nói hai cái trang đi onlit quán quân cũng có ít ta chính là gánh chịu lấy dạng này một cái vĩ đại trách nhiệm tới giờ y cờ cờ cũng làm ra sau cùng đáp lại đây cũng là tranh tài trước khi bắt đầu hắn công khai nói câu nói sau cùng từ sau lúc đó hắn bắt đầu mình cuối cùng chuẩn bị thời gian một ngày một ngày đi qua mà rất nhanh ngày 18 t h á n g 5 m ộ t ngày này bắt đầu đúng hạn đến vô số f a n bóng đá tuân hướng sở tây dẹp sở giang sở uef đã vì song phương f a n bóng đá phân biệt cung cấp hai vạn năm ngàn trương cầu phiếu nhưng mà những ngày cầu phiếu hoàn toàn không cách nào để song phương f a n bóng đá nhiệt tình đạt được thỏa mãn inter milan lần trước tiến vào cham tv vẫn là 6 á u mươi b n gần 40 n ă m chờ đợi mới chờ đến một cái cơ hội như vậy mà barcelona trong lịch sử chỉ có một lần thu hoạch được、Cham、t r a m g tv o n l e a g u e quá n quân lần trước tiến vào、Cham、t r a m g tv o n l e a g u e trận chung kết cũng khoảng cách hiện tại quá khứ tầm 10 niên dạng này chờ đợi chỉ là 2 a i vạn n ngàn trương cầu phiếu căn bản là không có cách để tất cả f a n bóng đá đạt được thỏa mãn chỉ bất quá uefa cũng không có lương tâm còn lại 3 vạn tấm cầu phiếu muốn chiếu cố trung lập f a n bóng đá bản địa f a n bóng đá cùng uefa một chút cá nhân liên quan may mắn sở tây、Giê、Phở giang sở có thể chứa đựng t vạn người đổi cái s vạn người sân bóng chỉ sợ bọn họ đạt được cầu phiếu sẽ càng thêm thi đương song phương phan bóng đá hướng phía sân bóng tiến phát thời điểm cũng khó tránh khỏi tại trên đường cái gặp nhau dưới loại tình huống này lẫn nhau mắng nhau là không thiếu được bất quá cũng không có bạo lực sự kiện ý phan bóng đá mặc dù có đôi khi cũng rất bình thường thao đ ẳ n g thế nhưng là bọn hắn cũng không quen tại tranh tài trước khi bắt đầu liền dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề bọn hắn càng nhiều là tại đội bóng thành tích không tốt thời điểm phát tiết mà tây ban nha phan bóng đã thì phải càng ôn hòa một chút hơn nữa đối với trận đấu này nước pháp phương diện cũng là phi thường coi trọng ta di bản thân liền là nước pháp thủ đô cảnh lực đầy đủ lại từ những thành thị khác điều đại lượng cảnh lực đến an toàn vẫn là có giờ y cờ cờ dẫn banh đội sách ba giờ trước xuất phát tại đã tới sân bóng về sau làm nóng người thời điểm hết thệ cũng còn rất bình thường song phương phan bóng đá phân biệt rõ ràng chiếm cứ khán đài hai bên cầu môn sau khán đài thì là bị trung lập fans hâm mộ bóng đá sở chiếm cứ hoàn thành làm nóng người về sau song phương cầu thủ đều về tới trong phòng thay quần áo tiến hành sau cùng động viên trên thực tế mặc kệ là giờ y cờ cờ hay là gì c a t đều không cần quá mức miệng pháo trạm tỷ onlit trận chung kết loại chuyện này bản thân liền là một loại lớn nhất khích lệ xuất phát làm cho tất cả mọi người nhìn thấy toàn châu âu công kích mạnh nhất lực giờ y cờ, cờ nói như vậy xuất phát để bọn hắn nhìn xem barcelona tiến công là hoa lệ nhất dịp cặp nói như vậy song phương cầu thủ ra sân tàn ra chuẩn bị tranh tài bắt đầu giờ y cờ cờ về tới trên vị trí của mình chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu ngay lúc này nhìn trên đài đột nhiên t r u y ề n đến một trận manh động có inter milan fans hâm mộ bóng đá gieo họ có barcelona fans hâm mộ bóng đá têu sợ hãi giờ y cờ cờ cũng đã bị kinh động khi hắn nhìn về phía khán đài thời điểm phát hiện tại ở gần inter milan fan bóng đá c h i ê m cư khán đài phụ cận mấy cái nhìn trên đài nguyên bản mặc phổ thông hiện trường fans hâm mộ bóng đá n a o n a o ma thuật tầm thường mặc vào inter milan quần áo chơi bóng trong nháy mắt liền để màu xanh đen chiếm cứ khán đài số lượng từ một phần ba biến thành một nửa giờ y cờ cờ đầu tiên là s ứ sở sau đó hắn nợ nụ cười nguyên lai、like, đây chính là chặt lọt kệ đưa cho hắn l ễ vật chương năm trăm hai mươi sáu tin tức tốt nhìn trên này có hơn một vạn người đột nhiên đổi lại inter milan quần áo chơi bóng đây là có chuyện gì chẳng lẽ là inter milan phương diện đột nhiên tập kích nhìn qua không giống bởi vì đại bộ phận lúc đầu inter milan fans hâm mộ bóng đá đều lộ ra ngạc nhiên biểu lộ đây là địa phương nào tới người thần bí đâu xứ ngôn viên nhóm cũng đều điên cuồng loại tình huống này thế nhưng là tương đương h i ể u thấy rốt cuộc là ai có dạng này đại thủ bút tại trong dạp nhìn xem trong chàng đứng dậy giờ y cờ cờ đối nhìn trên đài đưa ra một ngày hôn gió chặt l ọ t k ẹ cười đến trên mặt nợ một bó hoa giờ y cờ cờ có thể phản ứng đến nhanh như vậy cũng làm cho chặt l ọ t k ẹ cảm thấy mình vất vả không có hổ phí cái này hơn một vạn người đều là monaco nơi đó phan bóng đá tại trở lại monaco về sau chặt l ọ t k ẹ liền bắt đầu phát động monaco fans hâm mộ bóng đá nhân thủ một kiện inter milan quần áo chơi bóng di pa di ủng hộ inter milan bọn hắn đều xem như nước pháp địa đầu xả dù sao monaco công quốc là tại nước pháp phạm vi bên trong cho nên động tác như vậy tiến hành rất thuận lợi mai cho đến vừa rồi cho tất cả mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng giờ y cờ cờ có thể nhanh như vậy kịp phản ứng đương nhiên là bởi vì chặt lọt kẻ trước khi đi nói qua muốn cho mình một món lễ vật mà liên hệ đến monaco cùng nước pháp mường gốc hắn tự nhiên là có thể nghĩ tới chỗ này bất quá người khác đương nhiên không sẽ nghĩ tới chỗ này chí ít trong t r à n g tuyệt đại bộ phận người giờ phút này đều là không hiểu ra sao nhưng mà rất rõ ràng là nhiều cái này hơn một vạn người trợ giúp nguyên vốn phải là thế lực ngang nhau song phương f a n bóng đá đối kháng inter mi lan lập tức liền chiếm cứ thượng phòng điều này cũng làm cho barcelona fans hâm mộ bóng đá sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi chỉ bất quá ở thời điểm này tranh tài đã bắt đầu bọn hắn cũng chỉ có thể bông xuống buồn bực trong lòng bắt đầu vì bọn họ đội bóng cố gắng lên barcelona bản g trận đấu xuất r a đầu tiên là 4-3-3, t h ủ môn viên vandes hậu phòng tuyến bên trên tuổi trẻ hậu vệ ô lệ tỷ xuất hiện tại hậu vệ phải vị trí bên trên hậu vệ trái van bờ giỏ cầu hậu vệ trung tâm thì là vân cùng mã cờ giữa trận phương diện dịt cắt không có bắt đầu dùng mỏ tờ tạ cũng không có bắt đầu dùng e p mở hiệu sẩn mà là dùng van bỏ m è o đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự tại trước người hắn chính là sa vi cùng đ ệ cổ cái này hiển nhiên là một cái chú t r ọ n g hơn công thủ cân bằng giữa trận van bỏ m è o mặc dù năng lực tiến công cũng rất mạnh bất quá hắn phòng thủ lại cường hắn hơn cùng e p mở lớn so ra hắn tiến công muốn xuất sắc một chút cùng mỏ tờ tạ so ra hắn lại càng cường ngạnh hơn đây có lẽ là dịt cắt dạng này dùng người nguyên nhân phong tiến thì vẫn như cũng là hữu ly ê tô ho cùng j o n a d o g h dự bị tới cờ đem hồn cờ lạc Berleti, Iniesta cùng lao tướng l a s s n inter milan phái ra thì không có gì thay đổi lúc trước những người khác dự đoán xuất r a đầu tiên toàn bộ ra sân thủ môn viên x e xạ hậu vệ con đố b a m a t e giati can n a vazo zenetti giữa trận mastrejano sơnider tờ rô tờ t a figo tiên phong a d r i a n o cùng tony cộng tác ghế dự bị ngồi lấy thì là tồn đồ a bỡ loa c h i en lini ra z a t u r sở tàn covid rút cùng di n a tạ lệ chỉ là từ xuất r a đầu tiên cùng dự bị cũng có thể thấy được đến cái này hai tri đội bóng đúng là hiện tại cường đại nhất đội bóng bọn hắn không riêng có được xuất sắc đội hình chủ lực còn có cường hãn băng ghế độ dày đây cũng không phải bình thường đội bóng có thể có được có được đại lượng bóng tốt viên còn để bọn hắn có thể bóp hợp lại cùng nhau trở nên càng thêm xuất sắc đây mới là inter milan cùng barcelona cái này mùa giải cường đại nguyên nhân bọn hắn đều thắng được thi đấu vòng tròn quán quân á n q u đều là thi đấu vòng tròn lưỡng liên quan đều từ bỏ trong nước c ú t thi đấu đều s á t nhập vào t r a m g tỷ onl e e a g u trận chung kết dạng n à y đ ố i k h á n g chú định sẽ chỉ có một chi đội bóng leo lên tần đàn có thể thắng thắng lợi sau cùng đội bóng đều sẽ trở thành hiện tại cường đại nhất đội bóng không có cái thứ hai dẫn đầu kéo cầu chính là inter milan bọn hắn cũng không có nóng lòng tiến công mà là tại hậu trường bắt đầu vừa đi vừa về truyền lại barcelona cũng không có trơ mắt nhìn bọn hắn truyền lại mà là nhanh chóng đệ lên phía trước trận triển khai bước đ o ạ n chi này barcelona mặc dù là hoa lệ bóng đá điển hình bất quá phía trước trận áp bách cũng đã có hậu thế một chút hình thức ban đầu gadiola u r thành công cũng không phải là may mắn hắn đem barcelona cho tới nay kiên trì cùng có một vài thứ rất tốt phát huy ra đồng thời dính hợp lại cùng nhau đây là năng lực của hắn lưu l h hê tô hó cùng jona di nô đều là tốc độ nhanh thể năng xuất sắc cầu thủ mặc dù năng lực phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường thế nhưng là bọn hắn chạy cũng có thể cho đối thủ mang đến phiền toái cực lớn điểm này inter milan trên giới rất rõ ràng mà savi đệ cổ cùng van bọ m è o giữa trận thì là năng công tiện thủ ngoại trừ savi năng lực phòng ngự kém một chút bên ngoài còn lại hai cái đều là phòng thủ cũng rất tốt cầu thủ barcelona bản mùa giải thành công dựa vào là cũng không phải chỉ là thi công phòng thủ tăng cường mới là bọn hắn hai cái này mùa giải thành công trí đạo tại dạng này bước giành lại inter milan cũng không có loạn trận ước bọn hắn bốn cái hậu vệ đều kinh nghiệm phong phú tại chỉnh đốn về sau càng là thể năng vô cùng dồi dào mà ở giữa sân inter milan cũng có không kém hơn xa vi đệ cổ giữa trận đại sư sơ n i c h đờ cùng f i g o mặc dù hai người kia đều không phải là đường đánh đỉnh phong cầu thủ thế nhưng là sơ n i c h đờ s u n g lực mười phần f i g o lao luyện thành thục phối hợp thêm mastrezano cùng tở rộ tở tạ chạy cùng tiếp ứng năng lực dạng này một giữa trận trận muốn tổ chức cũng không phải rất bình thường khốn cái nào sự tỉnh tại trải qua chật vật truyền lại về sau bóng ra bị đưa lên trước trận barcelona bắt đầu triển khai phòng thủ nhưng mà lúc này đây rẽ nẹt tỉ bắt đầu to gan từ cánh trái trước trên b ả o mấy năm qua này inter mi lan đội trường ở trên trận phong mang bắt đầu càng phát thu liễm nhất là tại đội đánh hậu vệ trái về sau hắn trợ công càng phát giảm bớt nhưng mà cái này lại cũng không có nghĩa là hắn trợ công không có uy hiếp tiếp vào sơ ních đơ vừa đúng phân cầu về sau hắn bắt đầu xuôi theo đường biển tiến lên đối mặt so với mình nhỏ mười mấy tuổi ô lệ gờ rẽ nẹt tỉ cũng không có vì này mà có cái gì dao động mà là bắt đầu cưỡng ép đột phá ô lệ gờ ở thân hình cao lớn một m tám mươi bảy thân cao để hắn tại hậu vệ biên vị trí bên trên cũng có thể vì trung lộ vụ vị cái này rõ ràng là nhằm vào inter milan hai cái cao t r u n g phong làm ra bố trí mà ở đối mặt dẹn netti đột phá thời điểm tuổi trẻ ố lệ gờ ở liền lộ ra cổng kềnh mà lại dễ dàng bị đột phá đột phá ố lệ gờ ở dẹn netti cũng không có trực tiếp bên trong cắt mà là đưa bóng c h u y ể n ra ngoài a d r i ano trung lộ ngừng cầu đồng thời liền thoát khỏi má cơ tiếp lấy nhanh chóng trước tiên chân phải đợi bắn v a n n e t làm ra một lần đặc sắc cứu thua vừa vặn đem cầu cản ra danh giới cuối cùng phạt góc phạt góc tranh tài ngay từ đầu inter milan liền có một lần rất có uy hiếp tiến công để chúng ta trước đến xem phạt góc này phi gộ u phạt ngay nhìn trên đài truyền đến barcelona f a n bóng đá điên cuồng hư thành phi gỗ sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào từ khi hắn chuyển nhượng đến rio mazit về sau liền không còn có một cái barcelona f a n bóng đá thích hắn công kích hắn trở thành barcelona fans hâm mộ bóng đá thích nhất làm sự tình không bốn niên giải ở u râu bên trên liền có một cái barcelona f a n bóng đá xông vào trong tràng đem barcelona khăn quẳng cổ ném vào trên mặt của hắn dù là hắn đã chuyển nhượng inter milan cũng sẽ không có cái gì cải biến thế nhưng là phi gỗ cũng tương tự không có quá nhiều đặc dung đây hết thảy hắn đã quá quen thuộc chạy lấy đà chuyến bên trong xinh đẹp đường vòng cung cầu phì gỗ hoàng kim chân phải vẫn không có tại tuế nguyệt xâm nhập phía dưới phai mẩu chen vào chợ công mạ tệ dạ tỉ ở phía sau điểm cấp được thứ nhất điểm rơi mà ở mạ c ơ bức giành lại hắn không có đánh đầu công cánh cửa chỗ trống thế là hắn lựa chọn đánh đầu đưa đỏ trực tiếp đưa đỏ ra vùng cấm địa ở ngoài vùng cấm tợ rộ tợ tạ chặn lại bóng ra sau đó ngang dẫn bóng về sau nhanh chóng lên chân phải rút bắn góc gần van nết lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua đưa bóng ngăn cản ra ngoài van mở giòn có đá mạnh giải dây vừa mở trận inter milan liền có hai lần rất có uy hiếp tiến công nếu như không phải van d e t cho thấy xuất sắc trạng thái barcelona có lẽ vừa mở trận liền sẽ ném cầu nhìn thấy inter milan vừa lên đến liền tiến công đến như thế hôm u ánh barcelona phương diện cũng bắt đầu sự phản kích của mình ở giữa sân vừa đi vừa về truyền lại về sau cánh phải nhận banh đệ c ổ tạ dẹn nẹt t ỉ cùng marchesano chú ý phía dưới đột nhiên đá mạnh chuyển di bóng ra chính xác vượt qua nửa tràng rơi xuống kéo bên cạnh eto ho dưới chân eto ho xuôi theo cánh trái bắt đầu đột phá của mình có đồ bạ cũng không thể hết sức chăm chú đi phòng thủ hắn bởi vì jona đi nhô chính ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu eto o dẫn bóng đột phá đến cùng tuyến phủ cận vùng cấm địa sừng bên trên zona di n o vừa mới cầm b anh chung quanh liền phần phật hơi đi tới ba người có đố bạ sơn i e r còn có một cái cạn nạ v à r ổ ba người này đi lên đến nhanh vô cùng coi như zona di n o kỹ thuật vô cùng xuất sắc cũng tại dạng này bước giành lại không có cách nào hoàn thành t r u y ề n bóng cùng đột phá cuối cùng bóng ra bị cạn nạ v à r ổ ra chân gáy mất làm rất tốt giờ y cờ cờ hướng phía trên trận huy vũ một chút năm đấm của mình hiện tại zona di n o trên thực tế không có một năm trước xuất sắc như vậy thân thể tố chất của hắn cùng chức nghiệp tính chất trong năm m ớ bắt đầu xuống hàng mặc dù bây giờ vẫn là rất bình thường xuất sắc nhưng mà lại đã không có năm ngoái ma lực dạng này bước đoạt phía dưới hắn xuất hiện sai lầm có rất lớn khả năng bởi vì jona di n o kỹ thuật cùng đột phá càng nhiều hơn chính là dựa vào tốc độ của mình cùng lực b ộ phát vung cái đôi châu chính là một cái rất bình thường điển hình ví dụ nếu như jona di n o xuất hiện sai lầm quá nhiều như vậy inter milan lấy được dẫn trước cơ hội cũng liền càng nhiều bởi vì cắt bóng về sau phản kích rất có uy hiếp chỉ bất quá lần này nhanh chóng phản kích giữa đường bị đối phương gãy xuống sơ n i d e r cho trước trận thẳng chuẩn bị vườn quân chức phòng thủ về sau đoạn dưới tiếp lấy hắn nhanh chóng đưa bóng chuyền cho van bò mẹo van bò mẹ quá độ cho đệ cổ. đệ cổ đột nhiên Barcelona ó n g r ơ hậu vệ nhóm cũng nhao nhao xông lên trước trận dự định tranh bóng trên không ở tại vùng cấm địa bên trong cấp được thứ nhất điểm rơi đáng tiếc tại hệ tô họ dự định theo vào suốt gôn thời điểm lại bị lui về cản nạ vạ dội dùng một cất sinh đẹp sẻn đoạn đưa bóng cho sẻn ra vùng cấm địa sau trong phòng tuyến phản ứng rất nhanh không tệ barcelona lần này các ngươi muốn gặp nạn rồi giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười mấy cái hậu vệ tại cái này chừng mười phút đồng hồ trong trận đấu đều cho thấy xuất sắc trạng thái điều này cũng làm cho giờ y cờ cờ hết lòng chỉ cần hậu phòng tuyến bảo trì ổn định như vậy trước trận tiến công cũng sẽ càng thêm sắp bén cứ như vậy inter milan không hề nghi ngờ sẽ chiếm theo một chút ưu thế đương nhiên là có ưu thế chưa hẳn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng thế nhưng là c h ỉ inter milan đám cầu thủ bày ra trạng thái là một tin tức tốt chẳng lẽ không đúng sao ô lệ g ợ i ở cái này cái trẻ tuổi hậu vệ tựa hồ là một cái có thể lợi dụng địa phương hiện tại barcelona thanh vấn cũng không có về sau xuất sắc ố lệ vờ ở g i a hỏa này tương lai cũng không có gì thành tựu hẳn là có thể lợi dụng nghĩ tới chỗ này giờ y cờ cờ đối trên trận thổi một tiếng huýt sáo vang dội tiếp lấy hắn đối trên trận so hoạch xuất ra một thủ thế đây là một cái biến hóa thủ thế chương năm trăm hai mươi bảy trước tiến công trọng điểm tại giờ y cờ cờ làm ra dạng này một thủ thế về sau trên trận inter mi lan cầu thủ nhìn ở trong mắt lập tức minh bạch giờ y cờ cờ ý nghĩ hiện tại chủ công phương hướng liền là đối phương hậu vệ phải ố lệ vờ ở đã dịp cắt là vấn đề sau trong phòng tiến độ cao gia tăng như vậy thì nhất định phải tiếp nhận cái này một bên mặt đất tiến công áp lực tăng lớn hậu quả trên thực tế dịp cắt cũng không phải là không có cân nhắc đến mà là bởi vì hắn thứ nhất cho là mình đội bóng có thể chế tạo đầy đủ tiến công áp lực để inter milan không cách nào lợi dụng điểm này mà điểm thứ hai thì là tại cái này một bên inter milan xuất r a đầu tiên là tợ r ổ tợ tạ tợ r ổ tợ tạ trước trên vào năng lực tiếp ứng năng lực cùng đột nhập vùng cấm địa đạt được năng lực đều là đỉnh cấp thế nhưng là hắn không chế bóng hơn người năng lực lại chỉ là bình thường chỉ cần không bị inter milan thành công đột phá hắn dựa vào tạp vị còn có thể làm ra coi như không tệ phòng thủ đây cũng là giờ y cờ cờ không có ngay từ đầu liền an b à i như vậy tiến công nguyên nhân hắn đầu tiên phải xem nhìn mình phòng thủ trận hình có phải hay không có thể ở một mức độ rất lớn để barcelona tiến công không chiếm được chỗ tốt vừa rồi mấy lần công thủ đối thoại hắn đã đã nhìn ra mình phòng thủ đội hình không dám nói có thể để cho barcelona một cơ hội nhỏ nhoi đều không có thế nhưng là cũng có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên để barcelona tiến công không có quá lớn uy hiếp hiện tại vấn đề thứ nhất giải quyết như vậy phải giải quyết chính là cái thứ hai giờ ý cờ cờ không thể để cho tợ rỗ tợ tạ đột phá năng lực đột nhiên tăng cường mà tợ rỗ tợ tạ cũng không trở thành vì trận đấu này ẩn tàng đột phá của mình năng lực vài chục năm hắn giải quyết vấn đề này phương pháp rất đơn giản đó chính là hai cái tiền vệ biến đ ổ i vị inter milan mấy cái này tiền vệ biên đều là tại hai bên đều có thể phát huy ra năng lực chính mình cầu thủ f i g o tợ rỗ tợ tạ s ở t ạ n c ổ vi đây đều là có thể bên cạnh có thể chúng trước trận ba cái vị trí đều có thể đánh cầu thủ tại hắn dạng này thủ thế về sau trên trận p i gỗ cùng tợ rỗ tợ tạ lập tức tiến hành đội vị gỗ đi tới cánh trái tợ rỗ tợ tạ đi tới cánh phải cứ như vậy o l e gờ u ở áp lực lập tức liền tăng lên không ít đương phi g ô đi vào cánh trái về sau inter milan tăng lên cho cái này một bên chuyền bóng mặc dù nhưng cái này ý đồ rất rõ ràng barcelona phương diện cũng rất bình thường chú ý cái này một bên phòng thủ nhưng mà inter milan tiến công vẫn như cũ bắt đầu trở nên lăng lệ phút thứ mười bốn sơn nick đã nhận banh về sau đột nhiên dẫn bóng trước trên vào sau đó tại savi cùng đệ cổ giáp công phía dưới vẫn như cũ đưa bóng xinh đẹp n g h i ề n c h u y ể n cho phi gỗ phi gỗ lăng không ngừng cầu sau đó nhanh chóng một cái biến hướng n h i ê n g tiến liền muốn từ ô lệ gờ ở bên người tiến lên p i gỗ mặc dù bây giờ lớn tuổi thế nhưng là một nháy mắt lực b ộ c phát cùng năng lực tiến công vẫn là tương đối xuất sắc vừa rồi lần này động tác cơ hồ không thua gì hắn đ ỉ n h phong thời kỳ trong nháy mắt tới ố lệ v ỡ ở hoàn toàn không thể trước tiên kịp phản ứng hắn tại quay người về sau nhìn thấy phỉ gỗ đã chiếm trước nửa cái thân vị dưới tình thế cấp bách hắn nhanh chóng từ phía sau một cước chùi bóng đem phỉ gỗ để ngã xuống đất cái này phạm lỗi hay là vô cùng thông minh tại phỉ gỗ không có hoàn toàn thoát khỏi hắn thời điểm liền đánh ngã phỉ gỗ mà lại c h ù bóng động tắc cũng không phải là rất lớn coi như bị tội cũng không sẽ gặp phải cái gì trừng phạt cứ việc inter milan fans hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư、thành. bất quá trọng tài chính cũng không có vì này mà nhận ảnh hưởng gì hắn thổi ô lệ g ở phạm lỗi cũng không có cho ô lệ g ở thẻ vàng chỉ là cho inter milan một cái tới gần đường biên đá phạt giờ y cờ cờ cũng không có ở đây hạ l à to cái này xử phạt nhưng thật ra là tương đương chính xác phí gỗ ném ra dáng vẻ mặc dù rất bình thường chật vật bất quá cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương đối mặt tấn công như vậy ô lệ g ở phạm lỗi nhất định sẽ gia tăng cứ như vậy ta không tin ngươi còn có thể một mực dạng này tiếp tục chống đỡ giờ y cờ, cờ ở trong lòng n ư ờ i lạnh dịch cắt lông mày thì là thật chặt nhữ lại mặc dù giờ ít cờ cờ không cho rằng hắn là một cái c ỡ nào xuất sắc huấn luyện viên trưởng bất quá cái này một hai năm xuống tới hắn vẫn là có được không ít kinh nghiệm hiện tại hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra được inter milan hiện tại chính là nhằm vào cái này một bên tiến công đang đánh liền xem như tại mặt khác địa phương tiến công cũng rất ít trực tiếp đánh không trung cầu mà là đánh mặt đất nếu như inter milan đánh mặt đất hắn an bài ổ lệ g ở ra sân hiển nhiên liền không có quá nhiều tác dụng thế nhưng là hắn hiện tại lại không thể thay đổi ổ lệ g ở thay đổi về sau inter milan lại bắt đầu đánh không trung làm sao bây giờ lúc này dịch c t không khỏi có chút hối hận sớm biết liền không cho ô lệ g ở ra sân thành thành thật thật bên trên bờ lệ ti vùng cấm địa trung lộ không trung cầu phòng thủ cũng chưa chắc liền sẽ ăn quá lớn thua thiệt mà bờ lệ ti tại cái này một bên hắn cũng sẽ không bị đối phương đột phá làm cho thái lan bái bất quá lúc này hối hận cũng đã chậm nếu như mở màn mười mấy phút liền thay người ngoại trừ sẽ để cho cầu thủ bị đả kích bên ngoài đối với hắn cũng là một cái đả kích cái này chứng minh hắn tại tranh tài trước đó cũng không có chuẩn bị quá tốt Tại dịch bất quá barcelona y đ hiện mắt điểm, ở trên không cầu phòng thủ thân cao cũng không kém quần thân có cao hay không lại bật lên xuất sắc mà cờ cùng van bỏ mẹo đều có coi như không tệ thân cao tăng thêm van mở giọt có sức cùng ô lệ gỡ ờ cũng không phải quá ăn thiệt o h ò i vigo mở ra một cất sinh đẹp đường vòng cung cầu bóng ra trực tiếp vây quanh trung lộ xuất kích van nes muốn n h ậ n banh lại bị mạ tệ dạ t i đụng trên mặt đất trọng tài chính tiếng còi văng lên mạ tệ dạ thì va chạm thủ môn inter milan đám cầu thủ giống như thủy triều về sau tuần giờ y cờ cờ đối lần này phạm lỗi cũng không thèm để ý hiện tại barcelona mặc dù tại định vị cầu bên trên không ăn cái thiệt thòi gì bất quá bọn hắn vẫn còn có chút tại va chạm bên trên thua thiệt hai năm này đối bọn hắn tạo thành tối đại uy hiếp tiền đạo chính là giờ rô ba mà bây giờ còn cần thêm cái trước t o n i tô n i ở đây bên trên trầm mặc chạy trước hắn biết hiện tại sức chú ý của đối phương đại bộ phận khẳng định là tại a r i an trên thân nhưng mà hắn cũng biết hiện tại inter mi lan tiến công trọng điểm hẳn là hắn bởi vì đây là giờ ý cờ cờ trước đó nói qua hơn nửa hiệp nếu có điều chỉnh như vậy phỉ gỗ cùng tợ rộ tợ tạ đổi vị đồng thời inter mi lan tiến công trọng điểm là tại tony trên thân liền ngay cả adji ano cũng phải vì hắn làm ra trợ công đối với an bài như vậy adji ano chưa hẳn không có cái gì lời hắn giận nhưng mà hắn cũng biết tranh tài như vậy trước đó nhất định phải hoàn toàn nghe theo huấn luyện viên trưởng phân phó bằng không sẽ chỉ đối đội bóng tạo thành to lớn ảnh hưởng đồng thời giờ ý cờ cờ cũng nói cho hắn tony chỉ là hơn nửa hiệp chủ công đối tượng mà hắn vẫn như cũ sẽ là nửa tràng sau chủ công đối tượng điều này cũng làm cho adriano lợi oán dẫn ít đi không ít barcelona nhanh chóng liền triển khai phản kích hiện tại phòng tuyến của bọn hắn áp lực lớn dù n g tiến công mới có thể để áp lực của mình giảm bớt đệ cố nhanh chóng đưa bóng c h u y ể n cho savi savi không có trực tiếp hướng về phía trước c h u y ể n đưa bóng phân cho đằng sau chen vào van bọ mẹo van bọ phân hướng cầu cho cánh trái chen vào van bọ giòn cos van bọ giòn cos dẫn bóng vượt qua giữa trận sau đó đưa bóng chuyền cho z o n d i n o đối mặt inter milan đã trở về thủ đúng chỗ phòng tuyến z o n d i n o cũng không thể đủ đột phá thành công tại mang theo mấy bước về sau mắt thấy inter mi lan trọng b i n h đội tại vùng cấm địa bên trong hắn nhấc chân đưa bóng c h u y ể n đến vùng cấm địa tuyến đầu chen vào đệ cô đoạt trên mắt chê da n o đoạt trước đó đột nhiên lên chân xuất xa cước này khoảng ba mươi m xuất xa đánh cho chất lượng đồng dạng là vô cùng cao nhưng mà sệ xạ nhưng cũng không có lộ ra cái gì sơ hở hắn một cái bên cạnh nào một mực đưa bóng đặt ở dưới thân thể của mình thiên công đứng dậy về sau sệ xạ dùng sức đưa bóng vứt ra ngoài bóng ra rơi xuống sờ n i c h đờ dưới chân người hà lan nhận băng quanh người trên xa vi đến phòng thủ trước đó nhấc chân đưa ra một cái thẳng chuyển, chuyển cho bên trong vòng phụ cận á di anô đương adji ano bắt đầu dẫn bóng thời điểm toàn bộ barcelona hậu phòng tuyến cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên dù sao adji ano cái này mùa giải biểu hiện đúng là đỉnh cấp mà hắn dẫn bóng cũng có được cường đại lực sát thương dù sao thân thể của hắn còn tại đó bình thường đối kháng là rất khó ngăn cản hắn tiến lên muốn không phạm quy đoạn hạ hãng cầu nói không chừng so đoạn hạ z o n a d i n o dẫn bóng còn muốn khó khăn tại van bỏ mà cùng vấn đồng thời hướng hắn từ hai bên chào đón thời điểm adji ano lại cũng không tiếp tục cưỡng ép dẫn bóng xuống dưới mà là tại bọn hắn hình thành vây kín trước đó đưa bóng nghiêng tuyến chuyển cho cánh trái theo phi c Ô lệ gờ ở cũng rõ ràng điều này vừa rồi lần kia đột phá để ô lệ gờ ở hoàn toàn không thể xem nhẹ lao ra hỏa này tồn tại hắn biết mình quay người so với đối phương đột phá muốn chậm nếu nói như vậy liền kéo dài một chút đối phương tiến công đi phi gỗ dẫn bóng từng bước tiến lên ô lệ gờ ở thì là chậm rãi hướng lui về phía sau chậm rãi chỉ h o a n lấy phi gỗ tiến lên nhìn xem dạng này một cái cẩn thận đối thủ phi gỗ tựa hồ cũng không có biện pháp gì chỉ có thể chậm rãi tiến lên mà ở ô lệ gờ ở khó khăn lắm thối lui đến tiếp cận vùng cấm địa sừng bên trên địa phương thời điểm phi gỗ lại nhanh chóng một cái về rồi tránh ra cùng ô lệ gờ ở giữa khoảng cách sau đó nâng lên chân trái trực tiếp đưa bóng c h u y ể n ra ngoài xinh đẹp đường vòng cung cầu phi gỗ vừa rồi chỉ là đang chờ đợi đồng đội đi lên mà thôi bóng ra vẽ ra một đường vòng cung sau đó bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa bóng ra từ không trung đường vòng cung bay đi trở về thủ q u ầ n đang chạy bên trong r a sức lên nhảy muốn nửa đường đưa bóng đoạn ở dưới nhưng mà lại vẫn như c ũ chậm một bước bóng ra từ đỉnh đầu hắn bay đi vượt qua q u ầ n đỉnh đầu về sau bóng ra bắt đầu hướng hạ rơi xuống đã chạy đến vị trí tony dùng thân thể kháng trụ mạ cờ cứ việc mê hi cô hậu vệ đang l i ề u mạng quáy nhiều tony nhưng mà tony thân thể cường tráng lại vẫn không có nhận quá nhiều ảnh hưởng mà là vẫn như c ũ đem mạ cờ ngăn ở sau lưng nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá nít mà barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là lớn tiếng đánh ch hy vọng có thể để tony chịu ảnh hưởng nhưng mà trong nháy mắt này tony đã hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái nhìn trên đài mặc kệ là tiếng hò hét vẫn là hư thành đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cảm thụ được sau lưng mạ cỡ quấy nhiễu tony nhìn xem bóng ra hướng trước người hắn rơi xuống sau đó đón rơi xuống bóng ra vung lên chân phải trực tiếp đưa bóng liền bắn ra ngoài mượn nhờ sau lưng xung kích tony vung lên chân trái trực tiếp dùng chân trái bên ngoài mu b à n chân bắn ra khoảng cách gần x u t gôn hoàn mỹ xúc cảm đương van nét nào tới thời điểm tony đã đem cầu bắn ra ngoài bóng ra nghiêng tuyến bay về phía c tại van net tay vẫn không có thể hoàn toàn d ố i dài thời điểm liền r á n xa nhà trụ bay vào cầu môn Sướng ngôn viên phát ra một tiếng giải giống mà trong nháy mắt này inter milan fans hâm mộ bóng đá từ trờ mặc biến thành núi lửa bộc phát